c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu trung phẩm thiên nhân hai là vương cung phụng a mang theo nhiều người như vậy là muốn đi đâu đâu đi lưu vân sơn gần nhất nơi đó xuất hiện một cái giã nhân đã thương không ít mạng người cũng phái binh đi vây quét qua nhưng đều vô dụng cái kia giã nhân thực sự mạnh mẽ bệ hạ này mới khiến ta ra tay vương cung phụng cười nói trên thực tế hắn cũng không có năm cái kia cái gọi là giã nhân để vào mắt chỉ cảm thấy đối phương khả năng liền là một loại nào đó yêu thú tương tự sự t ì n h trước kia không phải chưa từng xảy ra hắn thấy yêu thú lại cường năng mạnh đi đâu đâu nhiều lắm là trước hết t i ê n gây gớm tiên t i ê n trung kỳ mà hắn hiện tại có thể là tiên tiên hậu kỳ đại cao thủ đối phó một con yêu thú còn không phải dễ như t r ở bàn tay ta đi qua lưu vân sơn từ nơi đó cảm nhận được một cô yêu khí cái kia yêu khí có thể khó đối phó có m u ố n không ta đi với các ngươi một chuyến đi lang phong nói ra hắn vốn là nghĩ đi gặp yêu thú kia chẳng qua là trước đó lưu nhược mai bạch lao ở bên người không tốt bỏ xuống bọn hắn bây giờ hai người đã trở lại vương đô hắn không có lo lắng trong lúc rảnh rỗi đi gặp một lần cũng là không sao thiền xem như là vì dân chư hại mà vương cung phục giật mình kêu lên có thể làm cho lăng à m cho l phong khẽ í vất cảm nhường lưu nhược mai hai người đi đầu trở về hắn đi theo vương công phụng còn có hắn mang theo quân đội đi tới lưu vân sơn bạch tông chủ thành hôn thật sự là thật đáng mừng không nghĩ tới lăng c u n g phụng cùng bạch tông chủ còn có giao tình vương c u n g phụng cười nói trên đường đi cùng lăng phong cười cười nói nói nâng lên bạch vân tông hắn cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới lăng phong cái này đại chu đệ nhất cừng giả lại có thể là xuất từ nho n h ỏ bạch vân tông rất nhanh mọi người liền đi tới lưu vân sơn vương cung phục nhường dưới tay binh sĩ bắt đầu bốn phía tìm kiếm lên yêu thú kia lăng phong thần thức cũng theo đó lan tràn vừa đi một bên tìm yêu thú dấu vết thông qua lưu lại yêu khí hắn mang người đi tới một cái sơn động trước mặt nơi này là yêu khí dạy đặc nhất địa phương đoan chừng liền là yêu thú kia chỗ các ngươi xem một sĩ binh kinh hô một tiếng chỉ cửa sân động nơi đó đang có một ít chân cụt tay đ ứ t mặt trên còn có không ít bị gặm ăn dấu vết nơi này khẳng định liền là yêu thú kia chỗ người tới bắn tên vương cung phụng nói một tiếng mấy chục cái binh sĩ hướng phía hang núi bắn ra mũi tên bên trong lập tức phát ra rít lên một tiếng âm thanh một đạo thân ảnh màu trắng từ trong đó vật ra đối phương toàn thân mọc đầy bạch bao thân hình cao lớn có người tứ chỉ chính là dân chúng trong miệng ăn lông ở l ô gia nhân hoặc là một đầu vợ trắng đối phương răng nanh răng nhọn khuôn mặt dữ tợn nhìn trước mắt mấy tên lính võ trang đầy đủ phát ra trận gạo thét sau đó tốc độ cao liền xông ra ngoài tốc độ nhanh chóng hóa thành một đạo mắt trần khó mà bắt màu trắng t à n ảnh vẹn vẹn là tốc độ này liền để vương cung phụng con người co r ụ t lại thật nhanh hắn cấp tốc n ê n đón tiếp lấy một t r ư ờ n g vô r a cùng cái kia vợ ư n trắng nắm đấm đánh vào một khối nhưng một giây sau hắn bay ngược vài chục bước chân khí chấn động không thôi kém chút một ngụm máu phân ra thật là lớn lực lượng cùng tiên tiên hậu kỳ cao thủ cứng đ ố i cứng cái kia vợ ư n trắng lông tóc không tổn hao gì tương phản hung tính đại phát hướng phía binh lính bình thường đánh tới vụ lang phong ra tay rồi một quyền đánh ra t h ư n h ư mánh hồ hạ sơn ẩm vợ trắng bị a n h lùi lại mấy bước sau đó nhìn lang phong tựa hồ phát giác được đối phương uy hiếp không dám lên trước chẳng qua là phát ra trận trận gầm nhẹ một giây sau đúng là trực tiếp quay người hướng phía rừng núi chạy đi lang phong dĩ nhiên sẽ không để cho đối phương chạy thân ảnh loại lên đi theo tốc độ của hắn rất nhanh lập tức liền đổi tới vợ ư n trắng sắp bắt được đối phương lúc đã thấy vợ ư n trắng trên thân t o á t ra một đoàn khói đen sau đó ở trước mặt hắn h ư a không tiêu thất lang phong kinh ngạc loại sự tình này hắn cũng là lần đầu tiên gặp được đây là một loại nào đó yêu thuật trên điện tịch cũng là không có ghi chép qua là đại chu cảnh nội chưa bao giờ xuất hiện qua yêu thú lăng phong hai mắt nhữ lại hắn cũng là không có bối rối cảm thụ như bốn phía khí t ứ c mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng hắn còn có thể cảm nhận được đối phương khí tức liền tại phụ cận thần thức k huyết tán mà ra loan thoáng bắt được một đạo thân ảnh l i ê n t h â n thức tại khoảng cách gần như vậy bên trong đều chỉ có thể bắt được h ư ảnh khó trách trước đó ta dùng thần thức tìm tòi lúc không có phát hiện này yêu thật u hoàn toàn chính xác không tầm thường so với chấn định lăng phong còn lại binh sĩ liền không có như vậy trong cái tia g ã nhân đâu làm sao biến mất tình huống như thế nào yêu thuật là yêu thuật. đại gia đường hốt hoảng ba người một tổ lưng ơ tựa lưng ơ đề phòng có tướng lĩnh vẫn tính chấn định ra lệnh mà vương cung p h ụ n g nhìn xem lang phong cũng đối đối phương có lòng tin có l a n g cung p h ụ n g tại đây bên trong mặc kệ này yêu thú có trò xiết gì cũng vô dụng v ụ lang phong nhạy cảm phát giác được bên cạnh có một cỗ khí tức hướng phía hắn tới gần cái k i a ẩn thân vượn trắng lại lần nữa hướng hắn phát khỏi công kích vừa nhanh vừa mạnh một quyền có khai son liệt địa bay lang phong nghiêng người tránh thoát dùng bách thu quyết còn lấy màu sắc quần như mãnh hổ xuống núi chảo như thần lưng bồ thỏ lang phong thân thể mỗi một cái vị trí phản phất đều hóa thành bách thú lợi khí thế công như c u ồ n g phong bạo vũ đánh ra liên tục rơi vào vượn trắng trên thân mọi người mặc dù không nhìn thấy v ư ợ n trắng nhưng cũng có thể thấy trong không khí t u ô n ra từng đoàn từng đoàn song khí còn có không ít bắn tung tóe ra tới máu tươi biết lăng phong đang ở máu ngược cái kia v ư ợ n trắng chỉ chốc lát cách đó không xa vách núi quanh một tiếng lom luôn xuống dưới v ư ợ n trắng một lần nữa hiện ra thân hình chỉ bất quá thời khắc này v ư ợ n trắng lại là máu me đ ầ m địa hấp hối mọi người nhẹ nhàng thở ra mà lăng phong đứng chắp tay đối bách thú quyết uy lực vẫn tính hài lòng hắn vừa rồi chỉ dùng không đến một thành lực thi triển bách t h ú quyết nhưng uy lực vẫn như cũ đủ để đem này có thể so với tông sư vượn trắng đánh cho hấp hối liên uy lực mà nói bách t h ú quyết tại đại lương thiên tử kiếm kinh long kiếm quyết dạng này địa phẩm vo kỹ phía trên hắn hướng đi v ư ợ n trắng đã thấy hấp hối v ư ợ n trắng lên núi động bỏ đi lang phong không có nương tay đi qua nhất kiếm giải quyết đầu này thai họa không ít bách tính v ư ợ n trắng sau đó chậm rãi đi vào sân động trong sơn động lộ ra một cỗ mùi màu canh nơi này chân cụt tay đứt so với bên ngoài sơn động mu có thể nhìn ra nay vượn trắng hạ người không phải gần nhất mới phát sinh trước kia liền đã hại không ít người chẳng qua là gần nhất trở nên càng thêm sôi nổi mới đưa tới triều đ ỉ n h chú ý tiếp tục hướng trong sơn động đi đến một h ồ i tí tách thanh â m chuyển đến chỉ thấy trong sơn động bộ có một chỗ vũng nước nhỏ vũng nước phía trên có một cây màu trắng thành đ ũ giọt nước đang từ phía trên không ngừng nhỏ xuống mà nhường lăng phong hai mắt t ỏ a sáng chính là n à y chất nước giọt bên trong lần chứa nồng đậm linh khí đây là cùng kim sa tương tự linh khí tinh hoa đây là linh lịch trong sơn động này lại có linh lịch xem ra cái k i a vượn trắng chính là uống linh dịch này mới có thể đi vào hóa đến loại tình trạng này thậm chí là mở phát ra ẩn thân yêu thuật lăng phong thẩm nghĩ kim sa linh dịch những thiên địa này linh vật liên tục xuất hiện xem ra ngày đó nguyên thượng nhân ghi lại xác thực là thật ba năm một luân hồi bây giờ vừa vặn liền là linh khí do suy chuyển thịnh tiết điểm nguyên quốc đại chu đã lần lượt xuất hiện dấu hiệu như vậy địa phương khác đâu này lớn như vậy thần châu không có khả năng chỉ có nguyên quốc đại chu có dạng này dấu hiệu địa phương khác dấu hiệu khả năng rõ ràng hơn có lẽ có khả năng đã xuất hiện thiên nhân lăng phong thẩm nghĩ nhìn xem linh dịch hắn suy tư một chút hắn vừa vặn muốn bế quạt t h u hành thiên nhất quyết nơi này yên lặng lại có linh dịch chính là bế quan nơi tốt đến mức trong sơn động những cái kia h ả i cốt hắn nhường vương cung phụng dẫn người thu thập một chút có rất nhiều h ả i cốt đã không phân do ai là ai vương cung phụng dứt khoát để cho người ta đào một cái hố to cùng một chỗ vùi lấp dựng lên cái không có chữ mộ địa cũng xem như nhập thổ vĩ an dọn dẹp không sai biệt lắm về sau vương cung phụng mang theo vượn trắng thi thể trở về p h ụ n mệnh lang phong lưu lại tìm tới một cái cự thạch tại vào sơn động về sau dùng cự thạch đem hang núi che k u ấ t bắt đầu bế quan thời gian trôi qua thời gian mười ngày nhoáng lên liền đã qua vê anh lưu vân sơn bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn che khuất hang núi cự thạch bị một cố cự lực nổ thành một phấn lăng phong theo trong sơn động đi ra hắn lúc này đã đem tiên nhất quyết tu hành đến viên mãn cũng đem hắn dung nhập hố nguyên n nhất khí ngưng tụ ra tới khí cực điểm đây khí cực điểm trình độ tiến một bước càng sâu hắn cảm giác mình cùng thiên địa cộng minh càng ngày càng rõ ràng loại cảm giác này lăng phong chậm rãi giơ tay lên một đạo khí cực điểm tại hắn học trong lòng ngưng tụ cùng lúc đó bốn phía linh khí hướng phía hắn học tâm hội tụ mà đi cùng khí cực điểm kết hợp tại một khối khiến cho cái tia đạo chân khí bành trướng một vòng lớn lăng phong tiện tay đem hắn đánh ra vê anh mặt đất bị tạc ra một vài trượng hố to thì ra là thế thiên nhân tam cảnh hạ phẩm thiên nhân nắm giữ khí cực điểm có thể cùng thiên địa cộng minh trung phẩm thiên nhân có thể lấy khí cực điểm dẫn động thiên địa linh khí ra trì lăng phong trong mắt lộ ra một tia giật mình người lực lượng cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm mà thiên địa chi lực lại là vô cùng vô tận d ù có hạn nhân lực cậy động vô hạn thiên địa chi lực cái này là trung phẩm thiên nhân cũng là lăng phong hiện tại vị trí cảnh giới dung hợp phiếu m i ệ u vấn tiên kiếm quyết tử vi thiên tử quyết thiên lôi bá thể huyền minh thần công tiên h nhất quyết chờ mấy môn thiên phẩm nội công tâm pháp lại tăng thêm kim sa đan dược còn có linh dịch trợ rút mới đưa ta khi cực điểm tăng lên tới trung phẩm thiên nhân cấp độ cao hơn một tầng thượng phẩm thiên nhân chỉ sợ sẽ càng khó cũng không biết muốn dung hợp nhiều ít loại thiên phẩm công pháp lang phong thầm nghĩ đoán chừng như mình bây giờ trong tay đầu có khả năng tu hành thiên phẩm nội công ngoại trừ đấu chuyển tình di bên ngoài còn có một môn cái t ê u chính là đại chu hoàng thất võ học chân lâm công dùng hắn bây giờ đang ở đại chu địa vị mong muốn đem môn võ học này tâm pháp đem tới tay đoán chừ t r ư ớ c 167, rời đi đại chu bách thu thần ý một trở về vương đô lăng phong tìm được chu lâm hắn không có che giấu ý nghĩ của mình đưa ra mong muốn quan sát một thoáng chân long quyết mà chu lâm xứng sở nhưng cũng không có cự tuyệt dù sao thiên phẩm võ học mặc dù quý giá nhưng trên giang hồ cũng có nhiều bản có thể lăng phong cường giả như vậy đại chu cũng chỉ có một cái chân long quyết đẳng cấp thiên phẩm viên mãn điều kiện một thông sư tu vi hai tăng cường chân khí thiên phẩm đan dược một khỏa ba long huyết thịt rồng các mười cân trước hai điều kiện hắn đã thỏa mãn cái điều kiện thứ ba c ũ nếu g cùng tu hành ngũ hành cầm long thủ bên trong điều kiện tướng lên nhau. Này long trùng không dễ tìm à. Giống lúc trước hắn gặp phải hắn giao, cũng không tính long trùng. long trùng cũng chỉ là lên lúc Liên là hành hành này à. cầm trước tịch, chỉ chút chỉ chép thôi, chỉ bên kiện nhau, hắn hắn tính quan hắn trên điện nhìn tu thủ thú, tìm tới thú, tại một thôi, điều yêu yêu qua phải b đệ i dễ t là là đây y ê thú b ê như trong n đ ỉ tiêm tồn tại. Nếu n h nắm yêu thú xem như một quốc gia như vậy long t r ù n g chính là cái này quốc gia bên trong hoàng thất huyết mạch cao quý mạnh mẽ không tầm thường yêu thú có thể so sánh quan sát xong chân long quyết về sau lang phong nhường hoàng thất lưu nhược mai dưới tay có thể dùng được đủ loại con đường vì hắn tìm kiếm long chủng nhưng có thể hay không tìm tới còn phải xem thiên ý thời gian trôi qua trong n y mắt lại là nửa năm thời gian trôi qua trong nửa năm này đại chu dần dần đem nguyên quốc thổ địa chiếm đoạt quản lý đến cũng xem như ngay ngắn rõ ràng mặc dù hoi có khó khăn chắc t r ở nhưng toàn cục b ê n trên vẫn là bình ổn mà đối với kim sa khai thác cũng là đâu vào đấy triều đình dùng kim sa bồi dưỡng được không ít cao thủ lướt qua lăng phong không nói triều đình hiện tại có tiên thiên võ giả đã đem gần trăm người trong đó một nửa là tiên tiên trung hậu kỳ đến mức tông sư có lưu nguyên thiên nhất có chủ cùng với một cái tân tấn vương cung vụng so với di vãng đại chu mạnh mẽ rất nhiều đến mức trên giang hồ cũng là náo nhiệt bất phàm nửa năm qua quật khởi giang hồ cao thủ không ít lôi ngạo lý tử ý ý thiên nhất cốc chủ mấy cái đệ tử tại trên giang hồ đều xông ra không ít tên tuổi bạch sơ thần nương tựa theo lang phong cho đăng dược nhất cử đột phá tông sư cảnh trở thành đại chu ở bề ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay c ứ n g giả đại chu tình thế một mảnh tốt đẹp đến mức lang phong hắn tại võ học bên trên tạo nghệ cũng là ngày càng tinh tiến tân cấp trung phẩm thiên nhân về sau hắn bắt đầu nếm thử lấy khí cực điểm điều khiển thiên địa linh khí dần dần quen thuộc trung phẩm thi vừa mới bắt đầu hắn chỉ có thể điều khiển phương viên trăm trượng bên trong thiên địa linh khí cho tới bây giờ hắn đã có thể quen thuộc điều khiển phương viên ngàn trượng bên trong thiên địa linh khí là ban đầu gấp m ộ ư ơ i lần nhưng này không sai biệt lắm liền là cực hạn mong muốn càng tiến một bước còn phải tiếp tục tăng lên khí cực điểm võ học bên trên hắn chỉ tạo nghệ đã là đại chu đ ỉ n h không người có thể đụng là độc nhất ngăn tồn tại bất quá hắn còn không thỏa mãn nhường lưu nhược mai đám người tìm long trùng yêu thú chậm chạp không có tin tức có lẽ tại đại chu là không tìm được trong lòng của hắn đã nảy sinh muốn rời khỏi đại chu suy nghĩ đọc vạn quyển sách đi vạn d ạ n đường ta đọc sách đầu chỉ và quyền lại có thể một mực câu nệ tại tại đây đại chu bên trong có lẽ nên ra ngoài đi một chút nhìn một cái hiểu biết thần châu sự q u ả n g đại lang phong thầm nghĩ đại chu nội tình ngày càng tăng lên tại quanh mình liệt quốc bên trong đã mất uy hiếp lý tử y kỉa lôi ngạo âu dương tuyết bạch sơ thần chờ tuổi trẻ tuân k i ệ n cũng là dần dần thành danh mặc dù không có h ắ n đại chu cũng có thể sừng sững không ngã h ắ n hiện tại có thể an tâm rời đi đại chu ta chuẩn bị rời đi đại chu trong đình viện lưu nhược mai đang ở pha trà chật nghe lang phong không khỏi tay run một cái sau đó chấn định lại c ô n g tử biết, ý hướng Không nơi nào? Không biết, liền là đại i nơi đi. khắp đ chu quanh mình liệt quốc tông sư đều nhìn thấy chớ nói chi là tồng sư phía trên cùng mục tiêu của ta trên lệch rất xa lưu nhược mai trầm n g â m một chút biết không ngăn cản được lang phong bất đắc dĩ thở dài công tử chuyến này muốn đi bao lâu ngăn thì ba năm lâu là nga cũng không biết lang phong bất đắc dĩ nói thần châu to lớn hắn lại không có tự mình đi qua ở trong đó sẽ tao nộ biên số gì cũng là không biết lúc nào trở về thậm chí có trở về hay không đến đều nói không chừng phải không lưu nhược mai càng trầm mặc chỉ có pha trà nước sôi t i ê n đang văng lên công tử dự định cái gì thời điểm rời đi lưu nhược mai lại hỏi ngày mai đi ta để cho người ta vì công tử chuẩn bị hành lý lưu nhược mai thản nhiên nói cố nén cảm xúc đứng dậy rời đi nhìn xem bóng lưng nàng rời đi lang phong thần thức k h ẽ động thấy đối phương đi đến góc tường về sau cuối cùng khống chế không nổi dựa ở trên vách tường nhẹ nhàng nức nở hắn bất đắc dĩ thở dài lưu nhược mai đối với hắn dùng tình sâu vô cùng hắn làm sao không biết chỉ bất quá lần này rời đi không biết phải bao lâu mới có thể trở về đại chu hắn há có thể chậm trễ người ta nói đi thì nói lại lang phong trong lòng thật đối lưu nhược mai vô tình sao này cũng chưa chắc bất quá hắn cảm giác mình sẽ không ở một chỗ ở lại lâu trên thực tế ở kiếp này hắn không cha không mẹ đối với đại chu đều không có bao nhiêu lòng trung thành hắn như lục bình không dễ đã định trước p h i ê u bạn đại chu bất quá là hắn ngắn ngủi dừng lại một chỗ cố mặc dù đối với lưu nhược mai hữu tình hắn cũng không có nói ra tại nhi nữ t ì n h trường còn có v õ đạo ở giữa hắn lựa chọn người sau thật là chỉ có thể như thế sao lăng phong thần thức cảm giác cách đó không xa nhẹ nhàng nức nở lưu nhược mai lần đầu cảm nhận được một k i a bao la mờ mịt vì võ đạo áp chế tình cảm của mình tổn thương lưu nhược mai này với hắn mà nói đối lưu nhược mai tới nói thật là một chuyện tốt sao chỉ sợ chưa hẳn lưu nhược mai đối với hắn dùng tình tự sâu mặc dù chính mình một mực không có trả lời nàng cũng thủy chung vui vẻ chịu đựng hầu ở bên cạnh mình vì chính mình làm việc so với nàng chính mình rõ ràng cũng tâm động nhưng bởi vì cố kỵ này cố kỵ cái kia đối tâm ý của đối phương làm như không thấy chính mình so với nàng càng giống là một cái trên mặt cảm tình h á n nhát hắn không khỏi nghĩ đến vô dụng chẳng n ã chính mình đối với môn này vứt bỏ tình cảm công pháp khít mũi coi thường cảm thấy người sống một đời như không thất tình lục dục há không cùng cái xác không hồn một dạng có thể hiện tại chính mình hành động cùng môn công pháp này lại có gì khác thậm chí còn muốn công bằng người ta ít nhất còn có thể công pháp tu hành công lực đại tiên đây chính mình chỉ lại ở chỗ này bao la mờ mịt nghĩ đến nơi này lăng phong giống như đẩy ra trong lòng sương ngủ, ánh mắt dần dần thư thái hắn đứng dậy chậm dãi hướng đi chân tường mà phát giác được lăng phong tới gần đang nước nở lưu nhược mai vội vàng xóa đi nước mắt giả vờ muốn đi vì lăng phong thu thập hành lý nhược mai lăng phong gọi lại đối phương lưu nhược mai không dám quay đầu sợ bị đối phương thấy chính mình dáng vẻ c h ấ t vật lăng phong than nhẹ một tiếng đi đến trước mặt đối phương tay lấy ra khăn tay l ư u hỏa vì đối phương tẩy nước mắt trên mặt lưu nhược mai sửng sốt một chút những năm gần đây nàng cùng lăng phong ở c h u n g có thể nói là t ư ơ n g kính như tân đối phương đối nàng có thể chưa bao giờ thân mật như vậy cử động nàng mơ hồ phát giác được có đồ vật gì bắt đầu sinh ra biến hóa loại biến hóa này để cho nàng mừng thầm cũng làm cho nàng hoảng hốt sợ lại là chính mình tự c h ọ là đúng đạo rác công tử ta thật xin lỗi ta vốn cho rằng mình có thể khống chế tốt tâm tình của mình lưu nhược mai c ư ờ i khổ nói trên thực tế nàng khống chế được hoàn toàn chính xác rất tốt ít nhất vừa rồi tại lăng phong trước mặt nàng không có biểu lộ ra cái gì dị dạng sau khi rời đi mới không kiềm chế được nỗi lòng nhưng nàng lại không biết lăng phong có t h â n thức nhất cử nhất động của nàng hắn đều có thể thấy không sao nhược mai chúng ta nói chuyện đi nói chuyện gì tình ý của ngươi đối với ta ta đều biết những năm gần đây một mực không có chính diện hồi phục ngươi là lỗi của ta không nay cùng công tử không có quan hệ trên thực tế lần trước công tử vì ta coi b ó thời điểm đã nói khéo từ chối ta chỉ là ta chính mình không muốn b u ô n g tay tôi h Trước tru, bách thú thần rời bách đi đại ý、2. lưu nhược mai nói ra cũng không trách tội lang phong ta biết ta chỉ muốn nói lần này rời đi đại tru ngắn thì ba năm năm năm nhưng trong vòng mười năm ta chắc chắn trở về như đến lúc đó người đối ta nếu là còn có tình ý người ta liền thành hôn đi lang phong t h ả n như i nói cấp ra lời hứa của mình lưu nhược mai mở to hai mắt nhìn đột nhiên xuất hiện kinh hỉ để cho nàng có chút thất thần không phải nói cái gì tiếp lấy nàng lại kịp phản ứng cười khổ nói công tử có thể là tại thương hại ta trên thực tế công tử rất không cần phải như thế nói đến thanh phong thương hội có thể có thành tựu ngày hôm nay tất cả đều dựa vào công tử công tử căn bản không nợ ta cái gì không cần miễn cưỡng chính mình lăng phong l ắ t đầu đây cũng không phải là miễn cưỡng ta đối với ngươi cũng là hữu tình chỉ bất quá võ đạo đối ta mà nói càng thêm quan trọng cho nên những năm gần đây ta một mực tại áp chế tình cảm của mình nhưng tại vừa rồi ta nghĩ thông suốt vượt qua giới hạn áp chế tình cảm của mình sẽ chỉ lại càng dễ đi vào tà đạo võ đạo đối ta mà nói chính là, là trọng yếu nhất sự tỉnh nhưng người với ta mà nói cũng là người rất trọng yếu cả hai ta đều không muốn từ bỏ đột nhiên xuất hiện thổ lộ nhường lưu nhược mai vừa mừng vừa sợ nàng đông nhiên ôm lấy lăng phong nói công tử ta nguyện chờ ngươi lăng phong cũng vây quanh ở bờ eo của nàng ửng tốt hai người thời trần tiếng l ò n g quan hệ thêm gần một bước mà lăng phong rời đi đại chu trước cũng xem như giải quyết xong một kiện tâm sự đồng thời cũng nhiều một dạng ràng buộc về sau mặc kệ hắn ở đâu gặp khó khăn gì chỉ cần hắn nghĩ tới tại đại chu còn có một nữ tử đang chờ hắn hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ hôm sau b ạ nhưng của Lăng p n hắn ó m biết được nguyên, nguyên h không, không có nhiều lời dự định du lịch song thần châu đối thiên nhân cảnh giới càng hiểu hơn về sau mới trở về nói cho mọi người lăng huynh đại chu giao cho chúng ta nhưng đại chu võ đạo con đường phía trước liền muốn do ngươi đi mở mang chúng ta c h ờ ngươi trở về liêu nguyên cũng trịnh trọng nói lang phong mỉm cười tầm mắt từng cái quét qua mọi người bạch sơ thần lý tử y đỉa lôi n ạ o bạch kiếm tinh thiên nhất c ố chủ c lý trầm n g uyên hoa dung liêu nguyên chu lâm bạch lão cuối cùng dừng lại tại lưu nhược mai trên mặt hắn mỉm cười phảng phất là tại hứa hẹn thản nhiên nói c h ờ ta trở lại hắn kiếm chỉ k h ẽ động ngự kiếm đi xa trong t r ớ c mắt liền tan biến ở chân trời mọi người thấy bóng lưng hắn rời đi không khỏi có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát từ nay về sau đại chu thiếu một cái truyền kỳ nhưng thần châu nhờ một người phong lưu nhân vật rời đi đại chủ sau ngày thứ m ộ ư ơ i lăng phong ngự kiếm hướng năm đi vượt qua một tòa t ò a n ú i lớn từng đầu đại giang xuyên qua thanh kiếm quốc đi tới một nơi giấu người hy hữu đến bên trong d a y núi hắn lấy ra một bản du ký phía trên bất ngờ viết liệt q u ố c c h u y ệ n này bản tiểu sử chính là đại chu một cái tiền bối sáng tác vị tiền bối kia đã từng rời đi đại chu du lịch các quốc gia tìm kiếm tông sư phía trên cảnh giới nhưng cuối cùng không công mà lui trở lại đại chu về sau đem cả đời trải qua biên soạn thanh sách chính là bản này liệt cốt truyện phía trên ghi chép đại chu phía nam các quốc gia phong thổ lăng phong dự định dựa theo phía trên ghi lại con đường một đường tiến lên đợi đi qua phía trên ghi lại hết thể quốc gia về sau tại tự động thăm dò thần châu hắn dự tính đại khái sẽ tiêu cái thời gian bảy tám năm sau đó liền trở về đại chu phía trên này đ i chép xuyên qua dãy núi này về sau chính là một cái tên gọi gió lớn quốc gia quốc gia này người võ phong thịnh hành dân phong dũng mãnh một nước c h i chủ cần dùng võ phục người mới được lăng phong nhì non nói hắn tiến vào trước mắt dãy núi này cũng không lâu lắm liền gặp một đầu hành, hành rừng núi yêu thú đối phương chính là một đầu lộng lấy đại hổ thể to như châu trên thân còn quấn quanh lấy từng đợt yêu p h o n g đối với đi tới nơi này cái tự tiện xông vào dãy núi người hết sức không hữu hảo vừa thấy mặt liền phát khởi công kích thân hình như yêu phong c h ư ớ c mắt liền cướp đến lang phong trước mặt một c h ả o đánh ra uy lực đủ để khai sơn vỡ b g a lang phong thi triển bách thú quyết một một quyền đánh ra như manh hồ hạ son trực tiếp đem này cự h ồ cho đánh bay ra ngoài đối phương đâm vào trên một tảng đá xanh lớn gân cốt đứt gãy một mẫm máu phân ra tại chỗ chết bất đắc kỳ tử nay hổ yêu thực lực đã gần tông sư vùng núi này cũng không có dễ dàng như vậy qua lang phong thầm nghĩ hắn cũng có thể ngự kiếm xuyên qua dây núi bất quá hắn không có làm như vậy vùng núi này linh khí đ ồ i r à o có lẽ có dựng dục cái gì bảo vật hắn nghĩ thăm dò một phiên thời gian trôi qua ba ngày sau trong dãy núi chuyển ra rít lên một tiếng chấn động tới một mảng lớn rừng tây phi đ i ể u trong dãy núi một bộ áo trắng lăng phong vừa mới chém giết một con gấu đen đối phương hình thể trắng như núi nhỏ dù cho đã chết đi nằm dạp trên mặt đất có thể trên người tán phát ra hung man khí tức vẫn như cũng nhường rất nhiều tàu thú không dám tới gần lại là một đầu tiếp cận tông sư yêu thú đây là ta mấy ngày qua gặp phải con thứ năm tiếp cận tông sư yêu thú liệt quốc chuyện bên trong ghi chép vùng núi này bên trong nhiều tàu thú nhưng không có nhiều yêu thú ghi chép xem ra cùng chuyện ký chủ nhân đến vùng núi này lúc so sánh vùng núi này phát sinh không ít biến hóa đây ba ngàn năm một luân hồi linh khí t r i ề u cường quả nhiên không chỉ có là ảnh hưởng đến đại chu nguyên quốc toàn bộ thần châu đều đang lặng lẽ phát sinh biến hóa l a n g phong nhìn xem hắc hùng nhị nó nói tiếp theo hắn t h u ầ n thục đem hắc hùng mở ngực m ộ bụng lấy ra tim gấu mật gấu đem hắn bỏ vào thanh ngọc trong nhẫn này nhưng đều là độ tốt mặc kệ là an bổ vẫn là lượt đan đối với võ giả tới nói đều có chỗ tốt đến trạm vào tối hắn nhóm lửa cúi đốt tại h Thanh nhẫn chút e o Trọng một ra Ngọc nấu nướng công cụ, lấy l lấy ra trên i phải một cái làm đoàn chính mình người, nếu một người tại đây hoàng sơn giã liền m cơm. một làm mình một muốn đem gấu, không hoàng cũng nấu thuần đầu nếu thục bắt Tại t Hắn chính lĩnh, không đoàn sơn ăn. đây miếng sắt soạt dầu đem tim gấu cắt miếng sau đặt ở đi tiêu h đốt sau đó lại giải lên một chút đồ gia vị một c h ầ u thơm nào ngạt thịt nướng liền thành nguyên một viên tim gấu vào trong bụng l a n g phong ngồi xếp bằng luyện hóa ẩn chứa trong đó khí huyết trí lực mơ hồ trong đó hắn bên thai chuyển ra từng đợt gầm thét phảng phất cái kia chết đi hùng yêu phục sinh không cam lòng hướng hắn gầm thét đó là tim gấu bên trên lưu lại sắt khí bất quá đối với lăng phong cảnh giới này võ giả tới nói một chút sắc khí không đáng để lo chỉ chốc lát liền bị hắn triệt để s ô tan hắn đứng dậy bắt đầu diễn luyện bách thu quyết môn công pháp này hắn xóm đã viên mãn nhưng những ngày này hắn ở trong vùng núi này c ũ n g không ít yêu thú chém giết nghĩ nghĩ lại đúng là đối môn công pháp này có cao hơn một tầng càng lộ phản phất nắm giữ một chút mới đồ vật theo lăng phong diễn luyện bách thu quyết càng lúc càng thâm nhập trên người hắn cũng dần dần tản mát ra một cô hung thần sắc khí hắn chỉ thân sau mơ hồ có bách thu hư ảnh hiện hiện hung thần sát khí tràn ngập khiến cho phương viên vài giảm tẩu thú đều không dám tới gần liền một chút yêu thú cũng đều lẫn tránh xa xa lang phong trong cơ thể cái kia tòng lòng chỉ công viên mãn sau ngưng tụ ra khí vận viên đan dược cũng phát tán ra từng tia khí vận lực t ư ợ n g tràn vào lang phong thần khiếu bên trong phía sau hắn bách thú hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ phản phất muốn sống lại trời tờ mở sáng sau lang phong dừng lại nhưng trên người hung man sát khí như c ũ không có hoàn toàn tán đi đây là bách thú thần ý lang phong cảm lộ chính mình nắm giữ mới nhất lực lượng nghỉ nó nói bách thú thần ý hạ tại nguyên quốc cái kia vô thượng tông sư thắt bạt thú tôn trên thân gặp qua bây giờ tu hành bách thú quyết hắn lại cũng nắm giữ mưa chi thần ý mặt trời mới mọc thần ý về sau hắn nắm giữ loại thứ ba thần ý thần ý võ giả lĩnh hội thiên địa tự nhiên lấy được huyền ảo lực lượng ẩn chứa trong đó tiềm lực không thể coi thường những năm gần đây càng là đi sâu nghiên cứu càng có thể cảm giác thần ý h ảo diệu giống như vô cùng vô tận lăng phong cảm khải nói hắn lại thấy bên trong một thoáng trong cơ thể cái kia viên khí vận viên đ a n được vật này đồng dạng huyền ảo có thể trợ giúp hắn lĩnh hội thần ý mà lại những năm gần đây, hắn tiêu hao không ít khí vận tới tu hành thần ý có thể cách hắn tỏng l ò n g chỉ công viên mãn đã qua đi mấy năm thời gian cái này khí vận viên đan dược chẳng những không có yếu bót ngược lại còn càng lớn mạnh thật sự là cổ quái mặc dù chuyện này với hắn tu hành thần ý rất có ích lợi có thể cái này khí vận biên hóa vẫn như cũng là nhường lang phong có chút suy nghĩ không thấu thôi rời đi trước nơi này rồi nói sau lang phong lắc đầu cười một tiếng không nghĩ nhiều nữa tiếp tục xuyên qua dây núi dần dần hắn theo dãy núi một bên khác đi tới dãy núi chỗ sâu sau đó vượt qua chỗ sâu đi tới dây núi một bên khác tại dây núi rượu hắn gặp mấy cái thợ săn đang đánh săn mà bọn hắn săn giết đối tượng thật không đơn giản là một đầu đại hắc hùng hơn nữa còn là y ê u thú cấp bậc tu vi có thể so với hai ba phẩm võ giả hắc hùng mấy cái thợ săn bố trí bấy dập bị hắc hùng phá hư đến không còn một mảnh lại là một phiên hung h i ể m vật lộn về sau cũng không cách nào nắm hắc hùng giết chết thời khắc mấu chốt lăng phong ra tay t r ợ một thanh đám thợ săn đối với hắn cảm kích vô cùng biết được hắn là theo dãy núi một bên khác xuyên qua tới về sau càng là thấy không thể tin vùng núi này đến cỡ nào hung hiệp bọn hắn là biết đến dây núi rượu liền có yếu thú thật sâu chỗ càng là không dám tưởng tượng đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới có người lại có thể đi ngang qua dây núi c h ư n một trăm sáu mươi chín vũ vương triều võ bảng một dưới chân núi trong thôn xóm lăng phong nhận đám thợ săn nhiệt tình chiêu đãi đối với cái này cứu được bọn hắn còn có thể đi ngang qua dãy núi dũng sĩ bọn hắn đều hết sức kính nghệ mà lăng phong cũng theo trong miệng của bọn hắn biết được một số việc tỷ như cái này thôn làng đã là tại đại phong quốc phạm vi các thôn dân dựa vào đi săn đốn t u i trồng trọt mà sống lên núi kiếm ăn lăng phong dự định tại trong thôn xóm chỉnh đốn một đêm rời đi ban đêm hôm ấy hắn ở tại một cái thợ săn trong nhà có tiếng đập cửa văng lên đứng ở cửa một cái thanh tú động lòng người tiểu cô nương tiểu cô nương quần áo đất bạc thẹn thùng nhìn xem lang phong quý khách cha để cho ta tới phục thị ngươi lang phong thoáng sửng sốt phục thị hắn hiểu được trong thôn xóm người là muốn dùng loại phương thức này báo đáp chính mình đồng thời lại thấy thực lực mình mạnh mẽ nghĩ thử có thể hay không đem chính mình lưu trong thôn nhìn trước mắt khả năng này vừa thành niên tiểu cô nương lang phong không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ đã sớm nghe nói đại phong quốc dân phong dũng mánh cởi mở không nghĩ tới khai phong đến loại trình độ này liên tại một cái nhỏ thôn xóm nhỏ bên trong đều có thể gặp được loại sự tình này không cần phục thị lăng phong vừa định muốn tiến khách nhưng tiểu cô nương lại là c h ặ ả cửa giúp xe nói quý khách ngươi nếu là không để cho ta phục thị cha bọn hắn sẽ đánh ta còn có loại sự tình này lăng phong trầm ngâm một chút nhường tiểu cô nương vào nhà vào nhà về sau tiểu cô nương vừa định cởi áo nuôi dây lưng liền bị lăng phong ngăn lại、ngươi、ngồi ư ơ i n g là xong không cần có dư thừa cử động ồ tiểu cô nương trần chờ một thoáng mới ngừng tay ngồi ở một bên không nói lời nào ban đêm có chút lạnh lăng đồng nóng lạnh bất xâm cũng là không quan trọng nhưng tiểu cô nương quần áo đ ơ n b ạ c ngồi xổm ở một bên ôm b ả vai có chút run l ờ y bầy trong phòng lại không có t r ậ u than loại hình hắn tâm niệm vừa động đưa tay ở giữa một đoàn ngọn lửa màu xanh tại học trong lòng bay lên một hồi ấm áp ở bên trong phòng nhộn nạo lên chính là thanh hỏa quyết tiểu cô nương nhìn xem có chút hâm mộ nga nghe cha bọn hắn nói quý khách ngươi có khả năng đi ngang qua yêu thú sân mạch vô cùng lợi hại n g à i ít nhất là t i ê n thiên a đại phong quốc võ đạo cùng đại chu cũng là cùng loại đều là một đến c h í n phẩm sau đó là tiên thiên thông sư ta xem trong cơ thể ngươi cũng có trật khí ngươi cũng luyện võ sao đúng nhưng ta một mực luyện không tốt hiện tại cũng còn không có nhập phẩm tiểu cô nương có chút dệt vải cũng chính là bởi vì nàng thiên phú không được mới có thể bị t r a phái tới hầu hạ quý khách dù sao ở trong thôn mỗi người cũng nên làm sự tình có thực lực có thể đi theo săn cao tiến vào rẽ núi đi săn v õ đạo không được cũng chỉ có thể dệt vải trồng trọt ở trong thôn thuộc về tầng dưới chót nhân vật nàng đó là thuộc về này một loại làng phong nghe vậy thân thức k h ẽ động nhìn lướt qua đối phương chân khí trong cơ thể phát hiện đối phương không chỉ có là còn không có nhập phẩm tu hành ra tới chân khí cũng là hôn tạp mà không tinh khiết không chỉ có là nàng trong thôn những võ giả khác cũng gần như nghĩ đến là công pháp vấn đề người tu hành công pháp cho ta niệm một lần tiểu cô nương trần c h ờ một chút sau đó mở miệng ngầm tụng công pháp khẩu quyết dưới cái nhìn của nàng lăng phong có thể đi ngang qua dây núi tu vi cực cao đoán chừng cũng chướng mắt bọn hắn này thâm sơn cung cấp công pháp lăng phong nghe xong dùng kiến thức của hắn tự nhiên có thể nghe ra môn công pháp này có rất nhiều cần sửa lại địa phương thế là mở miệng chỉ bảo tiểu cô nương lập tức hai mắt tỏa sáng biết này là cơ duyên của mình tới ngồi xếp bằng nghe được hết sức nghiêm túc không dám bỏ sót một chút nàng tại lăng phong chỉ điểm xuống cải tiến công pháp bắt đầu dựa theo toàn công pháp mới vận chuyển con đường vận chuyển chân khí trong cơ thể đúng là tại một đêm này trực tiếp nhập phẩm cấp lăng phong nhìn ra được tiểu cô nương này thiên phú kỳ thật cũng không kém nhưng kinh mạch có chút khác hẳn với người thường cùng trong thôn công pháp hoàn toàn không hợp hắn lần này cải tiến công pháp còn căn cứ đối phương thể chất đã làm một ít điều chỉnh đệ hệ môn công pháp này cải t i ế n đến càng thích hợp tiểu cô nương tu hành t r ờ i tờ mờ sáng tiểu cô nương tu hành một đêm quỳ gối lăng phong trước mặt dập đầu đa tạ quý khách chỉ bảo không sao hào hứng bố chi thôi lăng phong t h ẳ n như nói trời đã nhanh sáng rồi quý khách Ta đi chuẩn bị cho người điểm tâm. trong a đi điểm người chuẩn cho bị tâm. t thôn ăn xong điểm tâm lăng phong liền trực tiếp rời đi vậy lưu túc lăng phong thợ săn có chút thất vọng nhìn xem tiểu cô nương có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngươi nha đầu này một chút tác dụng đều không có không để lại người nha đầu tối hôm qua thế nào thợ săn thê t ử hỏi tiểu cô nương nói quý khách không có đối ta làm cái gì hắn chẳng qua là để cho ta trong phòng của hắn chờ đợi một đêm mà thôi hắn cái gì cũng không đối ngươi làm không có khó trách hôm nay đi được như vậy dứt khoát đáng tiếc một cao thủ như vậy nếu là có thể lưu tại bên trong làng của chúng ta về sau khẳng định có trọng dụng thợ săn có chút t i ế c h ậ n lại hiếu kỳ nói hắn có lưu lại cái gì không không có tiểu cô nương lắc đầu lựa chọn đem công pháp sự tình giấu giếm xuống tới nàng mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng đã có nhất định tâm cơ biết lăng phong vì nàng cải tiến công pháp là nàng về sau tại trong thôn rừng chân tiền vốn nàng không muốn một mực ở vào thôn tầng dưới chót công pháp này liền là cải b ệ n h cơ hội nhưng ư ờ i người đ ề u sẽ cái kia nàng liền không có ưu thế thợ săn cũng không hỏi thêm nữa thôn sự t ì n h đối lăng phong tới nói không lại là một việc nhỏ sen giữa hắn du lịch thần châu tương tự sự tỉnh về sau sẽ không thiếu phát sinh hắn tiếp tục một đường hướng nam mà đi du sơn ngoan thủy đường tắt qua đại phong quốc từng cái thành c h ấ n phát hiện này đại phong quốc dân phong không chỉ dũng m á n h mà lại hỗn loạn đánh nhau h ẩu đả ban phái ở giữa lẫn nhau chinh phạt sự tình thường có hắn đi tới vương đô này bên trong đang cử hành đại hội luận võ mà người chiến thắng ban thường chỉ có một cái cái kia chính là trở thành tân nhiệm quốc vương cái này khiến lăng phong có chút im lặng này đại phong quốc thật đúng là dùng vũ lực quyết định hết thẻ à, dạng này quốc gia có thể cất ở đây lâu như vậy cũng là kỳ tích không có ở lại lâu tại đại hội luận võ sau khi kết thúc hắn liền rời đi mặc dù đại phong quốc võ phong thịnh hành nhưng quốc gia tổng thể võ đạo trình độ lại không bằng đại chu trong nước liền tông sư đều không có hắn không có hứng thú quá lớn thời gian trôi qua trong n g á y mắt hai năm qua đi một cái tên gọi vũ vương triệu một tòa thành trì bên trong trên đường phố người đến người đi cửa hàng san sát náo nhiệt bất phảm trong đám người một cái thanh niên áo trăng trong tay dẫn theo một mặt viết thiết khẩu trực đoạn lá cờ một bộ giang hồ t h u ậ t sĩ phái đ o ạ n n à y n g ư ờ i chính là lang phong cách hắn rời đi đại chu đã sắp đi qua hai năm dối trong khoảng thời gian này mặc khác đường tắc g i lớn đại lý n g u y h u y ề n các nước thân tử kinh lịch liệt quốc chuyện bên trong ghi lại đủ loại phong thổ trong lúc đó hắn dùng thầy bói danh nghĩa hành c ầ u vì chúng sinh xem tướng đoán m ệ n h tu hành vọng ký bí lục khoảng cách đem môn này bí thuật tu hành đến viên mãn cũng trên lệnh không xa hiện tại hắn đi tới cái này tên gọi vũ vương triều cái này vương triều khoảng cách đại chu có mười mấy vạn dặm xa trong lúc đó cách xa nhau mười mấy quốc gia liệt quốc chuyện bên trong từng ghi chép quốc gia này phát triển trình độ rất cao so với đại chu chỉ có hơn chứ không kém lăng phong đi vào tự mình thể nghiệm qua sau mới biết được này vũ vương triều đích thật là không phải tầm t h ư ờ n g liền võ đạo phát triển mà nói nổi bật tại đại tru phía trên tại đây bên trong có van g danh thiên hạ nhất kiếm địch vạn quân tuyệt thế kiếm tông có hai quả đấm khai sơn đoạn r i n g c á i thế quyền vương có một ngày ngự phong vạn lý trích tiên còn có uy thế tại trên triều đình lấy võ đạo ép hoàng quyền võ đạo đại tông võ bảng ban bố trên đường phố không biết là người nào đ ố n g nhiên thét to một tiếng mọi người nghe vậy lập tức hướng phía tiếng nguyên mà đi đi tới một cái bố cáo cột trước mặt lăng phòng cũng tò mò đi theo tới vũ vương triều đã có mấy ngày võ bảng sự tình hắn cũng nghe nói không biết võ bảng tên như ý nghĩa liền làm một tấm võ đạo bảng danh sách chính là do vũ vương triều triều đình liên hợp giang hồ tiên cơ lâu ban bố hết thệ có hai bộ phận phân biệt là lương tài bảng có một không hai bảng lương chương một trăm bảy mươi vũ vương triều võ bảng hai t à i bảng thu vào vũ vương triều bên trong mười tên ba mươi tuổi trở xuống cao thủ trẻ tuổi đến mức có một không hai bảng thì là thu vào vũ vương triều bên trong cường giả đứng đầu nhất bố cáo bên ngoài lan can trong đám người ba tầng ba tầng ngoài bị vây chặt đến không lọt một giọt nước lan phong tới trầm một bước không chen vào được đã thấy có người bỗng nhiên bay lên trời thi t i r ể này k người h c n thân lên pháp, dấm lên mọi g trước. trước kia chưa từng gặp qua thiết khẩu trật đoạn có bản lãnh này thế mà còn đi làm cái gì thầy bói thú vị lăng phong ngự kiến thuật hấp dẫn mấy người chú ý nhưng đại gia nhìn thoáng qua về sau liền đem tầm mắt đặt ở bản danh sách phía trên lăng phong cũng nhìn lại võ bảng lương tài bảng hạng mười thần kiếm sơn trang tam tiểu thư tạ đình tên thứ chín mộ dung vương thành thiếu thành chủ mộ dung vân tên thứ tám triệu đình vũ y t h a vệ thiên hộ lâm tiêu hạng bảy giang hồ tán tu lạc t i ê n hạng sáu phong tuyết tông trân truyền lãnh an tên thứ năm tam hoàng tử minh trường tín hạng tư thần vương cung thiếu chủ tiểu thần vương tiêu hải người thứ ba thiên tiên tông thánh nữ tư đ ầ u ngọc nhi người thứ hai thiên tiên tông thánh tử mộc thanh tên thứ nhất thần kiếm sơn trang thiếu trang chủ tạ tờ trần lăng phong từng cái quét qua lương tài bảng bên trên tên mà trong đám người nhìn xem ph thần kiếm sơn trang lại có hai người lên bảng mà lại một cái thứ mười một cái thứ nhất sách đồng dạng là thần kiếm sơn trang khác biệt có chút lớn a không có cách ta tiểu thư tạ đình mấy năm trước bị thương gần nhất vừa mới vừa khôi phục này đều có thể đưa thân lương tại bảng đã hết sức không dễ dàng tạ tuyệt trần cái này người năm nay hai mươi năm đoán chừng rất có thể tại tuổi xây dựng sự nghiệp thành cựu tông sư a những năm gần đây vũ vương triều tuổi trẻ tuấn kiệt càng ngày càng nhiều cao thủ tầng tầng lớp lớp thật sự là kỳ quái cao thủ nhiều không tốt sao đây là ta vũ vương triều đại hưng dấu hiệu a thiên tiên tông thần vương cung thần kiếm sơn trang vũ vương triều tam đại võ đạo thế lực đều có người lên lương tài bảng cũng là không có gì bất ngờ xảy ra mau nhìn có một không hai bảng muốn dán ra tới mọi người tầm mắt đều bị sắp dán ra tới có một không hai bảng hấp dẫn lương tài bảng mặc dù là người khác chú ý nhưng phấn lượng so với có một không hai bảng phải kém không ít dù sao lương tài bảng bên trên đều là cao thủ trẻ tuổi bởi vì tuổi trẻ bọn hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành đối giang hồ cách cục ảnh hưởng không lớn nhưng có một không hai bảng lại khác biệt phía trên mỗi một cao thủ ít nhất là tốc sư mỗi người tại vũ vương triều đều có hết sức quan trọng phấn lượng đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ giang hồ cách cục Có một tứ không hai bảng g i đệ á phong triều đ ì n vũ vệ Vân, y huy Nguy hệ chỉ hồ nhân sứ giang tán hỏa đ ạ ư ờ i phong tuyết tông chủ lanh vô tâm ta nghe nói nàng đã tấn cấp đến đại tông sư tri cảnh không nghĩ tới vẫn chỉ là xếp tại đệ tứ giáp xem ra đằng trước ba vị trí đầu không thể coi thường a có một không hai bảng thứ ba giáp mộ dung vương thành thành chủ mộ dung long hải thần vương cung nhị cùng chủ tiêu sơn có một không hai bảng đệ nhị giáp thần vương cung cung chủ tiêu thần vương thần kiếm sơn trang trang chủ tại trường không có một không hai đầu bảng giáp thiên tiên tông tông chủ nam cung miểu còn lại ba vị trí đầu danh sách bị ban bố mọi người thấy thế cũng không có thấy quá lớn ngoài ý muốn đầu giáp vẫn như cũng là thiên tiên tông tông chủ hắn liên tục có một không hai bảng đầu bảng đã có mười năm đi chật chật c ũ n g thua thiệt vị này thiên tiên tông chủ không hỏi thế sự một lòng tu hành bằng không thiên tiên tông sợ là muốn nhất thống giang hồ lang phong xem xong h ấ t bảng đi qua trên mặt lộ ra một cái có chút hăng hái nụ cười này có một không hai trên bảng mỗi người tu vi kém nhất đều là đại tông sư cấp cao thủ đặt ở đại chu đều có thể độc bá giang hồ nhưng tại vũ vương triều lại có bảy tám cái mà lại lăng phong biết này cái gọi là có một không hai bảng không có khả năng đem chọn cái giang hồ cường giả đều bao quát trong đó dù sao vũ vương triều cương thổ rộng lớn là đại chu mấy lần trong đó có lẽ có một chút không có lên bảng ẩn thế cao nhân nói tóm lại này vũ vương triều võ đạo trình độ rất cao lăng phong cảm giác mình khả năng muốn ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn không nói những cái khác nếu như có thể nói tại đây bên trong thu thập nhiều mấy môn thiên phẩm công pháp có thể dùng đến để thăng chính mình khí cực điểm cường độ nghĩ đến nơi này lăng phong lại liếc mắt nhìn danh sách kia lập tức rời đi hắn không có tính toán tại đây tỏa thành ở lại lâu mà là dự định đi tới vũ vương triều vương đô vương đô vương triều trung tâm quyền lực phong vân hội tụ chỗ ở nơi đó lại càng dễ gặp được cao thủ thậm chí là có một không hai trên bảng tồn tại mà những nhân thủ này bên trong hẳn là liền có lăng phong cần có thiên phẩm công pháp vị tiên sinh này có thể hay không dừng bước lúc này một thanh ấm theo lăng phong sau l ư n g chuyển đến gọi hắn lại quay người nhìn lại lại là một cái thân mặc trường b à o màu đen phía trên hoa văn lông vũ đổ án thanh niên nam tử bên hông đối phương đeo đao khí vũ hiên ngang lang phong trong mắt tỉnh quan g loại lên theo trên người đối phương quan chắc đến một chút vận lạc quan đối phương hiển nhiên là quan trường người nhưng tu vi cũng không thấp bất ngờ đạt đến tiên thiên hậu kỳ chỉ cảnh bằng chứng ấy tuổi tu vi như thế đặt ở đại chu tuyệt đối có thể vang danh thiên hạ dù cho là tại đây vũ vương triều cũng là phi thường không tầm thường vị bằng h ư u này có chuyện gì sao ta vừa mới nhìn đến tiên sinh ngự kiếm thủ pháp kỳ lạ ta tại vũ vương triều chưa bao giờ thấy qua bực này ngự kiếm vật cho nên chuyên tới để thỉnh giáo m ộ t n phiên người tới mỉm cười nói võ học bác đại tình thầm ngự kiếm chẳng có gì lạ không biết bằng hữu có cái gì chỉ giáo lang phong mỉm cười nói xin hỏi tiên sinh tính danh xuất từ môn gì gì phái lang phong không môn không phái một giới tá tu ta xem tiên sinh cầm lấy này thiết khẩu trực đoạn lá cờ vừa vặn ta gần nhất đang làm một kiện việc phải làm có thể hay không thỉnh tiên sinh vì ta chỉ bảo m ộ t n phiên có khả năng lang phong gật gật đầu vươn tay người kia thoáng sửng sốt nhưng sau đó liền kịp phản ứng lấy ra một thỏi v à n g tỏi lang phong mỉm cười nói v à n g h ư u còn rất hào phóng ta hy vọng tiên sinh sẽ không khiến ta thất vọng a đã thu ngơi ư tiền ta tự nhiên sẽ tận lực lang phong thi triển vọng khí bí lục quan sát đối phương và thế sau đó cười n h ạ t nói các hạ là quan sai a đây không phải bí mật gì đi ta này một thân vũ y i ỉa đủ để chứng minh thân phận của ta tại hạ vũ y i ỉa vệ thiên hộ lâm tiêu lâm tiêu thản n h i ê nói n ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng đối phương chẳng lẽ chỉ có chút bản lanh này lang phong có chút ngoài ý mới không nghĩ tới vừa xem xong võ bảng liền gặp được võ bảng, bên trong người, lâm tiêu, lương tài bảng tên thứ tám Các hạ chỗ bắc, nước hạ tình, hướng truy tìm sự tình, từ nơi này một này mà sự nơi đường ngừng, gặp lâm i tiếp nói. ề n đoán. Lăng Phong có được tục thể tìm l tiêu cổ cười, quái nhiều. đối liên nói nhìn phương lên mắt, liên này. Lăng Phong đã đủ mắt, mỉm Ta không, không có ầ n nhiều nữa. không phải lời Tiêu Lâm c tiếp tục truy vấn mà l ạ i như có điều suy nghĩ hắn chính là vũ y đ ị vệ thiên hộ lần này ra tới chính là là vì bắt lấy một cái hải tặc đại đạo đối phương sôi nổi tại thái hành sơn phủ cận sổ quận vì vậy cũng được xưng là thái hành đạo có thể gần nhất đối phương sôi nổi phạm vi mở rộng bắt đầu ở vương triều các nơi chạy trốn trộm xe áp trọng bảo vô số dẫn tới các quyền q u ý tiếng oán than d ậ y đất tập thể thượng thư yêu cầu bắt lấy vũ hoàng đế lúc này mới điều động hắn tới mà trong khoảng thời gian này hắn cũng từng được lĩnh giao cái này thái hành đạo lợi hại tu v i không kém chính mình lại thân phạt cả minh hình như quỷ mị hắn đổi u bài này bài đêm cũng thủy trung không có thể đem hắn truy bắt quỷ hắn hôm nay tại đây đụng phải lang phong vừa đến thấy đối phương ngự kiếm thuật cả minh trong lòng tò mò thứ hai cũng là nghĩ lấy đối phương nếu danh xương tiết khẩu trực đoạn có lẽ có thể vì chính mình chỉ bảo sai lầm bất quá một phiên trao đổi đến hắn lại có chút thất vọng bởi vì theo hắn điều tra lâm tiêu lắc đầu cùng lăng phong cáo biệt về sau cũng không có hướng bắc mà là dự định tiếp tục hướng phía chính mình trước đó điều tra đến đi tới mặt khác một tòa thành lúc này đông nhiên có thủ hạ tới hướng hắn hồi báo thiên hộ đại nhân thiệt hại thành bên tia đạo tặc đã lập lưới đối phương cũng không phải là thái hành đạo mà là một cái khác đạo tặc ngay đến nơi này lâm tiêu có chút kinh ngạc không phải thái hành đạo như thế nói đến lúc trước hắn điều tra phương hướng sai đúng đối phương cũng không phải là thái hành đạo nhưng đi qua thẩm vấn hắn từng cùng thái hành đạo gặp nhau về sau đối phương nói xem ở là đồng hành trên mặt mũi đưa hắn mấy món châu đáo hắn cầm lấy này chút châu đáo phía trước hải thành ra tay bị chúng ta người phát hiện lúc này mới đưa hắn tưởng lầm là thái hành đạo ta đoán khả năng này là thái hành đạo tại dương đông Kích tây cái này thái hành đạo thật đúng là khó giải quyết ta lâm tiêu cao mày cái này hắn đuổi bắt lại lâm vào hẻm thật vất vả mới tìm đến mục tiêu không phải thái hành đạo vậy chân chính thái hành đạo lại chạy đi nơi nào đâu chẳng lẽ muốn lại chờ đối phương ra tay mới có tin tức sao nhưng đối phương biết mình đang đổi bắt sẽ còn tùy tiện ra tay sao hay hoặc là có thể hay không giống lần này một dạng là đối phương tại dương đ ô n g k í c h tây nghĩ đến nơi này lâm tiêu đau cả đầu đông nhiên lăng phong lời nói tại trong đầu hắn văng lên một đường hướng bắc gặp nước mà ngừng tất có đoạt được lâm tiêu cười khổ một tiếng tự rêu nói ta đúng là điên thế mà dự định tin tưởng một cái thầy bói nói lời thiên hộ chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì hướng bắc hướng bắc vì cái gì nam nhân trực giác a thủ hạ đều sửng sốt dựa vào trực giác cái này có thể thành sao chương một trăm bảy mươi mốt tư đ ổ tiểu khang lâm tiêu bắt lấy thái hành đạo một lăng phong chỉ bảo xong lâm tiêu về sau tại trong thành trì nghe nóng một chút có một không hai trên bảng những cao thủ kia tin tức sau đó liền một đường hướng phía vương đô hướng đi mà đi mà dọc theo con đường này hắn phát hiện mình cùng lâm tiêu phương hướng đúng là nhất trí đồng dạng là hướng về nam phương vương đô mà đi a có lẽ còn có thể trên đường gặp được cũng khó nói lăng phong mỉm cười hắn đã biết được thân phận của lâm tiêu biết đối phương tại trong triều đỉnh phân lượng không chỉ có là lương tài bảng bên trên tiến tiêu Càng là triều đình áp chế giang hồ một thanh đao nhọn vũ y nghệ vệ bên trong chức quan chia làm bình thường vũ y nghệ vệ tiểu kỳ tổng kỳ bách hộ phó thiên hộ thiên hộ trấn phụ sứ phó chỉ huy sứ chỉ huy sứ có thể làm đến thiên hộ đã là vô cùng ghê góm tại vũ y nghệ vệ bên trong gần với giải rác mấy người lăng phong suy tư một phiên cảm giác mình cùng cái này lâm tiêu vì vậy thanh long giang cũng được xưng là mẫu thân của vũ vương triều sông bây giờ trên mặt sông một chiếc thuyền lớn đang ở đi thuyền này rất lớn đầu đuôi gần hai trăm l n h triệu trên thuyền lầu các san sát bị chia làm ba tầng trong đó tầng cao nhất càng là vàng son l ợ t lẫy trên cơ bản đều là vũ vương triều quan to h i ể n quý giờ phút này đang ngồi lấy trước thuyền hướng vương đô vong thuyền một cái cẩm lấy thiết khẩu trực đoạn lá cờ thanh niên đang ở bảy quầy bán hàng mấy người chú ý tới cái này người cũng không khỏi đến khuôn mặt cổ quái này phi vũ trưởng thuyền là chuyện gì xảy ra làm sao n h ư ờ n g một cái bảy quầy bán hàng coi bói ra hỏa trèo lên lên thuyền hơn nữa còn là tại đây tầng thứ ba nghe nói cái này người cứu được tư đồ gia tiểu thiếu gia tư đồ gia tiểu thiếu gia vị kia vũ vương triều bốn đại hoàng k ố một trong tư đồ tiểu khang hắn làm sao cùng n à y giang hồ thầy tướng dính liễu quan hệ đâu mọi người khe khe bàn theo ư một, một, một, một phương diện khắc giảng thanh danh cũng không thể so võ bảng bên trên người kém mọi người nghị luận lúc một cái thân mặc cầm ý gì Khoác áo lên lông tư r n bên n c ạ đồ tiểu khang ư đi thị đến l a n g phong trước mặt nói ra trong lời nói mang theo vài phần cung kính bên cạnh mấy người thấy thế trong mắt hiện ra dị sắc nhìn thẳng vào lên lăng phong tư đồ tiểu khang mặc dù là hoàng khố nhưng cũng là vũ vương triều nổi danh nhất bối cảnh lớn nhất hoàn khổ một trong mà lại chính là bởi vì hoàn khổ có thể làm cho hắn cung cung kính kính đối đãi người ít càng thêm ít trước mắt cái này t h ờ i bói chỉ sợ có mấy phần thủ đoạn không sao nơi này cảnh sắc không tệ lăng phong nhìn xem xanh như mới dựa thanh long ra mặt mỉm cười nhìn về phía tư đồ tiểu khang nói trên người ngươi dư độc toàn bộ tiêu tán đi đã tiêu tan nhờ có tiên sinh nhắc nhở không phải ta này cái mạng nhỏ liền khó giữ được tư đồ tiểu khang lòng vẫn còn s ợ hay nói ra tư đồ ra làm vũ vương triều trước tiên tự nhiên làm người khác chú ý nhìn như phong quang nhưng kỳ thực đã sớm gây thủ chuốc oán vô số không biết bao nhiêu người chờ lấy xem tư đồ ra suy sụp mà hắn làm tư đồ ra tiểu thiếu ra chịu lấy hoàn cố tên nhưng cũng không cách nào bỏ đi tất cả mọi người để ý hai ngày trước liền có người âm thầm hạ độc ý đổ ra hại hắn nếu không phải hắn trên đường gặp được lan g phong tâm huyết dâng trào tìm đối phương coi bói lời hiện tại chỉ sợ đã là mạng nhỏ khó đảm bảo hắn cũng là bởi vì này ý thức được trước mắt này cái trẻ tuổi thầy tướng hắn thủ đoạn bất phẩm thật có biết người đoạn vật dự đoán các hung bản sự trong lòng nổi lên lòng kết giao biết được đối phương muốn đi trước v ư n đô vì vậy mời đối phương đi vào phi vũ t r ư ở n g thuyền bên trên cực kỳ chiêu đãi a tư đồ hinh không giới thiệu cho chúng ta một thoáng vị tiên sinh này sao lúc này một thanh niên hướng phía l a n g phong tư đồ tiểu khang đi tới người tới đồng dạng là dáng vẻ đường đường tài trí bất phảm nhưng trên trán lại là mang theo vài phần c g a y nghiệt chỉ ý thấy hắn tư đồ tiểu khang lông mày hoi hơi nhăn lại mộ dung vân l a n g phong nghe vậy cũng tò mò quan sát một chút người tới mộ dung vân lương tài bảng bên trên tên thứ chín mộ dung vương thành thiếu thành chủ mà nay mộ dung vương thành cũng lai lịch không nhỏ mộ dung vương thành mặc dù là một tòa thành nhưng thành bên trong lại chỉ ở một gia đình cái kia chính là mộ dung gia nghe nói này mộ dung gia chính là một quốc gia vương thị nhưng quốc gia kia cùng một cái khác quốc gia phát sinh chiến tranh cuối cùng hủy diệt mộ dung gia tiên tổ chạy trốn tới vũ vương triều cùng vũ vương triều hoàng đế làm một vụ giao dịch muốn một tòa thành làm đất phong liên l à bây giờ mộ dung vương thành đi qua nhiều năm phát triển lớn mạnh mộ dung gia thực lực ngày càng hùng hậu đương đại mộ dung vương thành c h i chủ càng là danh liệt có một không hai bảng thứ ba giáp hắn thiếu thành chủ tại lương tài bảng bên trên cũng là trên bảng nội danh bất quá giang h ầ nghe đồn nay mộ dung vân cùng tư đ ồ ra tự a hồ có một ít khúc mắc l a n g phong thấy tư đồ tiểu khang đối với này mộ dung vân hiện ra vẻ không kiên nhẫn như có điều suy nghĩ xem ra này giang hồ truyền văn nói không giả ai bảo ra hỏa này lên thuyền tư đồ tiểu khang đối bên cạnh một người thị vệ nói ra thị vệ kia s ứ n g sở sau đó nói thiếu ra phi vũ trưởng thuyền chính là thương thuyền chỉ cần có tiền đều có thể lên thuyền cũng không có quy định người nào không thể lên ta đây hiện tại liền quy định về sau này mộ dung vân không thể lên tư đồ tiểu khang hừ nhẹ nói mộ dung vân lông mi nhảy lên tư đồ tiểu khang nga mộ dung vương thành nhưng không có đắc tội ngươi, ngươi làm như thế không sợ hư hao chúng ta hai nhà quan hệ đừng cho ta chủ mũ ta nhưng không có nhằm vào mộ dung vương thành ta chẳng qua là tại nhằm vào ngươi mà thôi tư đồ tiểu khang nói ta chính là mộ dung vương thành thiếu thành chủ ngươi nhằm vào ta chính là tại nhằm vào mộ dung vương thành mộ dung vân hờ hưng nói ngươi mặt thật to lớn một mình ngươi liền có thể đại biểu toàn bộ mộ dung vương thành lời này đổi lấy ngươi cha tới nói còn tạm được ngươi còn kém xa lắm đây tư đồ tiểu khang đừng ép ta nổi giận tới a chả lẽ lại sợ ngươi tư đồ tiểu khang vén tay háo lên đem bên cạnh thị vệ đầy đi ra thị vệ đưa hắn hộ tại sau lưng đ ạ m mạc nhìn chăm chú lấy mộ dung vân tại hạ tư đổ ra thiết tân như thiếu thành chủ n g h ĩ chỉ bảo một ít tại hạ phục b u ổ i thiết tân tướng danh c h ấ n nam phong bốn quận tông sư thiết tân tư đổ ra thật đúng là tài lực hùng hậu a liền tông sư đều cam tâm vì đó b á n mạng mộ dung vân cười nhạo nói nhưng hắn tự hỏi không phải đối phương đối thủ cho nên không có ra tay mà là nhìn về phía một bên một mực tại xem trò vui lang phong vị tiên sinh này có thể được tư đổ ra c o i trọng nghĩ đến có mấy phần bản sự không bằng vì ta tính một thoáng gần nhất vẫn thế như thế nào như tính đúng có trọng thưởng nhưng nếu tính sai ta cuộc đời ghét nhất giang hồ phiên tử như tiên sinh tính sai cũng chương một trăm bảy mươi hai tư đồ tiểu khang lâm tiêu bắt lấy thái hành đạo hai đừng trách tại hạ kiếm hạ không lưu t ì n h hắn đem trường kiếm trong tay đập vào lăng phong trên mặt bàn thanh kiếm kia hết sức hoa lệ trên vỏ kiếm còn khảm nạm lấy mấy k h o ả bào thạch đoán m ệ n h có khả năng nhưng tại hạ có cái quy củ đoán m ệ n h trước đó trước đứng yên kim lăng phong thản nhiên nói cầm lấy đi mộ dung vân xuất ra một thỏi vằn t ỏ i nhưng lăng phong lắc đầu nếu là vì người bình thường đoán bệnh này một t ỏ i kim làm sao cũng đủ rồi có thể thiếu thành chủ như thế nào người bình thường đâu này một chưa đủ ta muốn ít trong tay thành chủ thanh kiếm này làm tiền đặt cọc như thế nào lời vừa nói ra mộ dung vân sắc mặt đã có chút ấ m lạnh xuống các h ạ n h ư n g biết ta thanh kiếm này giá trị bao nhiêu hẳn là rất quý a làng phong mỉm cười nói n à y kiếm danh gọi hà n tinh chính là biển sâu hàn thiết chế tạo m à thành thiên hạ binh khí chia làm lục phẩm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm huyền phẩm địa phẩm thiên phẩm mà n à y kiếm chính v ị nhóm địa phẩm khoảng cách thiên phẩm cũng chỉ có nửa bước tại vũ vương triều có thể thắng được thanh kiếm này không cao hơn mười trôi giá trị vạn kim đều không đủ dùng cân nhắc ngươi mong muốn để cho ta dùng thanh kiếm này làm tiền đặt cọc ngươi không cảm thấy có chút thiên phương dạ làm sao hay hoặc là nói ngươi cảm thấy ngươi xứng s a o mộ dung vân chầm rãi nói ra lăng phong cười nói không được thì thôi ta không miễn cưỡng a tìm người loan bệnh lại cấp không nổi tiền đặt cọc thật t ố t n g ư ờ i một bên tư đồ tiểu khang nắm lấy cơ hội châm trọc khiêu khích h á n nhường mộ dung vân trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng tăng thêm tại dưới con mắt mọi người hắn cảm giác mình có chút mất mặt hắn suy tư một chút ngược lại hắn nói qua như lăng phong tính không cho phép chính mình liền không tha cho hắn mà đối phương tính được có đúng hay không còn không phải mình định đoạt chỉ cần đến lúc đó mặc kệ đối phương nói cái gì chính mình một mực chắc chắn đối phương là tại nói hiệu nói vượng thanh kiếm này tùy thời đều có thể cầm về chính mình lại trả đũa lang phong một phiên gián tiếp cho tư đồ tiểu khang một bài học cũng tính mở mày mở mặt nghĩ đến nơi này h ắ n cầm trong tay hàn tinh hướng phía lang phong phương hướng đẩy lạnh lùng nói ra tiền đặt cọc ở đây hy vọng ngươi có thể trong lời có ý sâu xa lang phong cầm qua kiếm quan sát một phiên sau đó đối mộ dung vân nói ta chỉ có một câu đưa tặng các hạ gần đây có họa sắt hơn liền này đúng lang phong gật gật đầu nói hiệu nói vượng mộ dung vân vũ bàn đứng dậy quả nhiên là giang hồ phiên tử ta đường đường mộ dung vương thành thiếu thành chủ ai dám vô duyên vô cớ đối phó ta lại nói ta gần đây cũng không có cùng người kết thủ từ đâu tới họa sát thân những người còn lại cũng đều là hai mặt nhìn nhau họa sát thân lời này thuật nghe thật giống là giang hồ phiên tử thường dùng chẳng lẽ này tư đổ ra tiểu thiếu ra thật bị người lừa bất quá cũng thế ai có thể h ờ vọng một cái hoàn khố có cái gì nhãn l ự ợ c đâu mọi người thất vọng nhìn xem lang phong con tưởng rằng đối phương có thể có mấy phần không giống nhau thủ đoạn đây đối mặt chấn độ mộ dung vân lang phong mỉm cười không kinh hoàng chút nào thất thố chẳng qua là sau khi đứng dậy lui hai bước mộ dung vân cười lạnh nói nghĩ đi rồi sao không có cửa đâu đông nhiên phi vũ trưởng thuyền chấn động lắc lư thanh long trên mặt sông một đoàn sóng nước đông nhiên nổ t u n g một đạo thân ảnh theo trên mặt sông vọt lên nương theo lấy đầy trời hơi nước thân ảnh kia hướng phía mộ dung vân đánh tới trên thân buộc phát ra một cỗ bảng bạc chân khí mộ dung vân quá sợ hãi đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến cho hắn theo bản năng mong muốn rút kiếm đối địch có thể vươn hướng bên hông tay lại rơi cái không này mới đột nhiên lấy lại tinh thần chính mình kiếm cho lang phong làm tiền đặc cọ mà hắn một thân thực lực hơn phân nửa đều tại trên thân kiếm mặt lúc này trong tay không có kiếm lúc này ăn tua thiệt tay không đối địch mấy hiệp về sau bị đối phương bắt lấy sơ hở vỗ trúng ngực một ngụm máu nhịn không được phương ra lảo đảo rút lui mấy bước thật đúng là họa sát thân a mọi người khiếp sợ nhìn xem lang phong này người tính được thật chuẩn lại nhìn tình hình chiến đấu mộ dung vân bị kích thương về sau người k i ế p nhưng không có hạ sát thủ mà là thân hình như quỷ mị tốc độ cao lách mình đi vào đối phương sau lưng lấy ra một cây ngân châm đâm vào cổ đối phương lên còn muốn phản kháng mộ dung vân chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu không có sức lực đây là phong huyết trâm tư đồ tiểu khang bên người tông sư thiết tân có chút ngoài ý muốn cái gì là phong huyết trâm tư đồ tiểu khang tò mò hỏi là một loại có khả năng phong bế võ giả khí huyết ngân trâm chúng này châm nhường sẽ toàn thân vô lực một thân c ô n g thể khó mà phát huy ra ba thành nghe nói chính là thái hành cự trộm độc môn võ học thiết tân giải thích nói mọi người lại nhìn về phía cái kia cưỡng ép mộ dung vân người tuổi t r ừ n g bốn mươi tuổi thân hình văn g d à i trên mặt mang theo một cái nghiền ngẫm vô lễ nụ cười mà lúc này trên mặt sông lại vọt lên mấy người mấy người kia đều là thân mang màu lót đen viền vàng vũ văn áo dài bên hông treo lao là vũ y địa vệ vũ y địa vệ người tới bọn hắn đang đổi u bắt này thái hành đạo sao các ngươi xem cái kia người cầm đầu có chút quay mặt là hắn vũ y địa vệ thiên hộ lâm tiêu mọi người nhỏ g i ọ g nghị luận mà lâm tiêu tầm mắt lạnh leo như băng nhìn c h ầ m c h ầ m cưỡng ép mộ dung vân nam tử trung như nói thái hành đạo ngươi đã không đường có thể đi thúc thủ chịu c h ó i a nghĩ hay lắm các ngươi xem trước một chút trong tay của ta người kia là ai mộ dung vương thành thiếu thành chủ mộ dung vân các ngươi nêu dám hành động thiếu suy nghĩ ta liền một trăm đâm vào hắn tử huyện bên trên đến lúc đó ta xem các ngươi làm sao cùng mộ dung vương thành b à n giao lâm tiêu nhúng mày mộ dung vương thành mặc dù thế lớn nhưng so với triều đình còn không tính là gì chân chính phiền vai chính là mộ dung vương thành c h i chủ mộ dung long hải có một không hai bảng thứ ba giáp van g danh thiên hạ vô thượng tông sư nếu là bởi vì vũ y t hiểu vệ đổi u b ắ t thái hành đạo mà hại chết mộ dung vân cái tiêu mong muốn chấn an mộ dung long hải lựa giận cũng không dễ dàng không thể nói trước hắn cái này thiên hộ đều muốn bị liên lụy nhẹ thì bị miễn đi thiên hộ chức vụ này nặng thì bị một vị nổi giận vô thượng tông sư đánh chết thái hành đạo nói thực ra ngươi mặc dù ở các nơi phạm phải không ít bản án nhưng tối đa cũng liền là bị giam tiến vào ta vũ y địa vệ đại lao có thể ngươi như giết mộ dung vân vậy chúng ta có lẽ sẽ bị liên lụy có thể là ngươi tất nhiên sẽ bị mộ dung long hải giết chết ngươi suy nghĩ thật kỹ đi lâm tiêu t ử t ổ n ó i thái hành đạo ánh mắt lộ ra một tia d â y ruộng nhưng lập tức cười nói à ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện tin tưởng lời của ngươi l i ê n ta phạm vào những cái kia bản án đầy đủ ta bị cả đời giam cầm cùng hắn đợi tại ngươi vũ y địa vệ trong đại lao không thấy ánh mặt trời ta tình nguyện cược một lần liên cực ngươi vũ y địa vệ sẽ kiên kỵ mộ dung long hải để cho ta rời đi liền c ự c ta coi như không cẩn thận giết chết này mộ dung vân có thể thiên hạ này to lớn mộ dung long hải cũng không nhất định tìm được ta ngây thơ mộ dung long hải tìm không thấy ngươi chẳng lẽ ta vũ y hệ vệ còn tìm không thấy ngươi sao ta có thể tìm ngươi một lần liền có thể tìm tới ngươi lần thứ hai lần thứ ba ta đích xác không biết ngươi là làm sao biết hành tung của ta nhưng bất kể như thế nào hôm nay ta không có khả năng thúc thủ chịu c h ó i ngươi đ ừ n g phí lời bên kia cái kia tư đổ ra hoàng hố đi chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền nhỏ không phải ta tại đây phi vũ trưởng thuyền bên trên giết mộ dung vân các ngươi tư đổ ra chỉ sợ cũng phải bị vô thượng tông sư lựa Thái hành đồng ạ o nhìn phía về tư đ Tiểu k h a nói. thời ư n g đ cũng là có một không hai đầu bản giáp thiên tiên tông tông chủ nam cung miệu đệ tử hắn như ra tay coi như là mộ dung long hải cũng không thể tránh được nghĩ đến nơi này thái hành đạo không khỏi một hồi tức giận vô cùng tiểu tử ngươi thật không quan tâm cái tên mẹ chết sống coi như là có nam cung m i ệ u chỗ dựa có thể êm đẹp đắc tội một cái vô thượng tôn g sư đối với các ngươi tư đổ ra tới nói cũng là được không bù mất ta hả sau đó thì sao lại nói ngươi có muốn hay không giết muốn giết nhanh lên tư đổ tiểu khang vẫn như cũng là một bộ không sợ hãi dáng vẻ ta cũng chỉ muốn một chiếc thuyền nhỏ mà thôi không cho cùng lắm thì ta mua không bán ngươi đến cùng muốn thế nào ta liền muốn nhìn ngươi động thủ giết người tư đổ tiểu khang trên mặt thậm chí còn lộ ra một chút chờ mong đưa ô n nói thái hành đạo bị cưỡng ép mộ dung vân tại thời khắc này cũng là khóc không ra nước mắt tức đến nổ phổi nhìn xem tư đồ tiểu khang tư đồ tiểu khang ta như chết rồi phụ thân ta còn có ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi loại kia ngươi biến thành quỷ lại nói hôn trướng uy ngươi đến cùng chết hay không a tư đồ tiểu khang tiếp tục xem thái hành đạo hỏi mà thái hành đạo trên mặt lộ ra vẻ dãy r u ộ n chớ nhìn hắn mới vừa nói đến không sợ hãi chút nào có thể trên thực tế nội tâm của hắn cũng là sợ hãi đây chính là mộ dung vương thành thiếu thành chủ a thật giết cái kia lâm tiêu đám người liền không cố kỵ nữa chính mình đại khái s u ấ t cũng sẽ bị bắt coi như thực sự chạy trốn trên đời này có mấy cái có thể tiếp nhận một vị vô thượng tông sư lựa giận đâu ít nhất hắn là không chịu nổi phải chết cái này tư đồ tiểu khang làm sao lại như thế không phối hợp a ngươi đến cùng giết hay không lúc này tư đồ tiểu khang q u á t lên một tiếng lớn nguyên bản liền đang xoắn suýt d â y r ù a thái hành đạo bị giật này mình ngay tại hắn phân thần thời điểm một đạo chỉ kình đột nhiên pha không mà ra đánh về phía hắn thủ đoạn hắn thủ đoạn tuôn ra một đoàn xương máu ngân châm rớt xuống đất mà vận sức chờ phát động lầm tiêu cũng đột nhiên ra tay giống như, như lôi đỉnh liền xông ra ngoài phải chết thái hành đạo đ e căn bản không phải đối thủ không lâu lắm liền thua trận bị lâm tiêu bắt lấy ra một viên thuốc bức bách đối phương ăn ăn đang dược về sau nguyên bản tiên thiên hậu kỳ thái hành đạo chân khí phảng phất biến mất một dạng biến thành một người bình thường lang phong ở một bên mắt thấy toàn đi qua thấy thật khí tiêu tán thái hành đạo không khỏi có chút ngoài ý m u ố n đây là tán công hoàn c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba họa trời dáng một tán công hoàn tên như ý nghĩa liền là một loại có khả năng tán đi võ giả chân khí đan g ngăn dược mặc dù hiệu quả cũng không là vĩnh cửu nhưng coi như là tổng sư cao thủ uống vào đan dược này một thân chân khí cũng muốn trong khoảng thời gian ngăn tán đến không còn một mảnh đan dược này l a n g phong tại trên điện tịch gặp qua nhưng không có đan phương không nghĩ tới tại đây bên trong gặp được xem vũ y h ề vệ lầm tiêu quen thuộc như vậy dáng vẻ luôn luôn không phải lần đầu tiên sử dụng tán công hoàn đan dược này tại vũ y địa vệ khả năng hết sức phổ biến tán công hoàn chính là địa phẩm đan dược mong muốn luyện chế bình thường luyện đàn sư đều làm không được chớ nói chi là đại lượng luyện chế ra xem ra trong triều đình khả năng có không thua ta luyện đàn sư lang phong sờ lên c ằ m như có điều suy nghĩ bắt lấy thái hành đạo về sau lâm tiêu đi đến thiết tân trước mặt c h ắ p tay nói đa tạ thiết tông sư tương trợ nghe đồn thiết tông sư chỉ p h á p đ ộ c bộ giang hồ hôm nay thấy một lần quả nhiên là danh bất hư truyền nhờ có người mới có thể tùy tiện chế phục này thái hành đạo lâm thiên hộ khắc khí nay thái hành đạo không biết bụi vị lại dám tại phi vũ trưởng thuyền bên trên gây tự nhiên muốn ra tay thiết tân cười nhạt nói đáng giận tư đồ tiểu khang ngươi có phải thật vậy hay không mong muốn ta chết lúc này tỉnh táo lại mộ dung vân nhìn xem tư đồ tiểu khang vô cùng phẫn nộ nói hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi kém một chút hắn liền muốn đi gặp diêm vương tư đồ tiểu khang nếp h miệng ngươi hắn là cảm tạng n a vừa rồi có thể là ta cứu được ngươi một bên lâm tiêu cười nhạt một tiếng không sai vừa hạ nếu không phải tư đồ thiếu ra phân tán thái hành đạo lực chú ý thiết tông sư cũng không cách nào thuận lợi đất thủ ừ có thể đây cũng quá mạo hiểm thiếu thành chủ không cần quá lo lắng phụ thân ngươi có thể là quan tuyệt bảng bên trên vô thượng tôn g sư thái hành đạo coi như là to gan cũng không cách nào quyết định thật thương ngươi khẳng định sẽ lưỡng lự tư đồ thiếu gia chính là bắt lấy điểm này mới dám làm như thế hiện tại xem ra quyết định của hắn là đúng bên ngoài đều là tư đồ thiếu gia chính là hoàng phố hôm nay xem ra bên ngoài nghe đồn quả nhiên không thể tin hết lần này có thể bắt lấy thái hành đạo còn muốn đa tạ tư đồ thiếu gia hỗ trọ lâm tiêu nói xong cũng hướng tư đồ tiểu khang nói lời cảm tạ tư đồ tiểu khang khoát tay háo không sao mặc dù ta ước gì ra hỏa này sớm một chút đi chết nhưng nơi này dù sao cũng là phi vũ trường tuyền hắn đã mua phiếu lên thuyền chính là ta tư đổ ra khách hàng ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ai đáng tiếc n à y thái hành đạo nếu là tại hắn rơi xuống thuyền lại hành động liền tốt hắn không quên cho chính nhà mình phi vũ trường thuyền đánh cái quảng cáo nói đến phần sau trên mặt lộ ra v ẻ t thức ận xem ra hắn là thật đáng ghét này mộ dung vân hừ năm ta kiếm trả tới lúc này mộ dung vân cũng không muốn truy cứu tiếp nữa mà lại thật muốn truy cứu hắn cũng chân đứng không vững hôm nay tại đây bên trong mặt mũi mất hết hắn chỉ nghĩ mau rời khỏi hắn nhìn về phía lăng phong trong tay kiếm không khỏi có chút nổi nóng vừa rồi nếu là có kiếm nơi tay coi như là thái hành đạo ra tay đánh lén hắn há lại sẽ dễ dàng như vậy liền bị bắt đầu nói cho cùng đây đều là cái này không biết theo ở đâu ra thầy bói làm hại lăng phong cầm lấy kiếm mỉm cười nói đây chính là ta trả thù lao đúng à lăng tiên sinh giúp ngươi đ o á n mệnh nói ngươi có họa sát thân một chút cũng không có nói sai ấ n trước ngươi nói thanh kiếm này về tiên sinh vẫn là nói đường đường mộ dung vương thành thiếu thành chủ muốn nói không giữ lời một bên tư đồ tiểu khang có cơ hội bỏ đá sổ giếng từ sẽ không bỏ qua lăng tiên sinh lâm tiêu nhìn về phía lăng phong hai mắt tỏa sáng vội vàng đi tới chắp tay hành lễ không nghĩ tới lăng tiên sinh cũng trên thuyền tiên sinh quả nhiên thần cơ diệu toán tại hạ theo tiên sinh nói một đường lên phía bắc gặp nước mà ngừng cuối cùng tại đây thanh long giang bên trên bắt được này thái hành đạo mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem lăng phong ánh mắt toát ra một tia kính sợ đối phương xem ra thật không phải là cái gì giang hồ phiên tử cho võ bảng lương tài bảng bên trên hai cái thiên k i ê u đón mệnh hơn nữa còn đều tính đúng rồi đối phương thật đúng là thiết khẩu trực đoạn a xem ra tìm thời khắc ta cũng muốn đi tìm hắn tính toán đối mặt lâm tiêu nói lời cảm tạ lăng phong khoát tay háo đại nhân khắc khí ngươi cho ta vằn tỏi ta tự nhiên vì ngươi chỉ bảo sai lầm bất kể nói thế nào tiên sinh trợ giúp tại hạ không dám quên đúng hiện tại ngồi này phi vũ trường thuyền có thể là cũng muốn đi trước vương đô đúng vậy Vậy thì tốt quá chờ đến vương đô không bằng nhường tại hạ một tận tình địa chủ thật tốt chiêu đãi tiên sinh như thế nào lâm tiêu hai mắt tỏa sáng nói làng phong nghe vậy lộ ra một tia t r ầ m n g âm vậy liền nói không ngừng hắn không có cự tuyệt bởi vì hắn đang muốn mượn lâm tiêu liên lụy triều đình đường dây này vũ vương triều là này thần châu đại địa số một số hai đỉnh tiêm vương triều nội tình hùng hậu mặc dù phía trên có mấy cái võ đạo đại tông đ é p nhưng triều đình năng lượng cũng là không thể khinh thường mạng lưới quan hệ mạng lưới tình báo đều là đỉnh tiêm cùng triều đình tạo mối quan hệ có lẽ đối với mình có chỗ trợ giúp mặt khác hắn cũng muốn mượn triều đình lực lượng tới giúp mình tìm kiếm một chút tài nguyên thì như chính mình đạt được thiên phẩm công pháp về sau tu hành lúc muốn thỏa mãn các loại điều kiện đủ loại tài nguyên hắn đều có thể n h ờ triều đình hỗ trợ tìm chỗ nào thiên sinh nề mặt đã là vinh hạnh của ta lâm tiêu cười nhạt một tiếng hắn đối với lăng phong cũng rất tò mò. mặc dù đối phương bây giờ còn chưa có thể hiện ra nhiều ít tu vi võ đạo nhưng vẹn vẹn là thiết khẩu trực đoạn bốn chữ cũng đủ để cho bất luận cái gì người coi trọng tăng thêm triều đình cũng rộng nạp đủ loại kỳ nhân dị sự hắn thấy lang phong nếu có thể vì triều đình hiệu lực liền không thể tốt hơn trong lòng hai người đều mang tâm tư m ấ y ngày sau phi vũ trường thuyền đến vương đô bên tàu mà trong khoảng thời gian này cái tiêu mộ dung vân cũng không có lại đi tìm lang phong muốn kiếm rơi xuống thuyền về sau chẳng qua là chừng mắt liếc hắn một cái phản phát tại nói lần này sự tình hắn sẽ nhớ kỹ lang phong cũng là không có để ở trong lòng hoặc là nói đối phương nếu có thể giúp hắn nắm vị k i ê m mộ dung vương thành vô thượng tông sư dẫn tới vậy liền không thể tốt hơn thân là vô thượng tông sư trong tay đối phương khẳng định có thiên phẩm công phá p a mặc kệ là muốn cùng đối phương trao đổi vẫn là đánh đối phương một chầu b ư ớ c bách đối phương giao ra đều phải trước tiên gặp mặt lại nói lăng tiên sinh ta tại vương đô còn có một số sự tình muốn làm liền không cùng tiên sinh đồng hành nếu là rảnh rỗi lại đi thăm viếng tiên sinh tư đồ tiểu khang hướng lăng phong cười nói dọc theo con đường này làm phiền tư đồ thiếu gia trông nom xin từ biệt gặp lại nhìn xem tư đồ khang mộ dung vân bóng lưng rời đi lâm tiêu không khỏi như có điều suy nghĩ hai người này làm sao lại tới vương đô đâu thân là vũ y địa vệ hắn làm qua yếu án đại án vô số đối với một chút sự kiện lớn đều có bén nhạy thiếu giác tư đồ tiểu khang thân phận của mộ dung vân đặc thù mà lại này phi vũ trưởng thuyền phía trên danh môn quyền quý cũng là không í t đều ở thời điểm này tới vương đô chuyện này nhường lâm tiêu ngửi được một tia mưa gió nổi lên m ụ i vị thôi trước tiên đem này thái hành đạo bắt về phục mệnh đi lâm tiêu mắt nhìn thái hành đạo sau đó hướng lăng phong nói tiên sinh ta chưa hết để cho người mang tiên sinh đi vương đô khách sạn vào ở đối đ ạ i ta xử lý xong này thái hành đạo sau lại tìm tiên sinh lâm tiên hộ tự tiện tiếp lấy lâm tiêu n h ư ờ n g một cái vũ y địa vệ lưu lại cùng đi lang phong hắn mang theo thái hành đạo trở về phục mệnh đêm vương đô trong khách sạn lang phong khoanh chân ngồi ở trên giường thần thức lan tràn đến b ố n vương tiến vào vương đô về sau thần thức của hắn liền đã duy trì mở ra trạng thái dùng hắn bây giờ tu vi thần thức đã có khả năng quan trắc xung quanh c h ă m dặm vương đô không hổ là vương đô dùng cao thủ nhiệm như mây để hình dung hào không quá đáng không thể nói tiên tiên khắp nơi trên đất nhưng cũng không ít ít nhất lang phong vào thành về sau gặp phải tiên thiên cũng không dưới mười cái đến mức hoàng cung hắn còn chưa từng đi cách quá xa thần thức mặc dù có c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn họa trời dáng hai thể quan chắc đạt được nhưng lại không thế nào rõ ràng vẫn phải càng gần một chút mới có thể quan chắc đạt được sáng bất quá hắn dùng vọng khí bí lục nhìn một chút hoàng cung phát hiện hoàng cung vùng trời lòng khí q u a n quanh nhưng con rồng này cũng đã có tuổi xế chiều chi tượng lại t r u n g quanh còn có mấy con rồng nhỏ nhìn c h ă m c h ă m rõ ràng này vũ vương triều chiều cục cũng không rõ ràng chỉ sợ đảng tranh trình độ so với trước kia đại chu chỉ có hơn chứ không kém hắn nếu muốn lợi dụng triều đình vì hắn v õ đạo cung cấp trợ lực vậy chỉ sợ là không thể tránh khỏi sẽ bị liên lụy vào vào đảng tranh bên trong chẳng lẽ phải giống như trước đó đến đỡ chu lâm một dạng tại đây vũ vương triều đến đỡ một vị hoàng tử đăng cơ xương đế sao ừng quá phiền thoái mà lại hao thời hao lực không bằng trực tiếp từ nơi này hiện có hoàng đế ra tay tuy có tuổi xế triều c h i tượng nhưng cũng, cũng không phải là vô lực hồi thiên có ta tương trợ khiến cho hắn lại chống đỡ cái một mươi năm tám năm đ ả o cũng không thành vấn đề trong khoảng thời gian này hẳn là đủ dùng lang phong thầm n h ắ n cần lợi dụng triều đình chỉ muốn cái này triều đình nghe lợi là được đến mức người nào ngồi tại trên ghế rồng cũng không là khẩn yếu nhất cùng hắn hao tâm tổn chi phí sức đi đỡ cầm một người không bằng trực tiếp theo có sắn vào tay lang phong suy tư thời điểm đỉnh đầu đ ố n g nhiên chuyển đến một hồi nhẹ nhàng giấm đạp thanh âm hắn thần thức khé động lan tràn mà ra phát hiện trong đêm tối một vệ t bóng đen đang ở trên mái hiên thỏa s ứ c đạp thân pháp cực kỳ cao minh mà ở sau lưng nàng còn có mấy người tại đuổi theo bóng đen kia chính là một dạng tướng mạo thanh tú nữ tử thân pháp mặc dù cao minh nhưng sau lưng nàng mấy người cũng đều không phải tầm tưởng trong đó thậm chí còn có một vị tông sư một phiên truy đuổi về sau trung pi là bị đ ổ i kịp giao thủ quá trình bên trong đã rơi vào hạ phòng bị một trưởng v ô bên trong theo trên nóc nhà rơi xuống vay một tiếng lang phong ở p h ò n g khách trần nhà bị tạc ra một cái lỗ thủng lớn mảnh ngói bụi mù bay lượn nữ tử kia rơi xuống tại phế tích bên trong nhìn không được một ngụm máu p h ơ n g ra vẻ mặt trắng bệnh đã bị thương không nhẹ lang phong nhìn xem đỉnh đầu vung vải ánh trăng không khỏi lặng lẽ một hồi cái này chẳng lẽ liền là họa trời dáng nữ tử kia cũng phát hiện lang phong lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái còn không mau đi ân mặc dù ánh mắt có chút lạnh n g khí có chút sông nhưng đối phương là muốn cho chính mình mau rời khỏi rời xa nguy hiểm ý tứ ít nhất người còn trách tốt rồi mấy đạo thân ảnh hạ xuống đem nữ t ử bao vây nhờ ánh trăng có thể thấy rõ ràng mấy người kia diện mạo đều là thân mang trường bào màu đen trên mặt mang theo một tấm mặt nạ màu đỏ ngòm xem bộ dáng là xuất tử cùng một tổ chức tạ đình giao ra tiên nhân thư chúng ta có khả năng vung thang ngươi một người cầm đầu huyết diện nhân thản nhiên nói hắn cũng là huyết diện nhân ở trong thực lực cao nhất đã đi đến tông sư cảnh tạ đình lương tài bảng hàng mười lang phong hơi ngoài ý muốn này mấy ngày ngắn ngủi chính mình liền gặp được ba cái lương tài bảng bên trên người tiên nhân thư lại là vật gì nhưng có thể cùng tiên nhân dính liễu quan hệ n h ư n g một vị tông sư không tiếc b ư ớ c lên đắc tội thần kiếm sơn trang nguy hiểm ra tay cất đoạn hắn là không tầm thường bảo vật ta nói tiên nhân thư không tại trên người của ta các ngươi không tin ta đây cũng không có cách nào ta đình xóa đi máu trên khỏe miệng nói còn tại mạnh miệng âu dương thương chết trước đó tiếp xúc qua người chỉ có ngươi một cái tiên nhân kia sách không ở trên thân thể ngươi còn có thể trong tay hay tốt nhất đem hắn giao ra bằng không coi như ngươi là thần kiếm trang chủ nữ nhi ta huyết vũ lâu cũng sẽ không khắc khí h u y ế t diện nhân lạnh lùng nói ra n g ư ơ i huyết vũ lâu tại vũ vương triều bên trong làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy liền hoàng tử cũng d á m giết các ngươi không sợ ta thần kiếm sân trang ta tự nhiên rõ ràng nhưng ta vẫn là câu nói kia tiên nhân thư không tại trên người của ta ngươi đem quần áo thoát sạch sẽ để cho ta xem ngươi vô xỉ ta đình tức dẫn đến sắc mặt đỏ lên chính mình một cái nữ h à i tử để cho nàng trước mặt nhiều người như vậy trước nắm quần áo thoát sạch sẽ loại sự tình này làm sao có thể làm được vậy cũng đừng trách chúng ta đậu thủ mấy cái huyết diện nhân đem muốn xuất thủ thời điểm Bên cạnh một mực xem trò vui l ă người Phong m n g t hướng phía lăng phong nào tới nhưng còn chưa chờ hắn tiếp cận lăng phong một đạo lâm liệt kiếm khí cũng đã đem đầu hắn cho cắt xuống thi thể không đầu trực tiếp cắm ở lăng phong trước mặt một màn này nhường huyết diện nhân nhóm con ngươi co r ụ t lại lập tức như lâm đại địch dồn dập lùi lại mấy bước ngưng trọng nhìn xem lang phong thấy hắn ra tay rồi sao không có chuyện gì xảy ra chớ tới gần hắn một cái huyết diện nhân lấy ra một thanh phi tiêu hướng lang phong ném mạnh mà đi phi tiêu lực đạo cực lớn đủ để đánh xuyên thép tấm nhưng lại bị lang phong trên thân thấu thể mà ra cương khí cản lại là tông sư thật trẻ tuổi tông sư cầm đầu huyết diện nhân lập tức coi trọng hơn lang phong nói ra vị bằng hữu này chúng ta huyết diện lâu làm việc còn xin ngươi đi đầu tránh lui chờ làm xong việc chúng ta lại mời bằng hữu uống rượu thuận tiện giải quyết khách sạn vấn đề bồi thường như thế nào bây giờ không phải là bồi không vấn đề bồi thường là các ngươi muốn thế nào chạy chối chết vấn đề lăng phong u u nói giết một tiếng quát nhẹ huyết diện nhân lại lần nữa ra tay theo lăng phong các ngõ ngách c ô n g tới trong nháy mắt liền đ a n dệt ra một mảnh sắt võng mà này tờ sắt võng bên trong khẩn yêu nhất bộ phận chính là huyết diện t ô n g sự trường kiếm trong tay của hắn như độc xà lệ lưỡi lâm ra phía trên lộ ra lẫm liệt kim cương tăng thêm mặt khác huyết diện nhân phối hợp trong lúc nhất thời khiến cho lăng phong quanh thân bị lạnh leo sát khí bao phủ không đường a tự tìm đường chết lăng phong khét cười một tiếng kiếm chỉ trên không trúng t u ấ n di kiếm khí theo đầu ngón tay phun ra tình chuẩn mà xào rượu rơi vào mấy cái huyết diện nhân trên thân đem thân thể của bọn hắn xỏ xuyên qua khiến cho này tờ sắt vong tủy tiện bị xé nứt cuối cùng nhất chỉ, hắn điểm tại cái kia huyết diện tông sư trên trường kiếm trong tay đối phương trường k i ế m âm vang một tiếng bị đánh bay ra ngoài rời đi huyết diện tông sư lúc này thân hình nhanh lùi lại đã thấy lăng phong kiếm chỉ k h é động đối phương rơi xuống thanh kiếm kia còn có còn lại mấy cái huyết diện nhân binh khí bị hắn điều khiển như sao băng bắn ra từ phía sau đánh xuyên huyết diện tông sư cá trong Đối p h lúc giơ tay nhấc chân đem mấy cái huyết vũ lâu sát thủ tinh nhuệ trong đó còn bao gồm một cái tông sư cho tùy tiện đánh giết thực lực này thật đáng sợ chẳng lẽ là đủ để leo lên quan tuyệt bảng đại tông sư nhưng như thế tuổi trẻ đại tông sư khả năng sao ít nhất nàng vẫn chưa từng nghe nói đa tạ vị bằng hữu này xuất thủ tương trợ tạ đình vội vàng nói tạ không thủ nhiên cần ơn ngươi, cũng cảm cứu sớm, quá xuất ta tự lăng à là đối cái kia cái gọi tiên phong cười n h ạ t một cái nói tạ đình mặt lộ vẻ vẻ cổ quái các hạ không biết huyết vũ lâu tại hạ cũng không phải là vũ vương triều người mới đến có rất nhiều sự t ì n h đều còn không phải hiểu rất rõ lăng phong cũng không có dấu diệm tự thân lai lịch thì ra là thế tạ đình bừng tỉnh đại ngộ sau đó nói huyết vũ lâu chính là vũ vương triều một sát thủ tổ chức là giang hồ hắc đạo bên trong người đứng đầu chuyên môn làm rét người mua bán bọn hắn lâu chủ hắn thực lực thâm bất khả chắc mặc dù bởi vì vấn đề thân phận không ra gì nhưng lại được công nhận không thua quan tuyệt bảng c ứ n g g i ả mấu chốt nhất là huyết lũ làm việc không cố kỵ gì bọn hắn tại mười năm trước thậm chí còn ám s t á t qua một cái hoàng tử mà lại bọn hắn còn thành công bị triều đình đ u ổ i bắt truy s t á t một quãng thời gian có thể cho đến tận hôm nay vẫn tồn tại đến thật tốt có thể gặp bọn họ thực lực bằng hữu ngươi giết bọn hắn một cái t ô n g sư ta đoán chừng bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn lang phong nghe vậy khe vất cảm sau đó ngoạn vị đạo ta đắc tội huyết vũ lâu có thể là vì cô nương ngươi à. chẳng lẽ cô nương ngươi muốn ngồi xe mặc kệ à cái này tạ đình cũng cảm thấy đã có đạo lý đối phương là vì cứu mình mới đắc tội huyết vũ lâu mình nếu là đúng đúng phương bỏ mặc khó tránh khỏi có chút không nói đạo nghĩa ta chính là thần kiếm sơn trang trang chủ nữ nhi dạng này bằng hữu ngươi theo ta hồi trở lại thần kiếm sơn trang có phụ thân ta bảo hộ coi như là huyết vũ lâu cũng tuyệt đối không dám tại trong sơn trang làm khó dễ ngươi tạ đình đề nghị à ta ngàn dặm xa sôi đi vào vương đô trong thời gian ngắn cũng không muốn rời đi đề nghị này ta không thể nào tiếp thu được bằng hữu kia muốn làm sao xử lý ngươi lưu ở bên cạnh ta bảo hộ ta đi n g ư ơ i chi thực lực tại trên ta không cần ta bảo hộ ta mặc dù so với ngươi còn mạnh hơn nhưng song quyền nan địch tứ thủ ngươi tu vi cũng không kém như huyết vũ lâu lại lần nữa tìm tới cửa ngươi cũng giúp được một tay lại thêm phụ thân ngươi uy danh tại bên ngoài bọn hắn có lẽ cũng lại bởi vậy kiên kỵ một chút dạng này ta sống sót cơ hội không thì càng cao lăng phong thản n h i ê nói n cũng là có mấy phần đạo lý tạ đình lo lắng ấy tất quyết định như vậy đi không đợi tạ đình nghĩ kỹ lăng phong liền tự mình quyết định sau đó lại hỏi hiện tại ngươi lại nói cho ta một chút tiên nhân thư sự tình đi t r ư ớ c 175, thiên nhân thư trường sinh bất tử một thiên nhân thư nghe xong cái tên này liền biết vật này không tầm thường lăng phong đối với vật này hứng thú khá lớn mà tạ đình nghe vậy trầm n g â m một hồi sau đó nói tiên h nhân thư tên như ý nghĩa chính là tiên h nhân lưu lại võ đạo điện tịch h ả vũ vương triều có tiên không biết nhưng nghe nói tại nhiều năm trước tựa hồ có nhưng sau này tiên h nhân liền mai danh nhận tích chỉ biết là tiên h nhân lưu lại một bản tiên h nhân thư bên trong ghi lại tiên người tu hành đủ loại võ học đưa tới toàn bộ giang hồ tranh đấu cướp đoạt quá trình bên trong thiên nhân thư bị chia tách mà nghe nói hiện tại quan tuyệt bảng bên trên chư vị cao thủ trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có tu hành tiên nhân thư nhất là cái k i a quan tuyệt bảng đầu bảng hơn phân nửa tiên nhân thư bị hắn đoạt được từ đó đặt vương hắn vũ vương triều đệ nhất nhân địa vị dĩ nhiên n à y chút cũng chỉ là ta theo các trưởng bối khẩu bên trong biết được đến mức là thật là giả ta cũng chưa từng thấy tận mắt tạ đình e m e hai nói mà n n g nói nhường lăng phong càng ngày càng hào hứng g i t rào hắn sợ lên tầm nói trên người ngươi có tiên nhân thư đúng không không có tạ đình lắc đầu lăng phong nhìn thật sâu nàng liếp mắt sau đó tiếp tục hỏi ngươi nếu là không có tiên nhân thư huyết vũ lâu vì sao truy sát ngươi đoạn thời gian trước có nghe đồn vũ vương triệu võ tướng âu dương thương đạt được tiên nhân thư vì vậy đưa tới không ít người thẳng thắn nói ta cũng là vì tiên nhân thư mà đến nhưng khi nga chạy tới âu dương thương phủ đệ lúc hắn đã chết đến mức cái kia trong truyền thuyết tiên nhân thư tung tích không rõ nhưng bởi vì ta cuối cùng xuất hiện tại âu dương thương trong phủ đệ bị huyết vũ lâu người gặp được bọn hắn liền nghĩ lầm tiên nhân thư rơi vào trong tay ta mới truy ét ta ta, ta đình vẻ mặt bất đắc dĩ nói nhìn qua không giống như là đang nói láo nhưng lăng phong lại là mịp cười như tiên nhân thư không trong tay ngươi cái kia trong tay ngươi kiếm trôi kiếm bên trong cất giấu lại là cái gì đâu một câu nhường tạ đình sắc mặt đại biến thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên nàng nhìn lang phong con ngươi run nhẹ nhẹ ngươi là đại tông sư chỉ có đại tông sư có thể không lấy mắt gặp mà lấy thần xem mới có biện pháp phát giác được nàng cất giấu tại trôi kiếm bên trong tiên nhân thư tại một cái đại tông sư trước mặt nói láo tàng đồ vật này là không thể nào sự t ì n h người ta lần đầu gặp vỡ ngươi không tín nhiệm ta này rất bình thường ta có thể hiểu được nhưng ta cứu ngươi một mạng nói thế nào cũng nên thẳng thắn một điểm đi hiện tại t h ỉ n h lặp lại lần nữa ngươi là thế nào cầm tới tiên nhân thư lăng phong mỉm cười nói tạ đình biết tại một cái đại tông sư trước mặt chính mình đi không được trầm ngâm một chút về sau đem sự thật êm h a i nói trên thực tế âu dương thương chính là phụ thân ta bằng hữu ta chạy tới âu dương ra thời điểm từ trên xuống dưới nhà họ âu dương bảy mươi sáu người đã bị huyết vũ lâu diệt khẩu chỉ còn lại có âu dương thương một người hấp hối hắn tại trước khi chết đem thanh kiếm này cho ta cũng nói rõ chua kiếm bên trong bí mật tạ đình vừa nói một bên chuyển động chua kiếm đem bên trong một quyển sách nhỏ lấy ra nàng biết lăng phong muốn bắt tiên nhân thư chính mình không hề có lực h o à n thủ thế là chủ động đưa đến trước mặt đối phương ta hiện tại có khả năng đem vật này cho các hạ các hạ có khả năng tự động sao chép một phần nhưng sau đó xin đem vật này đưa ta dù sao thanh kiếm này vẫn là bộ phận này tiên nhân thu chính là phụ thân bằng hữu di vật nếu như có khả năng ta muốn đem hắn mang về thần kiếm sân trang lăng phong cẩm qua tiên nhân thư nhìn thoáng qua tờ thứ nhất bên trên viết bốn chữ lớn phi tiên kiếm quyết trước mặt hắn cũng theo đó xuất hiện một tấm v ò học b ả n g phi tiên kiếm quyết đẳng cấp thiên phẩm viên mãn điều kiện một đại tông sư tu vi hai chém giết tông sư ít nhất ba người dùng tông sư chi huyết thối luyện kiếm ý ba thiên phẩm kiếm chi tinh túy một phần hoặc địa phẩm kiếm chi tinh túy ba phần còn không tính nhiều khó khăn tu hành điều kiện thứ nhất tự nhiên không cần phải nói điều kiện thứ hai n à y vũ vương triều bên trong không thiếu tông sư về sau nếu là có tới cửa tìm phiền thoái tiện tay rét chính là cái điều kiện thứ ba liền lại càng dễ trong tay hắn thiên phẩm bảo kiếm hồng nguyệt lại hoặc là theo cái k i a m ộ dung vân tay chung được đến địa phẩm bảo kiếm hàn tinh cũng có thể lấy g a luyện hóa kiếm chi tinh túy hồng nguyệt hắn dự định giữ lại hiện tại còn kém lại tìm hai cái địa phẩm bảo kiếm là được vừa lúc vừa rồi giết người chết kêu huyết vũ lâu thông sư trong tay kiếm liền là một thanh địa phẩm bảo kiếm l a n g phong tiện tay đem hắn thu lại hiện tại cũng chỉ thiếu kém một thanh nhìn mấy lần phi tiên kiếm quyết l a n g phong đem hắn trả lại tạ đình tạ đình sửng sốt một chút cứ như vậy trả lại cho ta không nhìn chẳng lẽ hắn cứ như vậy nhìn mấy lần sau đó liền tất cả đều nhớ kỹ làm sao có thể vẫn là nói hắn đối này tiên nhân thư không có hứng thú đây chính là làm cho cả vũ vương t r i ề u võ giả đều tha thiết ước mơ bảo vật làm sao lại có người không có hứng thú đâu tạ đình đối lăng phong có chút nhìn không t ấ u hỏi các hạ không có ý định sao chép một phần chính mình tu hành sao không cần này tiên nhân thư ngươi liền chính mình lưu lại đi mặt khác đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta tiếp xuống trong khoảng thời gian này ngươi cần phải lưu ở bên cạnh ta coi ta bảo tiêu lăng phong nhìn xem tạ đ ỉ n h cười nói đối phương im lặng đây là ngươi tự mình quyết định có được hay không nhưng nghĩ đến đối phương cứu mình nàng đích sắc không có lý do cự tuyệt có thể nàng còn có n g h i hoặc các hạ thực lực trên ta xa ta lưu tại bên cạnh ngươi ngược lại sẽ trở thành vương hữu các hạ vì sao còn muốn lưu ta thần kiếm sơn trang trang chủ nữ nhi thế nào lại lạ vướng như đâu lăng phong liền ngẫm nói ra tạ đình ngay vậy trong lòng đã có một ít hiểu rõ đối phương mong muốn theo cha mình trên thân đạt được một ít gì mà chính mình liền là tốt nhất thẻ đánh bạc nghĩ đến nơi này nội tâm của nàng không khỏi có chút phiền não vừa mới thoát khỏi huyết vũ lâu vốn cho rằng là được cứu không nghĩ tới mới ra ổ sói lại vào miệng của a tạ đình bất đắc dĩ nhưng ở lăng phong trước mặt nàng nghĩ làm không có cái gì dùng chỉ có thể t r ư ớ c ngoan ngoan theo đối phương tới ta khách sạn a này, này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a lúc này khách sạn trưởng quỹ đi đến lâu nhìn lên trần nhà khóc không ra nước mắt chờ hắn thấy trên mặt đất huyết vũ lâu sát thủ lúc lại đảo hít một hơi lạnh hôm u sau lâm tiêu đi vào khách sạn tìm được lăng phong có thể khi hắn thấy lăng phong bên cạnh tạ đình lúc trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ tạ cô đường tại sao lại ở đây thân là vũ ý nghệ vệ thiên hộ hắn đối với cao thủ trên giang hồ rõ như lòng bàn tay đương nhiên cũng nhận biết tạ đình ta hiện tại là lăng tiên sinh bảo tiêu tạ đình thản nhiên nói cùng đêm qua so sánh nàng hôm nay tinh khí thần tốt hơn nhiều thương thế trên người tại lăng phong đang d ư ợ c trợ giúp giới đã khôi phục được bảy tám phần cái này khiến nàng đối với lăng phong càng tò mò tiện tay một viên thuốc thả trên giang hồ đều là thiên kim bảo vật khó được đối phương cứ như vậy cho mình dùng thủ b ú ớ c này khó tránh khỏi có chút lớn trên người mình đầu nhập lớn như vậy đối phương đến tột cùng mong muốn theo cha mình trên thân được cái gì đồ vật nàng quyết định lưu tại đối phương bên người thật tốt tìm hiểu là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình cũng là vì mình phụ thân nếu là đối phương muốn cùng cha mình là địch nàng đối lăng phong hiểu rõ hơn một điểm tương lai phụ thân nàng đối đầu lăng phong cũng có thể nhiều một phần phần thắng bảo tiêu lâm tiêu trên mặt lộ ra một tia cổ quái đây chính là thần kiếm sơn trang đại tiểu thư a làm sao có thể ủy thân tại lăng phong bên người làm một cái bảo tiêu lăng phong trong lòng hắn càng ngày càng thần bí hắn không có suy nghĩ nhiều mà chỉ nói lăng tiên sinh gần nhất vương đô bên trong phát sinh một kiện đại sự triều chương một trăm bảy mươi sáu tiên nhân thư trường sinh bất tử hai đình nhất phẩm võ tướng âu dương thương bị giết Hả, thể lại có thể có n g ư ờ i nghe h thế ư tò a n lớn Lăng mà đây. p o nào n cũng không có thấy kinh ngạc. Lăng tiên sinh, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như biết chuyện này. n g giác g có cảm thấy thế thật h ta biết Ừm, nói thì ra là thế việc này huyên náo xôn xao tiên sinh có nghe nói đạo cũng không kỳ lạ chẳng qua là cấp trên đem điều tra việc này giao cho ta ta đợi chút nữa muốn đi một chuyến âu dừng ra không biết tiên sinh có bằng lòng hay không đồng hành tiên sinh có biết người vật vật dự phán các h u n g năng lực ta muốn cho tiên sinh giúp ta phá án dĩ nhiên ta định sẽ không bạc đãi tiên sinh bây giờ đang ở này v ư đô có gì nhu cầu chỉ cần ta làm được đều có thể giúp tiên sinh lâm tiêu thành khẩn nói ra cũng là có một việc cần lâm thiên hộ giúp ta tiên h sinh t ỉ n h giảng a không nóng n ả y trước đi một chuyến âu dương ra đi lăng phong mỉm cười trở về phòng lấy đi chính mình cái k i a mặt thiết khẩu trực đoạn lá cờ tạ đình nhìn xem lăng phong trong tay thiết khẩu trực đoạn chiêu bài vẻ mặt càng cổ quái ra hỏa này vẫn là cái coi bói ta này vừa mới nắm thái hành án, bắt đạo lấy quy án, cái này cũng á i này c không cho ta trước nghỉ ngơi một hai ngày cái này để cho ta tới cha âu dương ra ngộ hại sự tỉnh ta cái này tiên sinh lao l ư c mạnh a lâm tiêu bất đắc dĩ cười khổ nói hắn một bên phát ra bực tức một bên mang theo lang phòng tạ đình đi và o âu dương ra giết người hiện trường nơi này đã sớm bị người phong tỏa làm lâm tiêu đi vào về sau nguyên bản phát bực tức hắn lập tức thay đổi một bộ trang nghiêm t h ầ n sắc hướng một cái vũ ý địa vậy hỏi thế nào hồi thiên hộ từ trên xuống dưới nhà họ âu dương bảy mươi sáu khẩu bao quát âu dương tướng quân toàn đều đã chết hiện trường có kịch liệt đánh nhau dấu vết mà lại những người này trên người vết thương trí mạng không hoàn toàn giống nhau có trường thương vết kim thương vết đao thăng thêm hiện trường tồn tại dấu chân hung thủ trí ít có năm cái ngoài ra âu dương ra bên trong tài vật không có thiếu khuyết hung thủ không phải là vì tiền tài tới nhưng trong phòng có bị tìm kiếm qua dấu vết hung thủ có phải là vì tìm kiếm một thứ nào đó mới đúng âu dương tướng quân hạ sát thủ cái kia vũ ý nghệ vệ hêm hay nói lang phong tạ đình đi theo lâm tiêu tiến vào h u n g án hiện trường nơi này sớm đã là một trốn tu la bộ dáng thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất lên tới dại yếu xuống đến phụ nữ trẻ em đều không ngoại lệ tất cả đều chết oan chết tuồng đinh v i ệ n đại sảnh cầu thang hành lang khắp nơi đều bị máu tươi nhiễm đỏ lâm tiêu đi đến một cái thân mặc c o giáp nam tử trung niên thi thể trước mặt trên người đối phương có không ít vết thương vết kiếm vết đao đều có nam tử này chính là triều đình nhất phẩm võ tướng âu dương thương lăng phong âm thầm nhìn thoáng qua tạ đ ỉ n h đối phương thấy thi thể trong mắt lộ ra một tia đau thương đối phương nói âu dương thương chính là phụ thân nàng hảo hữu sự t ì n h hắn là thật lăng phong tiếp tục quan sát b ố n phía hắn cũng không hiểu được phá án nhưng lại hiểu được vọc khí rất nhanh hắn không khỏi k h ẽ di một tiếng tại đây cái âm u đầy t ử khí âu dương ra bên trong thế mà phát hiện một tia sinh khí lăng tiên sinh ngươi có ý kiến gì không sao hỏi ta không bằng tự mình đi hỏi chuyện trải qua người đi lăng phong t h ẳ n như nói mọi người nghe vậy không khỏi xưng sở chuyện trải qua người có thể hung thủ hiện tại đang ở ung dung ngoài vòng pháp luật mà từ trên xuống dưới nhà họ âu dương bảy mươi sáu nhân khẩu toàn đều đã chết bọn hắn đi thế nào tìm chuyện trải qua người chỉ thấy lăng phong hướng phía đại s ả n h đi đến tại đây bên trong trên mặt đất nằm một cỗ thi thể đối phương tìm vị trí cắm một thanh kiếm tại người thường xem ra sớm đã là bị chết tấu thấu có thể lăng phong lại tại trên người đối phương thấy được một kia sinh khí đây là âu dương tướng quân nhĩ tử lăng tiên sinh ngươi làm cái gì lâm tiêu lời còn chưa nói hết đã thấy lăng phong chạy tới nam tử kia trước mặt đưa tay rút ra cắm ở đối phương trên ngực kiếm mọi người không khỏi kinh hãi có người muốn tiến lên ngăn lại lại bị lâm tiêu đưa tay ngăn lại lăng phong lấy ra một viên thuốc tan thành p h ấ n m ạ n bôi lên tại đối phương trước ngực vết thương về sau cùng lúc đó thanh hỏa quyết chân khi đưa vào đối phương trong cơ thể thì ra là thế lăng phong nhỉ non nói hắn là tại cứu chưa âu dương công tử sao làm sao có thể khám nghiệm trừ trì nhìn qua người đã trải qua không có khí tức không tim đậm bị chết thấu thấu làm sao có thể cứu sống được đúng vậy a trừ phi hắn là thần tiên mọi người nghị luận ẩm ý cảm thấy lăng phong tại làm bốn công nhưng lúc này lâm tiêu lại là đ ố n g nhiên mang thai khẽ động ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh hãi nhìn về phía một bên tạ đình tạ cô đường người đã nghe chưa tạ đình khẽ vứt cảm trong mắt đồng dạng hiện ra một tia kinh hãi nghe được còn lại người đưa mắt nhìn nhau nghe được cái gì rồi nhưng rất nhanh mọi người liền hiểu phanh phanh phanh đó là con trai của âu dương thương tiếng tim đập mọi người tại đây đều là võ giả hai thính mắt tinh nương theo lấy con trai của âu dương thương tiếng tim đập càng ngày càng hùng hồn bọn hắn dần dần đều nghe được trong lúc nhất thời mọi người thấy lăng p o n g như là nhìn xem quỷ thần kính sợ thế mà đem người chết cứu sống đây là cái gì kỹ thuật khám nghiệm tử thi khám nghiệm tử thi lâm t i ê u lớn tiếng gọi tới khám nghiệm tử thi ánh mắt lạnh như băng nói ngươi là thế nào nghiệm thi âu dương công tử còn chưa có chết ngươi làm sao không cho chúng ta biết cái kia khám nghiệm tử thi sắc mặt tái nhuận cũng đầy mặt không thể tin được không không có khả năng à âu dương công tử rõ ràng khí tức nhịp tim hoàn toàn không có làm sao có thể sống sót không trách khám nghiệm tử thi lúc này đang ở vì con trai của âu dương thương chị liệu lăng phong nhàn nhạt mở miệng hắn vừa lên tiếng lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người tất cả mọi người nhìn về phía hắn chờ lấy giải thích của hắn cái này người tại trước đó phục d ụ n g một loại có thể để người ta khí tức hoàn toàn không có lâm vào g i ả chết d ư vật cho nên lúc này mới lừa gạt qua mọi người chỉ bất quá ít đát hại âu dương ra mọi người hung thủ tựa hồ vẫn chưa yên tâm tại hắn trong ngực trái tim bổ nhất kiếm bất quá cái này người thể chất khác hắn với người thường trái tim lại phải một kiếm kia chưa đâm t r ú n g yếu hại lang phong trầm rãi nói ra mọi người nghe vậy mới chọn hiểu ra mà lâm tiêu xem trên mặt đất cái kia một vũng lớn vết máu nói ra c o như là một kiếm kia không có đâm chúng yếu hại có thể chảy nhiều như vậy máu người bình thường cũng sớm nên chết hắn đi ừng không sai may mắn hắn nội tính tốt thân thể c ư ờ n g kiện tăng thêm bị ta kịp thời phát hiện không phải chuyện này chết liền biến thành thật chết rồi lăng phong thản như nói lăng tiên sinh như thế nào phát hiện cái này người không chết lâm tiêu tò mò hỏi liền khám nghiệm tử thi khoảng cách gần nghiệm thi đều không có phát hiện chuyện này có thể lăng phong vừa tới âu dương ra liền phát hiện cái này thực sự để cho người ta tò mò lăng phong cười nhạt một tiếng chỉ thiết khẩu trực đoạn lá cờ n g ư ờ i không phải nói ta có khả năng biết người và vật dự báo các không sao ngoài ra ta còn hiểu sơ ý thuật lúc này mới có thể kịp thời phát hiện lâm tiêu hướng phía lăng phong không mình hành lễ tiên sinh thật là thần n h â n vậy nội tâm của hắn không khỏi vui mừng may mắn lần này mang theo lăng phong đến không phải liền thật muốn bỏ lỡ trọng đại như vậy phát hiện tiếp lấy hắn để cho người ta thu xếp tốt âu dương già công tử chờ hắn thất tình mọi người tiếp tục thăm dò hiện trường lăng tiên sinh ta nhìn ngươi vì âu dương công tử trị liệu lúc dùng đăng dược đêm qua cũng cho ta trị liệu đăng dược ngươi chớ vẫn là cái luyện đàn sư ta đình tò mò hỏi đúng vậy lăng phong khẽ vất cảm một bên lâm tiêu hai mắt tỏa sáng lăng tiên sinh triều đình đối với luyện đàn sư vẫn luôn cực kỳ tôn tính bệ hạ thậm chí còn thành lập một cái luyện đăng cắt bên trong đều là vì triều đình hiệu lực luyện đăng cắt dù tiên sinh thủ đoạn tất nhiên c ó khả năng tiên vào luyện đăng cắt triều đình tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi một bên t ạ đình như có điều suy nghĩ nói hiện thời bệ hạ truy cầu trường sinh chỉ thuật để cho người ta nghiên cứu bất t ử dược này luyện đăng cắt tại triều đình địa vị cực kỳ tôn s ủ n g luyện đăng cắt các chủ có thể nói là dưới một người trên và người dù cho là tể tướng lại hoặc đại tướng quân thấy hắn đều muốn tận cung tìm luyện đ ă n cắt có chút ý tứ lang phong mỉm cười trong lòng sinh ra mây phẩn hứng thú hãn thuận việt Đã lâm tiêu không dám sơ xuất vội vàng đi thấy đối phương mà đối phương nằm ở trên giường mặc dù sống lại nhưng bởi vì mất máu quá nhiều vẻ mặt vẫn còn có chút tái nhuận lâm tiêu sau khi đi vào trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi âu dương công tử là ai đối âu dương ra ra tay rồi huyết vũ lâu âu dương công tử cũng không giàu giếm trên mặt lộ ra vẻ đào t h ư ơ n g hôm qua trạm vào tối huyết vũ lâu sát thủ đột nhiên xông vào ta nhà bắt đầu trắng trận sát lục phụ thân gặp bọn họ khí thế h u n g h ă n g lui không thể lui liền lấy ra chỉ có một khỏa quy tức đan để cho ta uống vào chuyện sau đó ta liền không có ấn tượng huyết vũ lâu lâm tiêu nhúng mày c h ậ t cảm thấy khó giải quyết cái này xú danh chiêu lấy tổ chức sát thủ có thể nói là vũ ý đ ị vệ trong mắt đinh đâm trong thịt hắn phất phất tay khiến người khác đi đầu triệt hạ bao quát lang phong còn có tạ đình cũng đều rời đi phòng hắn biết lâm tiêu sau đó phải hỏi tham âu dương công tử liên quan tới tiên nhân thư chuyện vận này bị thế lực khắp nơi tranh đoạt chỉ sợ t r i Ô dương công tử nói xong về sau lâm tiêu gia phỏng thần sắc có chút nghiêm trọng âu dương công tử tại huyết vũ lâu tới thời điểm liền bị uống vào quy tức đan lâm vào trạng thái chết giả đối với sự tỉnh phía sau phát triển hoàn toàn không biết rõ tình hình cái i kêu ê t những n năm gần đây bọn hắn cùng huyết vũ lâu đánh qua không ít lần quan hệ làm sao đối phó đối phương cũng là xe nhẹ đường quen hắn nhìn về phía lang phong hỏi đúng rồi lang tiên sinh mới vừa nói có chuyện mong muốn ta hỗ trợ không biết là chuyện gì ta muốn nhập cung diệt thánh lang phong mỉm cười nói và cung đúng hắn mong muốn lợi dụng triều đình lực lượng vì hắn làm việc vậy dĩ nhiên tốt nhất là cùng hiện thời thánh thượng gặp mặt lấy đối phương tín nhiệm còn có ủng hộ không biết lăng tiên sinh vì sao muốn thấy bệ hạ a muốn hướng bệ hạ lấy một phần việc phải làm thôi thì ra là thế lâm tiêu hai mắt tỏa sáng lăng phong nhân tài như vậy nếu là có thể vì triều đình sử dụng đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn một bên tạ đình cổ quái nhìn lăng phong liếc mắt cũng không phải nói võ giả không thích hợp gia nhập triều đình nhưng lăng phong có thể là một cái đại tông sư ấy chỉ cần hắn nguyện ý có thể trên giang hồ tiêu g a o tự tại vì sao muốn gia nhập triều đình chịu đủ loại khôn u sáo rớt tốc đâu phần lớn tôn g sư đều sẽ không như thế làm húng chi đại tôn g sư thật là làm cho nàng có chút nghĩ không thông đều tu hành đến mức này chẳng lẽ còn ham danh lợi hay sao nga sẽ hướng bệ hạ dẫn t i ế n tiên sinh lâm tiêu nói ra sáng sớm hôm sau lăng phong đang ở trong khách sạn nghỉ ngơi hắn ngồi xếp bằng nhìn phía xa từ từ bay lên t r i ề u dương cảm ngộ mặt trời mới mọc thần ý đông nhiên trước mắt hắn hình như có một mảnh huyết quang trợt lóe lên hắn mới mày sau đó thi triển vọng khí bí lục trong mắt của hắn thế giới sản sinh biên hóa đại lượng mắt trần khó dò khí vận phân tán tiên địa b ố n phía l ư u chuyển không ngừng mà tại nam phương khí vận có một mảnh huyết quang đang đắn g đàn sen tựa hồ biểu thị sẽ có thai họa buông xuống nam phương huyết quang xem ra vũ vương triều phía nam đem ra thai họa hắn n g h ỉ nó nói vừa trưa một cái thân mặc màu đen t r ư n g bảo đầu đội nón đen mặt trắng không dâu l á o giả tóc trắng đi vào khách sạn thấy trang phục của hắn trong khách sạn chúng người vì đó kinh ngạc là trong cung người bọn hắn tới đây làm cái gì trong khách sạn có đại nhân vật gì sao lão giả tóc trắng dò xét một thoáng khách sạn cao giọng nói không biết lăng phong lăng tiên sinh có đó không lăng phong từ trên lầu chậm rãi đi xuống chính là tại hạ truyền bệ hạ khẩu dụ tuyên lăng tiên sinh vào cung diện thánh thỉnh tiên sinh chuẩn bị cẩn thận một cái đi lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười nói không cần chuẩn bị thỉnh lăng phong đem tạ đình lưu tại khách sạn chính mình đi theo lão giả đi tới hoàng cung mà bị lưu lại tạ đình nhìn xem lăng phong bóng l ư n g rời đi ánh mắt có chút phức tạp cái tên này liền không sợ ta thừa cơ rời đi sao suy nghĩ một chút nàng vẫn là không có đi nàng lưu tại lăng phong bên người mục đích còn không có đạo thành hạ có thể tùy tiện rời đi ít nhất phải làm rõ ràng hắn tới vũ vương triệu mục đích còn có hắn nghĩ theo trên thân phụ thân được cái gì lại đi tạ đình e m thầm nghĩ tới trên đường đi lão giả tóc trắng mang theo lăng phong vào cùng cũng trong bóng tôi đánh giá lăng phong bản thân hắn cũng là một cái tông sư tu vi nhãn lực đều hết sức không tầm thường có thể là lăng phong đứng ở trước mặt hắn hắn lại là xem qua không thấu như thế gian trá thần bí người hắn còn là lần đầu tiên thấy một đường thông suốt vào cung lăng phong đi vào bảo điện phía trên tại đây bên trong văn võ quần đều tại làm thấy lăng phong đi tới về sau dồn dập tò mò nhìn lại lăng phong không tiêu n g ạ o không tự tỷ đi đến trước điện không mình hành lễ gặp qua bệ hạ lớn mật gặp mặt bệ hạ ngươi dám không q u ỷ một cái quan văn mở miệng gian dạy lăng phong không có trả lời chẳng qua là bình tĩnh nhìn vũ hoàng đế đối phương ngồi tại trên long ý tóc hoa r â m đã là bảy tám mươi tuổi tuổi cao mặc dù tu vi không tầm thường nhưng khí huyết đã không thể tránh khỏi bắt đầu suy bại nhưng hắn hai đầu lông mày vẫn lộ ra một cố uy nghiêm cao cao tại thượng hắn khoát tay á o lăng tiên sinh chính là cao nhân bất tất câu n ệ tại t ụ lễ quả nhân nghe lâm tiều nói tiên sinh mong muốn vào triều l ă n quan dành một phần việc phải làm không biết tiên sinh luôn cái gì việc phải làm vũ hoàng đế t ò mò nhìn lăng phong dưới một người trên b ạ n người việc cần làm lăng phong trực tiếp công phu sư tử ngoạm lời vừa nói ra mọi người nhất thời một mảnh xôn xao lên án mạnh mẽ hắn quá mức cuồng vọng dưới một người trên b ạ n người hắn sao dám đưa ra loại yêu cầu này đúng vậy a không khỏi quá khoa trương đi hắn có bản lãnh gì có tư cách gì dám mở miệng nghe được lăng phong vũ hoàng đế cũng không nhịn được hai mắt khẽ hít một cái thản nhiên nói lăng tiên sinh bản sự quả nhân không rõ ràng thế nhưng một hơi này cũng là thấy được hiện tại có thể nhường quả nhân mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi đâu trong vòng ba ngày vũ vương t r i ề u nam phương tật có thai thương lang phong thản n h i ê nói n hắn đem chính mình buổi sáng quan trắc khí vận biến hóa nói ra lúc này một cái quan văn nhảy ra phản bác lón mật ta vũ vương t r i ề u phổn minh hương thịnh bách tính cơm no ảo ấm nam vương càng làm à u mỡ chỗ làm sao lại có cái gì thai thương ta xem ngươi chính là tại đây bên trong h ồ ngôn l o ạ n ngữ nói xong hắn nhìn về phía vũ hoàng đế bệ hạ cái này người nói năng bậy bạn mà lại mệnh lý nói đen hư vô mờ mịt cái này người nhất định là giang hồ phi tử còn mời bệ hạ lúc này vũ hoàng đế đưa tay ngăn lại cái tia quan viên hướng lăng phong nói triều đình luôn luôn đối xử tử tế năng nhân dị sĩ lăng tiên sinh nếu là có bản lĩnh thật sự triều đình định sẽ không bạc đánh ngươi nhưng nếu dám khi quân phạm thượng lựa gạt triều đình cái tia quả nhân cũng định sẽ không khinh xuất tha thứ hiện tại quả nhân liền cho ngươi ba ngày như trong vòng ba ngày nam phương không có chuyện gì định trả ngươi trên cổ đầu người như nam phương thật xảy ra chuyện quả nhân nhất định có phong thưởng hiện tại còn mời lăng tiên sinh trong cung ở lại ba ngày đi lăng phong mỉm cười bên ngoài còn có người đang c h ờ ta ta không tiện trong cung ở lại lâu sau ba ngày ta tự sẽ lại đến hoàng cung nói xong hắn xoay người rời đi hừ bây giờ nghĩ đi ta xem ngươi chính là t r ộ t d ạ đi cái k ê a quan viên lại lần nữa nhảy ra nói ra vũ hoàng đế cũng là những mày có chút không vui quả nhân hảo tâm lưu tiên sinh trong vương cũng ở tiên sinh không khỏi quá không biết điều hắn vừa mới n ó i x o n g dưới bốn phía cấm vệ quân liền hướng lăng phong vây lại lăng phong thân hình l ó i lên giống như phiêu m i ệ u g trì mây thân pháp huyền ảo đúng là từng cái né qua cấm vệ quân lách mình ra đại điện thật là cao minh thân pháp vũ hoàng đế hơi ngoài ý m u ố n lập tức nhẹ hừ một tiếng đáng tiếc trong vương cung cao thủ nhiều như mây h ắ có thể để ngươi cứ như vậy rời đi hắn quyết tâm muốn giữ lăng phong lại không phải hoàng cung để cho người ta tới lui tự nhiên hà không thành chê cười ra đại điện lăng phong trước mặt đột nhiên nhiều hơn hai bóng người hai người này quần áo một đen một trắng một cao gầy chùn xuống béo nhưng trên người khí tức đều không thể coi thường cái kia buồn bã bạch đi nam tử hướng phía l a n g phong lao đi thân pháp linh hoạt đưa tay hướng phía l a n g phong trọc tới l a n g tiên sinh ở lại đây đi nhưng hắn còn chưa chạm đến l a n g phong liền bị dễ dàng tránh khỏi thân pháp này không tầm thường mập lùn nam tử có chút ngoài ý muốn một cái khác nam tử cao g ầ y cũng theo đó ra tay hắn s o n g trưởng đánh ra, đúng là huyễn hóa ra trùng trùng trưởng ảnh mỗi một trưởng đều bao hàm cơ ư n g khí trọng yếu nhất chính là này chút trưởng ảnh giống như hư không phải thực giống như thật không phải hư để cho người ta nhìn không t ấ u so với lực lượng trưởng pháp bản thân phiêu hốt mới l ạ uy hiếp lớn nhất nhưng lăng phong đưa tay một trường chương một trăm bảy mươi tám náo hoàng cung lâm tiêu t h ă n g quan hai vô gia đúng là tinh chuẩn đánh vào bàn tay của đối phương phía trên n g ạ n h bính một trường đem nam tử cao gầy bức lui hơn mười t r ư i n g đối phương tay cầm run dậy trong mắt l ó e lên vẻ hoảng sợ mặc kệ là thân pháp vẫn là trưởng lực lăng phong đều tại phía xa hai người phía trên tại hắc bạch tổ hai người về sau lại có không ít cao thủ hướng phía lăng phong lao đi nhưng lăng phong lại giống như đi bộ nhà nhã hoặc là né tránh qua mọi người công kích hoặc là tùy tiện đem người bức lui hắn bộ pháp không nhanh không chẩm hướng cùng đi ra ngoài trước cửa cung một đạo thân ảnh nghiêm nghị đứng thẳng hắn khuôn mặt cơ nghị thân mang vũ văn trường bảo bên hông treo một thanh đao tầm mắt như điện nhìn về phía lang phong so với những người khác trên người người này khí tức cường đại nhiều vũ y đ ị vệ chỉ huy sứ n g u y vân xin chỉ giáo n g u y vân quan tuyệt bảng đệ tứ giáp mở miệng trong nháy mắt bên hông hắn trường đao ra khỏi vỏ một mảnh ánh đao lập tức hướng phía lang phong bao phủ tới trong chốc lát giữa thiên địa bốc hơi lên sông nhiên sắc khí như rơi vào tu la luyện ngục đây là ngụy vân đao pháp là đao đao như tu la đối mặt dạnh khốc đao sơn địa ngục chớp mắt liền bị n g à n đau bầm thây lăng phong hai mắt nhíu lại một chỉ điểm ra chỉ kinh phá không như đất bằng lên kinh lôi chị lạ kinh lôi chỉ chỉ cùng đao giao kích trong nháy mắt ngụy vân chỉ cảm thấy một cỗ tràn trẻ khó cản cự lực của tới trong tay chỉ đao đúng là cầm không được bay ra ngoài ấm vang một tiếng rơi trên mặt đất mà lăng phong theo bên cạnh hắn lướt qua mỉm cười nói tu la đao còn không sai nhưng đối đãi ngơi ư tính ngộ thần ý lại đến mời ta chỉ giáo đi ngụy vân nắm đao tay còn tại khẽ run lăng phong tại hắm bên thai q u a n quẩn trong lòng hắn một mảnh kinh hãi làm một cái đao khách hắn liền đao của mình đều cầm không được bị nhất chỉ đánh bay hắn bị bại vô cùng triệt đề nhìn xem lăng phong thân ảnh lướt đi hoàng cung ngụy vân ánh mắt hết sức nghiêm trọng cái này người đến cùng là lai lịch gì vì sao quan tuyệt bảng bên trên không khác tính danh ngụy vân n g ư ụ i bại một cái thanh âm uy nghiêm chuyển đến vũ hoàng đế đi ra đại điện nhìn thoáng qua các cao thủ sau đó tầm mắt rơi trong tay không đao ngụy vân trên thân tâm không khỏi chìm xuống dưới to như vậy hoàng cung cạnh thật để cho người ta tới lui tự nhiên cái này mất mặt lớn v ậ hạ chúng ta không có năng lực thìng bệ hạ gián tội ngụy vân bị một chân trên đất nói ra khấu trừ ngươi bổng lộc nửa năm mặt khác ngươi đem lâm tiêu tìm đến quả nhân muốn tiếp tục hỏi thăm liên quan tới vị này làng tiên sinh sự tình vũ hoàng đế t h ẳ n g nhiên nói lăng phong coi bói bản sự là thật là giả tạm thời không đ ể cập tới nhưng này tu vi võ đạo lại là thực sự ở trước mặt hắn trình diễn vẹn vẹn là này phần vũ lực cũng đủ để cho vũ hoàng đế coi trọng như cái này người có thể gia nhập triều đình chính là hắn một sự giúp đỡ lớn nhưng cái này người thực lực quá cao cũng là khiến cho hắn lo lắng h ắ n mong muốn theo lâm tiêu khẩu bên trong biết được càng nhiều chuyện liên quan tới người này không lâu lâm tiêu đi vào n g hoa viên vũ hoàng đế tại đây bên trong đơn độc gặp hắn mà lâm tiêu nội tâm cũng còn có chút thất vọng hắn vạn lần không ngờ sự tình sẽ phát triển đến mức độ này lang phong là hắn dẫn tiến bây giờ ra việc này vũ hoàng đế nếu muốn trách tội cũng không phải là không được vì thần biết người không rõ làm ra loại sự tình này t h ỉ n h bệ hạ g i á m tội lâm tiêu trước tiên vì trên mặt đất thỉnh tội nhưng vũ hoàng đế lại không có trách tội ý tứ ngược lại cười nói lâm thiên hộ cớ gì nói ra lời ấy ngươi dẫn t i ế n người đích thật là một vị cao nhân dạng này người chịu vì triều đỉnh hiệu lực chính là quả nhân tri phúc triều đình tri phúc ngươi lần này dẫn t i ế n có công quả nhân sao lại trách tội ngươi tương p hiện ả n q â n phong tại h ngươi nói cho ta một chút cái này lăng tiên sinh sự tỉnh không rõ chi tiết đều nói cho quả nhân nghe vũ hoàng đế nói ra lâm tiêu lập tức đem chính mình như thế nào cùng lăng phong kết bạn sự tỉnh em thay nói lăng phong rời đi hoàng cung về sau quay trở về khách sạn hắn cũng không lo lắng cho mình hành động sẽ cùng triều đình vạch mặt hắn mong muốn lợi dụng triều đình lực lượng liền muốn hiện ra cần thiết thực lực hôm nay f a n này ra tay chính là biểu hiện ra quá trình cũng là đối triều đình một cái c h ấ n n h ế p thăng thêm hắn cũng không thương tới một người như vũ hoàng đế bởi vậy hạ chỉ đuổi giết hắn đưa hắn triệt để đẩy hướng triều đình mặt đối lập lựa chọn cùng hắn này một cái có khả năng đánh bại dễ dàng đại tông sư cao thủ l à địch vậy hắn liền muốn hoài nghi đối phương đầu góc có phải hay không nước vào trong khách sạn tạ đình thấy lang phong trở về tiến lên hỏi thăm sự tình như thế nào hẳn là tính thuận lợi đi lang phong mỉm cười nghiền n g ẫ nhìn xem tạ đình ngươi thế mà không có thừa dịp ta vào cùng thời điểm rời đi. thật sự là khó được ngươi nếu yên tâm đem ta lưu tại khách sạn cái kia hẳn là liền không lo lắng ta sẽ rời đi đi tạ đình thản nhiên nói a cái này đích sắc là lăng phong cười nhạt một tiếng hắn tại tạ đình trên thân lưu lại một đạo thần thức mặc dù đối phương chạy đến trời nam b i ể n bắc bằng vào này đạo thần biết hắn đều có thể đem đối phương tìm trở về đây cũng là hắn yên tâm lưu đối phương tại khách sạn nguyên nhân đương nhiên còn có một nguyên nhân liền là đối phương có đi hay không đối ảnh hưởng của hắn đều không phải rất lớn ngược lại tiên nhân kia sách hắn cũng tới tay nói thực ra thực lực của ngươi thủ đoạn đều phi thường nhân có thể bằng ta lưu không lưu lại đối ngươi tác dụng không lớn đi ngươi đến cùng nghĩ từ trên người ta được cái gì đổ vật thiên nhân thư lại hoặc là muốn từ ta trên thân phụ thân được cái gì tạ đình thực sự không nghĩ ra l a n g phong hành động dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi tham công pháp l a n g phong cũng không có dấu diệm ta muốn các ngươi thần kiếm sơn trang công pháp đáp án này ngươi h à i lòng không ngươi muốn cẩm ta uy hiếp ta phụ thân khiến cho hắn giao ra tự thân công pháp không không không ta còn không đến mức bắt ngươi tới uy hiếp ngươi phụ thân ta cứu ngươi một mạng phụ thân ngươi nói thế nào cũng phải báo đáp một thoáng ta đi được a nhưng ta không xác định hắn có thể hay không đem công pháp cho ngươi tạ đình bất đắc dĩ nói sau đó không lâu lâm tiêu đi vào khách sạn thấy lăng phong sau vội vàng đi tới hai đầu lông mày mang theo v ẻ tức giận lăng tiên sinh ta hảo tâm hướng bệ hạ dẫn tiếng n g ư ơ i n g ư ơ i sao có thể làm ra này loại đại nịch bất đạo sự tình đâu n g ư ơ i hôm nay đại náo hoàng cung đã có tổn hại triều đình mặt mũi một bên tạ đình nghe vậy há to miệng nhìn xem lăng phong nói ngươi không phải nói sự tình thuận lợi sao làm sao đại náo hoàng cung rồi a đại náo hoàng cung liền không thể tính thuận lợi sao mặt khác lâm thiên hộ a không đúng có lẽ ta nên xưng h â ngươi là lầm trấn phủ sứa l n g phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem lâm tiêu ngươi bởi vì ta được tốt đẹp như vậy chỗ hiện tại trái lại trách ta có phải hay không không được tốt ta lâm tiêu s ữ n g sở làm sao ngươi biết ta thăng t r ư ớ c rồi việc này còn không có rõ ràng hạ chỉ biết hắn muốn thăng t r ư ớ c chỉ có vũ hoàng đế còn có chính hắn lăng phong làm sao có thể biết a ngươi cũng không nhìn một chút chiêu bài của ta lăng phong chỉ chỉ bên cạnh thiết khẩu trực đoạn chiêu bài nói hắn vọng khí bí lục thi triển liếc mắt liền thấy lâm giáo đầu thượng quan vận có bốc lên trí tượng xem xét chính là muốn lên chức mà thiên hộ lại hướng lên chính là trấn phủ xứ có thể êm đẹp lâm tiêu làm sao lại thăng trước đâu bắt lấy thái hành đạo cái này công lao còn chưa đủ để khiến cho hắn thu hoạch được lớn như vậy b a n thưởng cái kia liền có thể là bởi vì dẫn tiến chuyện của mình sách lăng tiên sinh tiết khẩu trực đoạn biết trước bản sự thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt ta lâm tiêu tâm tắc lấy làm kỳ lạ trên mặt hắn buồn bực sắt tiêu tán nhưng vẫn có chút p h ả n nàn chỉ bất quá lăng tiên sinh ngơi ư náo ra chuyện lớn như vậy thật đúng là nắm ta giật mình may mắn bệ hạ lần này không truy cứu ta trả lại cho ta thăng trước không phải ta đã có thể thẳng ì ngươi có thể là lương tài bảng bên trên t i i ê n tiêu gần nhất lại vừa mới bắt được thái hành đạo. mà ta lần này mặc dù đại náo hoàng cung nhưng lại chưa từng thương tính mạng người b ậ y hạ không lại bởi vì chuyện của ta mà quái tội của ngươi lăng phong thản n h i ê nói n xem ra chào tiên sinh đã cân nhắc chu toàn lâm tiêu nghe vậy mới cuối cùng không có khúc mắc tò mò hỏi đúng rồi tiên sinh ngươi nói nam phương sẽ c o thai h ư ơ n g không biết là gì thai h ư ơ n g còn không rõ lăng phong lắc đầu hắn vọng khí bí lục còn không có đi đến viên mãn trí cảnh đối thai h ư ơ n g tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm mà lại vọng khí bí lục mặc dù hồi nào nhưng cũng không phải khiến cho hắn trở nên toàn chí toàn năng không có khả năng mọi chuyện đều biết đến rõ ràng như vậy hôm sau chúng ta điều tra đối phương nguyên lai là thanh lâu một cái hoa khôi sau này bên trong lâm đại nhân mua về nhà cũng không có vấn đề gì Ừ, ta chương ư một trăm bảy mươi chín bách thú t r i tôn chiến địa long một triều đình nhị phẩm quan văn trong nhà mã thượng phong qua đời sự tỉnh trong triệu truyền ra trong lúc nhất thời mọi người cảm thấy buồn cười cái này lâm đại nhân kiểu chết cũng xem như bị khuất nhưng ngay sau đó ngày đó tại trên triều đình gặp qua lang phong người cũng không khỏi kinh hãi đối phương nói lâm đại nhân không còn sống lâu nữa này ngày thứ hai liền qua đời rồi đối phương nói đến cũng quá chuẩn đi vẫn là nói cái này là đối phương cố ý ám hại bất kể như thế nào mọi người đối với lăng phong k i ế n kỵ cao hơn một tầng mà vũ hoàng đế ôm thả rằng tin là có không thể tin là không thái độ tốc độ cao để cho người ta tại nam phương đề phòng phòng ngừa cái kia không biết tên thai hương ngày thứ hai gió hêm sóng lặng ngày thứ ba vương triều nam phương một tòa thành trấn bị diệt rồi cái kia thai hương bông xuống mà mọi người cũng coi như thấy được cái kia thai hương chân chính diện mục long lăng phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lâm tiêu hai mắt tỏa sáng ngươi nói nam vương xuất hiện một đầu ác long đổ diệt nguyên một cái thành trấn không sai lâm tiêu gật gật đầu cái c â a ác long quá kinh khủng đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm không nói còn có thể nhập vào xuất gia lưu hỏa nam vương thủ tướng tu vi chính là tiền thiên hậu kỳ nhưng theo hắn t ố i lên cái c â a ác long chí ít có tông sư thực lực tại vũ vương triều thật lâu chưa từng xuất hiện loại cấp bậc này yêu thú hiện tại bệ hạ đang định phái hát bạch song hiệp đi chấn áp này ác long hy vọng bọn họ có thể thành công đi hát bạch song hiệp lăng phong nghĩ đến chính mình hai ngày trước trong vương cùng gặp phải tông sư. một cái mặc áo đen nam tử cao gầy một cái mặc bạch đi mập l ù n nam tử hai người này thế mà còn là một cái tổ hợp đây nhưng nói đến long lăng phong liền không được không có hứng thú hắn thiên phẩm nội công chân long quyết còn có thiên phẩm võ kỹ ngũ hành cầm long thủ hắn viên mãn điều kiện bên trong đều long huyết thì rồng nếu có được đến này ác long hắn đem một hơi hoàn thành này hai môn võ học tu hành đối hắn nhưng là lớn có nhiều chỗ tốt mà lại một chút đan dược luyện chế cũng cần long huyết làm dẫn tóm lại nay ác long với hắn mà nói phi thường trọng yếu có cần phải tự mình đi một chuyến lăng phong thầm nghĩ lúc này trong cung người tới chuyển lăng phong vào cung đối với cái này hắn sớm có đ o á n trước trực tiếp vào cung thấy vũ hoàng đế mà tại cửa đại điện bọn thủ vệ thấy lăng phong trong nháy mắt thân thể không khỏi căng cứng rõ ràng bọn họ nghĩ tới rồi lần trước lăng phong đại náo hoàng cung tình cảnh thực lực của đối phương thật đáng sợ bọn hắn dùng hết tất cả vào liếng cũng khó có thể làm bị thương đối phương một chút gặp qua lăng tiên sinh cửa điện bên ngoài vũ y h i ệ vệ chỉ huy sứ ngụy v â n c n g tại hắn là quan t u y ệ t bảng đệ tứ giáp đại tông sư cường giả nhưng lúc này nhìn xem lăng phong trong mắt tràn ngập kính sợ đối phương có thể một chiêu đánh rơi trường đao trong tay của hắn hắn hết sức xác định coi như quan tuyệt bảng thứ ba giáp thậm chí là đệ nhị giáp người cũng rất khó làm đến đ o a n chừng chỉ có quan tuyệt bảng đầu giáp đệ nhất thiên hạ nam cung miễu mới có thể dùng đội câu đổi nói người trước mắt này rất có thể là có thể cùng nam cung miễu tranh đoạt thiên hạ đệ nhất bảo tọa cao thủ tuyệt t h ế a hắn cũng là một võ giả sao có thể không kính sợ đâu ngụy đại nhân hữu lễ lần trước tại hạ có phần có đắc tội còn mời đại nhân không cần để ở trong lòng l a n g phong khẽ mỉm cười nói l a n g tiên sinh nói quá lời có thể được lăng tiên sinh chỉ bảo là vinh hạnh của tại hạ đâu v ậ hạ đang ở trong đại điện chờ thỉnh lăng phong đi vào đại điện văn võ bá quan tầm mắt tất cả đều rơi ở trên người hắn hắn còn phát giác được âm thầm còn có không ít cao thủ tầm mắt cũng đều rơi ở trên người hắn hiển nhiên là không yên lòng hắn bị điều tới bảo hộ vũ hoàng đế chi tiết những người này cũng không biết mình nếu là muốn lấy vũ hoàng đế tính mệnh bọn hắn căn bản ngăn không được trừ phi là quan tuyệt bảng bên trên võ giả đều đã tới mới có từng tia khả năng gặp qua bệ hạ l a n g tiên sinh không cần đa lễ lần trước là quả nhân thất lễ vũ hoàng đế trước tiên nói xin lỗi có thể làm cho một vị đế vương đều bông xuống tư thái thừa nhận chính mình không đúng có thể thấy đối phương hiện tại đối lang phong coi trọng cớ nào Bệ hạ nói quá lời lăng tiên sinh thần cơ diệu toán bây giờ nam phương đang gặp ác long bừa bãi tàn phá ta mặc dù phái người đi tới trấn áp nhưng vẫn là muốn nghe xem lăng tiên sinh cách nhìn vũ hoàng đế hỏi ác long thực lực bất p h ả m tại hạ nguyện vì bách tính trừ bỏ này thai họa lăng phong tử tốn nói nghĩ đi một chuyến nam phương Tốt. lăng tiên sinh đã giống như này vì nước vì dân chỉ tâm quả nhân cũng không nói cái gì đại hắn ngày tiên sinh khải hoàn quả nhân liền phong tiên sinh vì quốc sư quốc sư một nước chỉ sư vẹn vẹn là xưng hô thế này cũng đủ để biểu lộ ra hắn thân phận lời vừa nói ra mọi người xôn sao đương t r i ề u đại tướng quân tể tướng cũng nhịn không được biến sắc bọn hắn là trên triều đình địa vị cao nhất quan viên có thể hiện tại nhiều một cái quốc sư để lại bọn hắn để bọn hắn tâm tình có chút không vui vậy hạ quốc sư vị trí căn hệ trọng đại t h ỉ n h bệ hạ nghĩ lại a tể tướng đứng ra nói ra mà tể tướng nhất mạch quan viên cũng đứng ra thuyết phục vũ hoàng đế đúng vậy a b ệ hạ nghĩ lại a nhưng vũ hoàng đế lông mi nhảy lên không vui nói ra lăng tiên sinh thần cơ diệu toán có tài năng kinh thiên động địa như lại năng lực triều đình vì bách tính trừ bỏ ác long hai họa phong hắn làm quốc sư lại có vấn đề gì như lăng phong vô công c ự khổ hắn thật đúng là không có gì cớ phong đối phương vì quốc sư nhưng đối phương nếu có thể chém giết đ n t long giải quyết nam phương hai thương vậy hắn quốc sư này là có thể phong đến danh chính luân thuận đại gia thấy vũ hoàng đế tâm ý đã quyết tăng thêm ác long tại nam phương bừa bãi tàn phá hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách người ra tay trong lúc nhất thời cũng mất khuyên can lý do lúc này một tên thái giám đi đến bậy hạ luyện đan các chủ cầu kiến há khiến cho hắn tiến đến một cái thân mặc trường bào màu xám lão giả tắc hoa dâm đi vào cung điện chúng quan viên nhìn thấy hắn trong mắt lộ ra một tia kính sọ luyện đan các chủ phân ly ở triều đình bên ngoài nhưng ở vương t r i ề u nhưng lại có hết sức quan trọng địa vị người luyện đan các chủ vị trí vốn là cái hư trước cũng không có cái gì thực chất quyền lợi nhưng bởi vì vũ hoàng đế đối hắn coi trọng ân sủng liền tế tướng đại tướng quân đều muốn kiên kỵ ba phần ngày thường gặp cũng phải k h á c h khí lang phong cũng tò mò nhìn người tới trong mắt lộ ra vẻ khác lạ thu vi không kém đại tông sư cảnh giới so với chỉ huy sứ ngụy vân cũng không kém là bao nhiêu luyện đan các chủ ngươi có chuyện gì cầu kiến quả nhân v ậ hạ nghe nói nam phương có lo như thế vi thần gần nhất nghiên cứu chế tạo bất tử dược đã có mới nhất tiến triển vừa vặn thiếu một vị thuốc t i ế p nổ chẳng lẽ là không sai chính là này ác long c h i tâm vũ hoàng đế nghe vậy vui mừng quá đỗi tốt tốt tốt xem ra này ác long là không thể không trừ lang tiên sinh làm phiền ngươi đi một chuyến bệ hạ yên tâm tại hạ chắc chắn vì bệ hạ mang tới ác long c h i tâm lang phong mỉm cười hắn chỉ cần long huyết thịt rồng là đủ rồi đến mức này ác long chi tâm cho cũng là không sao hắn cũng muốn nhìn một chút cái này luyện đan các chủ có phải thật vậy hay không có thể bằng vào một khóa ác long trị tâm luận chế ra trong truyền thuyết bất tử dược bất tử dược đây tuyệt đối là đan đạo đỉnh phong tạo vật là mỗi một cái luyện đan sư đều đang theo đuổi cảnh giới tối cao luyện đan các chủ cũng chú ý tới lang phong nhìn hắn một cái cười nói chắc hẳn vị này liền là thần cơ diệu toán lang tiên sinh tại hạ gần nhất cũng nghe nói một chút liên quan tiên sinh sự t ì n h hôm nay nhìn thấy tiên sinh phong thái quả nhiên là không phải tầm thường à các chủ quá khen rồi các chủ hạ phát đồng nhan tiên phong đạo cốt có chút tiên nhân hình ảnh lang phong cũng khen đối phương một câu một phiên khách sáo lang phong liền trực tiếp rời đi mà theo lâm tiêu nói tại lúc trước hắn triều đình cung phụng hát bạch song hiệp liền đã sớm một bước chạy tới nam p ư ờ n g đi trấn áp cái kia á long trên thực tế vũ hoàng đế lại để cho hắn đi chẳng qua là tăng thêm một cái bảo hiểm như h á c bạch song hiệp bất lực hắn lại ra tay như h á c bạch song hiệp thành công c h ạ m diễn tác long hắn cũng có thể đem công lao này gần ở chương một trăm tám mươi bách thú trí tôn chiến địa long hai l a n g phong trên thân khiến cho hắn lên làm quốc sư vị trí đến mức h á c bạch song hiệp tại cái khác phong thưởng trần an là xong mà vì cái gì nhất định là quốc sư đâu nguyên nhân cũng rất đơn giản l a n g phong yêu cầu hắn vào cung thấy vũ hoàng đế lúc cũng đã nói muốn cái kia giới một người trên vạn người vị trí chỉ có quốc sư vị trí thích hợp nhất vũ vương triều nam p ư ơ n g một tòa thành trì lên không ít binh sĩ tụ tại trên tường thành sắc mặt nghiêm trọng mà lúc này một người đang ra roi t h ú c ngựa hướng phía cửa thành vào tới tiến vào thành b ề sau chạy đến trên tường thành đối một cái tướng quân ăn mặc nam t ử nói ra hồi tướng quân cái kia ác long cách nơi này chỉ còn lại không tới ba trăm i n dặm khoảng cách ba trăm i n dặm nên hợi chết tới thật nhanh này ác long êm đẹp không trong núi lợi đột nhiên lao xuống núi đến khắp nơi phá hư thành trấn tổn thương mách tính là vì cái gì trên thực tế tại nam p ư ơ n g một vùng vẫn luôn có quan hệ với long nghe đồn mấy người trong núi đều gặp long hành tung nhưng nhiều năm qua n à y long một mực tại trên núi lợi chưa bao giờ chủ động xuống núi chớ nói chỉ là tạo thành lớn như vậy phá hủy ác long cách cách thành chỉ càng ngày càng gần ba trăm dặm hai trăm dặm chỉ còn lại không tới một trăm dặm tướng h quân h ắ c bạch song hiệp đến rồi mọi người ở đây ngưng trọng chờ đợi ác long đến l i ề u mạng một lần thời điểm một sĩ binh mang theo hai cái ăn mặc một đen một trắng quần áo và trang sức nam tử đi vào thấy bọn hắn thủ tướng mừng rỡ gặp qua hai vị cung phụng n à y ác long sắp đến hai cái cung phụng tới quá kịp thời à tướng quân không cần lo lắng chúng ta nếu tới liền sẽ không nhường này ác long tiếp tục làm sảng làm bậy đi xuống h á c bạch song hiệp bên trong bạch hiệp cười nhạt một cái nói nghe được hắn thủ tướng nội tâm hơi hơi bung lỏng làm phiền h á c bạch song hiệp chính là tông sư cao thủ đại bộ phận yêu thú đều không phải là đối thủ của bọn họ hai người hợp lại coi như là đại tông sư cũng có thể m ộ ợ t kháng đối phó này ác long hẳn không phải là vấn đề gì dần dần nơi xa rừng núi chuyển đến chấn động âm thanh nương theo lấy bụi trần quần quận núi l ở cây đổ độc tĩnh mọi người cũng nhìn thấy cái kia tốc độ cao vứt bỏ tới át long đối phương thân hình thô to có năm mươi sáu mươi triệu trên thân bao trùm như hạt vạy màu vàng trên đầu mọc ra hai cây cành cây sừng như cự mãn thân thể mọc r a cứng cấp tứ chi chân trước so với chi sau、so、muốn khá ngắn hơi mảnh mà tứ chỉ bên trên đều mọc r a bố t r ả o ác long hướng phía thành trì tốc độ cao chạy như bay đến chỉ sau tốc độ cao trên mặt đất dẫm đạp chân trước thì là đem chướng ngại trước mặt từng cái tán quét lực lượng của hắn cực lớn ngăn tại trước mặt mặc kệ là rừng cây vẫn là mỏm núi đều bị hắn chân trước quanh mở bá đạo thô bạo đây là một đầu địa long a hắc b ạ c h song hiệp bên trong cao g ầ y hắc hiệp ôm như bà vai tử tồ nói địa long một bên thủ tướng hơi nghỉ hoặc một chút sau t đó theo i o n c u trên tường thành nhảy xuống dùng linh hoạt thân pháp hướng phía cái kia địa long chạy như bay mà thấy trước mặt vọt tới tiểu bất điểm địa long nâng lên chân trước anh ra lại bị đối phương cho tùy tiện tránh khỏi một giây sau bạch hiệp đi vào địa long phía bên phải c ư ơ n g khí nhập vào xuất ra đấm ra một quyền bá đạo một quyền nghiễm nhiên có long trời lở đất lực lượng vây anh địa long đầu bị đánh lệch ra một chút nhưng đối phương nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên há miệng một đ o à n khói đen tại đối phương trong miệng tiêu tán sau đó một giây sau liền có xích hồng liệt h ỏ a mãnh liệt mà ra n à y hóa diễm ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn bạch hiệp vô pháp hoàn toàn lõi lên nhưng hắn dù sao cũng là tâm sư có cơm khí hộ thể hóa diễm rơi vào cơm khí bên trên hơn phân nửa bị ngăn cất đi Vẫn như trước khiến cho hắn n thiên thiên âm thầm kinh ngạc tàn thán xem như địa long vẻ tiên rẻ tàn đậm mà hắc hiệp cũng kìm nén không được ra tay rồi hắn thân ảnh lợi lên đi vào địa long trước mặt xong trường đánh, đánh ra tầng tầng trường ân liên tục đánh, đánh ra đảo mắt liền hình thành một mảnh thiên la địa vong trường ảnh địa long trên thân tiếp ngay cả phát g i phanh phanh thanh nhâm đối phương bị đánh đến đeo đau nhưng nhìn giống như địa long nhận lấy công kích có thực có cường công kích của thể trên thực tế, thương thế trên người hắn lại không có bao nhiêu. Thật cường hạn thân thể A, công kích của ta hắn không nhiêu. hạn người lại bao A, đối với hắn không hiệu Hác hiệp nhữ thanh thiên phẩm bình khí Bạch hiệp thở nói. Nếu liền gì. dài. quả có mày một là tốt. điệu ố với i đ long này loại thân thể mạnh mẽ y ê u thú bọn hắn tay không tất sắc đối đầu thật sự là ăn thiệt t h i có thần binh lợi nhận lời sẽ tốt hơn nhiều nhưng hai người bọn họ dùng quyền trưởng nổi tiếng giang hồ c ực ít dùng binh khí lần này đến đây chấn áp hát long vốn cho rằng tự thân quyền trưởng hẳn là đủ dùng chưa từng nghĩ điệu long thực lực tại bọn hắn tưởng tượng phía trên cung phụng đại nhân thiếp binh khí lúc này trên tường thành thủ tướng đem bảo kiếm trong tay ném mạnh mà ra bạch hiệp hai mắt tỏa sáng đem hắn một nhờ rút ra bảo kiếm thân kiếm bên trên thanh quang lưu chuyển lộ ra l ấ m liệt hà khí h ả o kiếm là địa phẩm mặc dù không phải thiên phẩm nhưng cũng có chút ít còn hơn không bạch hiệp cầm trong tay bảo kiếm tiếp tục công hướng hát long hắn mặc dù thân hình mập lùn nhưng thân pháp lại là phá lệ linh hoạt địa long công kích đúng là nhất thời đánh không đến hắn mà hắn tìm đúng cơ hội toàn lực nhất t i đánh k h ô đến hắn mà hắn tìm đúng c h ộ n l h ấ t h ờ i âm vàng một tiên bảo kiếm chém vào đối phương trên vậy bắn ra t i ế lửa toàn lực của hắn nhất kiếm thế mà chẳng qua là tại trên người đối phương tiêu lại nhàn nhạt, nhạt một đường vết rách so sánh lên đối phương cái k i a thân thể khổng lồ hoàn toàn không có ý nghĩa ta đi cứng như vậy bạch hiệp nhịn không được phát n ổ một tiếng nói tục nhanh chóng lùi về phía sau tránh thoát địa long trộm tới móng vớt cùng h á c hiệp sóng vai đ ứ n g đấy sắc mặt ngưng trọng mà địa long h í p mắt thạch lên trước mắt hắc bạch song hiệp tựa hồ là nhìn ra hai người này khó đối phó hắn quay người nhìn về phía thành trì sau đó đúng là không để ý tới hắc bạch song hiệp c h ẳ n chú ý mục đích bản thân phóng tới thành trì tốc độ của hắn cực nhanh tương thành đều đang rung dậy h sắc mặt biến hóa mong muốn cản trở địa long chỉ b ấ t qua địa long hoàn toàn mặc kệ bọn hắn hắn thân thể mạnh mẽ vô cùng đối h á c bạch song hiệp công kích nhìn như không thấy toàn tâm toàn ý muốn xông vào thành bên trong địa long này vì cái gì như thế chấp nhất tại muốn đi thành bên trong chẳng lẽ thành bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn sao vẫn là nói hắn chỉ là đơn thuần muốn đi vào thành bên trong phá hư s á t lục h á c bạch song hiệp đối với địa long chấp nhất có chút không hiểu nhưng bọn hắn thực sự không thể ngồi xem ra sức ngăn cản địa long ý đồ đem hắn c ả lại mà trên tường thành binh sĩ cũng, cũng bắt đầu chuẩn bị công kích công thành nọ xe bắn đá thậm chí còn có hỏa pháo đủ loại cỡ lớn công thành lợi khí đều đã chuẩn bị dùng tới đối phó địa long có thể lại sợ nộ thương hắc bạch song hiệp không cần quản chúng ta phóng hắc hiệp hô to một tiếng thủ tướng nghe vậy k h ẽ cắn ngôi phóng lập tức tên nó còn có cự thạch đạn pháo dồn dập hướng phía địa long đánh tới đáng tiếc tông sư công kích còn không thể đúng long tạo thành nhiều ít tổn thương nay chút công thành lợi khí dùng tới công thành còn có khả năng đối phó địa long lại là không đủ thạch khói lửa tràn ngập bên trong một đám lửa hướng phía tường thành đánh tới lớn như vậy tường thành bị ngọn lửa thiêu đến cháy đen sau đó ẩm ẩm nứt ra sụp đổ đ ị a long theo khói lửa bên trong lao ra lông tóc không tổn hao gì mắt thấy như hắn cách tưởng thành không đến mấy trăm trượng mọi người không khỏi lâm vào trong tuyệt vọng đ ồ n g nhiên bầu trời phía trên một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống v â anh sét đánh như thiên phạt nện ở địa long phía trên tông sư công kích đều có thể bình y hệ t ì hiệp nhận đ ị a long lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thàng thiết hắc b ạ c h s o n g hiệp vội vàng lưu lại nhìn lên bầu trời không khỏi giật mình đây là thiên phạt tình huống như thế nào nghỉ hoặc lúc một tia sét rơi ở cửa thành anh chấp tán đi về sau một đạo áo trắng thân ảnh giống như lôi thần buông xuống xuất hiện trong tầm mắt mọi người nhìn người tới h ắ c bạch song hiệp hai mắt tỏa sáng là hắn lăng tiên sinh người tới chính là lăng phong cái kia rơi trụ tự nhiên là hắn kinh lôi chỉ hắn nhìn xem thừa nhận rồi kinh lôi chỉ sức lực nhưng chỉ là gào thảm địa long hai mắt hiếp lại thân thể này so với luyện thể kim thân còn cường đại hơn đây hắn đoán chừng địa long này ít nhất đại tôn g sư thực lực mà thân thể này phòng ngự coi như đại tôn sư cũng chưa chắc có thể đánh cho trọng thương muốn đem hắn đánh rết đoán chừng phải là vô thượng tôn sư mới được giống địa long phát giác được lăng phong mạnh mẽ liền ngay cả phát ra gầm nhẹ thậm chí nhịn không được lui lại hai bước mọi người âm thầm giật mình nay vừa rồi tại mọi người nhìn lại không thể chiến thắng đ ệ u long giờ phút này đối mặt lăng phong thế mà kinh khủng đến lui lại lui lại đ ệ u long nhìn thoáng qua lăng phong sau lưng thành trì tựa hồ nghĩ tới điều gì ánh mắt lộ ra kiên quyết mạnh liệt kéo ra miệng rộng hướng lăng phong phun ra liệt hỏa lăng phong không lùi không tránh vừa xài bước ra chân khí tuân ra sau lưng hắn tạo thành một tôn tạo hình kỳ lạ cự thú hư ảnh nay cự thú có v ư ợ n trưởng cánh tay mánh hổ chi thú thần ưng chi trạo đại tượng chân cự mang chi đôi cá lớp vải mảnh sư chi lơ dung hợp bách thú chi đặc t h ủ giống như bách thú chi tôn chính là bách thú thần ý lăng phong thôi đậu bách thú quyết bách thú thần ý kết hợp chân khí hình thành bách thú chi tôn chỉ hư ảnh một q u y ề n hướng phía cái k i a dâng trào tới liệt h ỏ a đánh tới không khí vỡ ra sóng khí quay c u ồ n hòa ra cái k i a liệt h ỏ a bị c u ầ n c u ộ n sóng khí ngăn cách không đến gần được lăng phong một chút tiếp theo hắn thân ảnh vọt đến địa long trước mặt bách thú chi tôn hư ảnh hướng phía địa long trộm tới hai bên bày ra đấu sức một người là yêu thú bên trong hoàng giả long trùng áp đảo bách thú phía trên một người là dung hợp bách thú chỉ tình hoa thú bên trong trí tô khiến chương o một trăm tám mươi mốt ấu long b một đây là thần ý lăng tiên sinh quả nhiên là vô thượng tông sư thấy lăng phong thi t r i ể n ra thần ý một trận chiến địa lòng hắc bạch song hiệp cũng không có cảm giác quá lớn ngoài ý muốn dù sao đối phương có thể trong vương cung tới lui tự nhiên thậm chí còn có thể một chiêu hạ gục đại tông sư cấp bậc chỉ huy sứ n g u y vân là vô thượng tông sư cũng không ngoài dự liệu địa long cùng bách thú trí tôn chiến đấu hừng hực khí thế hai bên đánh vúi bụi địa long thân thể đích thật là mạnh mẽ thậm chí có khả năng bỏ qua hắc bạch song hiệp công kích nhưng ở l a n g phong trước mặt liền không đáng chú ý trên người hắn lân phiến bị bách thú trí tôn không ngừng xé rách đập vỡ vụn dần dần mình đầy thương tích mà một phiên cực chiến thí nghiệm s o n g bách thú thần ý lực lượng về sau l a n g phong cũng nghiêm túc ra tay rồi kiếm chỉ ngưng tụ một cỗ tinh thuần kiếm khí nhập vào xuất ra mà ra bá đạo vô song kiếm ý tràn ngập tới chính là thiên tử kiếm kiếm khí như hồng như phủ quang lực ảnh xuyên thấu địa long cổ địa long thân thể cao lớn ẩm ẩm ngã trên mặt đất mà trước khi chết cặp mắt mắt của hắ trong mắt đúng là toát ra mấy phần nhân tính hóa không cam lỏng còn có bị thương lăng phong chú ý tới điểm này cũng nhìn về phía thành trấn k h ẽ cho mày trong thành này có cái gì cùng địa long này cùng một nhịp thở đồ vật sao giải quyết xong địa long về sau h ắ c bạch song hiệp sẽ tới đầu tiên là hướng lăng phong chắp tay hành lễ ngỏ ý cảm ơn sau đó đi đến địa long trước mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ tốt một đầu địa long à, nếu không phải lăng tiên sinh ra tay chỉ sợ coi như là quan tuyệt bảng thứ ba giáp người cũng không nhất định có thể giết chết hẳn a đúng vậy a địa long này thân thể mạnh mẽ Đao t hát ư ơ n g b nhập, liền tổng sư công kích tổng công đều bạch thực song hiệp lập tức thần sắc nghiêm lại biết sự tình không thể coi thường thì ra là thế chúng ta hiểu rõ bọn hắn không dám sơ xuất vội vàng tiến đến tìm người l a n g phong tại bọn hắn sau khi đi đi vào địa long trước mặt lấy ra hồng mười kiếm tại trên người đối phương cắt lấy một bộ phận máu thịt khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên cái này ta chân long quyết còn có ngũ hành cầm long thủ đều có thể đi đến viên mãn chỉ cảnh trên mặt hắn mang theo vẻ mong ngợi nhất là người sau ngũ hành cầm long thủ chính là hắn luyện thành đệ nhất môn t i ê n phẩm v õ kỹ chắc hẳn đối với chiến lược của hắn có trợ giúp rất lớn địa long thân thể khổng lồ mong muốn vận chuyển hồi trở lại vương đều không phải là một kiện chuyện dễ dọc theo con đường này địa thế gập đ è treo đèo lội suối bình thường cỗ xe cũng căn bản là không có cách tiếp nhận địa long thân thể chỉ có thể cân nhắc đi đường thủy không nên thiệt thoái ngày mai ta tự mình đem hắn mang về đi lăng phong suy nghĩ một chút nói với h ắ c bạch song hiệp dùng thực lực của hắn bây giờ rời núi cũng không phải việc khó gì truyền một đầu địa long chỉ thi càng chuyện đương nhiên đem hắn tạm thời an trí ở ngoài thành về sau lăng phong về thành bên trong tìm một gian khách sạn tạm thời ở lại dự định hôm sau tại trở về vương đô trong khách sạn lăng phong lấy ra long huyết thịt rồng thanh hỏa quyết vận chuyển đem thịt rồng nương chín sau đó ăn vào bụng lại đem long huyết phối hợp một k h ỏ a thiên phẩm đan dược tạo nguyên đan bún vào tu hành chân long quyết điều kiện toàn bộ thỏa mãn trong cơ thể hắn một cỗ chân khí dâng trào trực tiếp mãnh liệt mà ra ở trong người lưu chuyển tiến vào đan đ i ể n sau khi ngưng tụ ra một k h ỏ a ánh vàng rực rỡ chân khí viên đan dược mà hôn nguyên nhất khí hình thành khí cực điểm khi nhìn đến viên này viên đan dược về sau không nói hai lời trực tiếp tiến lên đem hắn thôn p h ệ tại dùng một loại chậm rãi tốc độ dần dần đem chân long quyết chân khí dung hợp ở trong quá trình này l a n g phong khí cực điểm cũng tại chậm rãi tăng lên hướng phía thượng phẩm thiên nhân cảnh giới rào bước tiến lên chân long quyết viên mãn về sau l a n g phong liền bắt đầu dự định tu hành ngũ hành cầm long thủ hắn đem những năm gần đây thu thập năm loại cao cấp ngũ hành tỉnh tuy từng cái lấy ra bày ra tại bốn phía phân biệt là hóa chỉ tỉnh tuy hóa san hô thủy chỉ tỉnh túy biển sâu hàn ngọc một thuộc tính tỉnh túy ba năm phần s â m có tuổi thuộc, thuộc tính tỉnh túy thạch chỉ tinh kim thuộc tính tỉnh túy hắn ban đầu định dùng hồng nguyệt kiếm bất quá về sau theo mộ dung vân tay ở bên trong lấy được hàn tinh thanh kiểm này mặc dù không bằng hồng nguyệt nhưng cũng có thể đem ra xung làm ngũ hành tỉnh túy một trong lấy ra ngũ hành cao cấp tỉnh túy về sau hắn lại lấy ra long huyết thịt rồng hết t h ể yếu tố bổ đủ về sau hắn ngồi xếp bằng vận chuyển chất khí đem những vật này b a phủ chỉ thấy ngũ hành tinh t ú còn có long máu thịt rồn rập bị một cỗ thần bí dị lực l ư ợ n hóa hóa thành điểm sáng hướng phía lăng phong hội tụ mà đi ngũ hành cầm long công huyền ảo cũng tại lang phong trong đầu từng cái hiện hiện thẳng tới viên mãn chỉ cảnh một lúc lâu sau lang phong mở mắt ra khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên nguyên lai、like、đây chỉ là ngũ hành cầm long công a đem ngũ hành lực lượng nạp cho mình dùng thực sự huyền ảo mà trong cơ thể khí cực điểm cũng đem chân long quyết viên mãn chân khí hấp thu luyện hóa không sai b i ệ t lắm hắn cảm giác tự thân khí cực điểm cao hơn một tầng đối thiên địa linh khí điều khiển cũng thuần thục hơn có thể điều khiển thiên địa linh khí lại làm lớn ra mấy trăm t r ư ợ n không chỉ như thế thân thức của hắn cũng bởi vậy có chỗ tiến bộ thân thức lan tràn ra xung quanh trăm dặm hắn đúng là như học bên trong xem văn có thể thấy rõ ràng giờ khắc này h á n phản g phất trở thành vùng thế giới này c h ỗ tệ không gì làm không được không gì không hiểu mặc dù nói như vậy có một chút như vậy khoa trương nhưng loại cảm giác này thật sự là mỹ diệu nhường l a n g phong có chút muốn ngừng mà không được võ đạo tiến bộ cảm giác thật sự là quá tuyệt vời nhất là đến tiên h nhân c h i cảnh mỗi một lần tiến bộ đều có thể mang cho nga không có gì s á n h kịp vui vẻ l a n g phong n ế t miệng lên t h â n thức không chút kiên kỵ quan sát thiên địa trong khách sạn hát mạch song hiệp hôm nay cùng đ i ệ long kịch chiến một trận thể xác tinh thần đ ề u mệnh giờ phút này đang ngồi xếp bằng đang ở điệu t ư c có thể bỗng nhiên hai người không khỏi đồng thời mở mắt ra l i ế c nhau một cái ngươi cũng có cái loại cảm giác này sao ừ m loại kia phản g p h ấ t bị một loại nào đó tồn đang nhìn chăm chú cảm giác hai người mặc dù còn không phải đại tông sư nhưng cũng không kém là bao nhiêu đối với t h ầ n thức vẫn là có nhất định cảm ứng dĩ nhiên đây cũng là lăng phong không có tận lực gần giấu nguyên nhân không phải coi như là hai người tần cấp đại tông sư cũng không phát hiện được hắn là lăng tiên sinh đang lấy thần thức quan sát thiên địa ta trước kia tại hoàng cung không phải là không có cảm ứng qua thần thức nhưng những đại tông sư kia thần thức cùng lăng tiên sinh so sánh tựa như kém đến quá xa nếu như nói những đại tông sư kia thần thức là suối chảy dòng suối nhỏ cái kia lăng tiên sinh thần thức cho ta cảm giác là được t h â m bất khả chắc m ê n h mông biển lớn h á c hiệp hít sâu một hơi đối lăng phong càng kính sợ. Mà phong thần thức một đường lan tràn đến ngoài thành đông nhiên hắn kheji một tiếng đã nhận ra cái gì chỉ thấy trong màn đêm một đạo thân ảnh đang ở truy đuổi đồ vật gì lăng phong dùng thần thức nhìn kỹ phát hiện người kia đang ở truy chính là một đầu cánh tay trẻ con độ lớn dài hơn hai thước màu vàng kim mãng xả nhưng cùng bình thường mãng xả không giống nhau mãng xả này đầu dán bên trên mọc ra hai cây nhỏ lớn chừng ngon cái lộc rác đây cũng không phải là mãng chính là long trùng mà lại này long trùng khí tức cho lăng phong cảm giác liền cùng hắn hôm nay đối mặt đầu k i a địa long một dạng chỉ bất quá muốn yếu rất nhiều nghĩ cho tới hôm nay cái k i a địa long trước khi chết vẫn như cũng nhìn chăm chú lấy thành lực cái k i a không cam lòng bị thương ánh mắt hắn đ ỗ n g nhiên hiểu rõ thì ra là thế này long trùng hẳn là chương một trăm tám mươi hai ấu long b hai cái k i a địa long hải tử xem bộ dáng là bị người bắt được cái k i a địa long lúc này mới một đường đến nơi này lăng phong hai mắt khẽ hít một cái trong mắt lõe lên một tia vẻ lạnh lùng hắn nhưng là nghe nói cái kia địa lòng sau khi xuống núi dọc theo đường phá hủy không ít thành chấn có chút thành chấn thậm chí bị đốt thành cho bụi thương vong b á c h tính vô số kể mà hết thẻ này rõ ràng đều là người làm tạo thành lang phong đứng dậy đi ra cửa bên ngoài h á c bạch song hiệp cũng đ i ề u tức đến không sai bệt lắm lúc ra cửa cũng thấy lang phong lang tiên sinh này là muốn đi làm cái gì h á c hiệp tò mò hỏi đi tìm lần này ác long thai hơn g kẻ cầm đầu lang phong thản nhiên nói một bước lướt đi thân ảnh p h i hốt t r ớ c mắt tan biến trong bóng đêm bịt mùng hướng phía ngoài thành phi tốc tiến đến hát bạch song hiệp lướt nhau cũng rất tò mò cùng một trô đi theo phải chết long non con lại có thể cắn nát ta túi cắn khôn chờ bắt được ngươi nhất định phải thật tốt trừng trị ngươi một phiên thân mang trường b à o màu xám nam tử trung niên nhìn xem hướng phía ngoài thành phi tốc bò mà đi tiểu địa long trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng mặc dù tiểu địa long tốc độ rất nhanh nhưng dù sao còn nhỏ nhưng hắn lại là tông sư thân pháp tốc độ không tầm thường chỉ gặp hắn mũi chân rơi xuống đất một cái trước mắt dùng sức đặc mạnh bắp chân phát ra một hồi khí bạo âm thanh thân hình như mũi tên phi tốc mà ra trong nháy mắt lướt qua mấy chục trượng khoảng cách tới gần tiểu địa long nhưng ngay tại hắn sắp bắt lấy tiểu địa long thời、điểm. một cái đại thủ lại là trước hắn một bước bắt lấy tiểu điệu long sau đó một nhảy đến trên mái hiên người tới chính là lăng phong hắn bắt lấy tiểu điệu long đối phương tại bàn tay hắn bên trên không ngừng giấy ruộng thậm chí như mãng xà rắn đem thân thể quấn ở trên cánh tay của hắn mong muốn dùng quấn quanh năng lực đem cánh tay của hắn làm gãy tiểu điệu long tuy nhỏ nhưng cũng là long trùng lực lượng không tầm t h ư ờ n g này muốn đổi lại là thiên t i ê n cánh tay này có lẽ liền thật bị làm chặt đứt. nhưng lăng phong coi như không cần chất khí cũng là có được kim thân luyện thể vó giả tiểu đ i ệ long quấn quanh kỹ năng đối với hắn không có bất kỳ cái gì dùng hắn bắt lấy tiểu điệ phát hiện này tiểu địa long trên thân cũng là có không ít vết thương có chút vết thương còn hết sức mới lạ còn tại ra bên ngoài bốc lên máu vị bằng h ư u này đây là sùng vật của ta hoàng kim mãng còn xin ngươi đem hắn trả lại ta người áo bảo cho kia nói với lăng phong hắn nhìn ra lăng phong bản lĩnh bất phàm không có trước tiên đ ậ u thủ nhưng lăng phong sò lên tiểu địa long trên đầu sừng thản nhiên nói ngươi nói hắn là hoàng kim mãng ta xem ra có tốt như vậy lừa gạt sao bằng h ư u đây thật là hoàng kim mãng bất quá là một đầu dị chúng thôi à long trùng liền là long trùng không cần biên ra này loại mượn cớ đâu bên ngoài đầu kia đ i ệ long còn nằm đâu nếu như ta không có đ o á n sai cái k i a điệu long xuống núi chính là vì này tiểu điệu long tới đi lăng phong thản n h i ê nói n nghe đến nơi này người áo b à o cho cũng biết g i ấ u diệm không nổi nữa long trùng hiếm thấy ấu long càng là hy thế chỉ bảo bây giờ bị người nhận ra chỉ sợ đối phương sẽ không dễ dàng còn cho hắn hắn thản n h i ê nói n vàng h ư u tại hạ thần vương cung tứ trưởng lao trước mặt trên giang hồ cũng tin h có mấy phần danh tiếng bán ta cái mặt mũi đ ê m này ấu long đưa ta coi như là kết giao vàng h ư u về sau ngưng như tới thần vương cung ta định quét dọn giường chiếu đón lấy như thế nào há ngươi đây là cẩm thần vương cung ép ta đây thần vương cung thiên t i ê n tông thần kiếm sơn trang đây là vũ vương triệu tam đại võ đạo đại tông nội tinh bất p h ạ m cao thủ nhiều như mây h á n uy thế càng tại trên triều đình người của triều đình gặp được này tam đại tông người đều muốn lễ kính ba phần trước mặt chuyển ra thần vương c u n g tên tuổi bình thường người nghe chỉ sợ liền cầm trong tay hấu long trả lại đối phương nhưng lăng phong không có hắn đạ m mạc nhìn xem trước mặt ngươi nói này hấu long là ngươi như thế nào chứng minh ta tại trong núi rừng không ngủ không nghỉ quan sát địa long bảy ngày mới tìm đến cơ hội bắt lấy này h ấu long chỉ bất quá ta chủ quan đánh giá thấp này h ấu long rẽ rủa cường độ thế mà khiến cho hắn cắn nát ta túi cắn k h ô n ngươi xem t r ư n g mặc lấy ra một cái màu vàng kim túi cái k i a túi nhìn qua giống như tơ vàng bệnh mà thành công nghệ không tầm thường nhưng phía trên lại có một cái lỗ thủng t r ư n g mặc nói cái này là này h ấu long cắn nát mặt trên còn có nước miếng của hắn đâu lần này có thể chứng minh này h ấu long là của ta đi ngươi bắt bắt h ấu long là vì cái gì bằng hữu vấn đề này còn phải hỏi sao này ấu long có thể là hiếm thấy chân bảo a so với trưởng thành địa long này ấu long tốt hơn bắt khống chế nếu là lấy ra bán ít nhất có thể đổi bà tòa thành trì hắn long h u ế t lấy ra vào thuốc chí ít có thể luyện chế địa phẩm đ a n dược nếu là có thể tìm tới tỉnh thông thuần thú trị thuật cao nhân tới huấn luyện càng là ghê gớm tương lai có thể thêm ra một cái có thể so với đại tông sư thậm chí vô thượng tông sư giúp đỡ tóm lại này ấu long giá trị khó mà ước lượng chưng mặt tầm mắt lửa nóng nói ra cảm thấy lăng phong vấn đề này hỏi được quá ngu ừ ngươi nói đúng ta còn có một vấn đề cuối cùng ngươi bắt bắt ấu long hắn phải biết sẽ bị địa long truy ét ét vì sao còn hết lần này tới lần khác hướng nhiều người địa phương chạy đâu ngươi cũng đã biết bởi vì địa long chết nhiều ít người lăng phong thản n h i ê nói n vấn đề này lập tức nhường t r ư ơ n g m ặ t mặt t r ầ m xuống hắn hiểu được lăng phong không chỉ có là tới cùng hắn đoạt địa long càng là hỏi tội tới làm sao vấn đề này rất khó đáp sao lăng phong nhìn xem yên lặng không nói t r chứ m ặ t thản n h i ê n nói có muốn không ta thay ngươi trả lời đi bởi vì nếu chỉ có một mình ngươi ngươi không có n ắ m chắc chạy ra địa long truy sát cho nên ngươi cố ý hướng nhiều người địa phương chạy liền l à cầm những người kia làm tâm thuẫn tới trở ngại địa long đốt chân thậm chí chết nhiều người triều đình cũng sẽ không mặc kệ khẳng định sẽ phái người đến thảo phạt địa long ngươi chạy thoát cơ hội càng lớn hơn mà địa long lại không biết nói chuyện đại gia căn bản sẽ không biết n g ư ờ i mới là tất cả những thứ này kẻ cầm đầu ta nói đúng sao lang phong nói xong chưng m ặ c sắc mặt đã triệt để âm chầm xuống bằng hữu gọn gàng dứt khoát nói đi ngươi muốn thế nào hát bạch song hiệp ấn triều đình pháp luật cái này người nên làm xử trí thế nào đâu lang phong nhìn về phía một bên h á c bạch song hiệp đi ra bọn hắn trước đó không lâu đã đến nhưng không có hiện thân ở một bên nghe bây giờ nhìn về phía t r ư ơ n g mặc ánh mắt tràn đầy băng lãnh tốt một cái thần vương cung trường lão vì bản thân c h i t ư c ư nhiên như thế xem mạng người như có rác ngươi cũng đã biết lần này bởi vì địa lòng chết nhiều ít người bị phá đã hỏng bao nhiêu thành trấn nhiều ít bách tính trôi d ạ t khắp nơi h á c hiệp nộ khí bên trong đốt chất vân há ngươi là người của triều đình t r ư ơ n g mặc nhìn về phía lăng phong sau đó cười lạnh nói triều đình chó săn có thể làm khó dễ được ta tam đại tông áp chế triều đình nhiều năm chương mặc thân là thần vương cung trường lão luôn luôn không đem triều đình để vào mắt hắn vì sao dám không kiêng nghệ gì như thế bởi vì hắn tin tưởng coi như là triều đình biết những gì hắn làm cũng không dám đối với hắn thế nào triều đình không dám cùng thần vương cung là địch hôn trướng bạch hiệp kiểm chế không được hắn gương mặt mập kia bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên căm t ứ c nhìn trước mặt thi triển thân pháp hướng phía đối phương đánh tới bao hàm cương khí một t r ư ờ n g vô r a trước mặt đồng dạng một t r ư ờ n g đánh ra song t r ư ờ n g ở trong trời đem trùng kích tuân ra một đoàn song khí hai bên r i ê n phần mình đẩy lui mà hát hiệp cũng theo đó ra tay đánh ra trùng trùng t r ư n g ảnh Đã thấy t r ư ơ nghe Mạc t i t đồn thần vương cung tứ trưởng lão tỉnh thông đủ loại áng khí được vinh dự bách tý diêm la hôm nay thấy một lần quạ nhì h n không tầm thường h á c hiệp ngưng trọng nói mà t r ư ơ n g mặc mỉm cười lại lần nữa ném ra số mùi ám khí lần này h á c bạch song hiệp không có tránh vừa rồi tránh qua tránh né ám khí k i a lại độ i trở về để cho người ta khó lòng phòng bị biện pháp duy nhất liền là đem hắn chính diện đánh rơi ngay tại h á c bạch song hiệp chuẩn bị ra tay lúc cái k i a ám khí lại là đột nhiên chết đi hướng phía phía sau bọn họ lăng phong kích bắn đi há cùng loại với ngự kiếm thuật ngự khí thủ pháp sao lăng phong ánh mắt lói lên cơm khí thấu thể mà ra âm vang âm vang một hồi tia lửa văng khắp nơi về sau phi tiêu toàn bộ rơi trên mặt đất t r ư ớ c mặc lưu mày hắn ám khí kia bình thường t ô n g sư c ư ơ n g khí cũng đỡ không nổi lại bị lăng phong tùy tiện đỡ được tăng thêm hôm nay hắn nghe được điệu long đã chết tin tức suy đoán triều đình khả năng phái tới một cái đại t ô n g sư nên không lại l i ê n là cái này người a một cái đại t ô n g sư tăng thêm hắc bạch song hiệp hắn căn bản không phải đối thủ lúc này lăng phong trong nháy mắt hướng phía hắn bắn ra một đạo kiếm khí kiếm khí sắp bén nhường trương m ặ t l n g m a u dựng đứng hắn không nói hai lời đem trong tay màu vàng kìm túi giật ra coi như tấm chắn một dạng ngăn tại trước mặt cơm khí đưa vào trong đó dùng túi bao lại kiếm khí nhưng k i ế m khí tại trong bao vải n ổ tung bộ phận kiếm khí theo túi bên trên cái kia lỗ hồng tuân ra trương mặc đứng núi chịu xảo phun ra một n g ụ m máu bay ngược mà ra trong tay túi cũng theo đó rơi trên mặt đất há kỳ lạ túi lăng phong nhìn thoáng qua cái kia túi ánh mắt lộ ra một tia tò mò mà trương mặc đối lăng phong sinh ra mấy phần kinh khủng không dám tiếp tục lưu lại chỉ gặp hắn khẽ quát một tiếng quanh thân đột nhiên bay ra vô số ám khí phi tiêu phi đ a o trông sát ngân châm các loại trương mặc hai tay vung vẩy không ngừng trong nháy mắt h u y n hóa ra vô số tàn ảnh phản phất có một trăm đầu cánh tay đồng thời đem này chút t m khí ném ra ngoài. Ám khí hình trong h h à n cơn một b p đáy mắt chân khí tuôn trào ra vô số ám khí lại như cùng cuồng phong quét lá rụng bị từng cái quét xuống chương một trăm tám mươi ba bất tử dựa thành công một mà tại l a n g phong vì hát bạch song hiệp ngăn lại ám khí thời điểm cái kia trương mặc đã sớm thoát ra rời đi trước khi đi vẫn không quên đặt xuống câu tiếp theo ngân thoại ta thần vương cung sẽ không cứ tính như vậy h ắ c bạch song hiệp ta nhớ kỹ các ngươi h ắ c bạch song hiệp sắc mặt có chút khó coi đối phương bắt lấy h ấu long hạ i chết nhiều như vậy bách tính nhưng bọn hắn lại không thể vì bách tính đem hắn đem ra công lý chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi h ắ c hiệp đối lăng phong nói đều là chúng ta liên lụy lăng tiên sinh nếu không dùng lăng tiên sinh thủ đoạn sao lại ngừng cái này người chạy mất rét đâu đúng vậy à bách tý diêm la á khí hoàn toàn chính xác không phải bình thường hôm nay nếu không phải có lăng tiên sinh tại nga nhóm chỉ sợ không chết cũng muốn bị trọng thương bạch hiệp ở một bên cũng không nhịn được nói ra theo bọn hắn nghĩ lần này nhường trương mặc trốn rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì bọn họ thực lực không đủ lăng phong vì bảo vệ bọn hắn mới có thể bắt không được trương mặc mà trên thực tế thật sự là như thế sao dĩ nhiên không phải dùng lăng phong thủ đoạn coi như là có mười cái trương mặc cũng đừng hỏng chạy ra lòng bàn tay của hắn về phần tại sao nhường trương mặc chạy trốn hắn tự nhiên có tính toán của mình nhưng này chút hắn không có nói với hắc bạch s o hiệp thản nhiên nói hai vị không cần khắc khí này trương mặc bởi vì vì lợi ích một người giết hại bách tính vô số nhất định phải đem trong chuyện này báo triều đình tuyệt không thể cứ tính như vậy bạch hiệp cũng là lòng đầy cam phẫn không sai không thể như thế buông tha hắn cũng là một bên h ắ c hiệp có chút sầu lo này trương mặc nói cho cùng cũng là thần vương cung người chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a thần vương cung người là có thể làm sằng làm b ậ y sao ta không phải ý tứ này chỉ bất quá thần vương cung dù sao thế lớn coi như là triều đình cũng muốn kiên kỵ ba phần này hồ tạm thời khó động a cái kia chẳng lẽ cứ tính như vậy về trước đi bẩm báo bệ hạ nhường bệ hạ định đoạt đi h á c bạch song hiệp tranh chấp thời điểm lăng phong đem cái tia trương mặc thất lạc túi c ả n khôn cầm lên xem xét phát hiện này túi c ả n khôn chính là do một chút cực kỳ c ứ n g cõi tơ vàng bệnh m à thành đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm h á c hiệp đi tới nói ra n à y túi c ả n khôn chính là trương mặc đồ vật nếu là muốn xuống tay với hắn vật này cũng là có thể lấy ra làm chứng cớ ừ m lăng phong khẽ vất cảm đúng rồi lăng tiên sinh không biết này hấu long nên xử lý như thế nào đâu h á c bạch song hiệp nhìn về phía cái tia tiểu địa long trong mắt lộ ra một tia hừng hực nay vật giá trị không tầm thường nhưng bây giờ tại lăng phong trong tay xử trí như thế nào lăng ph không có duyên với bọn họ bọn hắn cũng không nghĩ lấy chiếm cứ ấu long này ấu long liền từ ta mang theo đi lăng phong thản như nói hắn đem túi càn k h ô n còn có tiểu địa long đều mang về khách sạn mà trên đường đi tiểu địa long còn đang không ngừng giấy r u a ý đồ thoát ly lăng phong nằm giữ nhưng mặc kệ hắn lại bắt lại cắn đều là hồ công một phiên giấy r u a không có kết quả còn n ắ m chính mình cho mệt mọc dứt khoát ghé vào lăng phong trên cánh tay nghỉ ngôi một bộ đã nhận mệnh dán vẻ trở lại khách sạn sau nhìn xem vết thương trồng chất tiểu địa long lăng phong trực tiếp thôi động thanh hỏa quyết chân khí rót vào đối phương trong cơ thể quan sát tỉ mỉ đối phương biên hóa nhất y t a hỏa Thanh hỏa hòa, chữa n hắn còn là lần đầu tiên đối tẩu thú sử dụng, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Thanh hỏa quyết chân khí ôn tràn sinh chính thương chân n h thú hiệu thế khí thế, thọ khí. h quyết quả quyết đầu tẩu liệu tuổi đầy biết giạt co, đặc là là rào dài đối sử kéo biệt là lăng phong tân cấp thiên nhân nắm giữ khí cực điểm về sau cỗ này chân khí tại liệu càng phương diện so với viên mãn lúc cao hơn một tầng chân khí tại tiểu địa long trong cơ thể lưu t r u y ề n ra đối phương mãnh liệt ngầm đầu con mắt lộc cộc lộc cộc chuyển tò mò nhìn lăng phong hắn có thể cảm g i á được thương thế của mình đang nhanh chóng khôi phục trước mắt tên nhân loại này trên thân lại có một loại khiến cho hắn thấy an tâm ấm áp khí thức ít nhất so với trước đó cái kia trường mặc tốt hơn nhiều hắn bản năng đối lang phong sinh ra một tia thân cận vì tiểu địa long chữa khỏi vết thương về sau lang phong đem hắn ném sang một bên mà một thoáng tiểu địa long cấp tốc hướng phía ngoài cửa sổ phóng đi một mã thì một mã mặc dù lang phong giúp hắn chữa thương có thể là hắn còn là muốn rời khỏi trở về đại tự nhiên nơi đó mới là thuộc về hắn t h i ê n đ i ệ nhưng hắn còn không có ra khách sạn lang phong đưa tay cách không hướng hắn một ú m đối phương liền bị một cỗ vô hình lực lượng cho cách không thu lấy bị lăng phong một lần nữa n ắ m ở trong tay đang hoang đợi hắn đem tiểu địa long lại ném hồi trở lại trên mặt đất đối phương còn muốn chạy lại bị lăng phong bắt trở về như thế lặp lại mấy lần về sau tiểu địa long tựa hồ biết mình trốn không thoát lăng phong lòng bàn tay dứt khoát liền nằm sấp ở gầm giường hạ bất động lăng phong thấy thế trong mắt lộ ra vẻ k h á c l ạ xem ra này tiểu địa long mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn còn có chút linh trí hôm sau sau khi trời sáng lăng phong mang theo tiểu địa long ra khỏi thành mà thấy cái kia to lớn địa long chỉ t h í lúc tiểu địa lăng lấy, lấy, nháy nháy, dần dần phong ở một bên nhìn xem sau đó đi đến địa long chi thi trước mặt một tay đem hắn giơ lên tại thi triển ngự kiếm thuật đúng là một người nâng lên này giống như, như ngọn núi nhỏ địa long chi thi ngự kiếm đ ằ n g không ý đồ đem hắn khiên hồi trở lại vô đô h á c b ạ c h s o n g hiệp thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ không hổ là lăng tiên sinh chỉ tiếc chúng ta sẽ không ngự không chi thuật không phải liền có thể giúp tiên sinh hiện tại chỉ có thể vất vả tiên sinh lăng phong mỉm cười không sao hai người c n g h n hồi vậy thần sắc nghiêm t a u trở v lại tạ lăng tiên sinh quan tâm lăng phong ngự kiếm rời đi mà cái kia tiểu địa long gắt gao quấn ở bên hông hắn nhìn xem càng ngày càng cao mặt đất không khỏi run nhẹ nhẹ tựa hồ là đang kinh khủng dù sao cũng là địa long không có bay trên trời qua lăng phong ngự kiếm thuật sớm đã lô hỏa thuần thanh tăng thêm tu vi của hắn đi tới đi lui vương đô vừa mới nửa ngày thời gian đã đến vương đô mọi người chỉ thấy trên đầu có một mảnh bóng dâm lướt qua lại cẩn thận nhìn lên khá lắm một đầu ác long đang đằng không tới doa đến không ít người thất kinh đưa tới một hồi dối loạn liên hoàng cung cấm vệ vũ y địa vệ cũng đ ề phòng rồi lên chỉ huy sứ ngụy vận tự mình dẫn đội thủ tại thành c u n g bên trên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia địa long là nam vương đầu kia ác long sao không nghe nói hắn biết bay a chẳng qua là địa long này có điểm gì là lạ、à? quá an tĩnh mà lại thân thể không n ú c ních có chút cứng đở tiếp theo Hắn trên mặt đất lăng n đen nhỏ, tập trung nhìn vào lập tức mở to hai mắt nhìn, g dưới được cái hai đấy thấy chấm một tập tức to mắt mở lập vào là l tiên sinh Lăng phong không hổ là ta vũ vương triều quốc chi của trụ vũ hoàng đế cười to nói một hơi đem lăng phong nhắc lên tới quốc chi của trụ trình độ hắn nhìn xem địa long trong mắt lộ ra một tia hưng hực phải biết địa long này có thể quan hệ đến hắn bất tử dược ca đây chính là đời này của hắn tha thiết ước mơ sự t ì n h bậy hạ k h á c h khí bây giờ ác long đã trừ vũ vương triều nam phương thai họa đã lắng lại nhưng căn cứ tại hạ điều tra việc này còn có kỳ quặc bởi vì vì lần này thai họa cũng không phải là ác long chủ động chính là người làm đưa đến lăng phong đem trương mặc sự tình đơn giản nói một lần đồng thời lấy ra đối phương cái tia túi căn khôn việc này h á c chương một trăm tám mươi bốn bất tử dược thành công、hai. bạch song hiệp cũng có thể làm chứng chờ bọn hắn sau khi trở về bậy hạ triệu bọn hắn thấy một lần liền có thể biết là thật là giả lang phong nói xong không ít người đã lòng đầy căm phẫn tốt một cái trước mặt vì bản thân c h i tư lại hại chết nhiều như vậy bạch tính nếu không trừng trị chẳng phải là lộ ra ta hướng đ ỉ n h không có năng lực có thể cái kia dù sao cũng là thần vương cung người a thần vương cung hoàn toàn chính xác phiền thoái được người yêu mến phẫn nộ cũng có người đang nghe tên thần vương cung về sau cũng có chút không thể làm gì những năm gần đây võ đạo tam đại tông đặt ở trên triều đình nhất là thần vương cung bọn hắn thậm chí đã làm nhiều lần phạm pháp loạn kỷ cương sự t ì n h nhưng bọn hắn lại là không thể làm gì thần vương cung nội tình quá mạnh cao thủ nhiều như mây thông sư số lượng vượt qua hai chữ số nhất là thần vương cung chủ tiêu thần vương càng là quan tuyệt bảng bên trên đệ nhị giáp triều đình coi như là mong muốn đối bọn hắn làm cái gì cũng muốn ước lượng đo một cái chính mình thực lực vũ hoàng đế nghe vậy lộ ra vẻ do dự t r ư ơ n g mặc làm ra b ự c này người người oán trách sự t ì n h từ không thể khinh xuất tha thứ nhưng thần vương cung dù sao cũng là giang hồ danh n ô n tại vũ vương triều hy vọng cực cao triều đình cũng phải cấp mấy phần mặt mũi chừng chi trương mặc sự tỉnh quả nhân sẽ suy nghĩ thật kỹ hắn không có lập tức hạ quyết đoán dù sao thần vương cung thực sự để cho người ta k i ê n kỵ quan tuyệt bảng bên trên đệ nhị giáp đã có đơn thương độc mã tiên vào hoàng cung năng lực đủ để đối vũ hoàng đế sinh mệnh tạo thành uy hiếp đây chính là hắn k i ê n kỵ nhất không ít hạ thần nghe được vũ hoàng đế trong mắt lộ ra vẻ thất vọng ngay trong bọn họ không thiếu vì dân vì nước hạ thần biết được trương mặc sự tình lòng đầy căm phẫn đương nhiên muốn đem hắn đem ra công lý nhưng triều đình không có năng lực v ậ hạ kiêm kỵ bọn hắn cũng không thể tránh được lăng tiên sinh quả nhân nói qua là ngươi khải hoàn thời điểm chính là phong ngươi làm quốc sư này quả nhân nhất ngôn k i u đình người tới mô phòng chỉ vũ hoàng đế cười ha ha một tiếng lúc này rơi xuống một đạo ý chỉ phong lăng phong vị vũ vương triều quốc sư ban thưởng thanh hoa c u n g tiền thưởng thạch tam viên tạ bệ hạ thanh hoa cung vũ vương triều trong vương c u n g một tòa cung viện lăng phong chuyển vào hắn cũng là không có cái gì hành lý mang theo tiểu địa long trực tiếp vào ở ít ngày nữa liền có một nhóm tuyển chọn tỉ mỹ cung nữ đưa tới kim thạch xem ra vũ vương triều cũng có kim xa khoáng mặt đây lăng phong trong tay vớt vớt kim thạch khoe miệng hơi hơi dâng lên bất quá nghĩ đến cũng là thần châu linh khí khôi phục mà có nhiều chỗ linh khí tương đối đổi g à u lại càng dễ xuất hiện kim xa khoáng mạch vũ vương triều liền làm một chỗ như vậy nghĩ đến kim xa khoáng mạch còn không chỉ một đầu chỉ bất quá đại đô bí mật nắm giữ tại triều đình hay hoặc là những cái kia võ đạo đại tông trong tay người bình thường căn bản không biết bây giờ trong tay của ta kim thạch đã có bảy viên khoảng cách đấu chuyển tình di viên mãn điều kiện lại tiến một bước đấu chuyển t í n h di là hắn tại nguyên quốc lấy được một môn thiên phẩm công pháp viên mãn điều kiện là một đại tông sư tu vi hai tăng cường chân khí thiên phẩm đan dược một khỏa ba kim thạch mười khỏa hoặc kim xa và cân trước cả hai hắn đã hoàn thành còn kém cái điều kiện thứ ba trở lại thu thập ba khóa kim thạch h ắ n là có thể hoàn thành môn công pháp này đến lúc đó khí cực điểm đem càng tiến một bước cũng không biết lại muốn dung hợp nhiều ít loại thiên phẩm công pháp c h â n khí mới có thể đem khí cực điểm tăng lên tới thượng phẩm thiên nhân cấp độ ngoại trừ biện pháp này tăng lên khí cực điểm bên ngoài cũng là có thể tìm một chút cao cấp thiên địa tinh túy h chỉ bất quá những vật này hết sức hiếm thấy chỉ sợ toàn bộ vũ vương triều cũng không nhất định tìm được so sánh dưới dung hợp đủ loại thiên phẩm trân khí với ta mà nói cũng là càng thêm dễ dàng lăng phong thầm n sửa sang lại một chút chính mình tiếp xuống mong muốn tu hành mấy môn công pháp ngoại trừ đấu chuyển tỉnh di bên ngoài cũng chỉ còn lại có một môn tiên h phẩm phi t i ê n kiếm quyết nhất là người sau chính là trong truyền thuyết tiên nhân lưu lại uy lực to lớn thời gian trôi qua trong nháy mắt hai ngày thời gian trôi qua hắc bạch song hiệp cũng chạy về vương đô hướng vũ hoàng đế bẩm báo liên quan tới trương mặc sự tỉnh nghiệm chứng lăng phong lời nói không loa ngoài ra trong khoảng thời gian này lăng phong tại vũ vương triều bên trong phát hiện một tòa tảng thư cát hắn lập tức hứng thú hồi trở lại nhớ tới chính mình đại chú lúc cũng là thường đi tới tảng thư các đọc sách hắn dứt khoát đem vũ vương triều cho rằng là cái thứ hai đại tru ngày thường ngoại trừ tại thanh hoa cung luyện công liền là đi tới tàng thư các đọc sách đáng nhắc tới chính là đầu kia bị hắn trộm tới tiểu địa long hiện tại cũng không muốn l ấ y trốn đi vào hoàng cung người này không sinh không quen địa phương khắp nơi cũng đều là cao thủ tiểu địa long tựa hồ bén ngẹ ý thức được chỉ có đi theo lăng phong bên người mới là an toàn nhất thế là lăng phong đi đến đâu hắn liền theo tới đâu liền đối phương tại tàng thư các đọc sách hắn cũng ngoan ngoan đợi ở một bên một bộ bị tuần phục dáng vẻ một ngày này lăng phong theo tàng thư các g a tới đi qua một mảnh kiến trúc xa xa hai ngày trước luyện đan các bên trong còn phát sinh một trận nổ tung tựa hồ là luyện đan lúc nổ lô cái kia bất tử dược không có tốt như vậy luyện đi qua luyện đan các lúc hắn dùng thần thức quan trắc một thoáng tình huống nội bộ cùng thường ngày bên trong vẫn như cũng là một mảnh khí thế ngất trời mỗi một cái luyện đan sư đều tại luyện chế lấy đủ loại đan dược trong đó tận cùng bên trong nhất vị trí lập như một tôn to lớn thanh đồng được lô lò thuốc này v à i trữ cao bốn phía thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa hướng bên trong thả dược liệu vẫn phải đáp lấy cái thang đi lên lò thuốc này tên gọi bất tử lô mà n à y một n g ụ m dược lô bên trong l u y ệ n chế dĩ nhiên chính là cái kia bất tử thuốc luyện đan các chủ ở một bên nhìn xem ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết đ ồ n g nhiên đan lô dược dịch sôi trào một hồi khói đen quần quận mà ra bên trong dược liệu lập tức tản mát ra một cỗ hôi thối nay khi tức tràn ngập luyện đan các bên trong luyện đan sư không chịu đổi dồn dập chạy ra ngoài thậm chí vịn góc tường trong khói đen phản phát hiện ra một đầu địa long hư ảnh hướng phía luyện đan các chủ gào thét gào thét đó là ác long chi tâm bên trên còn sót lại s á t khí luyện đan các chủ phất tay hào vung lên chân khí bùng nổ đem hư ảnh đánh b ỡ đem bốn phía khói đen tất cả đều quyển ra ngoài cửa sổ hắn nhìn xem dược lô bên trong dược liệu cho cạn lâm vào m ì n h tư khổ tường bên trong làm sao lại thất bại làm sao lại thất bại đâu đến cùng là cái nào khâu sai lầm hắn xuất ra một phần luyện đan bản g chép tay ngồi dưới đất bắt đầu nghiên cứu một lát sau hắn để cho người ta chuẩn bị kỹ càng dược liệu luyện chế lại một lần không thể lại sai lầ nhất định phải thành công nhất định luyện đan các chủ nhị n nó o nói n đã có chút phong ma bộ dáng lang phong nhìn một hồi mang theo tiểu địa long rời đi lại tại thanh hoa cung cổng gặp một người quen là lâm tiêu đối phương hướng lang phong hơi hơi hành lễ gặp qua quốc sư lâm chấn phủ sứ trước tới tìm ta cần làm chuyện gì ta là tới giúp tạ cô nương đưa tin lâm tiêu lấy ra một phong thư kiện đưa cho lang phong lang phong mở ra xem xét là tạ đỉnh nàng nói chính mình muốn rời khỏi vô đô hồi trở lại một chuyến thần kiếm sơn trang trong thư hướng hắn biểu lộ cảm t ạ mời hắn có g à n h đi thần kiếm sơn trang loại hình ta kém chút nắm nàng quên lăng phong lắc đầu lên làm quốc sư về sau hắn liền không có tái xuất qua hoàng cung cũng là quên y chính mình còn thu cái bảo tiêu tạ đình bất quá cái này bảo tiêu tựa hồ cảm giác mình nhận vắng vẻ trước một bước rời đi hắn cũng không chút nào để ý đem lâm tiêu tiếp cận thanh hoa cung cùng đối phương tùy ý bắt đầu tán chuyện từ đối phương khẩu bên trong hiểu được một chút gần nhất chuyện phát sinh t ỷ như gần nhất trên giang hồ xảy ra điều gì mới cao thủ a chỗ nào lại có tặc phỉ làm luận a nhất là võ bảng bển trên những người kia gần nhất còn có náo da động tĩnh gì loại hình lâm tiêu nói hắn cẩn thật nghe nhưng cũng không chê nhàm chán đúng rồi huyết vũ lâu sự tình như thế nào lăng phong hỏi huyết vũ lâu đối phương vì tiên nhân thư chu diện âu dương ra vũ y n h ệ vệ gần nhất một mực tại cùng bọn hắn đối chọi g â y gắt vũ y n h ệ vệ cùng huyết vũ lâu người gần nhất từng có mấy lần xung đột bọn hắn tại vương đô bên trong cứ điểm trên cơ bản bị tây trừ sạch sẽ tại đối phó huyết vũ lâu thời điểm chúng ta cũng gặp phải mộ dung vân còn có tư đồ tiểu khang bọn hắn cũng tại nhằm vào huyết vũ lâu lâm tiêu thản nhiên nói lăng phong như có điều suy nghĩ nghĩ đến mộ dung vân tư đồ tiểu khang tới vương đô cũng là vì tìm cái kia tiên nhân thư cùng lâm tiêu một dạng đều coi là tiên nhân thư đã rơi vào huyết vũ lâu trong tay. vì vậy cùng một chỗ tại nhằm vào đối phương lại không nghĩ rằng cái kia tiên nhân thư đã bị tạ đình mang đi phi tiên kiếm quyết đây là một môn tiên phẩm v õ kỹ thần kiếm sơn trang trang chủ tạ trưởng không nêu là đạt được môn này kiếm quyết chỉ sợ thực lực sẽ cao hơn một t ầ n g đi đến lúc đó có lẽ có cùng nam cung m ì tranh đoạt quan tuyệt bảng đệ nhất cơ hội nơi hạ tháng sau hoàng cung bên trong trận buộc phát ra một tiếng nổ vang tiếng vang ánh lửa ngốc trời chấn động nửa cái vương đô đang ở thanh hoa cung bên trong nghỉ ngơi lăng phong phát giác được cố này di động xuất ngoại xem xét xem lấy ánh lửa nơi phát ra ánh mắt lói lên cái đó là luyễn đăng các luyện đan lại thất bại nổ lỗ rồi không đúng lăng phong đ ỗ n g nhiên gửi được một cô đan dược mùi thơm át đang tràn ngập tới cùng luyện chế thất bại lúc sinh ra hôi thối hoàn toàn khác biệt chẳng lẽ thành công lăng phong hai mắt tỏa sáng đi tới xem xét không chỉ có là hắn vũ hoàng đế chỉ huy sứ ngụy vân trong vương cung rất nhiều cao thủ đều n g ử i được đan dược mùi thơm át đều dồn dập đi tới khi bọn hắn đi vào luyện đan các lúc chỉ thấy một mảnh thiêu đốt lên liệt hỏa phế tích phế tích bên trong không ít luyện đan học đồ bị bỏng nằm trên mặt đất kêu r ê n một chút cấm vệ đã bắt đầu cứu viện mà tại luyện đan các chỗ sâu cái kia tôn to lớn bất tử lô đã luyện đan các chủ đứng ở một bên cầm trong tay một khoả trong suốt như ngọc đỏ rực đ a n được hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng hương phấn vô cùng thành công ta cuối cùng thành công luyện ra bất tử dược ha ha ha chương một trăm tám mươi lăm ngũ hành cầm long thủ a i một thành công ta cuối cùng thành công trường sinh bất tử bạch nhật phi thăng bất tử thần dược ha ha ha luyện đan các chủ xem như trong tay bất tử dược cười ha ha cực kỳ hương phấn không để ý chút nào cùng bốn phía kêu rên kêu thảm luyện đan đ á n học đồ mà vũ hoàng đế nhìn xem trong tay hắn bất tử dược trong mắt cũng toát ra một tia h ư n g hực nhanh đem dược trình lên cho quả nhân thấy hắn tới luyện đan các chủ khoe miệng hơi hơi d ư n g lên bệ hạ ác long chi tâm đã tiêu hao hết nói một cách khác rốt cuộc luyện chế không ra bất tử thần dược n à y bất tử thần dược thiên hạ chỉ có một khoả còn nữa nói bệ hạ vạn kim thân thể như bởi vì uống thuốc mà bị tổn thương vi thần chẳng phải là tội không thể tha liền để vi thần thay bệ hạ tiếp nhận đi nói xong hắn trực tiếp cầm trong tay bất tử dược ném vào trong miệng xem đến nơi này vũ hoàng đế con ngươi có r ù lại đây chính là thiên hạ chỉ này một k h ả bất tử dược a cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn bị ăn rồi luyện đan các chủ người thật to gan trường sinh g i ố c ngậm p h á toái h vũ hoàng đế đột nhiên giận dữ mà uống vào bất tử dược luyện đan các chủ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cố vô cùng mênh ngông sát khí thân thể bắt đầu c o c gắp trong miệng còn phát ra t ù n g đọt tiếng gầm nằm dạp trên mặt đất năm ngón tay dùng sức chụp lấy mặt đất mặt đất bị hắn cầm ra từng đạo v ế t cào vũ hoàng đế chờ người đưa mắt nhìn nhau chuyện gì xảy ra bất tử dược luyện chế thất bại rồi giống đột nhiên luyện đan các chủ n g a mặt lên trời thét dài một tiếng khí tức tăng gọn toàn thân tản ra một cỗ khí tức kinh người trên thân mọc ra từng mảnh từng mảnh lần phi liên phảng phất đầu kia á c long ở trên người hắn một lần nữa khôi phục cái này là bất tử dược vũ hoàng đế nhìn đối phương cái kia xấu xí bộ dáng lộ ra ghét bỏ c h i sắc như thế bất tử dược không cần cũng được như thật biến thành này tấm quái nhân bộ dáng nhất định có tổn hại hoàng gia uy nghiêm giết hắn vũ hoàng đế lạnh lùng nói bên cạnh hắn cấm vệ tốt lệnh cầm trong tay binh khí hướng phía luyện đan các chủ vùng chém mà đi nhưng chém vào trên người đối phương đúng là phát ra âm vang thanh â m luyện đan các chủ lông tóc không tổn hao gì ngược lại là trong tay bọ binh khí trực tiếp đứt đoạn cái gì này tấm thân thể đúng là đau thương bất nhập không tốt nguy hiểm cấm vệ nhóm mong muốn lui lại nhưng lại bị luyện đan các chủ bóp lấy cổ giang rác một tiếng trực tiếp bị bóp nát cổ như vải rách bị quăng trên mặt đất luyện đan các chủ trong miệng phát ra cười quái gì, hảo cường hảo cường ta cảm giác trong cơ thể có sức mạnh vô cùng vô tận đang tuân ra tới cái này là bất tử dược không u ố n g phí ta nghiên cứu nhiều năm a vậy hạ dù nói thế nào nga cũng vì ngươi luyện đan nhiều năm coi như không có đem bất tử dược cho ngươi. ngươi cũng không đến mức ra tay giết ta đi ừ quả nhân xem như đã nhìn ra ngươi căn bản không phải chân tâm vì quả nhân luyện dược ngươi chẳng qua là đang lợi dụng triều đình vì ngươi nghiên cứu bất tử được còn nữa nói nhìn một chút ngươi này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ nếu là đưa ngươi thả ra ai biết ngươi có thể hay không thai họa bất tính làm hại xã tắc vũ hoàng đế hử lạnh nói hướng một bên ngụy vân liếc mắt ra hiệu ngụy vân ngầm hiệu trường đao trong tay ra khỏi vỏ tu la đao chặt ra lẫm liệt ánh đao như là hóa thành một mảnh đao sơn địa ngục muốn đem luyện đan các chủ nàn đao bầm thây t r ớ c mắt liền chặt chúng hắn không biết nhiều ít đao nhưng âm vang âm vang thanh em không ngừng như rèn sát một chiêu tu la đao xuống tới đã thấy luy có thể tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt những cái kia vết máu đang nhanh chóng tự lành trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu một màn này làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được con ngươi co dù lại quái quái vật bất tử dược thật thành hắn thật thành bất tử quái vật mấy người hít vào một ngụm khí lạnh liên tiếp lui về phía sau h á c bạch song hiệp bảo vệ vũ hoàng đế b ậ y hạ nơi này nguy hiểm xin ngài rời đi trước vũ hoàng đế lại không hề rời đi mắt lạnh nhìn luyện đan các chủ quái vật này hôm nay phải chết bằng không, không biết sẽ đối với xã tắc tạo thành nhiều đại uy hiếp tất cả mọi người nghe quả người chỉ thị không tiếc bất cứ giá nào ai có thể chém giết quái vật này quả nhân tật có trọng t h ư ợ n g cấm vệ còn có triều đình cung phụng nhóm ra tay rồi bọn hắn hướng phía luyện đan các chủ nhào tới lại thấy đối phương nương tựa theo đào thương bất nhập thân thể trong đám người thành thạo điêu luyện không chỉ như thế lực lượng của hắn chân khí cũng vô cùng khủng bố đưa tay ở giữa liền có dung chuyển sơn h à chỉ cự lực hắn một trưởng vỗ tại một cái cấm vệ trên thân người kia kèm thêm lấy áo giáp cùng một chỗ bị đánh thành m ả n h vỡ lại một trào rơi vào một cái triều đình cung phụng trên thân đối phương liền một kia sức phản kháng đều không có liền bị xé thành hai nửa chỉ có tông sư mới có thể cùng hắn qua hai chiều Tông sư phía dưới, phía đi luyện ê n hoàn toàn liền là tại đưa đồ ăn.、Các、người căn bản không phải là đối thủ của ta, này to như vậy hoàng phải thủ to là là tại ta, đối đưa đồ của Các c vậy đan các chủ cười to nói g ố n vào bất tử dược hắn cảm giác lực lượng tại liên tục không ngừng theo trong cơ thể dung manh tiến ra đã hoàn toàn siêu v i ệ t đại tôn g sư phạm chủ coi như là không có lĩnh ngộ thần ý nhưng nương tựa theo đơn thuần chân khí còn có sức mạnh hắn cảm thấy coi như là vô thượng tôn g sư hắn cũng có thể giết chết chớ nói chi là bất tử dược mang cho hắn tự lành năng lực càng là đáng sợ khiến cho hắn tựa như không biết mọi mệt không biết đau xót là vật gì một học đánh vào ngụy vân chém tới trên trường đ a o luyện đan các chủ tướng đối phương đánh lui về sau ánh mắt lạnh lùng rơi vào vũ hoàng đế trên thân hắn lạnh lùng cười nói b ậ y hạ ta vì ngươi luyện đan nhiều năm như vậy không nghĩ tới ngươi c ư nhiên như thế vô tình đã ngươi muốn giết ta cái kia cũng đừng trách ta hắn trên mặt đất đạp một cái như như mũi tên rời c u n g tốc độ cực nhanh phóng tới vũ hoàng đế dọc theo đường c ấ m vệ căn bản ngăn không được hắn vũ hoàng đế tầm mắt ngưng tụ giàn mua thân thể dần dần tràn ngập ra một cỗ tông sư khí t ứ c hắn cũng là một võ giả luyện đan các chủ tự nhiên biết điểm này nhưng h ắ n không thèm để ý chút nào liên đại t chó nói chỉ là vũ hoàng đế cái này tuổi giả thể a i tông sư hắn hoàn toàn có lòng tin đem tại trong vòng ba chiêu đem đối phương triệt để đánh tan ngay tại hắn l ấ y cực nhanh tốc độ tới gần vũ hoàng đế sắp cùng hắn chính diện giao phong thời điểm một thanh trường kiếm màu đỏ đ ỗ n g nhiên phá không tới thanh kiếm tia cuốn theo lấy lăng liệt vô cùng kiếm khí nhường luyện đan các chủ cũng không khỏi đến cảm giác được một tia uy hiếp nguy hiểm hắn s o n g t r ư ở n g trung điệp ngăn trở bắn nhanh mà đến trường kiếm nhưng lực lượng khổng lồ vẫn như cũ đưa hắn đánh bay ra ngoài song trường ở giữa càng bị kiếm khí đánh xuyên đánh ra một cái đấm máu lô máu trong mắt của hắn hiện ra vẻ khắc ngụy vân cũng không có cách nào đem ta làm bị thương mức độ này không hổ là tân nhiệm quốc sư à. hắn nhìn về phía cách đó không xa m á i hiên một đạo thân ảnh màu trắng phiêu nhiên mà tới rơi vào vũ hoàng đế bên cạnh hồng n g u y ệ t tại quanh người hắn xoay quanh sau đó rơi vào hắn trong lòng bàn tay bậy hạ bị sợ hãi lang phong cười n h ạ t một cái nói quốc sư tới thật đúng lúc vũ hoàng đế hai mắt tỏa sáng nói luyện đan các chủ tội ác tài trời hóa thân quái vật y đồ loạn ta giang sơn sa tác thỉnh quốc sư ra tay đưa hắn đánh giết tại hạ hiểu rõ lang phong khẽ vất cảm hướng như luyện đan các chủ từng bước một đi đến tại ở gần lăng phong thời điểm hắn đưa tay tại bên hông mình một túm một thanh giống như dây đỏ dài nhỏ nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ hắn thủ đoạn cấp tốc dùn run run run, nhuyễn kiếm như linh xả dùng xảo trá gian c r á phương thức hướng phía lăng phong đâm tới há nhuyễn kiếm sao lăng phong nô ra hai ngón tay tinh chuẩn kẹp lấy cái kia đâm tới nhuyễn kiếm một giây sau chân khí như sóng tỏ phun trào mà ra t ố i gần hắn luyện đan các chủ đứng núi chương một trăm tám mươi sáu ngũ hành cầm long thủ hai hai chịu sao nhận chân khí trung kích liền n u y ễ n kiếm trong tay cũng không kịp rút về liền bị đẩy lui mấy trượng hắn thân thể run nhẹ nhẹ một ngụm máu phun ra như là bị một tòa núi lớn đục chúng c ô này c h â n khí làm sao có khả năng hắn con ngươi co r ụ t lại kinh khủng chân khí uy áp từ trên người l ă n g phong tràn ngập ra khiến cho hắn m u i đi ra một b ư ớ c đều mang không có gì sánh kịp cảm giác áp bách hoàng cung mặt đất đều đang chấn động không ngừng n ư ớ ra bốn phía vó giả bao quát n g vân dạng này tông sư cũng vì đó lưu lại bọn hắn khiếp sợ nhìn xem lang phong hơi thở thật là khủng bố này này thật chỉ là vô thượng tôn g sư sao nhất là nguyễn vân hắn không phải là chưa từng thấy qua vô thượng tôn g sư thậm chí hắn còn gặp qua quan tuyệt bảng đầu bảng nam cung m i ệ u một mặt mà bây giờ lang phong mang mang đến cho hắn cảm giác so với lúc trước nam cung miếu mang cho hắn cảm giác áp bách chỉ có hơn chứ không kém chẳng lẽ quốc sư đã siêu việt thiên hạ đệ nhất phải chết luyện đan các chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi không nghĩ tới lăng phong mạnh tới mức này hắn mặc dù có bất tử được tự lành năng lực có thể đối mặt lăng phong như thế k h í tức kinh khủng vẫn cảm giác được một chút sợ hãi sinh ra t h o ạ i ý ta hiện tại vừa mới phục d ụ n g bất tử d ư ợ c còn không có hoàn toàn nhận thức ảo diệu trong đó không thích hợp cùng gia hỏa này chính diện mạnh bính rút lui luyện đan các chủ thân ảnh nhất nhanh chóng bắt lấy hai cái cấm vệ hướng phía lăng p h o ném g n đi sau đó nhanh chóng lùi về phía sau hướng phía hoàng cung bên ngoài phong đi lăng phong phất tay áo vung lên cái thứ hai cái cấm vệ bị một cố vô hình lực lượng bắt lấy bình ổn trở về mặt đất mà hắn nhìn xem nhanh chóng rời đi đ ạ m mạc vừa quát ngũ hành cầm long thủ vây anh chân khí phun ra ngoài tại trong h ư không sen lẫn hình thành một đầu màu sắc sặc sỡ bàn tay lớn từ bầu trời phía trên ầm ầm hạ xuống cầm lấy luyện đàn các chủ đối phương chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có uy áp tràn ngập tới sinh sôi không ngừng ngũ hành lực lượng đưa hắn hoàn toàn bao phủ khiến cho hắn n ử a b ư ớ c cũng khó rời đi bị bàn tay to kia mạnh mẽ bắt lấy bốn phía truyền đến c ự lực như một t ò a tòa núi lớn hướng phía hắn đè ép đi hắn g i n g giận đem chân khí bùng nổ đến cực hạ ý đổ thoát khỏi ngũ hành lực lượng trói buộc nhưng lại không có một chút tác dụng nào ngũ hành lực lượng khủng thống khổ. Này đều có thể sửa phục sao. cái kia như vậy chứ hắn nằm ngón tay dùng sức vừa nắm giang rắc cái kia vắt ngang trên vòm trời màu sắc rực rõ bàn tay lớn cũng theo động tác của hắn mãnh liệt dùng sức nắm chặt lớn trong tay luyện đan các chủ phát ra một tiếng nhường người ra đầu tê dại nước xương thanh âm xương cốt máu thịt đều bị bóc nát chen thành một đoàn đại lượng máu tươi từ trên không như, như nước suối chạy sôi mà xuống lăng phong bông ra bàn tay lớn ngũ hành lực lượng tùy theo t á n đi đã bị bóp thành một cái cục thịt luyện đan c ắ t chủ từ giữa không trung rơi xuống lăng phong đi ra phía trước đối phương đã nhìn không ra nửa điểm nhân dạng nhưng trên người máu thịt vẫn còn tại bất quy tắc n ọ n g ạ i phảng phất còn muốn tiếp tục chữa trị tổn thương đối phương thế mà còn lưu lại một kia khí tức lăng phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ tốt một cái bất tử dưỡng dạng này đều còn không có hoàn toàn chết đi ta thừa nhận liền luyện đan thuật mà nói ngươi là ta gặp qua mạnh nhất nói xong hắn đưa tay ở giữa lôi điện quấn quanh ở lòng bàn tay thiên lôi bá thể lôi điện đánh vào đối phương thân thể tàn phế trên thân đối phương máu thịt tiếp tục sụp đổ tan giã cuối cùng hóa thành cháy đen cháy thịt n ú c ních máu thịt cuối cùng thì không có động tĩnh hào không hơi thở bất quá lăng phong tựa hồ vẫn chưa yên tâm đem đối phương ném vào luyện đan cắt cái kia bùng cháy trong hỏa hoạn dùng hỏa diễm đem đối phương đốt thành cho bụi luyện đan các chủ ngã xuống ngụy vân đám người nhìn xem lăng phong trong mắt lộ ra kính sợ đối phương vừa rồi thi triển ra võ học để bọn hắn thấy rung động cái kia ngũ hành lực lượng sen lẫn mặt h à n h phản phất che khuất bầu trời bàn tay lớn trong đó tràn ngập áp để bọn hắn nhịn không được tim đập nhanh sợ hãi quốc sư tu vi thật sự là thật là đáng sợ h á c hiệp cảm khai nói mà một bên mạch hiệp như có điều suy nghĩ quốc sư tu vi mạnh như thế hôm đó làm sao lại n h ư ờ n g trương mặc trốn đâu hắn vốn cho rằng l a n g phong là vì bảo vệ bọn hắn mới khiến cho trương mặc chạy nhưng hiện tại xem ra lời nói vô căn cứ đối phương mong muốn giết trương mặc thậm chí đem hắn bắt sống đều không phải là việc khó gì chỉ cần nhấc nhấc tay là được cái tia tre khuất bầu trời bàn tay lớn liên phục dụng bất tử dược luyện đan các chủ đều không thể thoát đi không thể thừa nhận chớ nói chi là một cái trương mặc nhưng đối phương vẫn là chạy khả năng duy nhất liền là lăng phong là cố ý thả đi t r ư ớ c m ặ t nhưng vì cái gì đây chẳng lẽ đối phương mong muốn dẫn tới triều đ ỉ n h cùng thần vương cung tranh đấu nghĩ đến nơi này bạch hiệp nội tâm khẽ run lên nhưng không có nói ra hắn là người thông minh biết lăng phong thực lực còn có bây giờ địa vị coi như là hắn nói ra ý nghĩ của mình cũng không thể tránh được sẽ còn vô duyên vô cớ đắc tội lăng phong vũ hoàng đế đi đến lăng phong trước mặt nói quốc sư chỉ võ học thật là làm cho quả nhân mở rộng tầm mắt mở rộng tầm mắt ta v hạ quá khen rồi bây giờ luyện đan các chủ đã để tội không biết này luyện đ ă n các b ậ y hạ dự định xử trí như thế nào đâu mặc dù luyện đan các chủ lòng mang ý đồ xấu nhưng luyện đan các lại là quốc chỉ trọng khí không thể từ bỏ quả nhân sẽ cho người một lần nữa tu sửa lại tuyển lựa một vị luyện đan các chủ vũ hoàng đế trầm ngâm sau khi nói ra luyện đan các những năm gần đây chủ yếu nhất chức trách chính là vì hắn nghiên cứu bất tử thần dược nhưng trừ ngoài ra còn nghiên cứu phát mình không ít những đan dược khác đối với triều đình tới nói cũng là có tác dụng lớn thì như vũ ý n h ệ vệ tán công hoàn chính là chuyên môn dùng để đối phó một chút phạm pháp loạn kỷ cương võ giả lang phong nghe vậy thản nhiên nói thứ không dám dầu dếm tại hạ cũng hiểu s ơ một chút luyện đan thuật như bệ hạ không chê tại hạ có thể đảm nhiệm luyện đan các chủ vị trí dĩ nhiên nếu là bệ hạ có mặt khác thích hợp hơn nhân tuyển cũng có thể lựa chọn người khác nghe đến nơi này vũ hoàng đế có chút ngoài ý m u ố n quốc sư thế mà còn biết luyện đan thuật hiểu sơ hiểu sơ à tốt đã như vậy vậy cái này luyện đan các chủ vị trí liền từ quốc sư tới đảm nhiệm đi vũ hoàng đế trực tiếp đồng ý lăng phong tự tiến cử đối phương nói do đã muốn làm luyện đan các chủ tăng thêm đối phương vừa rồi bày ra thực lực vũ hoàng đế há lại sẽ bất t o ạ đối phương ý hiện tại hắm chỉ có một cái ý niệm trong đầu lôi kéo giao hảo lang phong đối phương vũ lực giá trị hoàn toàn đáng ra hắn dùng bất cứ giá nào đi giao hảo quốc sư vị trí đều cho há lại sẽ để ý một cái luyện đan các chủ vị trí đâu t ạ bệ hạ mặt khác quốc sư lần này đánh giết luyện đan các chủ hộ giá có công không biết quốc sư còn muốn cái gì ban thưởng có thể đảm nhiệm luyện đan các chủ vị trí đã đủ để tại hạ không cần mặt khác ban thưởng lang phong mỉm cười m ư a h ạc dù mong muốn lợi dụng triều đình tới vì chính mình vơ vét võ đạo tài nguyên nhưng lập tức muốn quá nhiều cũng không dễ dù sao hắn hiện tại vừa mới lên làm quốc sư lại làm tới luyện đan các chủ mọi thứ vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng không thể một hơi ăn thành người mập m ạ p a quốc sư k h á c h khí đã như vậy quả nhân liền lại ban thưởng quốc sư hoàng kim mười vạn lượng vũ hoàng đế nói ra những mặt này không bằng dùng tại tu sửa luyện đăng c á t chân ăn mặt khác luyện đan sư phía trên đi lang phong đề nghị quốc sư lời ờ ờ y sai rồi đây là quả nhân ban thưởng ngươi đến mức tu sửa luyện đăng c á t c h â n ă n luyện đan sư đây đều là quả nhân nên làm há có thể động dụng quốc sư tiền đâu vũ hoàng đế cự tuyệt nói lang phong cũng không lại kiên trì nói một tiếng cảm ơn luyện đan các sự tình huyên nào rất lớn mấy ngày kế tiếp dư ba không yên tĩnh trong vương cung người đều đ a n g luyện đan các chủ luyện chế bất tử dược thất bại biến thành quái vật sự tình việc này thậm chí chuyển đến hoàng cung bên ngoài đầu đường của ứng ngõ cũng đang nghị luận thanh hoa cung bên trong lang phong trong tay đang bưng lấy một bản luyện đan bàn chép tay hiện tại hắn đã trở thành luyện đan các tân nhiệm các chủ đời trước các chủ đồ vật cũng tất cả đều do hắn tiếp quản ở trong đó tự nhiên bao quát đối phương luyện chế bất tử dược bàn chép tay thông qua tay này chát chỉ cần có đầy đủ tài liệu lang phong hoàn toàn có khả năng cũng luyện chế ra bất tử dược nhưng vũ hoàng đế thấy luyện đan các chủ ăn bất tử dược về sau. b i ế nghiên thành nửa n bộ kia ư ờ i nửa, nửa t ú dáng nản lòng vẻ, sớm đã là ả t h trí. bất tử dược ôm lấy kỳ vọng, thân làm một thành tình tôn Không kỳ hán h ôm nữa vọng, vương, biến thành dáng vẻ đó, hán tình nguyện n g đối đế đó, cái i lấy dược có là vẻ m chết đi. g h i ê n cứu qua bản chép tay l a n g phong lại biết luyện đan các chủ sở dị biến thành dáng vẻ đó là bởi vì đối phương chịu không được bất tử dược dược lực đưa đến không chỉ có là đối phương phần lớn tôn g sư coi như là vô thượng tôn g sư cũng khó có thể chịu đựng bất tử dược lực, lực từ đó làm cho thân thể phát sinh dị biên nội tình tốt một chút tựa như luyện đan các chủ một dạng biên thành bất tử quái vật nội tình hơi kém điểm trực tiếp liền sẽ bảo vệ nhưng nếu có thể hoàn toàn tiếp nhận luyện hóa bất tử dược dược lực liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề không chỉ có thể bằng vào bất tử dược công lực đại tăng còn có thể khiến cho tuổi thọ trên phạm vi lớn kéo dài thậm chí thu hoạch được có khả năng tốc độ cao khỏi h à n tự lành năng lực mấu chốt nhất là tướng mạo sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào bằng vào ta thiên nhân thực lực có lẽ có khả năng tiếp nhận bất tử dược dược lực tương lai có khả năng nếm thử l u y ệ n chế lăng phong thầm nghĩ đến mức tài liệu đại bộ phận còn đến ó i chỉ có long tâm tương đối khó tìm nghĩ đến nơi này hắn nhìn về phía trong bệnh viện nằm rạp trên mặt đất tiểu địa long đang ở phơi nắng tiểu địa long đ ỗ n g nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người liền vội v à n g ngẩng đầu lên bốn phía xem xét nhưng lại không có phát hiện gì thường lệch ra cái đầu hơi nghi hoặc một chút sau đó quay người nhìn về phía lang phong hai bên nhìn nhau một thoáng tiểu địa long leo đến bên cạnh hắn thân mật cọ lấy bàn chân của hắn thôi trên thế giới này cũng không phải chỉ có này một con r ồ n g loại mà lại này tiểu địa long long tâm cường độ cũng không đủ hắn lắc đầu nỉ non nó nói tiểu địa long không biết lang phong đang nói cái gì càng không biết mình trốn khỏi nhất tiếp tại bốn phía khiêu chiến cao thủ có không ít người đều chết ở trong tay của hắn mà lại t ử trạng cực thảm đại đô bị thôn phệ khí huyết mà chết hình dạng như tiêu tụy cái này cao thủ thần bí rất có thể là tại tu hành một loại nào đó tà công việc này trên giang hồ huyên náo xôn xao chúng ta vũ y h ể ệ vệ đều không thể không xuất động tìm chung quanh cái kia cao thủ thần bí hạ lạc thanh hoa cung bên trong lâm thiêu tại cùng l a n g phong giảng thuật một chút gần nhất trên giang hồ chuyện phát sinh l a n g phong ở một bên nghe đôi cái này cao thủ thần bí hưng thú cũng không phải rất lớn dù sao vũ vương triệu diện tích lãnh thổ bao la toát ra một hai cái cao thủ thần bí không cái gì sự tình hiếm l ạ đây là tháng này tán công hoàn c ò n có dưỡng khí đan lâm tiêu nói thời điểm lăng phong lấy ra một cái hộp gỗ bên trong để đó một bình lại một bình đan dược lâm tiêu hai mắt tỏa sáng đem hộp gỗ tiếp nhận đây cũng là hắn tới tìm lăng phong nguyên nhân chủ yếu một trong hiện tại lăng phong không chỉ có là quốc sư cũng là luyện đan các các chủ vũ y h i ệ vệ mỗi tháng đan dược đều là hắn tới tìm lăng phong kết nối quốc sư n g ư y i luyện đan kỹ nghệ so với đời trước luyện đan các chủ chỉ có hơn chứ không kèm à vũ y h ệ vệ đều nói trong khoảng thời gian này lấy được đan dược so với trước kia muốn khá hơn một chút lâm tiêu tán dương a khắc khí lăng phong mỉm cười lên làm luyện đan các chủ về sau hắn âm thầm lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ đối với luyện đan triều đình cho tài chính là tuyệt không thiếu chỉ cần hắn mong muốn các loại dược liệu triều đình đều sẽ cực lực tìm tại luyện chế đan dược thời điểm hắn cũng âm thầm cho mình luyện chế ra một chút thiên phẩm đan dược thả ở trên người lo trước khỏi họa đến mức vũ hoàng đế bên kia cho đối phương luyện chế mấy khoả khô một phùng xuân đan chỉ liệu đối phương trong cơ thể h m thương cho đối phương kéo dài tuổi thọ đối phương vui lòng không ngẩm được đối với hắn cái này luyện đan các chủ càng ngày càng hài lòng cơ hồ là khiến cho hắn muốn gì cứ lấy đưa tiễn lâm tiêu không lâu sau. một thanh âm truyền bảo bệ hạ g i á lâm lăng phong r a đi nên đón vừa định muốn hành lễ vũ hoàng đế một thanh đỡ lấy tay của hắn cười nói quốc sư không cần k h á c h khí hắn cùng lăng phong tiến vào thanh hoa cung quốc sư cho quả nhân luyện chế đan dược quả thật là linh đan d ư ợ u dược ta dùng về sau cảm giác trong cơ thể ám thương dài hết phản phất quay về thanh xuân vũ hoàng đế tán dương bệ hạ hồng phúc tề thiên đan dược bất quá là phụ trợ hiệu quả thôi a quốc sư thật sự là quá k i ê m tốn vũ hoàng đế mỉm cười sau đó thần sắc nghiêm lại thứ không dám g i u dếm lần này đến đây tìm quốc sư là có một kiện khẩn cấp sự tình những năm gần đây triều đình một mực bị võ đạo tam đại tông đẻ ép đây cũng là vũ hoàng đế một cái tâm bệnh vẫn muốn trái lại áp chế tam đại tông Nhưng, nhưng vẫn không có thành công có thể hiện tại có lăng phong đối phương bày ra vũ lực khiến cho hắn thấy được một tia hy vọng có lẽ mượn nhờ lăng phong lực lượng có thể nhường triều đình ngăn chặn võ đạo đại tông thậm chí là toàn bộ giang hồ kết thúc hiệp dùng võ phạm cấm loạt cục nghe được vũ hoàng đế lăng phong khẽ b ấ t cảm nga đáp ứng đây cũng là hắn ngày xưa thả đi trương m ặ t nguyên nhân đối phương phạm phải tội ác t ẩ y trời tội lớn triều đình không có khả năng khoan dùng nhưng trở ngại thần vương cung n h thế lại không tốt đặc t ủ mà hắn vào lúc này ra tay vừa đến tăng cường mình tại vũ hoàng đế trong lòng tại triều đình địa vị thứ hai thông qua đi thần vương cung bắt lấy trương mặc sự tình t hướng giang hồ tuyên n g ư cáo chính mình cái này quốc sư tồn tại đến lúc đó không sợ những cái kia người mang võ học đỉnh tiêm võ giả sẽ không tìm tới môn à vậy làm phiền quốc sư việc này ta dự định giao cho lâm tiêu đi quốc sư đi theo liền có thể như thần vương cung ngoan ngoan giao ra trước mặt vậy liền tất cả đều vui vẻ như bọn hắn không chịu lại mời quốc sư ra tay hôm sau lăng phong mang theo tiểu điệu long rời đi thanh hoa cung mà lâm tiêu cũng đã nhận được thánh chỉ sáng sớm hôm nay ngay tại cửa vương cung khẩu trở lấy lãi phòng thấy hắn tới về sau thi lễ một cái quốc sư xe ngựa đã chuẩn bị tốt thỉnh ừ n đi thôi lên xe ngựa m ấ y người một đường hướng phía thần vương cung hướng đi mà đi mà tại dọc theo con đường này bọn hắn cũng không có ẩn dấu tung tích trên giang hồ một chút người hưu tâm đều lưu ý đến vũ y địa vệ trước khi đến thần vương cung việc này đưa tới một chút giờ hối loạn không ít người đều đang suy đoán vũ y địa vệ đi thần vương cung là vì cái gì mà vũ y địa vệ cũng vô tình hay cố ý phóng xuất ra một chút tin tức đem trương mặc vì giành ấu long làm một số việc bóc phát ra trong lúc nhất thời trên giang hồ một mảnh xôn xao rất nhiều người cũng không nghĩ tới nguyên lai ngày xưa làm hại nam phương ác long thai hương thế mà còn có dạng này ẩn t ì n h đối với trương mặc k h ị t mũi coi thường nhưng đối với vũ y nghệ vệ đi tới thần vương cung bắt lấy trương mặc hành vi cũng không thế nào xem trọng dù nói thế nào đó cũng là thần vương cung a vũ y nghệ vệ thật sự có lá gan cùng bọn hắn triệt để vạch mặt sao triều đình có năng lực chống lại thần vương cung sao ba ngày sau lang phong lâm tiêu làm xe ngựa đi tới một tòa phồn hoa trong thành trì trên cửa thành viết dòng bay phượng múa ba chữ to thần vương thành nơi này chính là thần vương cung vị trí mà bởi vì thần vương cung tại đây tòa thành nguyên nhân vì vậy này tòa thần vương thành cũng đã trở thành vũ vương t r i ề u bên trong số rất ít không nhận triều đình quản hạt thành chỉ một trong nội t h a n h b á c h tính cũng không phải lại cho triều đình nộp thuế mà là cho thần vương cung n g h e đồn ba trăm n ă m trước này thần vương thành còn không gọi thần vương thành sau này là thần vương cung tiên tổ tới này bên trong khai tông lập phái dần ra, thành này mới biên thành thần vương thành mà tại hai trăm n ă m trước thần vương cung phát triển lớn mạnh vì triệt để nắm giữ này tòa thành bọn hắn thậm chí nắm này tòa thành thành chủ g i đi sau đó thần vương thành liền không có thành chủ triệt để thoát ly triều đình quản hạt nói một cách khác thần vương cung cơ hồ là cưỡng chiếm này toàn thành lâm tiêu cảm khai nói thần vương thành tồn tại thậm chí có thể nói là triều đình một cái xỉ n ụ vào thanh sau lâm tiêu rõ ràng cảm giác được bốn phía bách tính nhìn xem ánh mắt của mình có chút không đúng giống như là đang nhìn cái gì quý hiếm động vật nhưng tiếp như hắn liền bừng tỉnh đại ngộ qua nhiều năm như vậy thần vương thành đã hoàn toàn thoát ly triều đình nắm giữ nơi này liền cái quan phủ nha dịch đều không có chó nói chỉ là ta như vậy v ụ ý địa vệ khó trách bọn hắn sẽ k i n ngạc xe ngựa hướng phía thần vương thành nhất vị trí trung tâm cũng chính là thần vương cung địa phương tiếp tục tới gần mà tại đi thần vương cung một đoạn đường này bên trên lăng phong lâm t i ê u đã thấy sáu lên đầu đường lậu đả hai lên bên đường giết người sự kiện ngoài ra bên đường còn có một số độ tử không người hỏi thăm thi thể này thần vương thành rất hỗn loạn cùng một cái vô pháp chỗ một dạng làm tỉ mỉ nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý thần vương thành bên trong không có quan phủ không có nha dịch không nhận triều đình quản hạt mà thần vương cung lại là một cái giang hồ m ô n phái võ phong thịnh hành tranh cường hiếu thắng có thể có nhiều ít quản lý một tòa thành kinh nghiệm đâu thần vương thành như vậy hỗn loạn lại hợp lý cực kỳ là vũ ý hệ vệ nơi này tại sao có thể có vũ y nghệ vệ người đâu bọn hắn tới thần vương thành làm cái gì chẳng lẽ không biết quan phủ người tại đây bên trong cơ hội là nửa bước khó đi sao bốn phía bách tính đối đang ở lái xe vũ y nghệ vệ chỉ trọ đ ồ n g nhiên đi qua một lối đi thời điểm từng cái người đi tới bọn hắn đem cả con đường chắn đến con kiến chui không l ọ n rõ ràng bọn hắn không muốn để cho lâm tiêu đám người đi thần vương cung trong đó người cầm đầu chính là một cái đeo đại đao chẳng h á n hắn c a o giọng nói ra vũ y nghệ vệ đại chương một trăm tám mươi tám thần vương cung ngăn cản hai、Nhân. nay thần vương thành không chào đón các ngươi thỉnh quay đầu rời đi đi lâm tiêu thản nhiên nói phụ triều đình chi mệnh trước tới bắt trọng phạm trương mặc bọn ngươi cản đường là muốn cùng triều đình đối nghịch sao à vũ y đ ị vệ đại nhân nơi này chính là thần vương thành không nhận triều đình q u ả n hạn ngươi một bộ này tại đây bên trong không dùng đại hán kia cười nhạt một tiếng sau đó vẻ mặt lạnh lẽo gỡ xuống sau lưng trường đao cắm trên mặt đất nếu ngươi nhóm không quay đầu liền đừng trách chúng ta ta làm qua đại án vô số bắt lấy qua phạm nhân chất đầy nửa cái vũ y đ ị vệ nhà tù nhưng chưa bao giờ thấy qua các ngươi bực này vô pháp vô thiên người ta đảo muốn nhìn một chút thần vương cũng có thể bảo hộ trường mặc đến mức nào nói xong lâm tiêu manh liệt dương lên roi không mã trùng ra trên đường phố bách tính thấy xe ngựa cực tốc vào tới không khỏi giật mình vội vàng lui sang một bên cái tia cầm đao đại h á n ánh mắt lạnh l é o t ố t vậy liền để cho ta tới gặp một lần lương t à i bảng bên trên thứ tám đến cùng có bản lĩnh gì hắn thân ảnh loay lên hướng phía xe ngựa đ á n h tới trường đao trong tay hướng phía cái tia con ngựa vung chém mà xuống muốn đem hắn một phân thành hai lâm tiêu nhẹ h ơ một tiếng trường đao ra khỏi vỏ đem đối phương vừa nhanh vừa mạnh một đao cả lại mà con ngựa cũng rất phối hợp Trực、tiếp r ự c t nâng lên chân trước đem đại hán đạp bay ra ngoài con ngựa này không phải bình thường ngựa thần tuấn vô cùng cùng lăng phong trước kia ngồi qua huyết vân câu co so sánh một c ư ớ c này càng là vừa nhanh vừa mạnh cái tia cầm đao đại hán bị đạp bay ra ngoài về sau liền nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi ta tới gặp một lần ngươi lại có một cái áo trăng trung niên cầm kiếm nhảy ra hắn không có công kích ngựa mà là nhảy lên xe ngựa trực tiếp đánh về phía lâm tiêu nhưng lâm tiêu dù sao cũng là tiên thiên hậu kỳ cao thủ thực lực cực kỳ không tầm thưởng bất quá mấy hiệp liền đem cái tia trung niên đánh xuống xe ngựa cứ như vậy xe ngựa một đường hướng như thần Vương trên đường đi không ngừng có người cố gắng cản trở nhưng lại bị lâm tiêu từng cái hạ gục ngay tại khoảng cách thần vương cũng không đến hai dặm thời điểm xe ngựa phía trước một cái c o n t r ư ở n g kiếm màu đen trong miệng ngậm một cọng cỏ, cỏ nam tử xuất hiện đối phương tuổi tắt nhìn qua không lớn cùng lâm tiêu không sai bị lắm trên mặt mang theo một k i a nghiền ngẫm vô lễ trí sắc lâm tiêu nhìn xem hắn tầm mắt hơi hơi ngưng tụ ngươi là lương tài bảng bên trên thứ bảy giang hồ t á n tu lạ tiên chính là tại hạ lạ tiên ngươi là giang hồ tàn tu tại sao phải lẫn vào việc này à tại hạ mặc dù là tàn tu nhưng lại không phải là không có bằng hữu đúng lúc thần vương cung thiếu cung chủ chính là tại hạ bằng hưu các n g ư ơ i vũ y hỉa vệ tới thần vương cung tìm phiền thoái ta lại có thể không ra tay đâu lạc thiên cười n h ạ t nói hừ trước mặt tội ác tại trời ngươi vì trong miệng ngươi bằng hưu liền muốn bỏ mặc như thế một cái ác nhân đung d u n g ngoài vòng pháp luật sao thật có l ỗ i ta không biết cái gì trước mặt cho nên hắn làm cái gì ta cũng không có hứng thú lạc thiên nối vai không thể nói lý lâm tiêu hừ lạnh một tiếng điều khiển xe ngựa tiếp tục phóng đi mà lạc thiên nhảy lên xe ngựa trường kiếm màu đen đột nhiên ra khỏi vỏ hướng phía lâm tiêu đâm tới hai bên đều là lương tài bảng bên trên cao thủ trẻ tuổi thứ tự còn tạm được một cái thứ bảy một cái thứ tám hai bên trong lúc nhất thời đánh vúi bụi không phân thắng bại đao kiếm giao kích gâm vang thanh âm như mưa rơi quả trôi tây bên hai không dứt trường phong c h ạ m lạc tiên bỗng nhiên chân khí bùng nổ trường kiếm chạm ra nhấc lên cuộc phong lâm tiêu cũng không cam chịu yếu thế toàn lực một đao đập n ệ n mà ra â m vang một tiếng vang thật lớn hai bên riêng phần mình đẩy lui tất cả đều từ trên xe ngựa rơi xuống xe ngựa lại là không ngừng hướng phía thần vương cung mà xuống trên đường có võ giả thay thế hai mắt tỏa sáng hướng phía xe ngựa phóng đi cũng mặc kệ trên xe ngựa có hay không những người khác liền muốn trước đem hắn phá hủy có thể là còn chưa chờ bọn hắn tiếp xúc đến xe ngựa một cỗ chân khí như sóng to phun trào mà ra đem từng cái võ giả cho hất bay ra ngoài trong xe ngựa còn có cao thủ ít nhất là một cái tông sư ta liền biết triều đình sẽ không chỉ phái một cái lâm tiêu đến đây thần vương cung bắt lấy c h ư ơ n mặc nhưng bọn hắn coi là phái r a tông sư liền có thể vạn sự thuận lợi sao coi như là tông sư cũng đừng hòng tại thần vương cung bên trong dẫn người đi thần vương cung bên trong một cái lao giả tóc trắng ngồi tại trên đại sảnh đang uống trả bên ngoài chuyền đến ồn ào âm thanh tựa như đều cùng hắn không có quan hệ tại bên cạnh hắn còn có một thanh niên tại vớt vớt hai k h o a thiết cầu thiết cầu tại hắn trong lòng bàn tay va chạm ma sát mơ hồ có điện hoa lấp lánh cha trước m ặ t sự tình ngươi dự định xử trí như thế nào thanh niên nhìn về phía lao giả tóc trắng từ tốn nói ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào lao giả không có trả lời mà là nhìn về phía thanh niên thanh niên lộ ra vẻ suy tư nhưng không có lập tức cho cái trả lời chắc chắn lao giả mỉm cười đặt chén trà xuống t h ẳ n như nói hôm nay việc này ta mặc kệ toàn quyền giao cho ngươi xử lý đúng cha thanh niên đứng dậy rời đi gọi tới một cái đệ tử đối với hắn nói đi thông chi t r ư ờ n g mặc t r ư ở n g lão khiến cho hắn đợi trong phòng đường đi ra đúng thần vương cung cổng cấp tốc lao vụ xe ngựa dần dần ngừng lại cổng thần vương cung cấp đệ tử để phòng rồi lên mà chỉ thấy cái kia d è m xốc lên lăng phong đi xuống xe ngựa tiểu điệu lòng sau lưng hắn đi theo nơi này là thần vương cung người không có phận sự không thể tiến bảo một cái đệ tử rút ra trường kiếm nói ra mà lăng phong ánh mắt đạm mạc nhìn này mấy cái đệ tử liếp mắt triều đình bắt lấy trọng phạm chống lại người bao che người đều có thể chém nói xong t r ê người n hắn chân khí quyết tán, mấy cái đệ tử tất cả đều bị c h ấ n lu i r a n g o à i t r ư ờ n g kim ế trong tay càng là âm vang một tiếng rơi xuống đất. c á c h đó không x a Lâm tiêu vứt xuống latin, h ê chạy tới. Nhưng l ạ c t h i ê n còn s a u lưng hắn theo đ u ổ i không bỏ, lâm tiêu, c h ơ đi, chúng ta chiến đ ấ u còn chưa kết t h ú c đây. Có thể tiếp theo, hắn c h ú ý tới lâm tiêu bên cạnh lam p h ò n g c h ỉ t h ấ y đ ố i phương liếc mắt nhìn hắn, sau đó tiện tay bắn r a một đạo kim ế khí. To lớn uy hiếp của t ớ i khiến cho hắn con người có co dự lại, chương kim trong tay lập tay ngăn tay trước mặt, nhưng âm vang một tiếng, chương tay của hắn ngơi phun ra, kinh dị nhìn xem lang phong coi như là tổng sư cũng không có khả năng nhất kiếm đưa hắn trường kiếm c ắ t ngang đưa hắn trọng thương lại ảnh hưởng chúng ta tiếp theo kiếm muốn tính mệnh của ngươi lang phong thản n h i ê nói n lạc thiên trong mắt lóe lên một tia e ngại không còn dám làm càn mà thần vương cung bên trong cầm trong tay hai khoả thiết đ ạ m thanh niên đi ra từ tốn ó i nơi này là thần vương cung người của triều đình cũng không thể tại đây càng hẳn rõ thần vương cung chưng mặc bắt lấy ấu long dẫn phát á c long thái họa càng đem đ i ệ long dẫn đến các đại thành trấn khiến sinh linh đồ thắn tội ác tại trời ta p h ụ n mệnh trước tới bắt thỉnh thần vương cung đem người giao ra ngươi nói này chút còn có chứng cứ tự nhiên ta vũ y địa vệ cũng sẽ không không có bằng chứng bắt người vị này chính là ta triều đình quốc sư hắn có khả năng chứng thực trương mặc làm hết thảy này tiểu địa long chính là hắn theo trương mặc trong tay và tới còn có này túi c à n k h ô n lâm tiêu lấy ra trương mặc túi c à n k h ô n thản nhiên nói v ậ t này các ngươi hẳn là không thể quen thuộc hơn nữa cái này là trương mặc túi c à n k h ô n cũng là hắn dùng tới bắt ấu long đồ vật mặt trên còn có ấu long cắn x ẽ ra tới lỗ hổng nhân chứng vật chứng đều tại thân vương cung các ngươi còn không giao người lâm tiêu lạnh lùng nói thanh niên nghe vậy thản nhiên nói này chút đều là ngươi lời nói của một bên không tính là cái gì nhân chứng vật chứng đều tại ta cũng có thể nói này tối càn không chính là bên cạnh ngươi vị quốc s ư kia c h t n g đi dùng tới vũ hoan đến mức t r ư ơ n g mặc t r ư ở n g lão hắn đến nay chưa về ta cũng không biết hắn đi nơi nào rất rõ ràng bọn hắn nói do không muốn giao người t r ư ơ n g mặc có ở đó hay không để cho chúng ta đi vào lục soát một thoáng liền biết ta thần vương cung há là các ngươi nói lục soát liền lục soát hai bên dương cung b ạ c kiếm thần vương cung người đông thế mạnh lâm tiêu một người khó chiếm thượng phong nhún mày nhìn về phía tăng phong chương mặc ngay tại thần vương cung bên trong hàn tử tốn nói sau đợt ảnh l o a lên giống như một vệ tàn ảnh trong nháy mắt lướt vào thần vườn cung bên trong thanh niên biến s á c ngăn cản hắn nói xong trong tay hắn hai cái thiết cầu đánh ra trong đó sen lẫn như đạo đạo lôi điện lang phong tiện tay vỗ hai khoả thiết cầu bay ngược mà ra đem hai cái xông lên t ô n g sư đánh bay ra ngoài thanh niên tầm mắt ngưng tụ lại có thể tay không cải biến thiên lôi thạch chuyển động q uy tích cái này người thực lực xa xa vượt qua t ô n g sư đại t ô n g sư vô thượng t ô n g sư thanh niên tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm lại có mấy cái tôm sư nào về phía lang phong có thể lang phong phật tay n o vung lên thần ý lưu chuyển mà ra t i ế n khí như mưa phô thiên cái điệm từng cái tông sư tại cái kia kiếm khí bén n à o dưới từng cái bay rớt ra ngoài lăng phong cơ hồ không trở ngại chút nào đi vào thần vương cung cửa một căn phòng đẩy cửa ra trong nháy mắt mười mấy thanh ám khí hướng phía hắn kích bắn đi lăng phong c ư ơ n g khí thấu thể đem thứ nhất chặn lại xuống mà ở trước mặt hắn người chính là t r ư ơ n g mặc phải chết t r ư ơ n g mặc biết lăng phong lợi hại lập tức theo cửa sổ nhảy ra ngoài muốn rời khỏi đã thấy lăng phong nhanh một bước thân pháp thi triển cơ hồ trong nháy mắt đi vào trước mặt đối phương kiếm chỉ liên động đánh xuyên qua đối phương tứ chỉ trực tiếp phế đi đối phương tiếng kêu thảm thiết lên chương mặt nằ đều lăng h ô n phong có chút hăng hái nhìn đối phương thực lực đối phương không kém tiên tiên h hậu kỳ thậm chí tiếp cận tâm sư tuổi tác không thể so lâm tiều lớn nhưng thực lực lại mạnh hơn một bậc tăng thêm hắn có thể một câu ngăn lại thần vương cung chư vị tông sư hắn thân phận không cần nói cũng biết thần vương cung tiểu thần vương tiêu hải à vừa rồi các ngươi nói trương mặc không tại thần vương cung bên trong hiện tại các ngươi giải thích cho ta một thoáng cái gì gọi là không tại lâm tiêu đi đến lăng phong bên cạnh đối xử lạnh nhạt nhìn trương mặc liếc mắt mọi người nghe được hắn nhất thời không nói gì mà tiểu thần vương tiêu hải trầm ngâm sau khi nói ra trương mặc chính hắn vụng trộm chạy về đên chuyện này chúng ta cũng không biết rõ tình hình nếu hắn đã xuất hiện vậy các ngươi có thể đem hắn mang đi đối với hắn ta thần vương cung là sẽ không bao dung nhường lâm tiêu lộ ra một tia kinh ngạc cứ như vậy để bọn hắn mang đi những người còn lại nhìn về phía tiêu hải cũng đều hết sức kinh ngạc không biết đối phương nghĩ như thế nào có người muốn lên tiếng ngăn cản lại bị người bên cạnh ngăn lại lâm tiêu nhìn thật sâu liếc mắt tiêu hải tốt nếu thần vương cung hiểu rõ đại nghĩa như thế vậy liền không thể tốt hơn quốc sư ta nhóm đi thôi hắn lấy ra một khỏa tán công hoàn cho trương mặc cho h n xuống khiến đối phương đi ra thần vương cung lang phong theo ở phía sau đi qua tiêu hải bên cạnh thời điểm đối phương từ tốn nói các hạ thực lực hơn người tội gì vì triều đình bán mạng chứ lang phong không để ý đến g a thần vương、cung. lên xe ngựa sau đó rời đi nhìn xem xe ngựa càng lúc càng xa một cái tông sư cuối cùng kìm nén không được lối ra hỏi thăm thiếu công chủ vì cái gì để bọn hắn cứ đi như thế à đúng vậy à chưng ơ mặc nói thế nào cũng là ta thần vương cung trường lão cứ như vậy n h ư ờ người n g của triều đình bắt đi ta thần vương cung còn mặt mũi nào mà tồn tại vậy quốc sư thực lực đích thật là kinh người nhưng chúng ta nơi này nhiều như vậy tông sư cùng tiến lên cũng chưa chắc sẽ sợ hắn mọi người nghị luận ở mỹ đều không nghĩ ra tại sao phải từ bỏ chưng ơ mặc mà tiêu hải thản như nói chư vị chúng ta thần vương cung hoàn toàn chính xác không cần sợ một cái quốc sư có thể là như thật sự là đánh lên đến khó tránh khỏi tổn thương mấu chốt nhất là trương mặc trưởng lao thanh danh bây giờ trên giang hồ đã thất bại thảm hại thậm chí có người nói ta thần vương cung chính là tàng ô nạp cấu chỗ nếu là bởi vì hắn cùng triều đình chính diện lên xung đột lời đến tiếp sau phiền thái chỉ sợ liền kéo dài vô tận đối ta thần vương cung có t r ă m hại không một lợi có thể chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý triều đình nhất h i ế p tại trên đầu chúng ta còn có tông sư không cam tâm những năm gần đây vẫn luôn là triều đình e ngại bọn hắn lúc nào triều đình cũng dám ra tay với bọn họ rồi bây giờ tại triều đình trong tay ăn t h i t thòi để bọn hắn nội tâm mười điểm khó chịu dĩ nhiên không phải tiêu hải cười nhạt một tiếng chúng ta không thể tại ngoại sáng bên trên đối người của triều đình ra tay có thể ở sau lưng cái k i a chính là một chuyện khác mọi người nghe vậy hai mắt tỏa sáng bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ trên mặt tươi cười thì ra là thế tại thần vương cung bên trong chết bảo đảm trương mặc trường lão cùng triều đình xung đột chính diện có trâm hại không một lợi nhưng nếu là chờ bọn hắn đã xuất thần hoàng cung danh giới chúng ta lại âm thầm ra tay đem người kiếp trở về vậy liền cùng ta thần vương cũng không quan hệ ngược lại người đã giao ra không gánh nổi là bọn hắn chính mình vấn đề không sai chính là đạo lý này thiếu cung chủ quả nhiên mưu tính sâu xa chúng ta lúc nào xuất phát có mấy cái trưởng lao dục dịch không kịp chờ đợi mong muốn đem trương mặc kiếp trở về cũng không phải bọn hắn cùng trương mặc giao tình thâm hậu bao nhiêu chỉ là đơn thuần nghĩ muốn đối phó triều đình thật tốt ra m ộ t hơi lần hành động này đi người càng ít càng tốt không phải người càng nhiều bại lộ nguy hiểm lại càng lớn đến lúc đó triều đình ngược lại càng có lấy cớ để tìm ta thần vương cung phiền thoái cho nên ta dự định đường đại trưởng lão nhị trưởng lao đi tiêu hải nhìn về phía bên cạnh hai cái lao giả hai người này là thần vương cung bên trong ngoại trừ tiêu thần vương bên ngoài mạnh nhất hai cái tông sư cường giả đều không ngoại lệ đều là đại tông sư trình độ liền hai cái trưởng lão đi có thể hay không quá khinh thường dù sao vậy quốc sư nhưng không có dễ đối phó như vậy hắn nói thế nào cũng là vô thượng tông sư có người kiên kỵ nói vừa rồi lăng phong một chiêu mưa chi thần ý đã để bọn hắn thấy được đối phương lợi hại tuyệt đối là vô thượng tông sư cường giả mặc dù không biết triều đình làm sao tìm được như thế một cường giả nhưng thần vương cung bên trong tiêu thần vương không ra tay không ai đánh thắng được một cái vô thượng tông sư yên tâm đi trừ hai cái trưởng lão ta còn an bài người khác bọn hắn hiện tại đã ở trên đường tiêu h ả i thẳng như nói lâm tiêu bắt l ấ y trương mặc về sau cùng lăng phong ngồi xe ngựa đã xuất thần vương thành một đường trở về vương đô chuẩn bị đem trương mặc mang về thu nạp thẩm phán mà trương mặc tứ chỉ bị phế lại uống vào tán công hoàn cả người như một tên phế nhân tê liệt t r o n g xe ngựa trong góc hắn mặc dù không có k h ả g cả giọng chửi mắng nhưng lại dùng ánh mắt toán độc nhìn xem lăng phong mà tại lăng Phong bên cạnh tiểu địa l o n g cũng là nhận ra đối phương đối hắn nhẹ răng tròn mắt nếu không phải lăng phong ở một bên ăn ủi đã sớm nhào tới căn xé đối phương một ngày sau xe ngựa đi qua một vùng núi trong xe ngựa tiểu địa long ghé vào cửa xe ngựa khẩu xem như bên ngoài rậm rạp rừng cây rừng núi nhịn không được xuẩn xuẩn rụng động nói cho cùng hắn là địa long so với hoàng cung so với nhân loại hắn càng thân cận tự nhiên mặc dù trong khoảng thời gian này cùng lang phong ở chung đã quen thuộc nhưng giờ phút này đi vào rừng núi cái tia t ẩ u thú bản năng vẫn như cũ kìm nén không được mong muốn khiến cho hắn trở về tự nhiên lang phong chú ý tới điểm này thản nhiên nói dừng xe lâm tiêu có chút nghĩ hoặc nói quốc sư d ã núi này nhiều tàu thú nghe nói còn có một số yêu thú ẩn hiện cũng không quá bình vì sao đột nhiên dừng lại không không chỉ hoãn gì, có việc được một ấ y c á đầu tiểu điệu long có lẽ tương lai trưởng thành về sau là một cái có thể so với vô thượng tông sư mạnh mẽ trợ thủ nhưng lăng phong cũng không thèm khát tiểu điệu long với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao bình thường ngôi cũng chỉ là tại cùng ngôi sùng vật một dạng nhưng điệu long dù sao cũng là điệu long cũng không phải là sùng vật mà lại nuôi ở bên người nếu là lâu tại hắn che chở cho địa lòng tương lai có thể thành hay không dài đến nguyên lai độ cao đều không nhất định không trải qua mưa gió không trải qua chém dê hết địa lòng trưởng thành sẽ còn là yêu thú kia bên trong hoàng giả sao cho nên lăng phong dự định còn địa lòng tự do trên mặt đất địa long n h ấ t đứng người dậy nhìn xem lăng phong trứng mắt nhìn sau đó v è o một cái chui vào trong rừng không thây nhưng không bao lâu đối phương lại từ trong b ụ i c ỏ t h ò đầu ra nhìn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích lăng phong tựa hồ là đang xác nhận đối phương có phải thật vậy hay không muốn cho h ắ n rời đi thấy lăng phong không có động tính về sau hắn quay người rời đi hóa thành một đạo tàn á n h tan biến tại núi rừng bên trong một bên lâm tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ quốc sư đây chính là một đầu địa long à ngươi cứ như vậy đem hắn thả đi rồi ừng đi thôi lang phong khẽ vớt c ằ m ngồi về xe ngựa mà trương mặc hử l ạ h nói ngớ ngẩn tới tay đ ị a long đều có thể không m u ố n chưa bao giờ thấy qua ngươi người ngủ xuẩn như vậy lại nhiều nói cắt đầu lưỡi ngươi lang phong đạm mặt nói hắn ánh mắt một mảy yên tĩnh nhìn không ra mảy may đe dọa ý vị nhưng trương mặc thân thể run nhẹ nhẹ biết đối phương không phải tại đe dọa mà là tại trình bày một sự thật như hắn nói thêm câu nào đầu lưỡi liền muốn không có xe ngựa tiếp tục chạy ra dây núi đi vào trong một tòa thành lâm tiêu nhìn sát trời không còn sớm dự định tại đây bên trong chỉnh đốn một đêm tìm một gian khách sạn mua một bản món ăn lang phong lâm tiêu bắt đầu ăn dâng lên một bên chương một trăm chín mươi liên sát hai vị đại tông sư hai có hai ngày hai đêm không có ăn cái gì còn bị tả công phế đi tứ chi trương mặc nhịn không được nuốt nước miếng vũ y hệ vệ liền ngược đái như vậy phạm nhân sao nước không cho uống cơm không cho ăn trương mặc nói ra ngươi không xứng lâm tiêu thản nhiên nói sau đó lại nói ngươi một cái tông sư mặc dù tản g ngươi công lực phế đi tư chi vừa vặn cường thể kiện coi như là bảy ngày bảy đêm không ăn không uống cũng không có nguy hiểm đến tính mạng có thể như thế người cũng cách cái chết không xa thì tính sao l i ê n ngươi làm những sự tình kia đủ để phán tử hình ngược lại đều là m u ố n chết hà tất lãng phí nữa lương thực đây lâm tiêu vô tình nói ra khách quan rượu của các ngươi lúc này tiểu nhị bưng lên một bầu rượu hắn đ ố i ở bên cạnh trước mặt nhìn cũng không nhìn l ư ớ t mắt biết đây là vũ y đ ị vệ đang phá án ít lẫn vào ít hỏi thăm thì tốt hơn lâm tiêu xem như bầu rượu xuất ra một cây ngân châm thăm dò vào trong đó xác nhận không có độc sau mới yên tâm uống rượu ngon món ngon hai người ăn đến dương dương tự á p bên cạnh lâm tiêu thấy trực n u ố t nước miêng nhưng không lâu lắm lâm tiêu đông nhiên cảm giác được một hồi c h ó n g đầu hoa mắt cả người nổi lên một hồi cảm giác bất lực chén rượu trong tay đều rơi trên mặt đất một bên t r ư ơ n g mặc hai mắt tỏa sáng ha ha các ngươi xong trong khách sạn thực khách tò mò nhìn lại nhưng lúc này tiểu nhị đi ra thân bên trên tán phát ra một cố lanh k h ố c sắc khí đạm mặt nói không muốn chết đều cút cho ta các thực khách thấy thế dồn dập rời đi không dám ở lại lâu mà bụi phía từng cái mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm người đi ra lâm tiêu con ngươi hơi hơi co r ụ t lại huyết vũ lâu người trong rượu này có độc lâm tiêu nhìn xem chén rượu vẻ mặt âm chầm nói chuẩn xác mà nói trong rượu không có độc món ăn cũng không có độc nhưng hai cái này riêng phần mình hỗn hợp một loại dược vật nhưng người dược v ậ t hỗn hợp lại cùng nhau là có thể ở trong người hình thành một loại c á độc có thể nhường tông sư võ giả đều toàn thân tê liệt lăng phong uống rượu từ tốn ó i lâm tiêu sửng sốt một chút quốc sư ngươi đã sớm biết ừ n vậy sao ngươi không nói cho ta ngươi nếu là không chúng độc bọn hắn như thế nào lại hiện thân đâu lăng phong mỉm cười yên tâm này độc ta có thể giải l â m tiêu nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ký h yên tâm nằm sấp trên b à n quốc sư còn lại sự tình liền giao cho ngươi được lăng phong khẽ vứt c ằ m bên cạnh huyết vũ lâu sát thủ nhìn xem hắn trong mắt lộ ra k i ế n kỵ trong đó cầm đầu tiểu nhị nói làm sao ngươi biết trong rượu còn có trong thức ăn có độc ta không chỉ có là đường triều quốc sư mặt khác vẫn là luyện đan các các chủ các ngươi điểm này bẽ nhỏ k ỹ hai ở trước mặt ta không khác là mua rượu trước cửa lỗ ban mặt khác ta phải nhắc nhở ngươi là ngươi ra vẻ tiểu nhị dáng vẻ mặc dù không tệ nhưng đóng vai quá mức từ đầu tới đôi thế mà liền nhìn cũng không nhìn trương m ặ t l i ế c mắt có lẽ ngươi là muốn biểu hiện thành một cái việc không liên quan đến mình treo lên thật cao d á n g vẻ nhưng liền l i ế c mắt đều không có xem phản cũng có vẻ không bình thường hừ xem ra có thể trở thành t r i ệ u đình quốc sư ngươi thật sự là có, có chút ó c tài năng nhưng cũng tiếc ta huyết vũ lâu làm nhiệm vụ cho tới bây giờ liền chưa từng bị thua hả phải không vậy các ngươi c ẩ m tới tiên nhân thư sao ngươi thế mà biết tiên nhân thư sự t ì n h đây là cái gì bí mật sao vũ y h ề vệ đều biết sự t ì n h ta đương nhiên biết diễn âu dưng ra lại không cầm tới tiên nhân thư này không phải liền là nhiệm vụ thất bại sao còn ở nơi này nói mạnh miệng không xấu hổ a lên tiểu nhị không cần phải nhiều lời nữa khẽ quát một tiếng mọi người tại đây lập tức hô nhau mà lên hướng phía lăng phong đánh tới lập tức ánh đao bong kiếm quyền phong trưởng kình đủ loại s á t chiêu hướng phía lăng phong tầng tầng lớp lớp đánh tới đủ loại chất khí như kinh đào hải lãng tôn lên lăng phong giống như sóng gió bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ tùy thời đều có thể bị đập k é xuống đất có thể nháy mắt sau đó lăng phong trên thân trợn buộc phát ra một cỗ so với mọi người càng khủng bố hơn chân khí sóng lớn như sóng to phun trào bao phủ mà ra mọi người chân khí bị cố này thủy chiều đánh nát dồn dập bay ngược mà ra lăng phong tiếp tục bắn ra chỉ bảo ra hai đạo k i ế m khí hai cái nghĩ muốn thừa cơ đem trương mặc cứu huyết vũ lâu sát thủ bị sỏ xuyên ngực một mệnh ô hô mong muốn cứu trương mặc là thần vương cung nhường các ngươi tới đi ta liền nói cái kia tiểu thần vương làm sao có thể như vậy dứt khoát nắm trương mặc giao ra nguyên lai、like、là ở chỗ này chờ chúng ta à. lăng phong mỉm cười vũ lúc này hai bóng người một trái một phải công hướng lăng phong so với những người khác hai người này thực lực không thể nghỉ ngờ mạnh mẽ rất nhiều cương khí phun trào đã đạt đến đại tông sư trình độ một người d ụ quyền một người sử kiếm quyền nặng như núi kiếm ra như gió tả hữu bức rết mà tới thế công như núi lở lăng phong lại là không chút hoang mang vẻ mặt không thay đổi kiếm chỉ k h ẽ động kiếm khí tại quanh thân đi khắp hóa thành một đạo long hình kiếm khí kinh long kiếm quyết kiếm khí như dòng phá không c u ố n quét mà ra hai cái đại tông sư cái kia giống như núi l ở thế công trong nháy mắt bị phá bị đẩy lui mấy c h ụ c trượng bọn hắn con ngươi hơi hơi cò dù lại không đúng hắn không có chúng độc không có khả năng coi như hắn là vô thượng tông sư có thể miễn dịch bộ phận độc tố nhưng cũng không thể toàn không ảnh hưởng sao còn sẽ có như thế lực lượng sự tình có chút ra ngoài ý định đối mặt một cái thời kỳ toàn thịnh vô thượng tôn g sư hai người tuy là đại tôn g sư có thể mặc dù hợp lại chỉ sợ cũng khó lấy nửa điểm c h ỗ t ố t chúng ta ngăn chặn hắn các ngươi dẫn người đi trong đó dùng kiếm người đại tôn g sư kia quyết định thật nhanh có quyết định các ngươi có thể kéo lại ai đây lang phong mỉm cười thân ảnh loại lên giống như lôi đỉnh sáng tinh s ư ơ n g trong chớp mắt đi vào cái kia dùng kiếm đại tôn sư trước mặt một chỉ điểm ra đầu ngón tay nở rộ lôi quang trói mắt kinh lôi chỉ người đại tôn sư kia cầm kiếm chặt lại nhưng lại chỉ nghe âm vang một tiếng trường kiếm trong tay trực tiếp đứt gãy như lôi đình chỉ k ì n h quán xuyên lồng ngực của hắn sau lưng hắn mang ra một vòi máu tươi một vị đại tông sư bị nhất chỉ đánh giết trốn còn lại vị đại tông sư kêu hoảng sợ q u á t to một tiếng nhất chỉ đánh giết đại tông sư đây cũng không phải là bình thường vô thượng tông sư a quan tuyệt bảng đệ nhị giáp tiêu thần vương thần kiếm sơn trang trang chủ cũng không có thực lực như vậy cái này triều đình quốc sư thực lực chỉ sợ có thể so với thiên tiên tông chủ nam cung mị đều a bọn hắn xa xa đánh giá thấp đối phương người đại tông sư kia trong nháy mắt thi triển thân pháp hình như quỷ mị nhưng lại bị lăng phong một đạo kiếm khí chẳng ra kiếm khí lấp liệt bá đạo thế không thể đỡ người đại tông sư kia còn không có lao ra khách sạn liền bị kiếm khí chém xuống còn lại huyết vũ lâu sát thủ thấy lang phong thực lực tất cả đều dọa đến tim gan t h ằ ả g d u n bắt đầu điên cùng muốn chạy trốn nhưng lang phong kiếm chỉ k h ẽ động mấy cái huyết vũ lâu sát thủ còn có người đại tông sư kia rơi xuống trường kiếm bị bàn tay vô hình điều khiển bay lượn mà ra trường kiếm xuyên qua giống như tuyệt thế kiếm khách cầm kiếm từng cái sát thủ bị giết rơi, rơi trong t r ớ c mắt trong khách sạn máu chạy thành sông khắp nơi trên đất tử thi tê liệt trong góc trương mặc nhìn xem một màn này đã sớm bị dọa sợ đợi lăng phong giết hết tất cả mọi người về sau hắn nhìn xem lăng phong vô phát tin n g ư ơ i người rốt cuộc là ai đ ư ờ n g triều quốc sư lăng phong cười nhạt một tiếng sau đó lấy ra một viên thuốc con ngón búng ra bắn vào lâm giáo trong miệng đối phương uống vào về sau bắt đầu điều t ứ c chỉ chốc lát liền hoàn toàn khôi phục hắn nhìn xem trương mặc khoe miệng hơi vện h à các người thần vương cung bản tính đánh cho rất tốt đem người g i a o ra sau đó lại nửa đường cờ ướp trở về chỉ tiếc các người xa xa đánh giá thấp quốc sư thực lực ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo các người thần vương cung lần này sợ là nguyên khí bị thương nặng đi chết mất sau i c á đó không lâu trưởng lão trở về thiện nhờ hình sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng sau lưng còn lôi kéo một chiếc xe trên xe có hai bộ thi thể chính là thần vương cung hai cái đại tổng sư trưởng lão thấy hai người này thi thể tiêu hài sắc mặt cũng không khỏi đến trở nên chẳng bệnh tại sao có thể như vậy hai cái đại tông sư cứ thế mà chết đi tại hắn nghĩ đến coi như là kế hoạch không thành công nhưng hai cái đại tông sư cũng không đến mức cứ thế mà chết đi à. đây chính là đại tông sư à, đặt ở các môn các phái đều là trụ cột vững vàng nhân vật có thể thần vương cung hiện tại lập tức liền tổn thất hai vì một cái trừ mặc hao tổn này cũng quá lớn đi ngươi lần này đánh ra quá thấp đối thủ lúc này tiêu h ả i bên người chuyển đến một cái thanh â m đạm mạc một cái lao giả tóc trắng chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn thấy hắn tiêu hài vẻ mặt càng thêm tái nhọn quỳ trên mặt đất phụ thân hai nờ ở h không có năng lực khiến hai vị trưởng lão mất mạng thỉnh phụ thân trách phạt đợi hậu táng hai vị trưởng lão về sau ngươi đến hậu sơn cầm đoán đi không có đột phá tông sư cảnh liền đường ra tới lão giả tóc trắng thản nhiên nói đúng phụ thân cái k i a hai vị này trưởng lão chết tính thế nào tiêu h ả i trong mắt hiện ra một k i a không cam l ò n g tóc trắng trưởng lão trong mắt cũng lộ ra một k i a lênh ý từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ước hiếp đến ta thần v ư ơ n g cung t r ê n đầu coi như là vô thượng tông sư cũng không ngoại lệ ta sẽ đích thân ra tay gặp một lần vị này đương triều quốc sư không phải người trong thiên hạ này còn thật sự cho rằng ta tiêu thần vương không còn dùng được chương một trăm chín mươi mốt một trận chiến tiêu thần vương một chết hai vị đại tông sư thần vương c u n g cái vị kia tiêu thần vương hẳn là muốn ngồi không yên đi trở về vương đô trên đường l a n g phong thầm nghĩ mà trong xe ngựa trương m ặ c sớm đã là lòng như c h o n g n ộ i hắn nhìn xem l a n g phong trong mắt mang theo nồng đ ầ m e ngại như cùng ở tại nhìn xem một tôn quỷ thần tiện tay kích giết hai cái đại tông sư này có thể không phải liền là quỷ thần sao sau đó không lâu l a n g phong lâm tiêu mang theo trương mạc trở lại vương đô thướng vũ hoàng đế bẩm rõ lần này đi tới thần vương cung lúc phát sinh sự tình biết được trương mặc bị truy nã quy án về sau vũ hoàng đế vui mừng q u á đôi lúc này hạ lệnh tại ba ngày sau đó ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ vẫn chạm trương mặc thanh hoa c u n g bên trong lang phong vũ hoàng đế đang ngồi cùng một chỗ quốc sư ngươi cảm thấy lần này vẫn chạm trương mặc tiêu thần vương sẽ đến không vũ hoàng đế hỏi có lẽ sẽ có lẽ sẽ không lang phong thản n h i ê nói n nếu như hà tới quốc sư có chắc chắn hay không đối phó hà tới chắc chắn phải chết lang phong thản như nói một câu biểu lộ ra v u thượng tự tin vũ hoàng đế hai mắt tỏa sáng hỏi r o nói trở lại quả nhân giống như chưa bao giờ hỏi qua quốc sư là gì cảnh giới a lăng phong cười không nói mà vũ hoàng đế thấy thế cũng không có tiếp tục hỏi nữa hắn biết có một số việc không thích hợp đánh vỡ nổi đất hỏi đến t ậ t cùng không phải sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại nắm lăng phong càng đầy càng xa hắn trong lòng cũng hiểu rõ lăng phong đang lợi dụng triều đình lực lượng tìm võ đạo tài nguyên bởi vì đối phương xưa nay không che giấu điều này nhưng triều đình gì không phải là đang mượn trợ lăng phong lực lượng đà kích võ đạo tam đại tông môn thậm chí chấn áp giang hồ dựng nên uy tín vũ vương triều giang hồ quá loạn triều đình uy tín bị võ đạo đại tông áp chế đến không còn sót lại chút gì bây giờ có quốc sư triều đình thực lực tăng nhiều đủ để chấn nhiếp võ đạo đại tông lại thêm quốc sư thủ đoạn luyện đan đợi một thời gian cũng có thể bồi dưỡng ra một nhóm võ đạo cường giả đến lúc đó giang hồ cũng phải chịu triều đình còn h ạ t hiệp dùng võ phạm cấm luật cục là nên kết thúc vũ hoàng đế thầm nghĩ hôm sau l a n g phong đang ở thanh hoa cung nội luyện c ô n g ba thanh địa phẩm trường kiếm hiện lên hình tam giác cắm ở quanh người hắn theo hắn vận chuyển chất khí này ba thanh kiếm kiếm chi tinh túy bị hắn dần dần thốn vệ hóa thành hắn tu hành phi tiên phẩ so với ngũ hành cầm long thủ không kém chút nào bây giờ hắn đã thỏa mãn tu hành này kiếm quyết chỗ có điều kiện chỉ thấy tại trong đầu hắn phản phất có một cái tiểu nhân đang ở diễn luyện kiếm quyết kiếm khí bay lượn phiêu miều như tiên lại dẫn một loại cao cao tại thượng đạo mạc bá đạo lang phong trong khoảnh khắc liền đem này kiếm quyết tu hành đến viên mãn chỉ cảnh phi tiên kiếm quyết hoàn toàn chính xác không tầm thường đơn thuần sát phạt lực lượng c à n g tại ngũ hành cầm long thủ phía trên lang phong nhỉ non một tiếng chung quanh hắn ba thanh địa phẩm trường kiếm đã hóa thành cho bụi lúc này ngoài cửa truyền đến bệ hạ giá lâm thanh âm vũ hoàng đế đi vào mà cùng sau lưng hắn còn có một người đối phương thân mang cầm ý n ì h ĩ a khí vũ hiên ngang hai đầu lông m ả y mang theo q u ý khí trường tín nhanh gặp qua quốc sư vũ hoàng đế nói ra thanh niên k h ô n g mình hành lễ gặp qua quốc sư đã sớm nghe nói quốc sư lực t r ả m g an l o n g vì bách tính t r ừ hại lại lên thần vương cung bắt lấy t r ư ớ g m ặ c liên t r ả m hai vị đại tông sư phong thái chắc t u y ệ t ta hướng về đã lâu hôm nay cuối cùng gặp được a lương tài bảng thứ ba tam hoàng tử cũng là bất phạm lang phong khét c ư i một tiếng người tới chính là lương tài bảng bên trên thứ ba tam hoàng tử minh trường tín đoạn thời gian trước tại giang hồ du lịch Gần nhất phương vũ ệ tu vi đối của hoàng đế liền t h nói g cung t hai n tiếng tốt nói với minh trường tín trường tín còn không vì xuống bãi kiến ngươi sư tôn này thì không cần lăng phong vừa muốn ngăn cản đã thấy minh trường tín không nói hai lời không chút do dự lúc này q u ỷ gối lăng phong trước mặt cung kính nói đồ nhi bại kiến sư tôn thân là vũ hoàng đế được sùng ái nhất hoàng tử lại như thế cam tâm tình nguyện không chút do dự quỳ xuống đối phương thái độ vẫn là để lăng phong có chút hài lòng a t ố t lăng phong lấy ra một khóa tạo nguyên đan đưa cho đối phương nếu thu ngươi làm đồ viên này tạo nguyên đan liền xem như là cho ngươi lễ gặp mặt đi minh trường tín tiếp nhận đan dược chẳng qua là đan hương liền mường hắn chân khí trong cơ thể một hồi sao động lăng phong mỉm cười nói vật này có thể giút ngươi đột phá cảnh giới tông sư chẳng qua là một câu nói kia liền để minh trường tín rất đ ố i chấn động sư tôn này phần lễ thật sự là quá lớn đồ nhi nhận lấy thì ngại à vì sư nếu cho ngươi ngươi nhận lấy chính là cái này minh trường tín nhìn thoáng qua bên cạnh vũ hoàng đế mà vũ hoàng đế buồn cười nói ngươi nhìn ta làm cái gì muốn nhận hạ liền nhận lấy ngươi tốt nhất nghe người sư tôn dạy bảo tương lai thật tốt hiếu kính n g ư ơ i sư tôn chính là đúng minh trường tín gật gật đầu cũng không kiểu cách nữa nhận đan dược thu hoàng tử làm đồ đệ về sau lang phong đương nhiên sẽ không cái gì cũng không làm tiếp xuống hai ngày đều tại chỉ bảo đối phương võ học mãi đến một ngày này s ử quyết trương mặc thời điểm đến pháp trường bên trên trương mặc ăn mặc màu trắng áo tù quỳ sau lưng hồng y đao phủ cầm trong tay đại đao đang trận địa sẵn sàng đón quân địch vẻ mặt trang nghiêm trong lòng bàn tay đều có chút chảy mồ hôi dù sao hắn lần này chẳng có thể là thần vương cung tông sư làm đao phủ từng ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất xử trạm này loại trọng lượng cấp nhân vật hắn khó tránh khỏi sẽ thấy khẩn trương mà phụ trách xử quyết trương mặc cũng không phải người khác chính là lâm tiêu hắn ngồi tại chỗ trên hình đài nhìn thoáng qua sát trời chỉ đợi buổi trưa ba khắp vừa đến liền đem lệnh tiễn ném ra chém giết trương、mặc. bốn phía đã sớm vây lầy từng cái q u â n chúng có b á c h tính cũng có người giang hồ tất cả mọi người đang nghị luận không nghĩ tới triều đình lần này thế mà như thế dũng thế mà thật nắm t r ư ơ n g mặt theo thần vương cũng bắt được hơn nữa còn dám trước mặt mọi người xử t r ạ m t r ư ơ n g mặt làm những sự tình kia nếu như là thật cái kia đích thật là đủ hắn chết mười trở về có thể thần vương cung thật sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao ta nghe nói thần vương cung cung chủ tại hai ngày trước r a thần vương thành các ngươi nói hắn sẽ tới hay không cấp tù không phải là không có khả năng cách đó không xa trên mái hiên mấy người trẻ tuổi đang tụ tập cùng một chỗ nhìn xem cái kia pháp t r ư ờ n g bên trên trước mặt vẻ mặt có chút ngưng trọng nếu có người sáng suốt tại đây bên trong nhất định nhận được này mấy người trẻ tuổi đều là vũ vương t r i ề u bên trong có mặt mũi thiên tiêu t ỷ như cái kia tán tu là tiên mộ dung vương thành mộ dung vân tư đổ ra tư đ ổ tiểu khang còn có thần kiếm sơn trang tạ đ ỉ n h lạ c tiên h nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đi thần kiếm sơn trang tạ đình ngươi hẳn phải biết nói một chút chứ sao tư đồ tiểu khang tò mò hỏi nâng lên cái này lạc thiên trong mắt lộ ra một kia e ngại triều đình nhiều một cái quốc sư việc này các ngươi biết ta thế nào việc này cùng hắn có quan hệ tư r ớ c đồ i b tiểu khang nghe vậy phun sách lấy làm kỳ nga trước kia chỉ biết là lăng tiên sinh tinh thông bói toán đoán mệnh không nghĩ tới võ học của hắn tạo nghệ càng lá thâm bất khả chắc cái này triều đình thật chính là nhận được bảo a đúng rồi tạ cô đ ư ơ n g nghe nói trước ngươi cho lăng tiên sinh làm qua một đoạn thời gian bảo tiêu a ngươi cảm giác thế nào tạ đình nhìn thoáng qua tư đồ tiểu khang ngươi tin tức còn thật linh thông à ta tư đồ ra sinh ý lớn như vậy nếu như tin tức không linh thông lời còn thế nào tại giới kinh doanh t r ộ lẫn tư đồ tiểu khang khẽ cười nói lang chương một trăm chín mươi hai một trận chiến tiêu thần vương hai tiên sinh hoàn toàn chính xác chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung tạ đình suy nghĩ một chút nói ra nàng cùng lăng phong cũng không có ở chung mấy ngày nhưng thủ đoạn của đối phương lại cho nàng lưu lại không nhỏ ấn tượng hồi trở lại thần kiếm sơn trang về sau nàng đem phi tiên kiếm quyết cho mình phụ thân sau đó liền lại tới vương đô thứ nhất là nghe được t r ư ơ n g mặc sự tỉnh tới này bên trong gom góp tham gia náo nhiệt thứ hai thì là bởi vì lăng phong nàng có loại dự cảm lăng phong sẽ trở thành vũ vương triều nhân vật phong vân tương lai vũ vương triều cách cục đem lại bởi vì cái này người phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất lăng phong mộ dung vân n h ỉ non cái tên này ánh mắt có chút phức tạp có hận ý nhưng càng nhiều hơn là e ngại còn có nghĩ mà sợ đúng thế một cái có thể tại thần vương c u n g tới l ư i tự nhiên cao thủ chính mình lúc trước tại phi vũ trường thuyền phía trên thế mà kém chút đối đối phương độc thủ chính mình ở đâu ra sao mà tò gan như vậy a đối phương lúc trước nếu là muốn giết hắn dễ dàng a thời điểm nhanh đến mọi người nhìn thoáng qua trên trời thái dương nhưng bốn phía vẫn không có động tính gì lâm tiêu k h ẽ c h o mày chẳng lẽ cái tiêu tiêu thần vương sẽ không tới giờ phút này tâm tình của hắn có chút phức tạp có không cần đối mặt một cái vô thượng t ô n g s ư thở dài một hơi cảm giác nhưng cũng có một chút thất vọng bởi vì không nhìn thấy lăng phong cùng vô thượng t ô n g sự nhất quyết phân khích hình ảnh hắn lấy ra lệnh tiễn đạm mặt nói canh giờ đã đến chém lệ tiễn ném ra ngay tại hắn sắp rơi xuống đất trong nháy mắt một đạo vô hình kình khí bắn ra tới khiến cho tiễn bị tạc cái đập tan ngay sau đó mọi người tại đây chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác á c bách của tới chấn động trong lòng lại có loại n h ẹ thở cảm giác ai dám xử quyết ta thần vương cũng người một cái đạo mạc thanh â m vang lên một đạo thân ảnh bỗng nhiên lăng không tới như một đạo sa băng trước mắt vẽ qua bầu trời đi tới hình trên trượt lâm tiêu nhìn xem hắn tầm mắt ngưng tụ rốt cục vẫn là đến rồi người tới mái đầu bạc trắng nhìn như giàn mua nhưng thân hình lại là t h ẳ n g tắp hơi học đơn bạc thân thể bên trong c à n g là lộ ra một cỗ kinh khủng khí thế bên cạnh cái kia muốn xử quyết trương mặc đao phủ bị đối phương nhìn thoang qua cho nên ngay cả lui mấy bước bị xem như dọa hôn mê bất tỉnh lâm tiêu vỗ bàn đứng dậy lớn tiếng nói tiêu thần vương trương mặc phạm vào tội ác chứng cứ vô cùng xác thực người thần vương cung cũng xem như giang hồ danh môn sao như thế bất thông tình lý như thế bất chấp vương pháp tiêu thần vương nhìn xem hắn ánh mắt lạnh lùng nói không quan trọng một tên tiểu bối ai cho ngươi l á gan như thế nói chuyện với ta hắn trong nháy mắt bắn ra một đạo kinh khí kinh khí như sấm nhường lâm tiêu tránh cũng không thể tránh đông nhiên một đạo ánh đao tại bên cạnh hắn bùng nổ đưa hắn chỉ kình đánh nát ngụy vân cầm đao đi ra đạo m ạ n nói đường đường quan tuyệt bảng đệ nhị giáp ra tay đối phó một tên tiểu bối ngươi cũng không xấu hổ chỉ huy sứ ngụy vân mặc dù ngươi cũng là quan tuyệt bảng bên trên người nhưng cũng tiếc đao của ngươi ngăn không được ta ba chiêu tiêu thần vương đứng chắc tay lời nói lộ ra tuyệt đối tự tin mặc dù ngăn không được hôm nay trương mặc cũng phải chết hắn không chết như thế nào xứng đáng những cái kia chết đi b á y tính ngụy vân thản n h ư n ó i trương mặc tội bất quá là các ngươi triều đình lời nói của một bên là thật là giả còn có đợi thương thảo coi như là thật thần vương c u n g người ta tự sẽ xử trí không tới phiên người của triều đình tới sự quyết tiêu thần vương lạnh lùng nói người ý là thần vương cũng có khả năng bao trùm vương pháp phía trên rồi cho tới nay không đều là như thế sao tiêu thần vương thản nhiên nói hắn không có chút nào che giấu chính mình đối với triều đình vương pháp miệt thị nguyễn vân giận quá thành cười tuy nói triều đình những năm gần đây một mực bị võ đạo tam đại tông áp chế nhưng hai bên đều là n g ầ m h i ể u lẫn nhau ở bề ngoài vẫn là muốn cho triều đình một chút mặt m ũ i giống tiêu thần vương dạng này tuyệt không tiến hành che giấu hoàn toàn đem triều đình uy nghiêm đẻ xuống đất ma sát thái độ phách lối còn là lần đầu tiên giống như phát họa ra một mảnh núi đao luyện ngụ lãnh khốc mà tàn ngự khí tức hướng phía tiêu thần vương đánh tới tiêu thần vương trong mắt hiện ra vẻ khác lạ hả đây là thần ý hình thức ban đầu xem ra ngươi khoảng cách đột phá vô thượng tôn g sư không xa nhưng hắn đưa tay một q u y ề n mạnh liệt đánh ra trong không khí buộc phát ra một tiếng nổ vang quyền kinh quần quận lấy tầng tầng s ó n g khí trong đó càng sen lẫn một cỗ thẳng tiến không lùi duy ngã độc tôn bá đạo quần ý ngụy vân tu la đao chiều bị hoàn toàn đánh tan ngụy vân rút lui mấy bước cầm đao tay run nhẹ nhẹ hắn vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm vô thượng tôn vũ vương triều chỉ sợ duy nhất cái này một phần đáng tiếc ngươi cuối cùng không phải vô thượng tông sư mà lại coi như n g ư ờ i đột phá đến vô thượng tông sư cũng không thể nào là đối thủ của ta toàn bộ vũ vương triều bên trong chỉ có t ạ trường không nam cung miếu mới là đối thủ của ta những người còn lại bao quát ngươi ở bên trong mặt khác quan tuyệt bảng v õ giả trong mắt ta đều là không chịu nổi một kích tiêu thần vương nạo nghễ nói ra đưa tay lại lần nữa thôi động chân khí quả đấm của hắn bên trên tán phát ra lúc thì trắng mịt mở khí tức trong đó còn đàn sen màu trắng lôi điện quyền kinh hóa lôi bá đạo vô xong thời khắc này tiêu thần vương làm thật giống như thần vương bông xuống không ai bị nổi từ hôm nay trở đi ta sẽ để cho t r i ề u đình triệt để hết hy vọng cũng không dám lại khiêu chiến ta thần vương cung nguy nghiêm tiêu thần vương một quyền lại lần nữa đánh ra quyền kinh như h ồ n g sen lẫn màu trắng lôi điện trùng trùng điệp điệp cuốn về phía ngụy vân ngụy vân cầm đao tu la đao thôi động muôn vàn ánh đao chẳng ra nhưng tại bá đạo lôi điện quyền tỉnh trước mặt lại là từng khúc tăng hân giã đông nhiên ánh đao của hắn phía trên đột nhiên b ộ c phát ra một hồi màu xanh tham thảm hồ quang điện cùng màu trắng hồ quang điện sen lẫn phát ra lốp bốp thanh âm ánh đa mọi người giật mình ngụy vân thế mà có thể đỡ tiêu thần vương sát chiêu mà tiêu thần vương hai mắt khẽ h í p một cái ngươi cuối cùng hiện thân ngụy vân sau lưng một cái tay đang khoác lên trên bả vai hắn chính là lang phong ngụy vân t h ở phào nhẹ nhõm quốc sư ngươi có thể tính tới ngươi muốn đến c h ậ m một bước tiêu thần vương một quyền này đủ để giết ta vừa rồi chính là lang phong ra tay giúp hắn tan dã quyền tình a tiếp đó giao cho ta đi lang phong mỉm cười ngụy vân nghe vậy lui ra phía sau mấy bước sau đó thấy lâm tiêu bên cạnh thêm một người lại là tam hoàng tử mình trực tín hắn hơi kinh ngạc điện hạ nơi này nguy hiểm làm sao ngươi tới nơi này minh trường tín mỉm cười có sư tôn ở đây có gì nguy hiểm hắn đối với lang phong rất có lòng tin triều đình quốc sư phản p h ấ t c h ố n g giống xuất hiện tại vũ vương triều bên trong vô thượng tông sư cường giả ngươi đến tột u cùng là từ đâu tới tiêu thần vương nhàn nhạt hỏi à từ đâu tới không trọng yếu trọng yếu là ta đã vì triều đình quốc sư cái kia từ hôm nay trở đi triều đình đem rốt cuộc không cần e ngại võ đạo đại tông cái này giang hồ cũng đem bị quản chế tại vương pháp cũng đã không thể tùy ý làm bậy ngươi một người liền muốn chấn áp giang hồ ngây thơ tiêu thần vương không cần phải nhiều lời nữa thân ảnh lõe lên hướng phía lang phong lao đi trong c h ư ớ c mắt đi vào trước mặt đối phương hai quả đấm vung vẩy mà ra màu trắng hồ quang điện quấn quanh trong đó lực như lôi đình và q u ầ n nhanh như tấn lôi lang phong không chút hoang mang song t r ư ờ n g bên trong đồng dạng có hồ quang điện bùng nổ rõ ràng là thiên phẩm võ học thiên lôi bá thể dùng lôi đối lôi phanh phanh ẩm quần trường mấy lần va chạm ánh chấp nở rộ hồ quang điện đi khắp hư không uy thế cuốn theo tiếng gầm k u ế c tán hai người chân xuống mặt đất trong nháy mắt lõm đạo đạo liệt ngân như mạng n ệ n k u ế c tán bên ngoài hơn mười triệu không nghĩ tới ngoại trừ ta thần lôi tấm pháp bền mỗ hải t hắn, càng càng càng càng hắn thần c ý bá đạo cương mãnh cùng hắn lôi pháp kết hợp tại quanh người hắn hình thành từng đạo thô to màu trắng lôi điện so với vừa mới đối chiến ngụy vẫn lúc phải cường đại mấy lần nơi xa có mấy cái tông sư đang tại q u a n chiến bên trong một cái lao giả mà hồng bảo ngưng tiếng nói thật là bá đạo thần ý à riêng lấy thần ý mà nói tiêu thần vương lôi chi thần ý tại toàn bộ vũ vương triệu tuyệt đối là số một số hai dù cho là tạ trưởng không kiếm ý hay là nam cung miệu tiên nhân chỉ ý cũng không dám nói có thể đủ thắng q u a hắn bầu trời phía trên mây đen giang đầy màu trắng lôi điện đi khắp tiêu thần vương đứng lơ lửng trên không ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lang phong cao giọng nói đến nhường ngươi nhìn một chút ngươi thần ý lang phong đứng chắp tay cười nhạt một tiếng như ngươi mong mớn hắn cũng không vận dụng tiên nhân lực lượng tâm niệm vừa động sau lưng hắn một vòng mặt trời mới mọc bay lên trời mặt trời mới mọc hào quan g và trượng phổ chiếu phương viên vài g i ả m tốt một vòng mặt trời mới mọc tiêu thần vương tầm mắt ngưng tụ sau đó quát lạnh một tiếng năm ngón tay nắm chặt một q u y ề n hướng phía l a n g phong điện xuống màu trắng lôi điện sen lẫn lương theo lấy q u y ề n k ì n h hóa thành một đạo thô to màu trắng lôi trụ l a n g phong kiếm chỉ khẽ động mặt trời mới mọc đằng không từ l ô i đến đầu đón thô to lôi trụ mà đi b ộ c phát ra nổ vang dung trời chân khí cùng chân khí va chạm kiếm khí cùng quyển kinh xé rất lấy mặt trời mới mọc thần ý cùng lôi chỉ thần ý giao phòng lộng lấy mà bao la hùng vĩ. Cuối cùng, ánh chấp t i ê u tán, mặt t r ờ i m ớ i m ọ c c h một luân. h trăm chín mươi ba tại trường không mời một nói cho ta biết tên của ngươi tiêu thần vương nhìn xem lang p h o n g trong mắt mang theo một tia kinh ngạc tán thán mà hỏi đ ư ờ n g triều quốc sư lang phong lang phong thản như nói lang phong lang phong tuất ta nhớ kỹ cái tên này ta ở dưới cựu tuyển chờ ngươi tiêu thần vương nói ra tiếp theo một cái t r ớ c mắt trên người hắn bắn ra từng đạo kim sắc con mang kiếm khí theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra sen lẫn từng đạo s ư ơ n g máu chính là lăng phong mặt trời mới mọc thần ý còn có kiếm khí tiêu thần vương trong chớp mắt biến thành một cái huyết nhân p h u p h u một tiếng mới ngã xuống đất trong mắt sinh cơ dần dần mất đi hoàn toàn chết đi lại trái lại lăng phong đứng tại chỗ không n ú c ních vẻ mặt lạnh nhạt p h ả n phất chém giết một cái vô thượng tông sư với hắn mà nói không có gì lớn bốn phía mọi người thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tiêu thần vương chết g a hỏa này thực lực hảo cường không nghĩ tới thế gian lại có bực này kinh khủng cơn giả vô thượng tông su đều có thể tùy tiện chém giết thực lực của hắn chỉ sợ so với quan tuyệt bảng bên trên đệ nhất nam cung miếu còn cường đại hơn đi khủng bố như vậy lăng phong thực lực triệt để rung động ở đây người giang hồ trái lại ngụy vân lâm tiêu còn có minh trường tín thì lạ k i n h hỉ bọn hắn biết hôm nay qua đi tiêu thần vương chết đem c h u y ể n khắp toàn bộ vũ vương triều triều đình uy thế sẽ bởi vậy cao hơn một tầng v õ đạo đại tông áp chế triều đình cục diện đem trở thành quá khứ nơi xa một bộ hỏa hồng trường bảo tông sư liếc mắt nhìn chằm chằm lăng phong người này thực lực chỉ sợ đã tiếp xúc đến cảnh giới kia chém giết tiêu thần vương sau lâm tiêu lại để cho người chém trương m từ đó về sau thần vương c u n g đem không hạ xuống chịu triều đ ỉ n h kiềm chế thời gian lưu chuyển trong n ấ y mắt khoảng cách tiêu thần vương ngã xuống đã qua ba ngày tại ba ngày nay bên trong tiêu thần vương cái chết chuyển khắp toàn bộ giang hồ mọi người đều biết triều đ ỉ n h tới một cái có thể chạm vô thượng tông sư quốc sư quốc sư lăng phong tên chuyển khắp vũ vương triều thần kiếm sơn trang bên trong một bộ áo trắng thần kiếm sơn trang trang chủ tại trường không đ a n g tại chiêu đ á i k h á c nhân người kia một bộ hỏa hồng trường bảo tóc thai dối bởi không bị trói buộc chính là quan tuyệt bảng bên trên hỏ nạn nhân tại trường không nhìn xem hắn trong mắt lóe lên một tia tò mò nhà nhạt hỏi cái kia lăng phong làm thật có khủng bố như thế sao rất mạnh đủ để cùng nam cung miệng đánh đồng hòa đạo nhân khẽ vất cảm nhớ tới lăng phong cùng tiêu thần vương một trận chiên vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi h ắ n tự hỏi nắm tiêu thần vương đổi lại là chính mình ngăn không được lăng phong một chiêu t ạ trường không biết hòa đạo nhân thực lực bây giờ thấy hắn bộ dáng này không khỏi càng thêm tò mò thật sự là muốn đi gặp một lần cái này người lao hữu nga đoán chừng thực lực của hắn đã tiếp xúc đến cảnh giới kia ngươi vẫn là đường đi tự chuốc lấy đau khổ hòa đạo nhân lắc đầu nói theo ta được biết có thể tiếp xúc đến cảnh giới kia vũ vương triều bên trong chỉ có nam cung miệ hiện tại lại thêm một cái sao tạ trường không trầm n g â m một chút mà hỏa đạo nhân nhìn xem hắn nói đúng rồi lão h ư u ta nhìn ngươi kiếm khí tựa hồ lại có tình tiến ngươi có phải hay không cũng muốn tiếp xúc đến cảnh giới kia rồi còn kém một kia ta ban đầu dự định đi tìm nam cung m i ệ u cùng hắn tỉ thí một trận xem có thể hay không mượn cơ hội này tấn cấp nhưng thiên tiên tông bên kia lại từ đầu đến cuối không có đáp lại hiện tại xem ra có lẽ không cần đi tìm nam cung m i ệ u tìm quốc sư này có lẽ cũng giống như nhau tạ trường không thản như nói sách thật tốt hòa đạo nhân trong mắt lộ ra một tia hâm mộ cảnh giới kia hắn mong cầu cả một đời Cho h đến tận âm vang có tiếp xúc đến, hắn âm vang âm vang bên trong. Một ánh đao cùng kiếm khí liên tục giao phong cuối cùng riêng phần mình tiêu tán ngụy vân cầm đao lui lại mấy bước mặc dù bại nhưng trên mặt lại là khó nén vui mừng lăng phong nhìn xem hắn khẽ mỉm cười nói chúc mừng chỉ huy sứ tư vi võ đạo càng tiến một bước đã triệt để nắm giữ thần ý a đây đều là may mắn mà có quốc sư trợ g i ú p ta bất quá là chỉ bảo một phiên thôi từ khi đánh với tiêu thần vương một trận về sau ngụy vân thực lực liền tiến rất xa mấy ngày nay càng là tìm đến lăng phong so tài hai lần cuối cùng là bước vào vô thượng tông sư cảnh đúng rồi quốc sư ta muốn hỏi ngươi ngươi có phải hay không sắp bước vào cảnh giới kia rồi ngụy vân tò mò hỏi há cảnh giới kia thiên nhân ngụy vân thần sắc nghiêm lại nói lăng phong trái lại tò mò hỏi vũ vương triều có thiên nhân sao nguyễn vân lắc đầu không biết bất quá là năm đó cái kia tiên nhân rất có thể liền là một cái tiên nhân đáng tiếc hắn cuối cùng biến mất không thấy nói đến cái kia tiên nhân ta rất hiếu kỳ ngươi có thể hay không nhiều nói cho ta một chút chuyện liên quan tới người này lang phong hỏi trong khoảng thời gian này hắn mặc dù đọc không ít trong vương cung tàng thư nhưng trong đó nâng lên cái kia tiên nhân điện tịch lại là ít càng thêm ít vũ y hệ vệ làm triều đình ngăn chế giang hồ quyền lợi cơ cấu mạng lưới tình báo tự nhiên vô cùng cường đại hẳn phải biết một chút liên quan tới cái kia tiên nhân sự tỉnh n g u y vân khẽ vất cảm nói ra có á i ê thể sau ớ nhất này tại n tiên t nhân g sôi nổi t i i liền biên mất không thấy có người nói thấy tiên nhân tại thiên tiên sơn bạch nhận phi thắng đạp không mà đi cũng có người nói thấy tiên nhân cùng một cái khác tiên nhân đại chiến cuối cùng không địch lại mà chết chỉ thể bị mang đi mỗi người nói một kiểu không biết thực hư nhưng có một việc là thật cái k i a chính là tiên nhân tan biên trước đó từng viết một bản tiên nhân thư trong sách ghi lại vị này tiên nhân suốt đời sở học tiên nhân tan biên về sau quyển sách này tại vũ vương triều bên trong dẫn tới không ít gió tanh m ư a máu rất nhiều người đều tại tranh đoạn cuối cùng quyển sách này bị chia làm nhiều bản bộ điểm bị người khác nhau lấy đi trong đó hơn phân nửa tiên nhân thư bị nam cung miệu đọc được hắn cũng bởi vậy tại thiên tiên tông bên trên thành lập thiên tiên tông từ đó đặt vững đệ nhất thiên hạ xương hảo ngụy vân êm hay nói lang phong như có điều suy nghĩ nam cung miệu đây không phải hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này rất nhiều người nhắc lên cái tên này là biểu lộ đều sẽ trở nên kính sợ thiên hạ đệ nhất bốn chữ không phải người bình thường chịu được nổi nó mang ý nghĩa không dừng tận t h i ê u chiến mà nam cung m i ệ u có thể qua nhiều năm như vậy đều sừng sững không ngã thực lực có thể nghĩ có lẽ giống như hắn cũng đã đạt đến thiên nhân c h i cảnh cùng lăng phong trò chuyện xong ngụy vân liền rời đi mà mấy ngày sau lâm tiêu tới hắn trong tay cầm một phong thư đưa cho lăng phong đó là tạ đình chuyển giao cho hắn lăng phong mở ra xem ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ há thần kiếm sơn trang trang chủ hẹn ta cùng hắn ở ngoài thành t ự hà sơn thấy một lần lâm tiêu có chút hiếu kỳ thần kiếm sơn trang trang chủ hà nước quốc sư gặp mặt chỉ sợ không phải đơn thuần gặp mặt đơn giản như vậy à không sao quan tuyệt bảng đệ nhị giáp nhiều ít người nghĩ muốn cùng hắn thấy một lần đều không có cơ hội đâu người ta chủ động tìm tới cửa ta ha có thể tránh mà không thấy lang phong mỉm cười sau đó ưng ước tiến đến vương đô bên ngoài t ử hà sơn t ử hà sơn chính là vũ vương triều mười đại danh sơn một trong mỏm núi cao vê út trong lây núi cảnh hợp lòng người có phi lưu trực hạ thác nước có trùng trùng đ i ệ đ i ệ quân phong có dốc đứng hiểm trở vách núi còn có đủ loại khó gặp hiểm thấy dị thú mà nhất làm cho người nói chuyện say sưa chính là t ử hà sơn đỉnh núi hắn đỉnh núi ở vào trên biển mây tại đây bên trong có khả năng nhìn thấy mỗi ngày ánh bình minh vừa c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn tại trường không n mời hai ló dạng luồn thứ nhất ánh dạng đông phong cảnh bao la h ù n g vĩ bất quá này đỉnh núi hiểm trở dốc đứng trên núi thỉnh thoảng có đá lăn rơi xuống không có thực lực có thể không bước lên được bây giờ tại đây t ử hà sơn đỉnh lại có hai người một người thân mang áo trắng ngồi chung một chỗ trên núi đá đầu gối trước g i ữ kiếm đứng bên cạnh một cái ôm trường kiếm nữ tự hai người này chính là thần kiếm sơn trang trang chủ tại trường không còn có nữ nhi của hắn tạ đ ỉ n h bỗng nhiên đang đang nhắm mắt dưỡng thần tạ trường không mở hai mắt ra nhìn về phía biển mây tới chỉ thấy biển mây c u ộ n c u ộ n một đạo thân ảnh ngự kiếm tới tiêu sái rơi vào trên đỉnh núi chính là lăng phong ứng ư ớ c tới hắn nhìn xem tại trường không cười nhạt một tiếng tại hạ ứng ư ớ c tới không biết tại trang chủ có gì c h ỉ giáo đâu à c h ỉ giáo không dám nhận chẳng qua là nghe nói quốc sư phong thái lòng sinh kính đã lâu rồi mà lại quốc sư từng cứu tiểu nữ một mạng tại hạ vô cùng cảm kích lần này ước ngươi đến đây tự nhiên là vì đã tạ t ạ trường không mỉm cười sau đó đưa tay vung ra một đạo kiếm khí kiếm khí xe rách mặt đất vùng đất tung bay bên trong hai cái vỏ rượu phá đất mà lên năm đó ta từng tới này từ hà sơn một lần tại đây bên trong trôn xuống hai vỏ rượu ngon không biết quốc sư có nguyện cùng ta cộng ẩm tạ trang chủ mời từ chối thì bất kính lang phong mỉm cười đi vào tạ trường không trước mặt phất tay h áo vung lên bốn phía cắt đá tại hắn điều khiển hạ tụ đến hình thành một tấm gây đá hắn ngồi xuống tiếp nhận tạ trường không đưa tới vỏ rượu mở ra rượu phong một cô mùi thơm nào ngạt thuần hậu mùi rượu k u y ế t tán ra tới thinh tạ trường không mỉm、cười. tiếp theo một cố dược lực bắt đầu tẩm bổ kinh mạch của hắn rượu ngon nếu như ta không có đón sai sản xuất này rượu chủ yếu tài liệu là kiếm hình thảo đi lang phong từ tốn nói à quốc sư tốt kiến thức không sai năm đó ta tìm được một gốc thất diệp kiếm hình thảo đem nó hủ chế vào rượu phủ bụi tại tử hà sơn bên trong thất diệp kiếm hình thảo chính là kiếm khách tha thiết ước mơ đồ vật tại trang chủ lấy nó tới cất rượu thật là đại thủ bút kiếm hình thảo tuy tốt nhưng rượu ngon cũng là khó được cả hai hợp hai là một há không cẳng rượu tạ trường không cười nói điều này cũng đúng quốc sư chém giết tiêu thần vương sự t ì n h ta cũng có nghe thấy mạng mội hỏi một câu dùng quốc sư trí năng như khai tông lập phái có thể lưu danh b á c h thế nghĩ tiêu giao giang hồ thiên hạ to lớn cũng không có chỗ không thể đi vì sao muốn vào triều làm con đâu người có trí riêng nghĩ tiêu giao liền đi tiêu giao nghĩ khai tông lập phái liền đi khai tông lập phái mà ta muốn làm quốc sư chỉ thế thôi ừ đã như vậy ta đây cũng không nhiều hỏi ta thần kiếm sơn trang đệ tử luôn luôn hiểm nghĩa cũng sẽ không làm sai vương pháp sự t ì n h mặc kệ triều đình có hay không quốc sư đối ta thần kiếm sơn trang mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều lần này đến đây tìm quốc sư một để báo đáp quốc sư cứu tiểu nữ ân tình này một v ò rượu có thể ngộ nhưng không thể cầu tạm thời xem như ta báo đáp thứ hai mượn quốc sư truyền đạt ta thần kiếm sơn trang thái độ cũng không cố ý đối địch với triều đình thứ ba ta muốn hướng quốc sư vẫn kiếm vẫn kiếm nhị chữ vừa ra trên người hắn lập tức tản mát ra một cô lâm liệt khí tức hắn đầu gối trước trường kiếm bắt đầu vang dội k e n k e n phẳng thất một đầu khát máu hung thú lúc nào cũng có thể bùng nổi lăng phong nhìn xem hắn khoe miệng hơi hơi dâng lên vẫn kiếm có khả năng nhưng nếu là không có tặng thưởng khó tránh khỏi có chút đơn điệu h ả không biết quốc sư muốn cái gì tặng thưởng đâu ta muốn thần kiếm sơn trang độc môn võ học thử tiêu kiếm kinh hắn đã hỏi thăm rõ ràng thần kiếm sơn trang thiên phẩm võ học chính là một bản thiên phẩm nội công t ạ trường không nghe vậy thật cũng không cảm thấy bất ngờ bởi vì trước đó tạ đình liền đã đã nói với hắn lăng phong đối thần kiếm sơn trang võ học cảm thấy hứng thú cái kia không biết quốc sư xuất ra cái gì tới làm tặng thưởng đâu đồng dạng là một bản thiên phẩm nội công t ạ trường không đáp ứng xuống tử tiêu kiếm kinh mặc dù chân quý nhưng nếu có thể cùng lăng phong so kiếm theo bên trong lấy được đột phá vậy liền liền là đ ẳ n g giá thỉnh t ạ trường không chậm rãi đứng dậy trên thân b ộ c phát ra vô thượng tông sư khí tức trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ ánh kiếm màu trắng b ạ c lập tức chiếu dọi t h i ê n địa. đó là một thanh thiên phẩm bảo kiếm thần kiếm sơn trang trang chủ đời đời tương thừa bội kiếm lăng tiêu trường kiếm ra sắc bén kiếm khí lập tức hướng phía lăng phong đâm tới lăng phong không có xuất kiếm kiếm chỉ khé động đem đánh tới từng đạo kiếm khí tùy tiện đánh nát sau đó trở tay một đạo kiếm khí chẳng ra. so với t ạ trường không kiếm hắn chém ra một kiếm này càng thêm bá đạo vô s o n g t ạ trường không cầm kiếm chặn lại bị chấn bay ra ngoài trường kiếm trong tay ông ông tác hưởng hắn âm t h ầ m l ư ơ i sau đó kiểm pháp tái xuất kiếm quang lấp lánh đ ầ y trời kiếm khí sen lẫn hình thành một mảnh thiên la địa vong hướng phía l a n g phong trùng tới l a n g phong không lùi không tránh kiếm chỉ ngưng tụ thần ý thôi động mưa chi thần ý gào thét xe rách đ ầ y trời kiếm khí mà t ạ trường không cũng theo đó thôi động tự thân kiếm ý lẫm liệt kiếm ý như hàn phong quét từ hà sơn đỉnh núi đúng là từng khúc đông kết trên không càng là hạ xuống phi xương tuyết lớn một kiếm đ tuyệt mỹ n h ấ t kiếm mang theo lanh k h ố c đến cực điểm sắc cơ lăng phong một chỉ điểm ra đầu ngón tay kiếm khí nhập vào xuất ra âm vang một tiếng lăng phong một bước đã lui t ạ trường không rút lui m ờ i t r ư ợ n g một bên quan chiến tạ đình con ngươi hơi hơi co r i t lại có chút run sợ phụ thân thế mà bị áp chế đến loại trình độ này hắn nghĩ tới tạ trường không có thể sẽ thất bại dù sao lăng phong có khả năng chém g i ế t tiêu thần vương đánh bại tạ trường không cũng không phải cái gì không thể nào sự t ì n h có thể nàng lại không nghĩ rằng hai bên giao thủ một cái tạ trường không liền bị hoàn toàn chế trụ chuyện này siêu việt hắn lý giải coi như là nam cung miếu cũng không nhất định có thể làm đến mức độ này đi、Tốt. thực ố t t lực của ngươi so năm đó ta thấy qua nam cung miếu còn mạnh hòn đã như vậy cái tia cái này kiếm pháp liền dùng ở trên thân thể ngươi đi t ạ trường không cười nói trên thân kiếm ý đột nhiên tăng lên nhân kiếm hợp nhất hướng phía lăng phong thẳng tắp lao đi cái này kiếm pháp nhường lăng phong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ phi tiên kiếm quyết t ạ trường không hiện tại thi triển chính là ngày xưa tạ đình mang về thiên phẩm võ kỹ cũng là trong truyền thuyết tiên nhân võ học một kiếm này đâm tới kiếm ý khóa chặt lăng phong mang theo một loại cao cao tại thượng giống như tiên nhân ngạo thị t h ư ờ n g sinh chỉ ý lang phong không trốn không né kiếm chỉ k h ẽ động cùng mũi kiếm đụng vào nhau bùng nổ bén nhọn kim thiết tiếng va chạm một giây sau tại trường không lại lần nữa bị đánh lui mà lang phong mỉm cười phi tiên kiếm quyết uy lực không tầm thường nhưng môn này kiếm pháp ta cũng là sẽ hắn bay lên trời kiếm chỉ hướng tiên trên thân kiếm ý lưu chuyển nhất kiếm hạ xuống tựa như tiên nhân bông u xuống cao cao tại thượng kiếm mang càng là trói mắt trói mắt đây là tại trường không con người hơi hơi co g i lại hắn tự nhiên nhận ra lang phong thi triển cũng là phi tiên kiếm quyết mà lại so với hắn càng tinh diệu hơn càng cường đại cả hai không thể so sánh nổi tạ trường không toàn lực chặn lại một giây sau cơ hội là không có chút hồi hộp nào bị đánh bay ra ngoài nằm kiếm tay run dậy không ngừng thấm ra không ít máu tươi tạ đình vội vàng đi tới cha n g ư ờ i không sao chứ không không có việc gì tạ trường không xem lấy trường kiếm trong tay phía trên đúng là xuất hiện một vết n ư ớ c phải biết đây chính là thiên phẩm trường kiếm những năm gần đây cùng hắn trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu chưa bao giờ có tổn thương nhưng bây giờ lại bởi vì cản l ă n g phong nhất kiếm mà nước ra một kiếm này vi lực có thể nghĩ một kiếm này phong thái hắn chỉ sợ muốn ghi khắc cả đời hắn không ngừng nhớ lại lăng phong xuất kiếm chi tiết xuất kiếm t h ầ n vận dần dần trong mắt lộ ra một tia d i n t mình thì ra là thế mơ hồ trong đó trên người hắn kiếm ý cao hơn một tầng lăng phong xem đến nơi này mỉm cười chúc mừng t ạ trang chủ quốc sư một kiếm này ta đợi nệ khảo quên một bên tạ đình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được ngươi thế mà thật nắm phi tiên kiếm quyết cho học được nàng lúc trước nắm phi tiên kiếm quyết cho lăng phong thời điểm đối phương chẳng qua là tùy ý liếc mấy cái mà thôi có thể hiện tại đối phương dĩ nhiên đã viên mãn vừa mới qua đi bao lâu như thế nhẹ nhõm đem một môn tiên phẩm võ học, học được viên mãn này còn là người sao quốc sư này một trận chiến ta thua rồi đến mức tử tiêu kiếm kinh ta đến lúc đó sẽ sao chép một phần nhường đình nhi đưa cho ngươi mặt khác ta nghe nói đình nhi hiện tại là quốc sư hộ vệ của ngươi đúng không đã như vậy vậy liền nhường đình nhi tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi đi nghe đến nơi này tạ đình ngây ngẩn cả người lăng phong cũng không khỏi đến sừng sốt một chút nói này rất không cần phải muốn muốn cái gọi là người không tín mà không lập đình nhi nếu đáp ứng làm ngươi hộ vệ vậy dĩ nhiên muốn cho nàng thực hiện đến cùng lăng phong mơ hồ có suy đoán tạ trường không là dự định nhường tạ đình lưu tại bên cạnh mình nghĩ biện pháp lôi kéo chính mình hắn lắc đầu ta ngược lại thật ra không quan trọng không biết tạ cô nương ý như thế nào đâu ta nghe cha tạ đình thản nhiên nói nếu d ạ n g này cái kia đến lúc đó liền làm phiền tạ cô nương đem tử tiêu kiếm k i n h đưa đến trong vườn cung thanh hoa cung lang phong nói xong không có ở lại lâu ngự kiếm rời đi tạ đình nhìn xem tạ trường không hiếu kỳ nói cha quốc sư thực lực căn bản không cần bảo tiêu ngươi làm gì muốn cho ta lưu ở bên cạnh hắn đình n h ị cái này người thực lực thâm bất khả chắc ta hết sức hoài nghỉ hắn đã đi đến thiên nhân trị cảnh ngươi lưu ở bên cạnh hắn nếu có được hắn chỉ bảo đem được ích lợi vô cùng a tạ trường không giải thích nói tạ đình nghe vậy hít vào một n g ụ m khí lạnh đúng là thiên nhân chương một trăm chín mươi năm vũ vương triều ma một mấy ngày sau hoàng cung thanh hoa cung bên trong lang phong cầm lấy tạ đình mang tới tử tiêu kiếm kinh t ử tiêu kiếm kinh đẳng cấp thiên phẩm viên mãn điều kiện một đại tông sư tu vi hai thất diệp kiếm hình thảo một gốc ba thiên phẩm bảo kiếm kiếm chi tinh túy một phần lang phong nhìn xem những điều kiện này ánh mắt lóe lên một cái đối với hắn mà nói những điều kiện này đã không phải là vấn đề khó khăn gì thiên phẩm bảo kiếm trong tay hắn liền có đến mức thất diệm kiếm hình thảo mặc dù khó được nhưng bây giờ thiên địa linh khí dần dần khôi phục so với trước kia hẳn là càng thêm dễ dàng tìm kiếm phát động triều đình lực lượng hẳn là cũng có thể tìm tới hắn nhìn xem tạ đình thản nhiên nói trong khoảng thời gian này ngươi trước hết lưu tại thanh hoa cũng đi ngược lại nơi này gian phòng nhiều chính ngươi tìm địa phương ở lại đúng tạ đình gật gật đầu nói là tới làm bảo tiêu nhưng nàng cũng không biết mình nên làm cái gì ngược lại t r ư ớ c ở lại lại nói hôm sau sáng sớm tạ đình thức dậy sớm bắt đầu luyện kiếm lang phong cũng đi lên nhìn xem trong đình viện nàng nhìn ra nàng cũng tại tu hành phi tiên kiếm quyết thế là mở miệng để điểm vài câu tạ đình hai mắt tỏa sáng dựa theo lăng phong chỉ bảo luyện tập cảm giác hiệu suất so với trước đó muốn thật tốt hơn nhiều không khỏi nội tâm kinh ngạc tàn thắn nàng hiện tại cuối cùng biết vì cái gì tạ trường không muốn để cho mình lưu tại lăng phong bên người đối phương tùy ý mấy câu cũng có thể làm cho nàng được lợi này lâu dài xuống tới chỗ tốt tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sư tôn lúc này minh trường tiến trước sau như một tới thanh hoa cung b á i phòng nhưng tiếp lấy hắn hơi xứng sở chú ý tới một bên tạ đình tò mò hỏi tạ cô nương tại sao lại ở chỗ này ta là lăng tiên sinh hộ vệ tạ đình thản nhiên nói trong lúc đó minh t r ư ờ n g tín cùng tạ đình còn so tại một phiên hai bên thực lực lớn kém hay không nhưng tổng thể tôi nói minh trưởng tín phải mạnh hơn một chút thời gian trôi qua lại là mấy ngày thời gian trôi qua trong khoảng thời gian này lâm tiêu tìm đến la phong từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm đưa cho la phong đúng rồi quốc sư đây là thứ người mướn hộp g ấ m k i ê u bên trong chứa lấy rõ ràng là một gốc thất diệp kiếm hình t h ả o lăng phong hai mắt tỏa sáng vũ y h i ệ vệ làm việc liền là nhanh n a à đây là tự nhiên ta vũ y h i ệ vệ cơ sở ngầm trải rộng các nơi n à y thất diệp kiếm hình thảo chính là chúng ta một cái huynh đệ tại một tòa sơn mạnh phát hiện lúc ấy đưa tới không ít kiếm khách quan tâm nhưng cuối cùng vẫn bị nga vũ y h i ệ vệ trước tiên nắm bắt tới tay đồng thời một đường ra roi thúc ngựa đưa đến hoàng cung lâm tiêu mỉm cười nói mà lăng phong xem như hắn trong mắt bỗng nhiên hiện ra vẻ khác lạ tại đối phương hai đầu lông mày thấy được một đạo như ẩn như hiện huyết quang thản nhiên nói không biết lâm trấn phủ sứ gần nhất là không phải muốn đi xử lý cái gì đại án tử a quốc sư làm sao mà biết được ta gần nhất hoàn toàn chính xác dự định đi một chuyến bắc phong thành ta trước đó không phải đã nói rồi sao gần nhất trên giang hồ xuất hiện một cái cao thủ thần bí bốn phía h ú t nhân khí máu tựa h ồ tại luyện một loại nào đó tà công ta vũ y địa vệ cũng không ít người chết tại cái k i a cao thủ thần bí trong tay gần nhất nghe nói hắn tại bắc phong thành xuất hiện ta dự định tự mình đi một chuyến làm sao quốc sư nói lên cái này chẳng lẽ ta chuyến này sẽ có vấn đề gì không hắn nghĩ tới lang phong cái tia biết trước thủ đoạn bên trong lòng không khỏi có một tia thấp t h ỏ g lang phong nghe vậy khe vớt c ằ m ửng không sai trên đầu ngươi huyết quang như ẩn như hiện chuyến này sợ là có một ít vùng h i ể m đây còn có phương pháp phá giải lâm tiêu không dám k i n h thường đem đao của ngươi cho ta lang phong thản như nói lâm tiêu không do dự lập tức lấy ra đao của mình đưa cho lang phong đao của hắn chính là là một thanh địa phẩm b ả o đao mỏng như cánh ve nhưng lại cứng cõi vô cùng lang phong ở phía trên rót vào một đạo chân khí của mình còn có thần ý thản như nói huyết quang cũng không nồng đậm chứng minh mặc dù có hư hiểm nhưng lại không cần lo lắng cho tính mạng ta lại vì đau này đưa vào nhất đoạn chân khí của ta càng thêm không có sơ hở nào đa tạ quốc sư thâm tiêu thở dài một hơi đối với lăng phong hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm nếu đối phương nói không có chuyện gì vậy liền khẳng định vô ngại bác phong thành vũ vương triều trọng thành một trong đêm trăng sáng sao thưa trên đường phố đ ô n g nhiên truyền ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ thấy một cái cầm trong tay trường kiếm võ giả đang bị một cái hắc ảnh bóp lấy cổ để ở giữa không chúng mà bóng đen kia ngón tay đang cắm vào người võ giả kia cổ đối phương khí huyết trên người bắt đầu quần quận không dứt bị hắn hút vào trong cơ thể chỉ chốc lúc á này một đạo kiếm khí phá không mà ra chém về phía hát ảnh h ấ t ảnh lách mình tranh thoát sau đó nhìn về phía kiếm khí nơi phát ra dưới ánh trăng một đạo áo trắng thân ảnh đang chậm rãi hướng đi thanh niên yêu dị đó là một nữ tử nàng một bộ áo trắng khí chất thanh lãnh tướng mạo thanh lệ không tầm thường giống như dưới ánh trăng kiểm tiên h ả tư đ ầ u ngọc nhi lại là ngươi thanh niên yêu dị nhìn xem tư đ ầ u ngọc nhi có chút tức giận nói ngươi đã đuổi ta ba ngàn dặm xong chưa phụng sư mệnh tất sát ngươi tư đ ầ u ngọc nhi xem trên mặt đất thi tờ giờ hờ hế kia ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần trường kiếm trong tay đâm ra kiếm khí nhập vào xuất ra cô động thành cương rõ ràng là tông sư cấp lực lượng thanh niên yêu dị lui lại mấy bước tránh thoát kiếm khí nhưng tiếp lấy trở tay một trưởng đánh ra mạnh liệt chân khi đồng dạng hóa thành lẫm liệt cương phong tư đồ ngọc nhi ánh mắt ngưng tụ ngươi lại thành t i ể u tôn g sư nội tâm của nàng l âm thầm kinh ngạc này thanh niên yêu dị quá mức gian trá trước đó nàng truy sát đối phương lúc đối phương vẫn chỉ là tiên h thiên căn bản không phải nàng đối thủ nhưng ngắn ngủi thời gian lại cấp tốc trưởng thành là tôn g sư như lại cho đối phương một quãng thời gian không biết sẽ đáng sợ đến cỡ nào nghĩ đến nơi này nàng trong lòng cảm giác nặng nghề sắc ý càng ngầm nặc hôm nay dù như thế nào đều phải dưới ngươi tư đồ ngọc nhi không có chút nào lưu thủ trường kiếm nơi tay mới ra từng đạo kiềm khí giống như liên miên bất việt hải triều tầng tầng lớp lớp thanh niên yêu dị bị liên tục đánh lui kiếm khí từ trên người hắn xuyên qua nhưng không có cái gì thương thế chẳng qua là khí tức không ngừng suy y ế u xuống hắn trong lòng biết lại thế nào đánh đi xuống chính mình chỉ sợ tất bại hắn bỗng nhiên cao giọng nói ra tư đầu ngọc nhi ngươi nhìn mặt của ta một cái ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được gương mặt này có chút quen thuộc sao tư đầu ngọc nhi nhúng mày nhìn xem thanh niên yêu dị mặt phản phất nghĩ đến cái gì còn ngươi hơi hơi co g i ù lại càng là có một cái chớp mắt phân thần lợi dụng cái này kẽ hở thanh niên yêu dị nhanh chóng lùi về phía sau nhưng lúc này một đạo ánh đao từ nơi không x ánh đao tuy mạnh nhưng thanh niên yêu dị không để vào mắt đưa tay chặt lại ngược lại là mượn nhờ ánh đao lực t r ù n g kích dùng tốc độ nhanh hơn lui đi một đám người đi tới cầm đầu chính là lâm tiêu hắn n h ư ờ n g mặt khác vũ y thể vệ trước đuổi theo còn hắn thì lưu lại nhìn về phía tư đầu ngọc nhi có chút ngoài ý m u ố n thiên tiên tông thành nữ ngươi như thế nào ở đây tư đầu ngọc nhi thản nhiên nói giống như các ngươi truy sát cái này người lâm tiêu trầm ngâm một hồi ngươi cùng hắn có t h ù sao cái này người giết hại v õ giả tội ác tài trời nhưng phàm là có chút hiệp nghĩa tri tâm vó giả đều sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ta mặc dù cùng hắn không cựu không đoán nhưng cũng, cũng không cách nào ngồi nhìn hắn tiếp tục hại người câu trả lời này lâm đại nhân còn hài lòng tư đồ ngọc nhi thản nhiên nói nàng mặc dù xuất tử c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu vũ vương triều ma hai thiên t i ê n tông lại là tư đồ ra người bối cảnh thao thiên đổi lại trước kia nàng thậm chí có khả năng chẳng thèm để ý lâm tiêu nhưng bây giờ không đồng dạng triều đình có lăng phong tọa c h ấ n đoạn thời gian trước lại g i ế t tiêu thần vương chấn áp thần vương c u n g uy thế cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi coi như là tư đồ ngọc nhi cũng phải cẩn thận đối đãi tư đồ cô nương nói quá lời ta bất quá là tò mò hỏi tham cũng không có mạo phạm chi ý đã ngơi ta đều có cùng chung mục tiêu không bằng hợp tác như thế nào tư đầu ngọc nhi trầm ngâm một chút thanh niên yêu dị k i a thực lực tăng lên rất nhanh lần này làm cho đối phương trốn thoát nàng vô pháp cam đoan lần sau chính mình có còn hay không là đối thủ mà lại muốn tìm tới đối phương cũng không dễ dàng có vũ y thì hệ vệ tương t r ợ lời sẽ dễ dàng rất nhiều có khả năng nàng gật gật đầu cái này người nhất định phải nhanh giải quyết thực lực của hắn tăng lên có chút quỷ dị tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ hậu quả khó mà lường được ừng ta biết rồi lâm tiêu gật gật đầu rất nhanh mặt khác vũ y thì h vệ người trở về bọn hắn cũng không bắt được cái kia yêu dị c á t nhiên không chỉ như thế còn hao tổn hai cái huynh đệ đều là bị đối phương hút khô khí huyết cái này khiến lâm tiêu càng kiên định hơn muốn bắt ở đối phương chuyên lệnh xuống nhường bắc phong thành bên trong hết t h ạ vũ y đ ể vệ đề phòng mặt khác toàn diện biết nơi này quan phủ nha môn tuyên bố lệnh treo giải thưởng đúng thanh hoa c u n g bên trong đang ở chỉ bảo tạ đình phi tiên kiếm quyết l a n g phong đống nhiên dừng lại một chút nhìn về phía bắc phong thành phương hướng cố khí tức này là ma hắn cho lâm tiêu cái kia một thanh cao không chỉ có chân khí của hắn còn có thần k còn có hắn nhất đoạn thần thức thông qua một đoạn này thân thức lâm tiêu trải qua sự tình hắn đều có thể cảm giác thậm chí là p h ả n phất tận mắt nhìn thấy thấy rõ ràng cái tia thanh niên yêu dị cho hắn một loại có quen thuộc lại cảm giác xa lạ chính là hắn dĩ vãng xử lý qua mà vũ vương triều cũng có phế bác phong thành bên trong vũ y địa vệ đang toàn lực lùng bắt cái tia thanh niên yêu dị hạ lạc mà theo thời gian c h u y ể n r ờ i bác phong thành bên trong n ộ hại người càng ngày càng nhiều cái tia thanh niên yêu dị thực lực cũng tại không ngừng tăng lên cái này khiến tâm tình của mỗi người đều trở nên vô cùng ngưng trọng thời gian trôi qua lại là ba ngày thời gian trôi qua bởi vì thanh niên yêu dị ảnh hưởng toàn bộ bắc phong thành đều là người người cảm thấy bất an từng nhà cửa sổ đóng chặt không dám ra ngoài một đêm này thanh niên yêu dị lần nữa đi chuyển động mà cũng chính là một đêm này vũ y h ề vệ đã sớm bố trí thiên la địa võng tại thanh niên yêu dị hành động thời điểm liền đem hắn bao quanh bao vây lại đối mặt vòng đây thanh niên yêu dị lại không có chút nào b ừ i dối đối ở trước mắt một màn này tựa hồ sớm đã có đoán trước một dạng đ ô n g nhiên ra tay bắt lấy một cái vũ y hệ vệ thi triển ta công đem đối phương khí huyết thôn phệ hầu như không còn một bên lâm tiêu nổi giận gầm lên một tiếng một đau bổ ra một chết nhưng yêu dị trụ năm tránh khỏi thân pháp nhanh như quỷ mị đông nhiên bốn phía kiếm khí sẽ lẫn hướng phía hắn quấn giết tới thanh niên yêu dị s o n g học vỗ m á n h liệt c ư ơ n g khí đánh nát kiếm khí nhìn về phía tư đồ ngọc nhi c ư ờ i lạnh nói ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ ngươi sao tư đồ ngọc nhi đối phương so với trước đó vài ngày dung nhan của đối phương giả mua mấy phần nhưng lại cùng nàng trong trí nhớ người k i a càng thêm tương tự nàng lạnh giọng nói ra ngươi đến cùng là ai a vấn đề này ngươi tại sao không trở về đến hỏi ngươi cái kiệu k n h yêu sư tôn đâu nha có lẽ hắn cũng không dám trả lời vấn đề này người có phát hiện hay không ngươi sư tôn gần nhất càng ngày càng lạnh lùng đây thanh niên yêu dị cười hát hát nói hắn tăng thêm tư đầu ngọc nhi nghỉ ngờ trong lòng nhưng tiếp theo nàng không nghĩ nhiều nữa trường kiếm vung lên kiếm khí lại lần nữa lướt đi chẳng cần biết ngươi là ai ta hôm nay đều tất xác ngươi à quả nhiên là ngươi sư tôn đồ nhi ngoan dù cho trong lòng có lớn như vậy nghỉ hoặc cũng vẫn như c ũ lựa chọn nghe ngươi sư tôn mệnh lệnh a thanh niên yêu dị cười l ạ n h huy trưởng ngăn lại kiếm khí tiếp theo một cái t r ớ c mắt trên người hắn buộc phát ra khủng bố khí tức kinh người rõ ràng là đại tông sư mọi người sắc mặt của biến lâm tiêu cả kinh nói thời gian ngắn như vậy tu vi của hắn làm sao lại tiến bộ đến nhanh như vậy này cái này sao có thể à các ngươi tưởng rằng các ngươi bố trí xuống thiên la địa võng trên thực tế là ta cố ý bại lộ hành t u n g đem bọn ngươi dẫn ra dù sao bác phong thành bên trong những võ giả khác đã không đủ ta thốn vệ các ngươi v ụ y hề vệ còn có ngươi tư đầu ngọc nhi lại là ta càng tiên một bước tư lương a yêu dị thanh niên cười lạnh một tiếng chân khí phun trào trong đó trộn lẫn như quần quận ma khí uy thế dọa người nhường lâm tiêu tư đầu ngọc nhi rất cảm thấy áp lực hảo cường phiến phụ sứ chúng ta trước tiên lui đi một cái vũ ý đ ể vệ đề nghị lâm tiêu trong mắt lộ ra một tia không cắm l ò n g muốn lui sao lần này nếu là lui trước mắt ma đầu kia còn không biết còn muốn giết hại nhiều ít người đâu mà lại lần này như lui lần sau ma đầu kia chỉ sợ liền khó đối phó hơn đông nhiên hắn nghĩ tới điều gì nhìn về phía trường đao trong tay trong mắt hiện ra một vệ dị sắc hiện tại chỉ có thể nhìn quốc sư thủ đoạn quốc sư một bên tư đầu ngọc nhi có chút ngoài ý muốn quốc sư tên nàng cũng có nghe thấy nhưng đối phương giờ phút này lại không ở nơi này sang o à i vạn g i m v ư n đô chẳng lẽ còn có thể cách vạn g i m xa giết chết ma đầu kia hay sao lại nói đối phương như thế nào lại biết bọn hắn nơi này chuyện phát sinh đâu này rõ ràng không có khả năng a đã thấy lâm tiêu nắm chặt như trường đao trong tay chân khí toàn bộ rót vào trong đó lập tức trường đao ông ông t ắ c hưởng một vòng mặt trời mới mọc theo trên thân đao chậm rãi hiện hiện vô cùng vô tận hào quang chiếu sáng hơn nửa đêm không trong lúc nhất thời bốn phía sáng như ban ngày ma đầu kia cũng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy hiếp xem như cái kia từ từ bay lên mặt trời mới mọc gọi thẳng không có khả năng nương theo lâm tiêu trường đao vung lên mặt trời mới mọc từ trên trời g á n xuống đánh tới hướng ma đầu kia Ma đầu phát ra hoảng sợ tiếng kêu. một a ra đầu kêu, phát hoảng tiếng sợ m giây sau, liền sau, bên ị mặt trời mới mọc trời t r bao phủ, trên người ma khí hóa khí tư h h cho à là n n cả bụi, sau đó g ờ i biến mất không nữa. mất thấy gì đầu ố i lại không phải cái phương không thân thể gì m ngọc nhi trong mắt lộ ra nồng đậm chân kinh nàng dĩ nhiên nhìn ra được một vòng này mặt trời mới mọc cũng không phải là lâm tiêu thủ đoạn cái này là vị quốc sư kia lực lượng sao quả nhiên không hợp thói thưởng cách vạn dặm xa đều có thể chém giết một cái đại tông sư cấp ma giả cùng sư tôn so sánh chỉ sợ cũng không kém chút nào đi nàng thậm chí cảm thấy đến khả năng chỉ có hơn chứ không kém tóm lại thủ đoạn của đối phương siêu việt hắn lý giải sách quốc sư không hổ là quốc sư a lâm tiêu cũng là không có quá lớn chân kinh hắn t ự i hồ sớm đã thành thói quen lăng phong thủ đoạn xem ra có g i n h muốn đi một chuyên vương đô Nhận h t ứ chỉ một c Vương Đô. Vương Đô. bất quá hắn nói này chút lăng phong đều đã rõ ràng hắn nhất đoạn thần thức bám vào lâm tiêu trường đào trong tay bên trên đối phương trải qua hết thảy hắn mặc dù không thể cảm động lấy nhưng cũng thấy được rõ ràng hắn còn biết lần này ngoại trừ lâm tiêu bên ngoài còn có một người cũng đi tới vương đô cái kia chính là thiên tiên tông thánh nữ tư đ ầ u ngọc nhi đối phương n h ắ c lên vị này tư đ ầ u ngọc nhi lúc trên mặt đều sẽ toát ra thẹn thùng chi sắc rõ ràng hắn đối vị này thánh nữ rất có hào cảm quốc sư tư đ ầ u cô nương muốn gặp một lần ngươi không biết ngươi có thể nguyện ý lâm tiêu đời tư đ ầ u ngọc nhi truyền lời nói lăng phong mỉm cười gặp nàng một mặt cũng lạ chạ chắc không thể quá tốt rồi ta cái này đi nói với nàng lăng phong nhìn thoáng qua đối phương hào hứng bóng lưng lắc đầu cười một tiếng đối phương hiện ở nơi nào có nửa điểm bắt trấn phủ tỷ chân phụ sứ dáng vẻ hiển nhiên một cái lâm vào bệ tình nam nhân nhưng hắn cũng nhìn một chút đối phương nhân duyên tuyến không có cái gì biên hóa rõ ràng xem ra khả năng chỉ là đối phương tại tương tư đơn phương mà thôi tình yêu này khổ đối phương hiện tại đoán chừng còn không kịp ăn hôm sau một gian khách sạn bên trong lăng phong chính thức gặp được vị kia thiên tiên tông t h á n h nữ đối phương hướng hắn chậm rãi hành lễ gặp qua quốc sư ta nghe đệ đệ ta nói qua liên quan tới ngươi một ít chuyện hắn nói ngươi từng đối với hắn c o i ân đã cứu hắn tư đồ ngọc nhi đệ đệ chính là tư đồ tiểu khang lăng phong từng cùng đối phương từng có nhất đoạn duyên phận a thánh nữ khắc khí lần này đến đây thấy quốc sư Cũng là có một chuyện quốc có cái mong muốn ngoài vạn đánh giảm, giết là một thăm, vì sao quốc sư có thể tại hỏi sao vì sư không i giả a ma Ngọc đầu. đổ Tư n i hỏi. thiếu gia ứng đã nói với người ta là thế nào cứu hắn à? Ừ, hắn nói người tinh tò tư ta thế t mò Ừm, hắn hắn h À, là đổ đã cứu ứng nào tướng thuật, có biết trước chi năng. Không chi có sai tại hạ hơi thông tướng thuật nhìn ra lâm c h ấ n p h ụ sứ đi tới bắc phong thành có họa sát thần cho nên sớm tại trên đao của hắn tăng thêm nhất đoạn thần thức thần ý cùng với một cỗ c h â n khí tại thời khắc mấu chốt bảo đảm hắn một mạng thì ra là thế ta chỉ biết là đại tông sư có khả năng sinh ra thần thức Vô tư h ợ n tông sư sinh ra thần ý, lại không biết thần thức thần ý còn có dạng này dịu dụng, dạng trên. g biết thức thể theo tại mỗi dạng sự vật phía trên. Tư sư sự lại mỗi phía ra ý, ý kèm có có dịu đồ ngọc nhi c ả m khai n ó i l a n g p h o n g nhìn t h o á n g qua trường kiếm trong tay của nàng cười nói ta nghĩ đây đối với thiên tiên tông chủ tới nói cũng không phải việc khó gì đi dù sao trong tay ngươi kiểm cùng lâm chấn phủ sứ trong tay đao là giống nhau đều bị kèm theo nhất đoạn thần thức thần ý n g h e đến nơi này tư đồ ngọc nhi có chút kinh ngạc c h ư một trăm chín mươi bảy c h i ế m cứ kim sa khó mạch một tư đồ ngọc nhi cũng không biết trường kiếm trong tay của chính mình bên trên sự tỉnh nhưng nàng nhớ được bản thân rời đi thiên tiên tông trước sư tôn của nàng từng động đậy kiếm của nàng nguyên lai sư tôn là tại cho mình kiếm kèm theo thần thức thần ý sao sư tôn cũng có thể cùng quốc sư một dạng có thể mượn cô nương kiếm nhìn qua lang phong khẽ mỉm cười nói dĩ nhiên tư đồ ngọc nhi không có cự tuyệt đem kiếm trong tay đưa cho lang phong tiếp nhận trường kiếm lang phong thần thức k h ẽ động rót vào trong đó trong n g á y mắt một cỗ thần thức từ trong đó bắn ra cùng lang phong thần thức đan vào một chỗ trong hoảng hốt lang phong tựa hồ phát giác được một đôi ánh mắt sắp bén đang cách xa nhau vạn g i m cùng mình đối mặt khoe miệng của hắn hơi hơi dâng lên thiên hắn đối với người này sinh ra hứng thú không nhỏ hắn đem kiếm trả lại tư đầu ngọc nhi sau đó t ỏ mò hỏi không biết tư đầu cô nương đối với bắc phong thành cái kia ma đầu thấy thế nào cái này ma đầu người người có thể chu diện ta có ý kiến gì không tư đầu ngọc nhi tầm mắt có chút trốn tránh đối với cái kia ma nàng không muốn nói thêm cái gì mà lăng phong cũng không có tiếp tục hỏi nữa đông nhiên đi một mình tiến vào khách sạn là một cái vụ y địa vệ h ắ n hướng lâm tiêu chắp tay nói chấn phủ sứ đại nhân chỉ huy sứ thỉnh ngươi đi qua một chuyện xảy ra chuyện gì rồi tựa hồ làm ộ dung vương thành bên kia xuất hiện một đầu kim sa khoáng mạch hiện tại rất nhiều người đều tại ngấp nghẽ cái kia vũ ý thì hệ vệ nói ra lăng phong nghe vậy trong mắt cũng toát ra vẻ khác lạ kim sa khoáng mạch hàn đ âu chuyển tinh di mong muốn viên mãn vừa vặn còn khiếm khuyết mấy q u ả kim thạch đâu nếu có thể từ nơi này đầu trong mỏ cặn tìm tới liền không thể tốt hơn nghe được kim sa khoáng mạch bốn chữ lâm tiêu cũng biết chuyện trọng yếu lập tức đi tới mà lăng phong cũng không có ở lại lâu rất nhanh kim sa khoáng mạch sự tình tại vương triều bên trong chuyền g a các đại thế lực người đều phái người đi tới điều tra như muốn chứng cứ đầu này kim sa khoáng mạch vừa vặn ở vào mộ dung vương thành phụ cận một tòa sơn mạch bên trong là mấy cái thợ săn lên núi săn thú thời điểm phát hiện bây giờ kim sa khoáng mạch đã tiết lộ phong t h à n h rất nhiều người đều đi tới đều tại đánh đầu này kim sa khoáng mạch chú ý nhất là mộ dung vương thành bọn hắn khoảng cách đầu này kim sa khoáng mạch gần nhất đã dẫn người đem khoáng mạch vòng lên dự định chiếm làm của riêng b ậ y hạ biết việc này về sau chuẩn bị điều động vũ y địa vệ đi tới xem có thể hay không đem kim sa khoáng mạch theo trong tay bọn họ đập tới thanh hoa cung bên trong lâm tiêu hêm hay nói kim sa khoáng mạch là cực kỳ trọng yếu tu hành tài nguyên một đầu kim xa k h o á n g mạch đủ để bồi dưỡng được nhiều vị tông sư cường giả đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói đều là trí mạng r ụ hoặc triều đình cũng không ngoại lệ trên thực tế triều đình đã có một đầu kim xa k h o á n g mạch chỉ bất quá đầu kia k h o á n g mạch sản lượng cũng không cao so với mặt khác võ đạo đại tông c ó được k h o á n g mạch kém một đoạn d à i cho nên triều đình đối với đầu này k h o á n g mạch có thể nói tình thế bắt buộc vũ hoàng đế thậm chí bởi vậy tự mình đến đây tìm lăng phong tương trợ lăng phong hiện tại là triều đình quốc sư thăng thêm hắn cũng cần kim thạch dĩ nhiên không có cự tuyệt thế là liền theo lâm tiêu chờ vũ y n g vệ đi một chuyên cái kia kim xa khó mạch Hắc son. kim sa khoáng mạch chỗ ở vào chỗ ngày thường nơi này ít ai lui tới nhưng trong khoảng thời gian này bởi vì kim sa khoáng mạch nguyên nhân tới chỗ này võ giả từng cơn sóng liên tiếp vũ vương triều bên trong các đại thế lực cơn giả trên cơ bản đều tới đông đủ đ ề u muốn tranh thủ đầu này kim sa khoáng mạch mong muốn điểm một c h r n đến lâm tiêu còn có lăng phong đám người đi tới nơi này đã gặp nhiều đợt có tông sư dẫn đội thế lực ở trong đó thậm chí còn không thiếu một chút đối triều đình lòng mang không vừa lòng võ giả nhưng bây giờ triều đình thế lớn bọn hắn cũng không dám công khai chống đối đen sơn nơi chân núi dưới có một cái thôn bây giờ các đại thế lực người đều tụ tại đây bên trong do mộ dung vương thành người dẫn đầu thảo luận này k i m s a khoáng mạch nên phân chia như thế nào bọn hắn cũng biết vẹn vẹn bằng vào mộ dung vương thành một nhà thế lực a n không vô này cả một đầu khoáng mạch cho nên không nghĩ lấy cùng chúng thế lực cứng đôi cứng trong thôn mộ dung vương thành thành chủ quan tuyệt bảng thứ ba g i á p mộ dung long hải đang tại chiêu đãi lấy thế lực khắp nơi tông sư cao thủ đến mức những cái kia không có tông sư thế lực nhỏ cũng căn bản không có bị hắn để vào mắt tùy tiện để cho người ta liền đổi đi này hắc sơn khoảng cách ta mộ dung vương thành rất gần ấ đạo lý tới nói ta mộ dung vương thành có khả năng đem hắn độc chiếm nhưng nga biết chư vị nhất định sẽ không đồng ý cho nên lần này ta dự định triệu mở một lần đại hội luật võ ai có thể tại trên đại hội rút đến thứ nhất là có thể chiếm cứ khai thác kim sa khoáng mạch lớn nhất số định mức sau đó liền là người thứ hai người thứ ba khai thác số định mức tầng tầng giảm dần không biết chư vị nghĩ như thế nào đâu mộ dung long hải từ tốn ó i hán nhường ấy người lâm vào suy tư thật muốn vì kim sa khoáng mạch đánh lên đến đó là không thực tế cùng hắn đánh nhau chết sống mộ dung long hải dạng này đến biện pháp giải quyết có lẽ mới là tốt nhất tất cả mọi người không có rõ ràng ý kiến ta đồng ý mộ dung thành chủ kiến nghị một người từ tổ nói hắn một bộ áo trắng thân hình t r ắ n g kiện mọi người thấy hắn trong mắt mang theo một chút kiếm kỵ bởi vì vì người này là thần vương cung nhị cung chủ tiêu son c u n g mộ dung long hải một dạng đều là quan tuyệt bảng bên trên thứ ba giáp nhân vật hiện tại tiêu thần vương chết rồi cái này nhị cung chủ thuận lý thành trương trở thành thần vương cung đương nhiệm cung chủ có hắn tại thần vương cung y thế mặc dù không bằng trước kia nhưng vẫn như c ũ không thể khinh thường hắn mở miệng đồng ý những người còn lại cũng đều không có ý kiến gì nhưng lúc này lâm tiêu mang theo một nhóm vũ y đ ị vệ đi đến trong thiên h ạ đều là vương thổ Này hư ắ hắc c mạch, sơn sa đình trong vòng quản hạn, giá núi kim sa mạch, tự nhiên cũng nên về triều đình hết hảy. Lâm tiêu vừa mở miệng, liền tại triều tự triều hết tiêu phạm vi giá kim về đ khóa hảy. vừa Lâm mở a thật ớ i ở đây t ế lực khắp nơi nhìn hầm hầm.、Triều、đình uy phong h nơi Triều t uy tỏa. Ừ, thật Hừ, sự cho rằng triều đình có thể muốn làm gì thì làm sao mộ dung long hải tiêu sơn hai mắt y í u lại mặc dù lâm tiêu lời cũng để bọn hắn thấy phẫn nộ nhưng bọn hắn lại biết đối phương dám nói thế với nhất định có chỗ ý lại quả nhiên theo lâm tiêu sau lưng nhìn lại bọn hắn thấy được l a phong đối phương ngồi ở trên ngựa cầm trong tay một quyển sách đang đ a n g lật xem tựa hồ là chú ý tới mộ dung long hải còn có tiêu sơn ánh mắt hắn ngẩng đầu mỉm cười mặc dù không nói gì thêm nhưng hắn tồn tại bản thân cũng đủ để cho mộ dung long hải còn có tiêu sơn hai cái này vô thượng t ô n g sư đều thấy không có gì sánh kịp kiên kỵ triều đình quốc sư lang phong hắn quả nhiên cũng tới hắn là cho triều đình chỗ dựa tới tiêu thần vương liền là chết ở trong tay của hắn hiện tại hắn lại muốn độc chiếm này mảnh kim s a khoáng mạch thật sự là quá ghê tởm có người lòng đầy căm phẫn có người kiên kỵ không dám mở miệm mà mộ dung long hải tiêu sơn hai người lập tức mộ dung long hải đứng ra thản n h i ê nói n quốc sư này kìm xa khoáng mạch rất lớn triều đình chỉ sợ là ăn không vô vẫn là mọi người cùng nhau khai thác tương đối tốt cái này ta không xem vào ta tới đây mục đích chỉ có một cái cái kia chính là hiệp trợ lâm c h ấ n phủ sứ tiếp quản nơi này lang phong khẽ mỉm cười nói nghe được hắn còn lại chúng nội tâm của người càng tức giận hơn thế nhưng trở ngại thực lực của đối phương cũng không dám nói thêm cái gì mà mộ dung long hải còn có tiêu sơn hai người thì là cùng đi ra tới mộ dung long hải thản như nói nếu là quốc sư khăng khăng nghĩ muốn cưỡng chiếm này kìm xa khoáng mạch vậy sẽ phải trước qua hai người chúng ta cửa ả i này như thế nói đến hai người các ngươi làm u ố n động thủ với ta đã sớm nghe nói quốc sư thực lực nhưng cho tới nay đều không có cơ hội thỉnh giáo hôm nay chính là một cái cơ hội còn mời quốc sư vui lòng chỉ giáo mộ dung long hải nói ra lang phong mỉm cười đã như vậy vậy thì mời đi mộ dung long hải trên người khí tức dần dần tăng lên vô thượng tông sư uy thế lưu truyền ra một cỗ kiếm ý trần đấy chương một trăm chín mươi tám chứng cứ kim sa khoán g mạch hai bốn phía mọi người nhất thời cảm giác không khí p h ả n phất đều hóa thành kiếm khí mấy người làn ra đều bị này không khí đâm vào đau nhức mà tiêu sơn khí tức cũng không tầm thường q u anh thân c u ố n quanh lấy từng đạo tinh mịn hồ q u a n điện rõ ràng là cùng tiêu thần vương không có sai biệt võ học hắn nhìn xem lang phong không nói gì nhưng ánh mắt dần dần b ă n g lãnh thầm nghĩ ngày xưa tiêu thần vương vẫn lạc tại trong tay đối phương dẫn đến hiện nay thần vương cung xuống dốc trong lòng của hắn khó tránh khỏi sinh ra h o á n hận bây giờ cùng mộ dung long hải hợp lại ngoại trừ mong muốn kim s a khoáng mạch bên ngoài cũng cất vì tiêu thần vương báo thù rửa sạch thần vương cung sỉ nhục ý nghĩ đã thấy lăng phong đưa tay kiếm chỉ ngưng tụ ngăn lại một kiếm này d u n g thịt chỉ ngăn trở toàn lực của mình nhất kiếm lăng phong bày ra chiêu này cũng đủ để cho mộ dung long hải thấy kinh hãi mà tiêu sơn thân hình h ó a lôi đi vào lăng phong trước mặt đấm ra một q u y ề n bá đạo lôi điện gào thét mà ra lăng phong đồng dạng một q u y ề n đánh ra thiên lôi bá thể thi triển đồng dạng lôi pháp lại là càng thêm bá đạo h uy manh lực lượng ẩm ẩm nhất kích tiêu sơn thân thể bay ngược mà ra mà cái t i ê chỉ cùng lăng phong n ạ n h bính cánh tay đã là từng khúc nứt ra máu tươi không ngừng thấm ra dọn rơi xuống mặt đất một chiêu hắn liền bị phế đi một cánh tay mà đây vẫn chỉ là mặt ngoài lăng phong một quyền kia không chỉ có riêng là phế đi cánh tay của hắn hắn đánh ra lôi điện theo cánh tay chui vào bên trong thân thể của hắn đang ở x é rách lấy hắn kỳ kinh bắt mạch gân cốt máu thịt khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào nhúc ních một chiêu hắn liền bại bại đến vô cùng triệt để mà mộ dung long hải còn không biết tiêu sơn tình huống coi là chẳng qua là bị phế một cánh tay nhìn ra lăng phong thực lực hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết một dạng đáng sợ hắn k h á quát một tiếng thân ảnh đằng không mà ra nhân kiếm hợp nhất kiếm ý thôi động kiếm khí quấn quanh thân thân phân phân phân phân phân phân hóa thành một cái vòi lăng phong kiếm chỉ k h ẽ động long hình kiếm khí g à o t h é t đ a n h ra chính là kinh long kiếm quyết long hình kiếm khí xé rách như gió bão kiếm khí rơi vào mộ dung long hải trên thân đối phương miệng phun m h u tươi trường kiếm trong tay rời khỏi tay bị lăng phong trực tiếp bắt được thanh kiếm kia thân kiếm bên trên lưu chuyển lên thanh quang mười điểm bất p h ẳ m rõ ràng là một thanh thiên phẩm bảo kiếm hắn mỉm cười trực tiếp đem hắn nhận lấy không có ý định trả có này kiếm lại thêm thất diệp kiếm thảo ta theo thần kiếm sơn trang trung được đến từ tiêu kiếm kinh là có thể viên mãn lăng phong thầm nghĩ mà hắn giơ tay nhấc chân lực bại hai vị vô thượng tôn g sư loại thực lực này cũng làm cho ở đây những võ giả khác hung hăng hít vào một n g ụ m khí lạnh như cùng ở tại nhìn xem truyền thuyết thần thoại hảo cường triều đình quốc sư thế mà thật mạnh đến này loại trình độ ngoại hạng chúng ta căn bản không có biện pháp theo trong tay hắn đạt được kim xà khoáng mạch đi ông trời ơi mọi người nghị luận ở mỹ đều bị lăng phong thực lực triệt đ ể rung động hai cái vô thượng tôn g sư nhìn xem liễu bạch trong mắt cũng mang theo nồng đầm sợ hãi loại thực lực này ngươi cũng không phải tôn sư chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi đã đi đến cảnh giới kia tiêu sơn trầm giọng nói ra một bên mộ dung long hải cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được cảnh giới kia là võ giả nhất tha thiết ước mơ cảnh giới coi như là mộ dung vân hải cũng không ngoại lệ chỉ bất quá cho tới nay vũ vương triều bên trong ngoại trừ ba trăm năm trước cái kia tiên nhân rốt cuộc không ai có thể chân chính tấn cấp tiên nhân hiện tại trước mặt hắn liền xuất hiện một cái tuổi trẻ t i ê n nhân cái này khiến hắn làm sao có thể không chân kinh đ âu tiếp lấy hắn nhịn không được c ư ờ i khổ triều đình có tài đức gì a lại có thể đạt được ngươi tuyệt thế cường giả như vậy làm chỗ dựa một bên lâm tiêu lập tức có chút bất mãn bọn hắn triều đình làm sao vậy bọn hắn đối với lang phong luôn luôn là lãi nộ làm sao lại không thể làm bọn hắn chỗ dựa rồi tiếp lấy hắn nhìn về phía ở đây còn lại mấy cái tông sư thản nhiên nói t ố t hiện tại thắng bại đáp h â n các ngươi còn có ai mong muốn cùng triều đình tranh sao chúng người đưa mắt nhìn nhau hai cái vô thượng tông sư đều bị dễ dàng hạ gục chớ nói chỉ là bọn hắn triều đình thật chính là mạnh mẽ lên a chỉ sợ sau này giang hồ tại không người có thể cùng triều đình chống lại có lẽ chỉ có thiên tiên tông mọi người nghị luận ở mỹ vâng、anh. lúc này xa xa núi rừng bên trong chuyền đến một hồi nổ vang tiếng vang lang phong nhìn lại ánh mắt lộ ra vẻ khắt lạ chỉ thấy trong núi rừng một đầu toàn thân màu vàng kim dài năm mươi sáu mươi trượng cự mãng đang hướng phía nơi này vào tới dọc theo đường một số võ giả thay thế r ồ n r ậ p ra tay nhưng mọi người công kích rơi vào cự mãng phía trên lại không cách nào dùng chuyển hắn một chút coi như là một chút cầm trong tay địa phẩm binh khí tông sư ra tay có thể binh khí rơi vào cự mãng trên vậy cũng chỉ là phát ra âm vang thanh â m vô pháp đối cự mãng tạo thành tổn thương thật là khủng khi hiệp yêu thú nay yêu thú tựa hổ là theo cái tia kim sa khoáng mạch bên trong da tới cái tia kim sa khoáng mạch thế mà dựng dục kinh người như thế yêu thú cự mãng đấu đá lung tung tới uy thế bất phàm coi như là tông sư cũng khó có thể thương hắn một chút lăng phong thấy thế nhất kiếm chạm ra kiểm khí lấp liệt đem cự mãng đầu tùy tiện chặt xuống to như vậy cự mãng trên mặt đất có quắc một thoáng sau đó liền chết lúc này một cái công nhân hốt hoảng sông vào trong thôn hoảng sợ lớn tiếng nói cự mãng thật là nhiều cự mãng chúng ta người đều bị ăn mọi người hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm này cự mãng thế mà không ngừng một đầu không tốt mộ dung long hải biến sắc bọn hắn mộ dung vương thành có thể có không ít người thủ tại kim xa k h á n g mặt đây hắn thân ảnh l o i lên cấp tốc chui vào trong núi rừng lăng phong nhìn thoáng qua cự mãng cự ũ n cùng g lúc c theo một lúc đi tới. đi mãng từng đầu cự mãng đang ở núi rừng bên trong bừa bãi tàn phá thân thể bọn họ hiện lên màu hoàng kim nhỏ có hai ba t r ư ợ n g lớn có bảy tám chục triệu mỗi một con cự mãng thân thể đều vô cùng cứng rắn bình thường đao binh khó làm thương tổn từng cái mộ dung vương thành người còn có một số đang ở khai thác khoáng mạch công nhân tại đây cự mãng trước mặt không chịu nổi m ộ t kích hóa thành cự mãng khẩu phần lương thực mộ dung long hải đi vào về sau kiếm chỉ ngưng tụ vung vẫy mà ra một đạo kiếm khí đem một đầu cự mãng chém thành hai nửa sau đó đối mọi người lớn tiếng nói lui hiện tại kim sa khoáng mạch đã bị triều đình chiếm bọn hắn dĩ nhiên không cần thiết tiếp tục canh chừng này chút tự mãng dĩ nhiên giao cho người của triều đình đi xử lý chỉ chốc lát mộ dung vương thành người lui đến bảy tám phần chỉ còn lại có một thoáng các công nhân muốn rời khỏi nhưng lại không chạy nổi cự mãng lâm tiêu đi vào về sau lúc này nhường vũ y để vệ người công kích tự mãng bảo hộ nơi này công nhân nhìn xem cái k i a từng đầu cự mãng hắn có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhiều như vậy tự mãng này kìm xa khoáng mạch bên trong là ẩn giấu một cái ổ dán đi vê anh n g nhiên trên bầu trời bắt đầu sấm xét vân đội mây đen giang đầy mà trong mây đen một đạo thân ảnh đang ngự kiếm ngừng giữa không t r ú n g chính là l n g phong chân khí của hắn thôi động đ ạ n mạc vừa quát vũ c h i thần ý nước mưa mưa như chút nước mà xuống trong đó sen lẫn lâm liệt kiếm khí đem phương viên vải dặm hoàn toàn bao phủ nước mưa hoa kiếm rơi vào cự m ạ n g trên thân trong lúc nhất thời cự m ạ n g nhóm không ngừng phát ra thê lương tiến g k ê trên người lân phiến bị nước mưa từng cái xe rách máu tơi ư bắn tung tóe trộn lẫn nước mưa bên trong chỉ chốc lát đã làm máu chạy thành sông nhất làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ sự t ì n h tại đây chẳng mưa như chút nước mà xuống mưa xa bên trong chết đi chỉ có những cái kia cự mãng nhi đồng dạng thân ở mưa xa bên trong vũ y hệ vệ còn có các công nhân lại tất cả đều là lông tóc không tổn thao gì chẳng qua là điểm này cũng đủ để chứng minh lăng phong đối chân khí năm không đến cỡ nào rượu đến hào điên tràn đầy thiên vũ thủy bên trong hắn nghĩ g i ế t ai thì g i ế t nghĩ bảo vệ ai liền bảo vệ ai trận mưa này dần dần yên tĩnh các công nhân trông thấy đứng lơ lửng trên không lăng phong không ít người như là thấy được tiên nhân một dạng quỷ che mặt đất đa tạ tiên nhân đa tạ tiên nhân, tiên nhân đại ân. chúng ta suốt đời khó q u ê n a nhìn xem đối với mình cảm ơn đái đức mọi người l a n g phong thản n h i ê nói n ta không phải cái gì thiên nhân chẳng qua là triều đình quốc sư mặc kệ thế nào quốc sư đại ân chúng ta đem khắc trong tâm khảm giải quyết xong người trên giang hồ sẽ giải quyết kim sa khoáng mạch bên trong cự mãng chờ yêu thú thu nạp kim sa khoáng mạch liền đơn giản nhiều l a n g phong cũng tiên vào trong mỏ quặng nhìn mấy lần thân thức h u y ế t tán mà ra quan sát khoáng mạch phát hiện này một cái mạch khoáng so với hắn tại nguyên quốc nhìn thấy cái k i a một đầu còn muốn lớn hơn gấp đội trong đó sản xuất kim sa kim thạch số lượng cũng là càng nhiều tiếp tục hướng phía bên trong đi đên lăng phong đông nhiên khẽ di một tiếng thấy được một cái to lớn ổ rắn bên trong còn có mấy trăm viên còn không có ấp ra tới rắn trứng trong ổ rắn thậm chí còn có một cặp kim sa làm t ô điểm kim sa bên trong lẫn vào lấy mấy khối giá trị liên thành kim thạch lăng phong đem kim thạch thu lại sau đó tìm tới lâm tiêu nhường hắn xử lý một chút này chút rắn trứng này chút rắn trứng đều là yêu thú hậu đại như ấp ra tới không biết sẽ còn mang đến nhiều ít thái họa không bằng một mồi lửa đốt đi lâm tiêu không chút do dự lúc này để cho người ta đem rắn trứng chuyển ra khoáng mạch sau đó tập trung ở cùng một chỗ cùng một chỗ đ ố đi kim sa khoáng mạch sự tình dần dần đi vào qu biết được triều đình chiếm cư k h o á n g mạch vũ hoàng đế long nhan cực kỳ vui mừng lại ban thưởng một nhóm lớn đồ vật cho lang phong hắn từng cái vui vẻ nhận thanh hoa c u n g bên trong lang phong lấy ra theo kim sa k h o á n g mạch ở bên trong lấy được kim thạch tăng thêm trước đó liền có không nhiều không ít vừa vặn mười quả hắn đem mười quả kim thạch thả ở lòng bàn tay bắt đầu đem luyện hóa trong cơ thể một cỗ hoàn toàn mới chân khí bắt đầu sinh ra c h í n h l à đấu chuyển tình di trợ khí chương một trăm chín mươi chín chiến nam cung hiệu một triều đình chiếm cư kim sa khóa mạch việc này nhường triều đình hy vọng phóng đại đồng thời cũng đưa tới một chút giang hồ thế lực không vừa lòng nhất là mộ dung vương thành còn có thần vương cung người trước nghĩ muốn nhờ kim sa khoáng mạch của thời thậm chí phú quốc người sau muốn mượn kim sa khoáng mạch khôi phục di vãng võ đạo tam đại tông địa vị có thể bởi vì lăng phong hiện tại tất cả đều ngâm nước nóng nay để bọn hắn đối với lăng phong khó chịu đến cực hạn có thể là cái này lại có thể như thế nào đây lăng phong thực lực thật sự là quá mạnh căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản được hai cái vô thượng tông sư hợp lại đều bị đánh bại mộ dung long hải hoài nghi lăng phong khả năng đã đạt đến trong truyền thuyết thiên nhân cảnh giới mà bây giờ tại vũ vương triều một cái duy nhất tiếp xúc đến thiên nhân cảnh chỉ có một người cái kia chính Chủ. kia Thiên Tiên a Tông Tông n là một Cung Miểu. m Thế là,、mộ、Dung Long Hải, i hai người liên hợp còn lại ê u sơn còn hợp m ộ tòa chút lực cùng chuyến hồ thế lực tông sư, cùng đi một chuyến Thiên Tông một Tiên Tông. Một t giang đi Sư, cao vút trong mây trên ngọn núi mái đầu bạc trắng tiên phong đạo cốt nam cung m i ệ u đ a n g ở ngồi xếp bằng thần s á c hắn đ ạ mạc m ngồi cao trên đỉnh núi nhìn xuống thần châu đại địa ánh mắt không vui không buồn như không nhiễm trần tục tiên nhân sau lưng hắn tư đầu ngọc nhi chậm rãi đi tới nói sư tôn mộ dung thành chủ còn có tiêu cung chủ bọn hắn tại thiên tiên tông đã chờ đợi ba ngày bọn hắn nói như không gặp được ngài là sẽ không rời đi há phải không nam cung miếu vẻ mặt vẫn như cũ đ ạ c m ạ c sau đó hắn mở miệng hỏi ngọc nhi ngươi gặp qua vị quốc sư kia hắn thế nào ừm thân bất khả chắc có thể làm cho ngươi như thế đánh giá cái này người xem ra hoàn toàn chính xác không tầm thường ngươi cảm thấy vi sư đánh với hắn một trận ai mạnh ai yếu đâu cái này đồ nhi không biết ta cũng không biết à dù sao trừ năm đó cái kia tôn tiên nhân bên ngoài vi sư còn chưa gặp được mặt khác thiên nhân đây nam cung miệu thản n h i ê nói n trực tiếp điểm sáng tô lang phong cảnh giới mặc dù hắn không cùng lang phong chính thức đã gặp mặt nhưng lần trước mượn nhờ tư đ ầ ngọc nhi trường kiêm trong tay cùng lang phong thân thức ngắn ngủi g i a o hội hắn liền đã xác định đối phương liền là một vị thiên nhân hơn nữa còn là một vị cực kỳ không tầm thường thiên nhân người đi cùng mộ dung long hải bọn hắn nói đi liền nói ta sẽ đích thân đi một chuyến vương đô đánh với lăng phong một trận nam cung miệu thản n h i ê nói n sư tôn đây là muốn v ì giang hồ ra tay không chẳng qua là vì ta sẽ tự bỏ ra tay tôi h nam cung miệu lắc đầu nói tư đầu ngọc nhi trầm ngâm một chút sau đó gật gật đầu quay người rời đi nàng đi không lâu sau nam cung miệu đẻ lại ngực của mình nhỉ n nó nói xem ra vẫn là tu hành không đủ à thế mà sẽ nổi lên chiến ý lang phong nga đ ờ i này gặp phải cái thứ hai thiên nhân người có thể mang cho ta như thế nào kinh h ỉ đâu mộ dung long hải tiêu sơn chờ tông sư hôn vào thiên tiên tông thỉnh cầu quan tuyệt bảng đầu bảng nam cung m i ệ u ra tay một kháng triều đình như thế chuyện này trên giang hồ huyên náo xôn xao tất cả mọi người tại mong mọi cùng chứng mong ngay sau đó nam cung m i ệ u sắp đến vương đô cùng đương triều quốc sư một trận chiến tin tức nương theo lấy mộ dung long hải đám người xuống núi mà cấp tốc chuyển ra trong lúc nhất thời toàn bộ vương triều vì thế mà chấn động trên triều đình vũ hoàng đế vì đó chấn độ t ố t t ố t cái thiên tiên tông liền bọn hắn cũng muốn cùng ta triều đ ỉ n h đối n ị c h này lớn như vậy giang hồ cả đám đều không yên tĩnh hiệp dùng v õ phạc cấm bất chấp vương pháp những người này thật sự là h ư ớ n g là tông su vũ hoàng đế tức đến nổ phối nói sau đó mệnh lệnh ngụy vân mang theo vũ y đ ể vệ tại vương đô bên trong đề phòng dù sao nam cung m i ế u sắp tới vương đô tin tức này truyền ra tuyệt đối sẽ hấp dẫn hơn phân nửa giang hồ võ giả đều chạy tới nam cung miếu là liên tục thật lâu thiên hạ đệ nhất quốc sư lang phong là chém giết tiêu thần vương đánh bại dễ dàng hai lớn vô thượng tồng sư liên thủ nhân tài mới nổi thực lực có thể xưng thiên hạ v hai người này một trận chiến tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số người tầm mắt thanh hoa cung bên trong vũ hoàng đế đang cùng lăng phong nói chuyện nam cung miệu tại hơn ba mươi năm trước đã từng ra tay qua một lần một lần kia hắn dùng sức một mình hạ gục thần kiếm sơn trang trang chủ cùng với đời trước thần vương cung cung chủ hợp lại từ đó đặt vững đệ nhất thiên hạ xương hảo mà tại đây về sau liền cơ bản ít có người từng thấy hắn ra tay nhiều năm qua hắn một mực đợi tại thiên tiên tông bên trong đóng cửa không ra hắn thực lực cụ thể đ ạ t đến loại trình độ gì không người biết được nhưng tuyệt đối so với tiêu thần vương hoặc là t ạ trường không cường đại hơn nhiều có khả năng đã là thiên nhân nhưng cũng có chút chờ ó mong như l a n g phong thật sự có thể đánh bại nam cung miệng cái kia từ nay về sau triều đình đối với giang hồ đem có thể toàn phương diện áp chế đến lúc đó hiệp dùng võ phạm cấm loạn cục sẽ bị ngăn chặn triều đình quyền lợi đem đi đến cao độ trước đó chưa từng có thân là hoàng đế đây đương nhiên là hắn nhất vui với thấy sự tình điều kiện tiên quyết là lăng phong có thể thắng thiên nhân ta cũng chưa bao giờ gặp có hay không thể đánh thắng ta sẽ hết sức nỗ lực lăng phong khẽ mỉm cười nói hắn cũng là không có nói sai dù sao thật sự là hắn còn chưa bao giờ gặp trừ hắn bên ngoài thiên nhân bất quá trong lòng hắn vẫn là không nhỏ nắm chắc đoạn thời gian trước hắn đã thành công đem đấu chuyển t ì n h di từ tiêu kiếm kinh này hai môn thiên phẩm nội công tu hành đến viên mãn đồng thời dùng hôn nguyên nhất khí đem hắn dung nhập khí cực điểm bên trong hắn khí cực điểm cao hơn một tầng so với trước đó mạnh hơn không ít thậm chí có khả năng đã đi đến thượng phẩm thiên nhân phạm chủ nam cung miệng thực lực hắn không rõ ràng nhưng thông qua lần trước cùng đối phương thần thức ngắn ngủi g i a o hội hắn vẫn có thể đánh giá ra một cách đại khái đối phương xác thực rất có thể là thiên nhân nhưng đối với mình uy hiếp không phải rất lớn mấu chốt nhất là hắn cho mình tính một quẻ quẻ tượng biểu hiện đại cắt đại lợi không gì kiên kỵ này làm sao thua quả nhân chờ mong quốc sư thắng ngay từ trận đầu vũ hoàng đế trịnh trọng nói ra phụ vương yên tâm ta đối với sư tôn có mười phần lòng tin một bên minh trưởng tín nói ra trong khoảng thời gian này ở chung Hắn trong l ò có có vì, vì vậy đoạn đem Lăng h thời gian này vương đô thủ vệ áp lực chưa từng có to lớn nguy vân lâm tiêu xuất lĩnh vụ y hệ vệ cơ hồ là không biết ngày đêm tuần tra sợ những cao thủ này náo ra loạn luận gì bất quá còn tốt hiện tại triều đình uy thế so dĩ vãng mạnh rất nhiều coi như là tông sư cũng không dám tại vương đô làm cản một ngày này vương đô cửa thành một cái bạch t i láo giả chậm rãi đi tới hắn đi theo phía sau một cái ô m trường kiếm bạch t i nữ tử cửa thành thủ vệ như thường ngày vừa muốn đi lên kiểm tra đông nhiên ông lão mặc áo trắng kia nhìn mấy người lướt mắt những thủ vệ này tất cả đều định ngay tại chỗ không thể gặp đậy bọn hắn từng cái đều là mồ hôi đầm địa con ngạch ư ơ i n g run lấy t r ự đến lao giả vào thành về sau Tại、bọn hắn ánh một người sĩ quan nuốt xuống một thoáng nước miếng lao giả kia là ai ta không biết nhưng này ông kiếm nữ tử ta nhận ra là tư đồ chương hai trăm chiến nam cung hiệu hai ngọc nhi mọi người hít vào một ngụm khí lạnh tư đồ ngọc nhi thiên tiên tông thanh nữ ở thời điểm này cùng với nàng cùng đi đến vương đô láo giả hắn thân phận không cần nói cũng biết chính là đệ nhất thiên hạ nam cung miểu vương đô trong ngày thường náo nhiệt phun hoa tiếng người huyên náo đường đi tại thời khắc này đột nhiên trở nên yên tĩnh mỗi người đều nín thở không dám tùy ý động đậy liên hồ đổ vô c h i h ả i nhi bên đường trong ngày thường ngân ngân sủa hinh gọi chó hoang cũng đều không có phát ra bất kỳ thanh âm coi như là tông sư giờ phút này cũng là mồ hôi đầm địa nhìn xem trên đường phố một cái láo giả đối phương đứng chắc tay chậm rãi xuyên qua đường đi hướng đi hoàng cung mà hắn trộ đến tất cả mọi người không dám phát ra âm thanh áp lực vô hình theo nam g ậ t ạ cung mỹ đ ê u đi vào cửa vương cung khẩu hắn dừng bước đạng mạc nói ra tại hạ nam cung miệng đến đây vẫn kiếm vương đô hắn thanh âm không lớn lại vang vọng tại mỗi người bên hai trước ấ t c cửa cung nam cung miệng đứng chắp tay chậm đợi lang phong hắn lần này đến đây vẫn kiếm vô đô chuẩn xác mà nói chẳng qua là vẫn kiếm một người mà thôi toàn bộ thiên h ạ n chỉ có lang phong có tư cách bột phía nguy vân lâm tiêu bọn người không dám khinh thường đều tại đề phòng nhưng nam cung m i ệ n không quan tâm bởi vì hắn tự tin chính mình muốn làm gì những người này không ngăn cản được hắn mà lâm tiêu mấy người cũng đều rõ ràng điều này hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện đến nhanh một chút nội tâm là thấp thỏm lại chờ mong mong đợi là trận này thiên hạ đệ nhất cuộc chiến thấp thỏm sự tình lang phong không biết có thể hay không thắng tới nam cung miếu đông nhiên thẳng như nói hắn nhìn về phía cách đó không xa một đạo áo trắng thân ảnh ngự kiếm tới tiêu sái rơi ở trước mặt của hắn đây là nam cung mỹ đểu lần thứ nhất nhìn thấy lang phong đối phương so hắn tưởng tượng trẻ trung hơn rất nhiều một cái tóc trang xóa một cái phong nhã hào hoa sự chênh lệch rõ ràng n h ư n g nam cung miếu nội tâm nổi lên một tia gọn sóng có thể trả lời lao phu một vấn đề nam cung m i ệ u nhàn nhạt hỏi mời nói các hạ lúc nào tấn cấp thiên n h â n ừ n thời gian cụ thể quên đại khái là bảy tám năm trước đi lang phong suy tư một chút nói điều này cũng không có gì tốt dầu diếm tốt một cái tuổi trẻ thiên n h â n hôm nay lão phu đến đây một hồi xin chỉ giáo nam cung m i ệ u nói ra sau đó thu liếm cảm xúc giờ phút này hắn phảng phất hóa thành một khối băng cứng toàn thân tản ra một cố lạnh lẽo cứng r ắ n khí tức không vui không buồn vô ư u không sợ lang phong thấy thế trong mắt hiện ra vẻ khác lạ thì ra là thế khi nhìn đến nam cung miệu thời điểm hắn rất nhiều vấn đề đều hiểu mà nam cung miễu đ ỗ n g nhiên nhất chỉ hướng phía hắn điểm tới một chỉ này chẳng qua là thăm dò nhưng vẹn vẹn một chỉ này tiêu tán ra tới kinh khí cũng đủ để cho lâm tiêu n g u y vân cao thủ như vậy đều cảm nhận được chưa từng có áp lực liên rút xuất binh lưới đao đều làm không được lang phong thấy thế đồng dạng một chỉ điểm ra kinh lô i chỉ ẩm t hư không p h ả n g phất nổ tung một dạng b ộ c phát ra một tiếng xét tiếng vang phương viên trăm trượng bên trong nhấc lên một trận gió lốc lâm tiêu ngụy vân rất nhiều vũ y hệ vệ cấm vệ đều bị hất bay ra ngoài lang phong p h t tay nào vung lên chân khí tuôn ra lắng lại bốn phía kinh khí từ tố nói người ta một trận chiến động tĩnh q u ả lớn không ngại thượng thiên nhất quyết có thể một giây sau hai người thân ảnh đúng là vụt lên từ mặt đất xông vào trong mây xanh mấy người thấy nghẹn họng nhìn chân chối đây thật là một trận kinh tế h cuộc chiến a không chung nhất quyết đây là thần tiên a tầng mây bên trong lang phong nam cung m i ệ u hai người khí tức s u n g kích lẫn nhau khiến cho bốn chu vân hải c u ậ t quận nhấc lên trăm ngàn trượng vân đào sóng biển không cần nói nam cung m i ệ u lại lần nữa ra tay lần này hắn vẫn như c ũ là dùng chỉ pháp nhưng hắn một chỉ này uy thế vô song vừa xa vừa rồi mấy lần uy thế bằng bạc giống như tiên nhân nhất chỉ, hỏi tội thương sinh lang phong t h ấ y thế kiếm chỉ k h ẽ động thi triển võ học phi tiên kiếm quyết kiếm khí chỉ kình hai cổ bá đạo tiên nhân võ học t r ù n g kích tiêu tán kình khí giống như thủy triều k h u y ế t tán vạn trượng biển mây c u ộ n c u ộ n mà ra bị oanh ra một cái lô tùng h khổng lồ trong lúc nhất thời bầu trời xanh như mới rửa mọi người mo hồ thấy trong đó có hai bóng người đang ở giao phong đưa tới thức hướng đều là bất thế võ học tiên nhân chỉ nam cung mỹ ếu lại lần nữa ra chỉ vô thượng thần ý ngưng tụ đầu n g ó tay sau lưng mơ hồ hình thành một t ô áo trắng tiên nhân hư ảnh to lớn chỉ ảnh không điểm xuống phi tiên kiếm quyết lăng phong thôi động kiếm quyết kiếm khí tung hoành mỹ lệ hai bên cực chiêu lại trùng kích tại vương đô vùng trời nhấc lên mắt thường có thể thấy chân khí s ó n g khí ẩn chứa trong đó uy thế hủy thiên diệt địa cho dù là tông sư cường giả thấy được cũng không nhịn được vô cùng lo sợ hơi thở thật là khủng bố cái này là thiên nhân lực lượng không không đúng lúc này thần kiếm sơn trang trang chủ tại trường không lại là lắc đầu này còn không phải thiên nhân lực lượng chân chính bọn hắn còn không có hoàn toàn nghiêm túc làm đương thời tiếp cận nhất thiên nhân võ giả một trong trên ạ i t ư g h bầu trời lăng phong nam cung miếu cách không rằng có lấy l a n g phong đột nhiên hỏi nếu như ta không có đón sai ngươi tu hành công pháp hẳn là vô dụng chẳng ngát đi nghe được bốn chữ này cho tới nay đều ứng xử thản nhiên không có thần sắc gọn sóng nam cung mỹ để ở đồng lô khẽ rút lên ngươi lại biết môn công pháp này chẳng lẽ ngươi không không đúng ngươi không có tu hành công pháp này hắn ban đầu hoài nghi lang phong có thể tại cái tuổi này tân cấp thiên n h â n có khả năng cũng là tu hành vô dụng chẳng ngã nhưng tiếp lấy hắn lắc đầu b á c bỏ khả năng này bởi vì đối phương tâm tình chập tròn quá rõ ràng căn bản không giống như là tu hành môn công pháp này dáng vẻ khó trách khó trách ta cảm thấy bắc phong thành cái k i a một tôn ma d á n g d ấ p cùng ngươi giống nhau đến mấy phần ngươi lai、like. đó chính là ngươi chạm ra tới mướn không sai nam cung miệu khẽ vất cảm việc đã đến nước này hắn không tiếp tục g ầ u d i m ta cuối cùng mấy chục năm đi đến vô thượng tông sư trí cảnh nhưng thủy trung vô pháp nhìn trộm đến thiên nhân trí cảnh m ã i đến ta chiếm lấy tiên nhân thư từ trong đó phát hiện môn công pháp này đồng thời hết thệ trần tục t ạ m nghiệm một lòng chỉ võ vô d ụ c vô cầu mới có thể nhập đạo nếu ngươi thật vô d ụ c vô cầu như thế nào lại xuất hiện ở đây đâu nói trắng ra là môn công pháp này ngươi còn không có chân chính tu hành đến chỗ s â u a hoàn toàn chính xác ta tự hỏi không có thể đem môn công pháp này tu hành đến viên mãn bất quá trên thế giới này lại có bao nhiêu người có thể chân chính vô d ụ n vô cầu rồi nếu quả như thật có cái tia cũng không phải người mà là quái vật nam cung miệu từ t ố nói hắn tự hầu nghĩ tới điều gì trong mắt hiện ra một tia sợ hãi lăng phong chú ý tới thản nhiên nói ngươi nói quái vật không phải là năm đó vị t i ê n xuất hiện tại vũ vương triều cảnh nội lưu lại tiên nhân thư tiên nhân a chính là thế người xưng hắn là tiên ta lại gọi hắn là quái vật xem ra ngươi biết đến không ít n à y một trận chiến sau khi kết thúc ta muốn ngươi nói ra ngươi biết c h ỗ có quan hệ với tiên nhân sự tình lăng phong có chút hăng hải nói nam cung miệu khẽ vất c ằ m có khả năng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh bại ta nói xong hắn nhất chỉ hướng thiên thân bên trên tán phát ra một cỗ không hiệu khí tức c h i ề u thức còn chưa phát ra liền đã phong thiếu thiên linh khí sôi trào đây chính là thiên nhân cộng minh lực lượng không tạo cái sánh kịp huy áp từ bầu trời phía trên như là thác nước hạ xuống ép tới mọi người tại đây đều thấy gánh vác như cự thạch khó mà động đậy mạnh như đại tôn g sư vô thượng tôn g sư lúc này cũng cảm nhận được kinh khủng sau l ư n g nam cung miếu một tôn to lớn vô cùng trăm trượng tiên nhân hư ảnh dần dần ngưng tụ mà ra cái kia không chỉ có là chân khí của hắn càng là hắn lấy khí cực điểm cùng thiên địa linh khí cộng minh hình thành lực lượng cường đại trong đó dung hợp chân khí của hắn thần ý thiên nhân cộng minh lực lượng thiên nhân hư ảnh một chỉ điểm ra không khí phát ra tầng tầng kinh bạo lang phong năm ngón tay tại trong hư không một túm bầu trời phía trên lập tức chiếu dọi ra một mảnh màu sắc sạc sỡ cảnh tượng trong đó ngũ hành lực lượng luân chuyển sinh sôi không ngừng chính là ngũ hành cầm long thủ một tay cầm ra uy thế như quần quận lũ quét ngũ hành lực lượng huyền ảo vô cùng sinh sôi không ngừng càng dẫn động đất trời b u ồ n phía linh khí hai cố khí cực điểm lực lượng chính diện trung kích lập tức tiếng c h ấ n t r o n dặm xóm khí hủy thiên diệt điện u ầ n quận mà ra nếu không phải lúc này hai người đều là tại vạn trượng k ô n g trùng cái kia quần quận xuất lực số lượng lớn dùng đem gần phân nửa vương đô san thành bình đ i ệ làm tiếng gầm dần dần lắng lại về sau chỉ thấy một đạo thân ảnh như là cỗ sao băng cấp tốc rơi xuống sau khi hạ xuống l à o đảo rút lui mấy chục bước miệng phun màu tươi chính là nam cung mì ề ức hắn giờ phút này mặt như dây vàng khỏe miệng chảy máu một bộ áo trắng đã rách tung tóe lại không một chút tiên phong đạo cốt bộ dáng trái lại lang phong đứng lơ lửng trên không cuốn tới thao thiên khí k ì n h bị hắn cưỡng ép hút vào trong cơ thể sau đó theo quanh thân bách k h i ế u bên trong nhập vào xuất ra mà ra hóa giải thành vô hình bên trong chính là đấu chuyển tỉnh di tá lực chỉ pháp chương hai trăm linh một đại chu nguy hiểm một tĩnh hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nhìn xem cái tia lảo đảo rơi xuống đất rút lui mấy bước nam cung miểu cũng không khỏi đến rơi vào trầm mặc bên trong trong mắt mang lưu lại rung động đệ nhất thiên hạ nam cung miểu bại nay một trận chiến mở mọi người tại đây tầm mắt để bọn hắn thấy được gì là thiên nhân nay một trận chiến đã định trước khắc sâu tại mọi người trong suy nghĩ để bọn hắn về sau mấy năm thậm chí mấy chục năm trăm năm đều khó mà quên lang phong chậm rãi từ không trung hạ xuống nhìn xem mặt như giấy vàng nam cung miểu từ tôn nói ngươi đã thua hiện tại nên thực hiện hứa hẹn ngươi yên tâm đi ngươi muốn biết sự tỉnh ta sẽ biết gì nói、đấy. rất tốt như vậy theo ta tới đi lăng phong thản nhiên nói thân ảnh loay lên quay người tiến vào hoàng cung nam cung miếu mặc dù là trạng thái trọng thương nhưng còn không đến mức không thể động đậy đi theo lăng phong cùng một chỗ tiến vào cách đó không xa lâm tiêu ngụy vân hai mặt nhìn nhau cứ như vậy đường nam cung miểu tiên vào hoàng cung sao t i ê n tâm đi có cốt sư tại hẳn là không ngại thanh hoa cung bên trong lăng phong cho nam cung miếu rót một chén trà nóng ngay trước mặt của đối phương lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong trà đối phương không nghĩ ngờ gì nâng trung trà lên uống một hơi cạn sạch hắn tin tưởng dùng lăng phong thực lực nghĩ muốn giết hắn không cần như thế phiền thoái trà nóng vào trong bụng một dòng nước ấ m lập tức tại toàn thân bên trong lưu c h u y ể n ra nháy mắt thương thế trên người hắn đúng là tốt hơn ba thành phải biết đây chính là thiên nhân tổn thương bình thường trị liệu thủ đoạn rất khó có hiệu quả nam cung m i ệ u tự hỏi bản thân đ i ề u thức cũng cần mấy tháng bây giờ đối phương chỉ là dùng một viên thuốc liền để hắn khôi phục ba thành tốt đan dược nam cung m i ệ u tán thắn nói nói đi đem người biết liên quan tới tiên nhân sự tình nói hết ra nhường ngang ngẫm lại nên bắt đầu nói từ đâu nam cung m i ệ n suy tư một chút sau đó thản nhiên nói Liền theo mà lại không chỉ một theo ta được biết tiên nhân đều đến từ một cái gọi thiên nhân cốc địa phương bọn hắn ở nơi đó tu hành vô dụng chẳng ngã đem tự thân dục niệm chẳng ra sau đó đưa lên đến bên ngoài mà này chính là ma nơi phát ra thiên nhân cốc đều là thiên nhân sao cũng không đều là cũng có thiên thiên tông sư cấp vó giả chỉ bất quá đều không ngoại lệ sinh hoạt tại thiên nhân c ố c người đều tại tu hành vô d ụ c c h r ạ m ngã một ngươi vì sao biết được như thế rõ ràng bởi vì ta chính là xuất từ thiên nhân cốc nam cung miêu thản như nói lăng phong trong mắt lộ ra vẻ khác lạ hả đã như vậy ngươi vì sao lại sẽ xuất hiện tại vũ vương triều đâu bởi vì dục vọng vô d ụ c c h r ạ m ngã mặc dù tình diệu cao thầm nhưng đại đa số người đều không thể đem hắn tu hành đến viên mãn thành là chân chính vô d ụ c vô cầu người dĩ nhiên trong mắt của ta người như vậy càng thích hợp được xưng là quái vợ chính vì vậy thiên nhân cốc có không ít võ giả đối với ngoại giới tràn ngập tò mò bọn hắn t ỉ n h cờ cũng sẽ theo thiên nhân cốc bên trong ra tới nhưng thiên nhân cốc các trưởng láo cho rằng hồng t r ầ n h ố n loạn dù hoặc quá nhiều bất lợi cho tu hành vô dụng chẳng ngã vì vậy một mực nghiêm khắc cấm chỉ những người khác xuất cốc nếu phát hiện liền sẽ phái chấp pháp giả đi tới truy ét -E、lúc trước cái kia vũ vương triều tiên h nhân chính là một mình xuất cốc tiên h nhân sau này bị chấp pháp giả phát hiện tung tích bị giết chết thi thể bị mang về thiên nhân cốc thế nhưng cái kia chấp pháp giả nhưng lại không biết cùng ngày đó người đi g i cốc còn có ta chỉ bất quá khi đó ta tuổi nhỏ tu vi thấp còn không có tu hành vô dụng chẳng ngã lúc này mới trốn khỏi nhất kiếp nam cung m i ể u g êm hay nói lăng phong như có điều suy nghĩ thiên n h â ê n cốc nghe vào giống như là một đám b à n g môn tả đạo n g ư ơ i muốn thì cho là như vậy ta đây cũng không thể nói gì hơn dù sao vứt bỏ thất tình lục dù hoàn toàn chính xác không phải người thường có khả năng vì thậm chí có thể nói bản thân cái này liền trệch ư ớ n g chính đạo nhưng một cái người tập võ nhìn xem cảnh giới càng cao hơn đang ở trước mắt lại bị giới hạn tự thân tư c h ế t n ộ tính chậm chạp vô pháp đột phá lúc này kiếm tẩu thiên phong cũng hợp tình hợp lý dù sao không phải mỗi người cũng giống như các hạ dạng này dị bẩm thiên phú tuổi con trẻ liền tu được thiên nhân c h i cảnh dù cho là tại thiên nhân cốc cũng cực kỳ hiếm thấy nam cung m i ệ u nhìn xem lang phong đạ mạc đôi mắt lộ ra mấy phần g ậ n sóng nói không rõ là ghen ghét vẫn là hâm mộ lang phong cũng không lý tới sẽ đưa ra một vấn đề cuối cùng thiên nhân phía trên nhưng còn có cảnh giới ngươi vấn đề này thiên nhân cốc cuối cùng mấy ngàn năm một mực tại tịm thậm chí sáng tạo ra vô dụng chạm ngã dạng n à y công pháp nhưng qua nhiều năm như thế lại không ai có thể đột phá đến thiên nhân phía trên chẳng qua là mơ hồ cảm giác được thiên nhân phía trên hoàn toàn chính xác còn có một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới t h i ê n nhân c ố c các trưởng lao đem hắn xung ố là nhập đạo nhập đạo người cùng tiên h địa hợp là là thiên nhân thần cung đạo họ là vì nhập đạo nhập đạo người đem thoát khỏi thân thể hạn chế tỉnh thần tổn giữa thiên địa mặc dù thân thể tiêu vong cũng có thể thần thức bất d i ệ t xem chiếu thiên địa chính là là một loại gần như bất tử bất d i ệ t trạng thái hả cái kêu muốn như thế nào mới có thể đến nhập đạo trị cảnh ta như biết hôm nay ta liền không bị thua nam cung miểu thản như nói lăng phong nghe vậy mỉm cười cảm thấy cũng thế biết được liên quan tới tiên nhân sau đó hắn cũng không có lại lưu nam cung miếu đối phương sau khi đi h ắ nay ngồi không ngừng bàn mình cùng n tại tại chỗ, phục m Miễu Cung n à một trận chiến thu ắ n cũng nhẹ nhàng. n g được là rất ế n hoạch ư n lớn n h n t liên lai m Cung u cho n l hắn biết thiên nhân cốc sự tình không nghĩ tới giữa thiên địa vẫn tồn tại như thế một nơi thiên nhân cốc thiên nhân ở chỗ ma chi khởi nguyên nói một cách khác ngày này người cốc cũng là thiên hạ loạn cục căn nguyên lang phong nghị non ó i mặc dù hắn không có làm cứu thế chủ trái tim nhưng ma giả hoàn toàn chính xác các tâm ma giả chịu dục vọng khu động lại khó mà giết chết sẽ còn phụ thân nếu là ma giả số lượng càng ngày càng nhiều thiên hạ này chỉ sợ sắp thành vì ma chỉ nhạc t ổ đến lúc đó tổ chim bị phá không chứng lành hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng đến thiên nhân cốc sự tình còn có đợi bàn bạc kỹ hơn dù sao hắn coi như là mong muốn giết đến tận thiên nhân cốc chung kết ma chỉ khởi nguyên cũng phải có tương ứng thực lực mới được thiên nhân cốc thiên nhân không biết có mấy cái mặc dù hắn đối tại mình bây giờ có lòng tin nhưng hắn cũng sẽ không đánh không có năm chắc trận chiến tùy tiện giết đến tận thiên nhân g ố c nam cung miếu thua với đương triều q u ố c sư sự t ì n h rất nhanh liền tại toàn bộ vũ vương triều bên trong chuyên gia rất nhiều người trở nên khỉ hiệp sợ hiểu hơn hiệp dùng võ phạm cấm cục diện tại thời khắc này đem đạt được trình độ lớn nhất ngăn chặn triều đình như thế đạt đến đ ỉ n h phong việc này qua đi vũ hoàng đế long nhan cực kỳ vui mừng đối với lăng phong đã là thưởng không thể thưởng thời gian trôi qua tại lăng phong trấn n h ế p giới giang hồ không còn có l ê n loại gì các đại giang hồ thế lực dần dần bị triều đỉnh chỗ dùng thế lực bắt ép thời gian thoáng qua liền là hai năm qua đi trong hai năm này nam cung miệu tại thua với lăng phong về sau liền trở về thiên tiên tông cũng không tiếp tục ra cửa một lòng tu hành mà hắn tu hành cũng không còn là vô dụng chẳng ngã môn công pháp này chạm ra dục nghiệm sinh ra ma giả nhường lăng phong chẳng ghét hắn rõ ràng cấm chỉ nam cung miệu tiếp tục tu hành mà nam cung miệu cũng tự dắt dùng thiên tư của mình coi như là lại tu hành môn công pháp này cũng khó có lại tiến bảo vì vậy cũng liền từ bỏ tìm kiếm hắn võ học của hắn chi đạo một ngày này thanh chương hai trăm linh hai đại chu nguy hiểm hai hòa cung bên trong lăng phong đang ngồi xếp bằng trong cơ thể khí cực điểm vận chuyển cả người phảng phất cùng quanh mình thiên địa hòa làm một thể không phân khác biệt giờ phút này coi như là một cái vô thượng tông sư đứng tại lăng phong trước mặt đoán chừng cũng rất khó phát giác được hắn tồn tại không biết đi qua bao lâu lăng phong chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lưu chuyển ra một vệ thần nóng ánh nhập đạo thật đúng là khó cầu a từ khi theo nam cung m i ệ u nơi đó biết nhập đạo cảnh giới này về sau hắn vẫn tại nếm thử đột phá đáng tiếc một mực không thể thành công không thể so đại tông sư thiên nhân những cảnh giới này nhập đạo tri cảnh phản p h ấ t chưa từng có trên thế giới này xuất hiện qua mong muốn thành công n h ậ p đạo chính là muốn khai sáng xưa nay chưa từng có chi lộ khó khăn kia có thể tưởng tượng được mặc dù không có thành công n h ậ p đạo nhưng lăng phong những năm gần đây góp nhặt không ít vũ vương triều võ học mượn nhờ triều đình lực lượng siêu tập võ đạo tài nguyên đ ê m này chút võ học một vừa tu hành đến viên mãn thì như thần vương cung thần vương lôi quyết thiên tiên tông tiên nhân diệu pháp huyết vũ lâu tu la kinh còn có mộ dung vương thành long thành quyết tán tu hỏa đạo nhân xích luyện trân công mấy ngày này phẩm võ học tạo ra viên mãn trợ khí dung nhập hắn khí cực điểm về sau khiến cho hắn khí cực điểm cường đại vượ nay đã để hắn mơ hồ chạm đến nhập đạo cánh cửa nhưng lại khiếm khuyết một cơ hội khiến cho hắn chậm chạp vô pháp đột phá một ngày này l a n g phong đống nhiên mi tâm một hồi nhảy lên phản phất cảm ứ n g được cái gì trong cơ thể cái kia viên do đại chu khí vận ngưng tụ mà ra khí vận viên đang được liền làm mơ hồ run dày chuyển động ẩn chứa trong đó khí vận lực lượng đúng là bắt đầu h a i giảm đại chu sẽ ra chuyện l a n g phong không chút nghĩ n g ọ i t h ẩ m nghĩ đại chu bên trong có không ít bằng hữu của hắn bây giờ đại chu x ả ra chuyện hắn tự nhiên không thể bỏ mặc mà lại cách hắn cùng lưu nhược mai ước định m ư ơ i năm kỳ hạn đã sắp đến cũng nên là hồi trở lại đại n g hắn ĩ đến nơi này, h thân ảnh loay lên bay lên trời cho vũ hoàng đế đám người lưu lại tin tức sau liền nhanh chóng trở về đại chu dùng vũ vương triều những năm gần đây bồi dưỡng lực lượng coi như hắn không tại trong thời gian ngắn cũng ra không là cái gì việc lớn chớ nói chi là hiện tại vũ vương triều giang hồ thế lực đều bị lăng phong đánh sợ hắn không tại có thể dư huy nổi bật tồn những người này không dám làm loạn dùng lăng phong thực lực hôm nay toàn lực đi đường trở về đại chu không dùng đến mấy ngày thời gian mà theo hắn càng đến gần đại chu trong cơ thể cái kia viên khí vận viên đan dược liền càng sao động không chỉ như thế tại ở gần đại chu lúc hắn còn phát giác được đại chu linh khí so với lúc trước hắn lúc rời đi nồng n ặ n g không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần so với vũ vương triều còn muốn khoa trương rất nhiều to lớn như vậy tăng lên cũng không phải vẹn vẹn linh khí luân hồi có thể giải thích ở trong đó nhất định còn có nguyên nhân gì khác hắn thi triển vọng khí bí lục quan trắc đại chu đúng là tại đại chu mặt đất thấy được một đầu màu vàng kim long kim long to lớn vô cùng kéo dài nghìn dặm long khí c ủ n quận đồ sộ bao la h ù n g vĩ đây là long mạch lang phong hai mắt tỏa sáng long mạch chính là làm một loại vô cùng khó được phong thủy kết cục đến long mạch người bình phạm điểm liền phú quý mấy đời hơi không tầm thường điểm cái k i a chính là vương đồ bám nghiệm nhất định hạ bất thế căn co mà trước mắt cái này long mạch kéo dài nghìn dặm càng là ghê góm khó trách đại chu linh khí sẽ tăng vọt đến loại trình độ này nguyên lai là ra một đầu long mạch ra nhưng theo đạo lý tới nói đại chu đến long mạch khí vận hăn là sẽ bay lên mới đúng vì sao ta khí vận viên đan dược khí vận ngược lại giảm xuống a đó là lăng phong tiếp tục quan chắc cả con rồng mạch phát hiện long mạch tiết điểm lại có tam cái lớn đính nay tam cái lớn đính đem long mạch một mực khóa tại mặt đất không chỉ như thế còn khiến cho long mạch long khí bày biện ra một loại cực độ trạng thái không ổ định đây là một loại nào đó phong thủy bí thuật có người muốn đóng đinh cái này long mạch tới thu hoạch long mạch long khí sao lang phong hai mắt nhữ lại long mạch tuy là phong thủy địa thế nhưng trong đó cũng ẩn chứa lượng lớn linh lực còn có khí v ậ n nếu đánh c h ú n g tại trên người một người hoàn toàn chính xác có khả năng làm một người tu vi tăng lên trên diện rộng thậm chí đi đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng công hiệu quả liền cùng loại với ngày xưa thông thiên đạo nhân dựng thông thiên đài chỉ bất quá đối phương chiêu này là lấy ngàn dặm long mạch so với thông thiên đạo nhân cái kia thông thiên đài có thể muốn cao minh nhiều lại toàn tính cũng lớn hơn nhưng tạo thành thương vong càng lớn d ư ỡ n g thông tin này chẳng qua là hao tổn đại chu bộ phận quốc vận mà thôi mà đối phương chiêu này đóng đinh một đầu l o n g mạch thì là muốn đem toàn bộ đại chu c h o n g bụi ta ngược lại muốn xem xem là ai lớn gan như vậy lăng phong trong mắt hiện ra một hơi khí lạnh đại chu vương đô bây giờ toàn bộ đại chu võ đạo cao thủ cơ hồ đều tụ tập ở đây võ lâm minh chủ lý trầm uyên thiên một đạo nhân bạch kiếm tinh lôi ngạo lý tử ý ỉa âu dương tuyết bạch sơ thẩn trấn bắc vương trên mặt của mỗi một người đều viết đầy ngưng trọng quái nhân kia cũng nhanh tới gần vương đô một cái huyện như bô lôi tốc độ cao lớp đến lại là lôi ngạo sư tôn lôi đảo đảo chủ đại chu tông sư cơ hồ t ề tụ ở đây đại chu sinh tử tồn v n g một trận chiến đều hệ tại trận chiến này chu lâm hít sâu một hơi nói ra một bên liễu nguyên trong mắt hiện ra một vẻ lo âu quái nhân kia thực lực vô cùng lý có khả năng cân nhắc chư vị cần phải c ẩ n t h ậ n cẩn thận làm gì hôm nay tới này đã xóm là ôm chắc chắn phải chết giấc ngộ liều mạng với hắn là được bạch kiếm tình cười nhạt nói những ngày này quái nhân này mỗi đánh xuống một cây l ớ đính đại chu liền sẽ phát sinh một trận tai hại địa chấn biển động nạn hắn căn cứ nhiều cái phong thủy thuật sĩ nghiên cứu q lúc này vương đô bên ngoài một cỗ trần mượn khí tức cột tới một cỗ cường đại vô song cảm giác áp bách dần dần bao trùm toàn bộ vương đô ở đây tôn sư đều thấy một cốt như là nghẹn thở cảm giác có chút tu vi không đủ tôn sư thậm chí ngay cả động cũng kho mạ động đậy mặc dù sớm coi nó trước có thể khi bọn hắn chân chính đối mặt như thế lực lượng thời điểm bọn hắn vẫn là không nhịn được trấn kinh lực lượng này chỉ sợ đã siêu việt tông sư phạm chủ cái này là lăng cung phụng đã từng nói thiên n h â n sao nếu như lăng cung phụng ở đây có thể cùng bực này tồn tại một trận chiến sao không thấy người trước hết cảm nhận được hắn dọa người bị áp mọi người không khỏi một hồi vô cùng lo sợ mà tại vương đô vùng trời một cây to lớn vô cùng màu đen đỉnh sắt đang ở l ă n g không bay tới lớn đính phía dưới còn có một cái áo bảo s á m nam tử nam tử vẻ mặt đ ạ m mạc không vui không buồn trên người k h í tức giống như băng sơn lạnh leo c ứ n g rắn xem như vương đô hắn nhị nó i nơi này chính là long mạch cái cuối cùng tiết điểm chỉ muốn ở chỗ này g e o xuống đoạn lòng đính Cái này l o n g mạch đinh phía, phía pha không cuốn theo lấy vô biên khí thế ở đây tông sư thay thế đồn dập thôi động lực lượng một tháng lập tức đủ loại chiêu thức đánh về phía lớn đính quyền tình kiếm mang lôi pháp đao khí ý đồ một ngăn lớn đính hạ xuống nhưng mọi người lực lượng mặc dù mạnh mẽ thế nhưng này lớn đính lực lượng lại là do thiên nhân chỗ thúc giục khi tức kinh khủng gào thét sụp sôi mọi người thế công tại lớn đóng xuống rơi uy thế giới dồn dập tự động sổ ụ đ ổ căn bản là không có cách ngăn cản xong mọi người không khỏi lòng sinh tuyệt vọng không nghĩ tới tập hợp mọi người lực lượng n à o mà ngăn cản lớn đính may ngay tại lớn đính sắp đính xuống mặt đất thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo thân ảnh đi vào lớn đóng xuống phương một tay hướng lên vừa n h ấ t lại mạnh mẽ ngừng lại lớn đính rơi thế mọi người nhìn về phía cái k i a đạo quen thuộc thân ảnh màu trắng không khỏi hai mắt tỏa sáng đều là lòng sinh mừng như điên đúng, đúng lăng cung phụng trở về lăng cung phụng trên bầu trời nói tiêu xong hắn nằm ngón tay dùng sức vừa nắm chân khí mãnh liệt mà ra bao phủ đoạn long đính cứng rắn vô cùng đoạn long đóng ở lực lượng của hắn trùng tích vào đúng là từng khúc nước ra sau đó hóa thành mảnh vụn đầy đất một màn này c đại chu cung phụng thật sự là ly kỳ một cái liền vô thượng tông sư đều tìm không ra một cái đại chu lại có các hạ bực này thiên nhân cung phụng há ý tứ nói liền là người lân ta đại chu không người mới có thể tại đây bên trong muốn làm gì thì làm lăng phong lông mi nhảy lên nói nói như vậy cũng tỉnh không gì không thể chỉ bất quá các hạ hẳn phải biết cái này long mạnh quý giá chỗ sao không cùng ta cùng một chỗ đem hắn tăng lan giã ta nguyện cùng ngươi cùng nhau chia sẻ nơi này l ò n g khí chung nhau t ấ n cấp thật có lỗi không hứng thú đã như vậy vậy liền đừng trách ta không k h á c h khí lão giả vươn tay tay cầm trong nháy mắt biến đến đỏ bừng vô cùng trên mặt đất vô số khối sắt bị hắn hút tới bàn tay phụ cận nương theo lấy nóng rực nhiệt độ cao màu đỏ thám hỏa diễm bao phủ mà ra những cái kia khối sắt lại bị từng cái nung khô thành k i ế m chương trước mục lục chương hai trăm linh ba mê hoặc khối sắt bị nung khô thành kiếm lộ ra lẫm liệt phong mang một giây sau kiếm sắt sen lẫn lăng liệt khí thế chém về phía lang phong đã thấy lăng phong không lùi không tránh phất tay h á o vung lên c ư ơ n g khí tôn u trào ra từng thanh từng thanh kiếm sắt bị đánh rơi trên mặt đất há không kém lão giả từ tốn ó i sau đó thân ảnh lóe lên như một đạo h ỏ a mị đi vào l a n g phong trước mặt đỏ bừng năm ngón tay hướng phía hắn t r ụ m tới l a n g phong thấy thế một quyền đánh ra quyền trào tấn công lão giả chỉ cảm thấy một c ố cự lực trước đó chưa từng có va chạm tới từng đạo lôi đỉnh đánh thẳng vào bàn tay của mình khiến cho hắn nhịn không được lạo đ ả o rút lui vài chục bước về sau cánh tay run nhẹ nhẹ phía trên lưu lại nhảy nhót hổ q u a n điện làm sao có thể t h o á n một cái lão giả con ngơi hơi co g i t lại nguyên bản không hề bận tâm cảm xúc trở nên có chút kinh dị đi lên hắn gái này phán đoán đ ư ợ c l a n g phong tuyệt đối là ở trên hắn thiên nhân thiên nhân tam cảnh cách xa nhau nhất cảnh đều là khác một mảnh thiên địa lao giả biết mình không phải l a n g phong đối thủ đưa tay ở giữa lập tức dẫn động thiên địa linh khí cộng minh ra chỉ s o n g trường trên lòng bàn tay nóng rực hỏa diễm bùng cháy hướng phía l a n g phong không ngừng đánh tới luyện t h i ế t thủ lao giả k h ẽ quát một tiếng hai tay cao hơn nóng có thể dung luyện kim thiết tầng, tầng trưởng kinh trung điệp không chỉ kéo dài đánh về phía lăng phong còn bao phủ đối phương chúng quanh trăm trượng bên trong hết thể sự vật bao quát phía sau hắn đại chu đám v õ giả sau đó lão giả xoay người chạy lăng phong nhìn ra tâm tư của ông lão hai mắt khẽ hít một cái kiếm chỉ ngưng tụ hậu thân sau có một vòng mặt trời mới mọc từ từ bay lên mặt trời mới mọc hào quan g và trượng ngàn tỷ kiếm khi đem trưởng kính dễ dàng tan giã mà mặt trời mới mọc chi quang càng là trong c h ư ớ c mắt xuyên qua trăm ngàn hàn dặm trực tiếp truy đến lão giả sau lưng lão giả phát giác được sau lưng dị dạng toàn lực một trưởng hướng sau lưng đánh tới mà hắn liên tiếp lại là một vòng quần quần không thể ngăn cản chi liệt nhật ẩm hai tay của hắn trực tiếp bị liệt nhật ăn mòn hóa thành màu đen thang cốc ánh mắt của hắn bị liệt n h ậ t đ ố t m g t h ế l ă n trên đất à à lão giả phát ra tiếng tiếng kêu thảm thiết lang phong đi đến trước mặt đối phương cũng không có chút nào thương hại hôm nay nếu không phải hắn kịp thời chạy đến lời cái k i a đại chu liền muốn ngày tận thế tới lúc kia thương vong đâu chỉ trăm n g à n vạn nếu như ta đoán sai ngươi là đến từ thiên nhân cốc đúng không lang phong thản nhiên nói trên người đối phương cái k i a cố vô dụng trảm ngã đặc thủ quá rõ tràng ngươi thế mà biết thiên nhân cốc táo giả hơi ngoài ý muốn sau đó nói t u t đã ngươi biết thiên nhân cốc liền tốt thả ta rời đi bằng không một khi chấp pháp giả chạy đến mặc dù các hạ thực lực cao cường cũng ngăn không được chấp pháp giả h ả thiên nhân cốc chấp pháp giả là cái gì trình độ thiên nhân cốc chấp pháp giả số lượng mặc dù chỉ có năm sáu cái nhưng tu vi ít nhất đều là thiên nhân trung cảnh ngươi tuyệt không phải là đối thủ thiên nhân trung cảnh sao thú vị lăng phong mỉm cười kiếm chỉ k h ẽ động một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay p h á không mà ra quán xuyên lão giả đầu đem hắn k í c h diệt giết hết lão giả về sau lăng phong trở về cùng mọi người hiệp lăng cung vụng ngươi có thể tính hồi trở lại đến rồi ngươi lần này trở về thật quá là lúc này rồi mọi người thấy lăng phong thấy hắn cùng lão giả một trận chiến biết thực lực của đối phương cũng đã đ ạ t đến thiên nhân cảnh nói thật trong lòng bọn họ thế mà tuyệt không thấy ngoài ý muốn dù sao lấy đối phương trước kia tại đại chu biểu hiện ra thiên phu thực lực nếu là không có tấn cấp thiên nhân đó mới là một kiện q u á i sự đây cùng mọi người chào hỏi xong về sau lăng phong lúc này mới hỏi thăm một thoáng liên quan tới long mạch sự t ì n h biết được long mạch là một tháng trước xuất hiện thế nhưng sau đó không lâu lão giả cũng theo đó tới trước đối phương đào được không ít m à sắt dung luyện ra chín cái tự đình đem tự đỉnh đóng ở long mạch tiết điểm phía trên khiến cho đại chu lâm vào dung chuyển may mắn lăng cung phụng ngươi hồi trở lại tới kịp thời nếu l à n à y đệ cứu cây cựu cây c ự đỉnh cũng bị đính vào long mạch chỉ sợ nga đại chu liền muốn bị thai hoảng ậ p đầu chủ lâm cảm k h á i nói bậy hạ k h á c h khí lăng phong khẽ vất c ằ m trước đó lao giả đóng xuống tự đ ì n h làm phiền chư vị đi đem bọn nó từng cái rút ra cái này cũng là không có vấn đề nhật gai trong mắt sự tình giao cho lý tờ giờ ở mở bên đám người đi làm lăng phong thì là trở về đại chu vương đều đi tới lưu phủ gặp lại cố nhân thấy hắn trở về trong sân lưu nhược mai không khỏi xưng sờ sau đó nhuận miệng cười hoan nên trở về ừng ta trở、về. lăng phong mỉm cười hắn đi lên nhẹ nhàng ôm lấy đối phương mà đối phương cũng thuận thế r ú t vào trong ngực hắn đại chu một cây cự đinh chỗ lý trầm viên đám người đi tới hợp lại chuẩn bị đem cây đinh rút ra chỉ gặp bọn họ phân biệt đứng vững đưa tay bắt lấy cự đinh dùng hết toàn lực đem cự đinh đi lên nương theo lấy từng đợt tiếng nổ vằng rền cự đinh bị chậm rãi rút ra mà theo cự đinh hình thành hầm ngầm bên trong cơ hồ hóa thành thực chất linh khí phun ra ngoài mọi người không khỏi một hồi thân thể thư thái làm xong một k h ỏ còn có bảy viên bọn hắn tiếp tục hành động từng sợi cây đinh bị rút ra nguyên bản bị đinh trụ bất động long mạch bắt đầu sinh động hẳn lên linh khí lưu chuyển sơn hà đại địa một lần nữa tỏa ra sự sống mà long mạch động tĩnh cũng hấp dẫn nơi xa một cái đằng không mà đến nam tử á o đen hắn nhìn xem đại chu long mạch hai mắt tỏa sáng h ả không nghĩ tới nơi này thế mà sinh ra một đầu hiếm thấy long mạch vân vân nay đính động chính là đoạn long đính hình thành là cái tên kia làm bất quá vì sao hiện tại sẽ bị người rút ra hắn thất bại rồi nói thế nào cũng là một cái thiên nhân người nào có thể đánh bại hắn người á o đen n h ĩ nó nói hắn bắt đầu ở đại chu điều tra mà rất nhanh Liên được h ắ trong m đình viện l a n g phong đang ở khoanh chân tu hành hắn cùng thiên địa tương hợp có loại liền thành một khối mỹ cảm bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra nhìn về phía cách đó không xa một điểm đen đang ở từ xa mà đến gần tốc độ cao tới gần nhưng đối phương đi vào về sau lăng phong nhìn đối phương bất đắc di lắc đầu lại là một cái tu hành vô d ụ c c h ạ m ngã thiên n h â n h ả biết vô d ụ c c h ạ m ngã nhưng ta nhìn người nhưng không có tu hành môn công pháp này vì cái gì người háo đen thản nhiên nói công pháp này quá mức không thú vị tu tới làm cái gì hồ đồ vô d ụ c c h ạ m ngã chính là nhập đạo c h i pháp chỉ có vứt bỏ hết thể t ạ c niệm mới vừa có một tia nhập đạo cơ hội người háo đen quát lớn một tiếng nói lăng phong nhìn xem hắn đ ạ m m ặ c nói đó bất quá là các ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ tôi đến mức ta không cần cái tia môn công pháp như cũ có thể nhập đạo này là không thể nào không phải ta thiên nhân cốc nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng sẽ không cho đến bây giờ còn không ra đ ợ i một vị nhập đạo lăng phong tới đi gia nhập ta thiên nhân cốc dùng thiên phú của ngươi nếu là tu hành vô dụng chẳng ngã nhất định có thể tiến triển cực nhanh ngươi đem so với bất luận cái gì người càng tiếp cận thậm chí chân chính nhập đạo người á o đen nhìn chằm chằm lăng phong trong giọng nói lộ ra một tiêu mê hoặc chương hai trăm linh bốn nhập đạo kết cục đối mặt người á o đen mê hoặc lăng phong thợ ơ hắn nhìn xem người á o đen chậm rãi giơ tay lên ngươi nói đủ chưa một cỗ bảng bạc khí thế bị hắn lôi kéo hình thành áp lực mê ngông Cảm nhận được uy áp này, người, người, người hảo đen lúc này khé quát một tiếng đồng dạng đưa tay dẫn động thiên địa linh khí thi triển trung phẩm thiên nhiên mai hai cái thiên nhân cùng nhau dẫn động thiên địa linh khí khí tức kinh khủng như hai tỏa thần sơn đụng vào nhau sát sinh vô ảnh kiếm người hảo đen quát lạnh một tiếng ngưng tụ thiên địa linh khí tại sao lưng ngưng tụ ra từng thanh từng thanh màu đen kiếm ảnh trong đó lộ ra hủy diện chi lực vô sinh chi kiếm khi thế b a đạo vô s o n g chém về phía lang phong lang phong không lùi không tránh năm ngón tay tại trong hư không vừa nắm hoa mỹ ngũ thải quan mang tại trong hư không trói loa mắt ngũ hành lực lượng lưu chuyển trong đó hóa thành một đầu màu sắc rực rỡ bàn tay lớn bắt mà ra ngũ hành cầm long thủ vâng ngũ hành cầm long thủ đánh nát màu đen kiếm ảnh rơi vào người á o đen trên thân đối phương miệng phun màu tươi lão đảo rút lui vài chục bước n à y loại lực lượng này ngươi tiếp cận thượng phẩm thiên nhân rồi người á o đen con người khe r u lên không nghĩ tới tại thiên nhân cốc bên ngoài lại có thể gặp được khủng bố như thế thiên nhân mẫu chút là đối phương còn như thế tuổi trẻ người, người áo đen, đen, đen thân thể bắt đầu nước ra máu tơi không ngừng bắn tung toe mà ra hắn vội và nói ngươi không có thể giết ta ta chính là thiên nhân cốc chấp pháp giả ngươi nếu giết nga liền là tại cùng toàn bộ thiên nhân cốc la địch ngươi phải suy nghĩ kỹ ta thiên nhân cốc cao thủ nhiều như mây giống như ta vậy thiên n h â n nói ít cũng có bảy tám cải à. lăng phong nghe vậy thản nhiên nói thì tính sao hắn cũng không sợ năm ngón tay dùng sức vừa nắm ẩm người áo đen thân thể trong n g á y mắt nổ tung hóa thành cho tàn mà diện s á t người áo đen về sau lăng phong phất tay áo vung lên một đ o à n ngọn lửa màu xanh lan tràn mà ra đem trên mặt đất còn sót lại máu thịt thiêu đến không còn một mảnh hắn ngồi xếp bằng tiếp tục nhận thức thiên địa tự nhiên ảo rượu tranh thủ sớm một ngày nhập đạo không biết đi qua bao lâu theo lăng phong đối với thiên địa cảng ộ càng ngày càng sâu hắn càng ngày càng phát giác tự thân cùng thiên địa d u n g hợp trình độ tiến một bước sâu hơn nhập đạo cái này thiên nhân cốc rất nhiều thiên nhân truy cầu vô số năm cảnh giới chính mình mơ hồ chạm đến trong đó cánh cửa mà ở trong đó ngoại trừ lăng phong tự thân thiên phú bên ngoài mấu chốt nhất chính là khí vận viên đan dược này có thể viên đan dược vô cùng huyền ảo có thể trợ giúp võ giả lĩnh hội thần ý thậm chí đối với lĩnh hội thiên địa tự nhiên cũng có khác biệt bình thường trợ giúp mấu chốt nhất là đại chu xuất hiện lăng mạch này dẫn đến đại chu khí vận tải không ngừng tăng lên trong cơ thể hắn khí vận viên đan dược cùng đại chu khí vận mơ hồ có liên hệ nào đó Đại tại r u khí vận càng m n đan dược đối với hắn đối dược với trong lúc này hắn cũng cùng lưu nhược mai thành công thành hôn thành gia lập nghiệp một ngày này lăng phong đứng ở ngoài cửa đang ở đi qua đi lại mà ở bên trong phòng lưu nhược mai cái kia mang theo thanh â m thống khổ quanh quần i a đối phương đang ở sinh con lăng phong mặc dù trải qua vô số võ đạo chiến đấu có thể sắp làm cha hắn vẫn là không khỏi cảm nhận được từng tia khẩn trương hã tâm khó mà bình tĩnh v ệ đút nương theo lấy dít lên một tiếng một tiếng to gió hài nhỉ khóc n ỉ non tiếng quanh quần ra lăng phong không khỏi nhoẻn miệng cười hắn vội vàng vào nhà không để ý đến ôm hải tử bà đỡ mà là đi đến mồ hôi rầm rề lưu nhược mai trước mặt nhược mai ngươi khổ cực hai tử để cho ta nhìn một chút con của chúng ta lăng phong rồi mới từ bà đỡ trong ngực ôm hải tử qua đối phương chính là một cái nam hải khuôn mặt nhỏ nhiều nếp nhăn lưu nhược mai nhìn xem hải tử mặt mũi tràn đầy tự ái hỏi phong ca ngươi cho con trai của chúng ta lấy một cái tên đi ừ n liền gọi hắn lăng vân đi lăng phong cười n h ạ t một cái nói thời gian lưu truyền thời gian như tiễn lăng vân sau khi sinh ra lại qua thời gian một năm nay thời gian một năm lăng phong cơ hồ không có ở bước chân võ đạo tu hành mà là buổi tiếp lưu lược mai lăng vân là một cái người chồng t ố t một người cha tốt mà ngay hôm đó mua rào xối xả lăng phong ôm hải tử vào nhà đem hải tử đặt ở cái nôi lên hắn tới đến bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ nước mưa một năm không có tu hành hắn nhìn trước mắt nước mưa có chút hiểu được thân thức lan trắn ra bao phủ toàn bộ vương đô cùng lúc đó trong cơ thể hắn khí vận viên đan dược một trận rung động từng đợt khí v ậ n lực lượng bị dẫn vào não bộ của hắn thần khiếu bên trong từ nơi sâu xa thân thức của hắn bắt đầu phát sinh thuế biến hắn có thể thấy càng nhiều không chỉ có là toàn bộ vương đô thậm chí ở ngoài ngàn dặm sự vật cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng thân thức của hắn p h ả n phất bắt đầu dung nhập t h i ê t niệm tâm niệm vừa động liền có thể dẫn động nước mưa liền có thể dẫn động tiên địa linh khí liền có thể điều khiển bầu trời phía trên phong vân bao phủ thần c u n g tiên địa hợp nhất niệm liền có thể cải thiên hoán n i đây cũng là nhập đạo đây cũng là nhập đạo huyền ảo sao làng phong nỉ nó nói hắn cũng không có cảm nhận được tự thân chân khí có nhiều ít tăng cường nhưng hắn lại chân thực cảm nhận được lực lượng của mình thật đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ n à y loại mạnh mẽ cũng không phải là đến từ thị trên người mà là tới từ phương diện tinh thần thân thức n h ậ p đạo thân thể tiêu vong mà thân bất tử a thật sự là thú vị lang phong mỉm cười hắn đem t h â n thức của mình hoàn toàn thả đến xem chiếu thiên đ i ệ m bỗng nhiên hắn đ ỗ n g nhiên phát giác được vương đô bên ngoài có mấy cô thiên nhân khí tức đang theo lấy vương đô tới những người này trên thân đều có vô d ụ n chạm ngã khí tức hắn tâm niệm vượ động thần thức đi vào trước mặt đối phương chỉ thấy thiên địa linh khí hội tụ cùng t h â n thức của hắn kết hợp đúng là huyễn hóa ra một tôn cùng hắn giống nhau như lúc hóa thân mà thấy hắn mấy cái thiên nhân con n g ư ờ i hơi hơi có dù lại người chính là l a n g phong thủ đoạn này là linh khí hóa thân một cái thiên nhân nuốt xuống một thoáng nước miếng linh khí hóa thân này tại thiên nhân cốc vẫn chỉ là ở vào lý luận phạm trù lực lượng a mà bây giờ l a n g phong liền tại bọn hắn trước mặt dùng đến thu vi của đối phương cao thâm đến mức nào có thể nghĩ các ngươi tới đại chu tìm ta chính là người giết ta thiên nhân cốc chấp pháp giả dù sao cũng nên cho một cái thuyết pháp đi một cái thiên nhân đạo mặt nói người muốn thuyết pháp t a đây liền cho người một cái l a n g phong thản như nói hắn tâm nhiệm vừa động đất trời bốn phía linh khí hướng hắn v ọ t tới ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn sau đó một chỉ điểm ra kiếm khí tung hoành mà ra bao phủ phương viên b à i g i ả m vây n h mấy cái thiên nhân cơ hồ không có lực phản kháng chút nào bị kiếm khí xé rách bọn hắn đến chết vẫn không tin nổi chính mình mấy cái thiên nhân thế mà sẽ như này vô lực d i ệ t sát thiên nhân về sau l a n g phong nhìn về phía thiên nhân c ố c phương hướng nhỉ nó nói cũng nên là thời điểm đem cái này thiên nhân có hủy di mật thân thức của hắn k h a động ngao du thái hư ở giữa mượn một h ồ i thanh phong đi tới ngoài và dặm đi tới một tòa phong cảnh hợp lòng người nhưng lại hiếm người giấu vết sơn cốc vùng trời nơi này chính là thiên nhân cốc đến sau này hắn thần thức k h é động bao phủ toàn bộ sơn cốc sau đó nhất chỉ hướng thiên giữa thiên địa linh khí t u ô n r a tới tại thiên nhân cốc vùng trời tạo thành một đoàn n ồ n g đậm mây đen trong mây đen lôi đình lấp lánh sấm x é t vá rội thiên nhân cốc bên trong còn lại thiên nhân nhóm phát giác được nguy hiểm trí mạng vội vàng lao ra khi bọn hắn thấy mây đen về sau dọa đến sắc mặt đại biến này này hẳn là thiên kiếp còn chưa chờ bọn hắn rời đi lang phong đã đạm mạc phất phất tay trong mây đen vạn lôi gào thét mà ra giống như một trận diệt thế thai hương lôi đình gào thét điên cồn g phá hư hết thảy chỉ chốc lát thiên nhân cốc cũng chỉ còn lại có một vùng phế tích không còn sót lại chút gì lang phong thần thức khé quét mà qua đem trong sơn cốc hết thảy cùng vô dụng h r m ngã tương quan hết thảy công pháp địa t ị c h từng cái tiêu hủy không có vô dụng h r m ngã không có thiên nhân cốc trong thiên địa này ma giả số lượng đem sẽ không lại tiếp tục tăng nhiều đợi một thời gian ma giả cuối cùng sẽ bị tiêu diệt đến không còn một mảnh như thế cũng có thể nhường phiên thiên điện à y thanh tỉnh không ít kết hết thảy lang phong tán đi thần thức đại chu bên trong nương theo lấy một hồi khóc nghỉ non â m t h a n h trong trứng nước tiểu lăng mây bắt đầu khóc náo lật lên lang phong liền vội vàng tiến lên ôm lấy hải tử giấu ngủ lưu nhược mai cầm lấy bình s ữ a đi đến mỉm cười nói ta tới đi nàng ôm hải tử qua vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy hải tử một bên nhịn không được tò mò hỏi phong ca ngươi còn sẽ rời đi sao lang phong mỉm cười lần này không đi hắn đã nhập đạo v õ đạo chi lộ tạm thời đi đến cuối con đường đến mức có thể hay không trình độ cao vút càng tiến một bước vậy ít nhất phải đợi hắn bồi xong lưu nhược mai ở kiếp này trăm năm về sau hắn có lẽ sẽ lại tình tiến sẽ nếm thử đi tìm tìm vào đạo c h i thượng cảnh giới nhưng bây giờ hắn chẳng qua là vợ con nhiệt kháng đầu truy cầu võ đạo lâu như vậy hiện tại là nên thật tốt hưởng thụ một chút hết t r ọ n bộ